Sau đó trịnh nhất cũng là mặt đen lên đạp ở hướng Vân Thiên đại tướng trên đầu ra. Hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là cửa chính là cái kia nham tương tháp nước, càng hố tra chính là thế mà còn không có cầu tồn tại. Nếu không có hình người giáp sát trùng tại bọn hắn căn bản liền ra không được. Cũng không phải không thể bay tới, là chính ngươi muốn tới nham tương đầu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói cửa ngươi cũng không phải không thấy được chỉ là không có cầu mà thôi. Không có cầu có thể để cửa a. Bên ngoài không phải có cửa có cầu mới kêu cửa a, lại nói ta đây là cho ngươi thử một chút biển lửa sâu bao nhiêu vạn nhất ngươi rơi xuống ta tốt cân nhắc muốn hay không cứu ngươi rõ ràng chính là hướng Vân Thiên muốn chơi. Bất quá hướng Vân Thiên đúng là sắp chín rồi, chính nhất là trực tiếp để cho người ta hình giáp sắc trùng bay tới cho nên không có gì khó chịu. Lúc này vầng sáng luồng thứ nhất quang mang còn chưa tới đến, thế giới cũng không có như vậy thanh lương cho nên hướng Vân Thiên không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong nước. Hắn cảm thấy lại không hạ nhiệt độ thịt của hắn không chừng liền có thể ăn. Chính nhất liếc qua hướng Vân Thiên, tự gây nhiệt thì không thể sống. Hướng Vân Thiên tại ngâm trong bồn tắm mà chính nhất chỉ là rửa mặt liền bắt đầu quan sát tình huống chung quanh nơi này, nhưng không có như vậy an toàn ai biết sẽ xuất hiện cái gì muốn mạng sự tình mặc dù có hướng vấn thiên năm vị đại tướng tại nhưng là thiên thai có đôi khi chính là không thể đối kháng tồn tại lại nói hung thú cũng không phải dễ treo như vậy những này hình người giáp sắt trùng nhưng không có ti nam khí thế loại này vạn nhất có nào mắt không mở trực tiếp tới chém đầu kia chẳng phải chơi xong khi trịnh nhất để hướng vấn thiên số một đại tướng mang theo hắn phi thiên xem xét thời điểm chính nhất ngoài ý muốn nhìn thấy tại xa xôi phương xa có vô số đạo quang không ngừng lấp lóe đại tướng số hiệu là hướng vấn thiên lâm thời khắc lên nói là dễ dàng phân biệt nhưng sau liền lấy đại tướng quân nhị tướng quân tam tướng quân chờ một chút đến xưng hô bọn hắn Trịnh Nhất Cao mày nhìn cái này những cái kia quang, thủy tinh cầu đó là cái gì? Thủy tinh cầu trả lời, quá xa, căn bản là không có cách xem xét. Bất quá hẳn không phải là cái gì thiên địa dị tượng, là chiến đấu, kia đến bạo phát vô số cường giả chiến tranh. Thanh Âm đột ngột để Chỉnh Nhất khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh trịnh Nhất liền đoán được là ai Thanh Âm, ngươi có thể cùng ta đối thoại. Các ngươi không phải chỉ có thể cùng Hướng Vấn Thiên đối thoại A. Thanh Âm nơi phát ra trịnh Nhất một đoán liền biết là Hướng Vấn Thiên những cái kia quang cầu, những cái kia quang cầu thủy tinh cầu nói qua không có một cái nào là đơn giản tồn tại mà lại bọn hắn thời khắc mấu chốt đều sẽ cho Hướng Vấn Thiên để ý gặp, mặc dù Hướng Vấn Thiên đại bộ phận đều coi thường, rơi. chỉ là cái này Quang Cầu Câu nói kế tiếp để Trịnh Nhất Trấn Kinh, ta biết ngài là đặc thù, ý chí của ngài đơn giản để cho người ta cảm thấy sợ hãi. nếu như có thể toàn bộ cảm nhận được ý chí của ngài chúng ta trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Trịnh Nhất Trầm mặt một lát lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thật sự chính là không có chút nào đơn giản. ngài không cần lo lắng loại sự tình này chúng ta đều sẽ nát tại trong bụng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài lấy ngài dạng này ý chí chỉ cần gặp được có được quy tắc người liền sẽ phát giác được. Ta chỗ này có một loại phương pháp có thể để ngài khống chế ý chí. Cái này quan cầu rất rõ ràng là cho Trịnh Nhất mặt mũi, không phải để chính Trịnh Nhất nói ra sẽ không kia nhiều xấu hổ. Tại Trịnh Nhất đồng ý hạ rất nhanh đối phương liền đưa tới phương pháp kia, cái gọi là phương pháp kỳ thuật cũng là một loại công pháp. Chỉ là gặp qua phương pháp này sau thủy tinh cầu liền nói ra, đại nhân cái này cũng không thích hợp ngài. Xem ra đối phương chỉ biết là ngài là đặc thù cũng không biết ngài tồn tại. Bất quá đại nhân khống chế ý chí loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn có thể đi tìm tìm ngài đồng sự. Chương 106 trăm Trần, Trịnh Nhất im lặng. Bất Quá Thủy Tinh Cầu nói rất chính xác, chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này thì bọn hắn tuyệt đối lại là soát bình phong đánh ngộ, mặc dù cuối cùng vẫn là sẽ cho ngươi, nhưng là đó là bọn họ chơi chán. Chính nhất đối bọn này sâu mọt là tuyệt vọng, nghĩ bọn hắn không soát bình phong căn bản là không thể nào. Trừ phi tự mình hỏi một người, bất quá hắn có vẻ như với ai cũng không nhận ra. Trong chấp nhoáng này chính nhất nghĩ đến ID 112233 thiên, mặc dù không quen nhưng giàu gì cũng trao đổi qua, coi như sau đó nàng sẽ đem loại sự tình này đâm đến băng tần công cộng nhưng giàu gì cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Bất quá bây giờ không phải lúc. Cái này quang cầu có vẻ như độ nguy hiểm rất cao. Các ngươi khi còn sống đều không phải là người bình thường, hiện tại nếu như muốn rời khỏi tốt nhất sớm làm, nếu như các ngươi mang theo mục đích đi theo hướng Vân Thiên, ha ha. Hậu quả trịnh nhất không có nói tỉ mỉ chỉ là cười lạnh. Còn bọn hắn muốn làm sao đi tìm hiểu cũng không đáng kể. Cái thanh âm kia lập tức nói, "Ngài yên tâm, chúng ta sớm đã quên đi khi còn sống sự tình, sở dĩ sẽ nghĩ lên một chút hoàn toàn là bởi vì ngài lực lượng gia trì, nhưng là mặc kệ chúng ta có muốn hay không lên khi còn sống sự tình, chúng ta đều sẽ toàn tâm toàn ý đi theo lão đại." Đây là ý nguyện của chúng ta càng là chúng ta lời thể. Bọn hắn đều nói như vậy, Trịnh Nhất cũng liền không thật nhiều nói cái gì. Hiện tại Trịnh Nhất ngoại trừ muốn không chê ý chí phương pháp cũng muốn làm rõ ràng xa xôi chiến đấu là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi nghe nói các ngươi có thể làm được tâm ý tương thông. Lần trước bị truyền tống ra kia hai ba ngàn quan cầu các ngươi có thể cảm giác được a? Số một lập tức nói lại, không thể. Chúng ta hạn chế rất nhiều, mà lại nói chuyện với ngài cũng rất tốn sức. Cho nên nếu như không có việc lớn gì chúng ta sẽ giữ yên lặng. Về sau Trịnh Nhất liền rốt cuộc không có cùng bọn hắn trao đổi qua. Chính Nhất cũng không biết bọn hắn đột nhiên xuất hiện đến cùng là có mục đích tính vẫn là đơn thuần vì muốn tốt cho hắn, nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là những người này cùng hướng Văn Thiên có ước thúc tính, mà lại là hướng vấn Thiên cầm chủ quyền. Bất quá Trịnh Nhất tồn tại xác thực cho những này Quang Cầu nhất định tính lực uy hiếp, không phải những người này cũng không thể nào để cho Trịnh Nhất chỉ huy, để Quang Cầu phản hướng vấn Thiên kia là không có khả năng. Bất quá đơn giản một chút sự tình bọn hắn vẫn là sẽ nghe. Trịnh Nhất nghĩ không rõ hướng Văn Thiên ở đâu ra mị lực thế mà thu phục nhiều cường giả như vậy chi linh đối với cái này Trịnh Nhất chỉ có thể lại một lần nữa cảm thán đồ tiên người tiên. Bất quá thủy tinh cầu đối với mấy cái này quang cầu nghiên cứu cũng chưa từng ngừng qua. Có cái gì trọng yếu tin tức hắn sẽ trước tiên cáo chi Trịnh Nhất. Trịnh Nhất đi vào mép nước đối hướng Vấn Thiên bất đắc di nói, chơi chán không? Chơi chán liền cùng ta xuất phát làm chính sự. Hở? Hướng Vấn Thiên ngơ ngác một chút, chúng ta còn có chính sự không có xử lý a? Trịnh Nhất xem thường, vừa mới không có hiện tại có, cầm lên lão đại của các ngươi tranh thủ thời gian xuất phát. Cái khác Trịnh Nhất cũng mặc kệ quay người liền để số một bay lên. Sở dĩ như vậy vội vã quay người liền sợ cái khác số mấy không nể mặt Trịnh Nhất, đến lúc đó liền bị chơi khăm rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Hở? Trịnh Nhất ngươi lại dám xúi dục bọn hắn? A. Chầm một chút. Về sau Trịnh Nhất bọn hắn không ngừng tới gần bên kia chiến trường, mặc dù Trịnh Nhất thấy được nhưng là cách xa nhau, nhưng lại xa xa không chỉ 10 vạn dặm. Cái này cũng nói rõ sở kỵ của đối thủ đặc hiệu đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Mạnh như vậy tồn tại khai chiến đối mỏ phạt đế quốc tới nói tuyệt đối không phải việc nhỏ, đây tuyệt đối là thiên lôi đế quốc cùng mỏ phạt đế quốc đọ sức. Hướng Vân Thiên đi vào trịnh nhất bên người bất mãn nói, ngươi không thể dạng này, ngươi tốt xấu để cho ta thay quần áo xong nha. Trịnh nhất qua loa nói, người khác là người muốn ăn mặc ngươi cũng không cần, dù sao ngươi đẹp trai như vậy mặc cái gì đều là đẹp trai, đừng đi để ý những chi tiết này. Hướng Vân Thiên, có thể phản bắt sao? Không có ý tứ phản bác nha. Hướng Vân Thiên chỉ có thể thay cái chủ đề, vậy chúng ta đến cùng là muốn đi đâu? Nhìn thấy phía trước hết không có liền đi nơi đó. Hiện tại trịnh nhất không có thời gian cùng Hướng Vân Thiên nói nhảm, phía trước hai chiến rõ ràng không là bình thường cơ Vạn nhất có quy tắc cường giả vậy liền không dễ chơi Đến lúc đó càng ngày càng nhiều người phát giác được hắn không tầm thường không chừng dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân Cho nên vì lý do an toàn trịnh nhất vẫn là lựa chọn kết nối ID 112.230 bà Rất nhanh liền truyền đến 112.233 mang theo phòng bị thanh âm 808 lần này lại thế nào Trịnh nhất lung túng nói, cái kia có chuyện muốn thỉnh giáo người một chút Không phải thất dạ sự tình Một nháy mắt 112.233 liền khẳng khái là cười nói Chuyện gì tùy tiện nói không có cái gì ta không biết Nghe được 112.233 nói như vậy trịnh nhất thì càng lúng túng, cái kia. Ta tại hạ giới nghe nói dưới tình huống bình thường ý chí sẽ bị quy tắc người sở hưu phát ra được. Có biện pháp nào thu liêm A? 112.233 sững sở vô ý thức nói, ngươi tiểu học không có tốt nghiệp sao? Trịnh nhất tự nhiên biết 112.233 thiên nói tiểu học nói là thiên đạo học viện. Cho nên hắn trực tiếp tức giận nói, đối ta chính là tiểu học không có tốt nghiệp, ta còn chưa lên qua học được không? Khiến cho các ngươi người nào không biết giống như. Ha <cười> ha. 112.233 thiên lung túng cười nói, không cần thật quên, kỳ thật ngươi có thời gian hoàn toàn có thể đi thiên đạo học viện bồi dưỡng, thế giới sự tình không có gì lớn, dù sao thế giới cơ bản sẽ không xảy ra chuyện huống chi ngươi còn có cái trợ thủ giúp ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết có cái đồ thiên giả muốn giết chết ta sao. Chính nhất chỉ có thể thở dài, ta hiện tại tương đối bận rộn ta có thể hay không nói cho ta biết trước phải nên làm như thế nào. Lần này 112.233 cũng không có nói nhảm, rất đơn giản, suy nghĩ của ngươi chính là của ngươi ý chí. Ngươi trực tiếp nghĩ đến đem suy nghĩ thu lại là được, rồi, đương nhiên ngươi phải hiểu được ý chí tức tư duy, tư duy tức thân thể. Còn có dưới tình huống bình thường, ngạnh, cũng chính là tình huống bây giờ hạ ý chí của ngươi bị duy trì tại đục thể lớn nhỏ tà hữu, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tùy ý mở rộng ý chí của ngươi. Không phải không chỉ có thân thể của ngươi sẽ bảo chính là thế giới cũng sẽ nhận ngươi ý chí ảnh hưởng phát sinh một ít biến hóa. Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ thăng chức cũng không sao, tùy ngươi vui vẻ. Chính nhất ngẫm lại một chút gật đầu, vậy ý của ngươi là nói ta chỉ cần là hình người ý chí của ta liền sẽ bị hạn chế? Nói cách khác ta hiện tại là thuộc về không hoàn chỉnh ý chí. 112.233 thở dài, ngươi nhìn càng nói càng phức tạp à? Ý chí của ngươi vẫn luôn là hoàn chỉnh, cái gọi là thu nhỏ cùng phóng đại đối với ngươi mà nói không có khác nhau, khác biệt duy nhất là đối người khác ảnh hưởng trình độ không giống. Tựa như hiện tại chỉ có siêu phàm thực lực quy tắc người sở hữu có thể phát giác được, mà ngươi một khi phóng thích ý chí kém như vậy một điểm người đồng dạng có thể cảm giác được. Còn hình người thái hạ có phải hay không hạn chế ý chí? Ta chỉ có thể nói chỉ cần ngươi tốt nghiệp tiểu học tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc kệ cái gì hình thái đối người ý chí đều không có cái gì ảnh hưởng. Chính nhất hiện tại mới phát hiện bản thân đến tụt cùng có bao nhiêu mới, dạng này thiên đạo từ xưa đến nay sẽ còn xuất hiện cái thứ 2 a. Hiện tại Trịnh Nhất cũng hoài nghi hắn là thế nào lên làm cái này thiên đạo. Trịnh Nhất tính biết mình là cỡ nào làm mất mặt thiên đạo, bất quá Trịnh Nhất cũng coi như biết băng tần công cộng bên trong đồng sự là bực nào thân mật, ấn hắn loại tình huống không có bị nói hoài nghi nhân sinh, không có bị mắng hắc hát hóa đơn giản chính là không đúng lẽ thường. Một nháy mắt Trịnh Nhất cảm giác hắn thiên đạo đồng sự kỳ thật vẫn là thật đáng yêu. Chỉ là Trịnh Nhất vừa mới cảm thấy đồng sự đáng yêu đồng thời hắn ngay tại băng Tần Công cộng thấy được một đầu tin tức. ID 112233 tiền, thiên đạo mật nhanh chóng, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng Tần Công cộng, vật chuẩn Chương 107, đứng không tin nam. Quả nhiên lại là dạng này, sâu mọt chính là sâu mọt. Mặc dù hắn mới là chính trinh lưu áo, Trịnh nhất là cũng không tiếp tục muốn theo những người kia trao đổi, phản đồ, vì bắt ai thế mà trực tiếp đem ta đi bán. Lúc này thủy tinh cầu truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, đại nhân không xong ngươi lên đầu đề. Đầu đề? Có ý tứ gì? Trịnh nhất là một mặt một bước. Đại nhân chính ngươi xem đi. Rất nhanh Trịnh Nhất liền thấy một khối tên là Thiên Đạo cục quản lý diễn đàn bản khối, bản khối bên trên bắt mắt nhất chính là tên là ID tám thiên linh thượng yếu nhất Thiên Đạo lịch sử trưởng thành tiêu đề. Để cho người ta kỳ quái là nhìn có điểm giống dốc lòng văn tiếp mời điểm đi vào lại là trống không, một điểm nội dung đều không có. Trịnh Nhất không khỏi hỏi, đây là ý gì? Ngậy, thủy tinh cầu liền xoắn suýt xuống nói, không có gì ý tứ chỉ nói là đại nhân chính là trống không. Thông tục điểm nói đúng là lông cũng không biết. Trịnh Nhất. Trịnh Nhất không rõ loại này tiếp vì sao lại hỏa mà lại trực tiếp bị đưa đỉnh. Người trả lời càng là nhiều vô số kể. Rất nhanh Trịnh Nhất liền tùy ý lật ra hồi thiếp. Đây chính là quy tắc ngầm mang tới tiện lợi. Nghe nói hiện tại ID 808 Thiên Thiên Đạo là tiền Tám Đại Nhân tự mình cất nhắc. Như vậy vấn đề tới các ngươi ai dám để tiền Tám Đại Nhân ngầm một chút? Là tại hạ thua, là tại hạ cùng vọng. ID 808 thượng vị chúng ta vui lòng phục tùng. Trịnh Nhất lại là một mặt một bức. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Quy tắc ngầm hắn hiểu nhưng là vì cái gì không ai dám để tiền Tám ngầm? Thủy Tinh Cầu nhìn thấy Trịnh Nhất nhìn về phía hắn vội và nói, "Đại nhân cái này đừng hỏi ta, ta không biết." Trịnh Nhất lại là xuống. Lâu chủ có ý tứ là không phải nói ID 808 Thiên Thiên Đạo so với chúng ta Thiên Đạo Học viện còn yếu. Cười gian, đột nhiên tốt trở mong tốt nghiệp nha. Tầng cao nhất bên trên, ta muốn đi ID 808 Thiên, ta muốn ở nơi nào lưu lại ta tốt đẹp nhất học viện ký ức. Ta cũng đi hy vọng ID 808 Thiên Thiên Đạo đại nhân hoan nền. Các ngươi quá vô sỉ, đây không phải khi dễ người a, ta cảm thấy đi cùng nhìn xem các ngươi. Nhìn đến đây Trịnh Nhất triệt để mộng đối với hắn thượng vị không ai đi xoắn xuyệt, cũng không có người không phục. Nhưng là tất cả mọi người biết hắn dễ khi dễ, thân là sử thượng yếu nhất thiên đạo hắn thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Không chỉ có thiên đạo cục quản lý người đưa ánh mắt đặt ở hắn nơi này, chính là thiên đạo học viện cả đám đều muốn tới hắn nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tổng hợp bình xét không cần dựng lên. Chính Nhất tin tưởng nếu có người du lịch tám thành cũng sẽ đặc biệt tới đây dạo chơi. Trịnh Nhất lạnh lùng nói, thủy tinh cầu là ai làm? Thủy tinh cầu nhỏ thầm nghĩ, tiếp chủ là danh. Đại nhân bất giận. Trịnh Nhất thở dài. Hắn cảm thấy việc này mười phần chính là 112.233 làm, thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác Trịnh Nhất hỏi nàng về sau liền có người phát cái này tiếp. Bất quá đến tột cùng là ai cũng không quan trọng, dù sao hắn đều chơi không lại. Sau đó Trịnh Nhất lạnh lùng nói, bút ký bản ghi lại. Trịnh Nhất tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ tìm những người này báo thủ. Ném rơi những này không vui Trịnh Nhất liền bắt đầu thử thu liêm ý chí của hắn, ấn 112.233 nói ý chí tức tư duy, tư duy tức thân thể, nói cách khác hết thể kỳ thật đều tại hắn một ý niệm. Không biết vì cái gì Trịnh Nhất cảm thấy câu nói này rất dễ lý giải cũng tương tự rất tốt làm được, chỉ là trong nháy mắt hắn liền triệt để thu hồi ý chí của hắn. Lần này liền dưới người hắn số một cũng không khỏi bội phục nói, ngài thật sự là thiên phú dị bẩm, đây không phải ta đưa cho ngươi phương pháp xem ra là chính ngài vì chính mình đo thân mà làm. Trịnh Nhất liền cười cười cũng không nói chuyện, nói đùa đây là học sinh tiểu học cũng có thể làm việc nhỏ, nếu là hắn cần luyện tầm vài ngày vài đêm vậy chính hắn đều không mặt mũi đi mang thủ. Trịnh Nhất, hướng vấn thiên đột nhiên một mặt nghiêm túc đánh thức Trịnh Nhất, ta ta cảm giác muội chính ở đằng kia. Trịnh Nhất có chút khó mà tin được, khoảng cách xa như vậy hắn là thế nào làm được, có căn cứ a. Nếu như Hướng Khinh Ngữ chính ở đằng kia vậy được quân liền không thể như thế tùy ý, Trịnh Nhất cùng Hướng vấn Tiên đều biết lấy loại trình độ này chiến tranh Hướng Khinh Ngữ ở nơi đó chính là cái yếu cản bã, không nhanh chút chạy tới vạn nhất xảy ra chuyện muốn khóc cũng không kịp. Hiện tại thủy tinh cầu truyền tống hạn chế y nguyên bị không chế tại 3 lần, đương nhiên là có thể không cần cũng không cần lãng phí, nhất là tại chiến trường. Một lần truyền tống đơn giản không chỉ một cái mạng. Hướng Vân Thiên kiên định nói, chúng ta huynh muội có tâm linh cảm ứng. Chính Nhất nhíu mày, Vậy ngươi muội có thể cảm giác được ngươi a? Ngạch. Nhìn thấy vấn Thiên dạng này, Trịnh Nhất liền biết hắn cái gọi là tâm linh cảm ứng không có chút nào đáng tin cậy. Bất quá hướng vấn Thiên nói lời khả năng giả tính rất thấp, tóm lại là thà rằng tin là có. Coi như hướng khinh nữ không tại chiến trường như thế cùng lắm thì lại truyền tống rời đi chính là. Thực sự không được liền để 1 2 3 4 5 tới chống đỡ, nhưng sau tập hợp truyền tống rời đi, quyết định chú ý về sau Trịnh Nhất liền mở miệng nói, Thủy Tinh Cầu nhìn ra khoảng cách tiến hành đại khái truyền tống, số một số 2 lưu lại, số 3 số 4 số 5 tiến ta không gian tùy thân một lần chuyển tống lượng có hạn ta cũng không muốn đem phía sau chuyển tống số lần lãng phí hết đối với Trịnh Nhất nói lời không có người có ý kiến tóm lại thời gian đang gấp cũng không ai bất tích. đại nhân tọa độ đã khóa chặt đại khái sẽ xuất hiện tại chiến trường biên giới xin các ngươi cẩn thận một chút Hướng Vấn Thiên cũng không chút khách khí đứng ra Tiên Tâm đi có ta ở đây có cái gì nguy hiểm chí mạng ta có thể cảm giác được Trịnh Nhất an toàn liền giao cho ta đi đối với Trịnh Nhất làm sự tình Hướng Văn Thiên hiểu từ trước đây thật lâu Hướng Văn tiên liền không co coi Trịnh Nhất là ngoại nhân hắn có thể bảo hộ hắn muội cũng có thể bảo hộ Trịnh Nhất Bất quá trình nhất chưa từng trông cậy vào hướng vấn thiên đến bảo hộ hắn, truyền tống đi qua có cái gì không đúng lập tức truyền tống rời đi, nhớ kỹ không muốn chênh lệch quá xa. Bắt đầu đi. Mà tại xa xôi trong chiến trường quang ảnh lưu chuyển khí tức túc tốc sát tụ mà không tiêu tan, toàn bộ chiến trường tràn đầy ma pháp cùng thuật pháp va chạm. Nơi này chiến trường lộng lẫy mà sáng chói, nhưng tương tự cũng là vô cùng tàn khốc, máu chảy thành sông tử thương vô số không có chút nào quá đáng. Tại cái này đại quân phía sau có một tòa đặc biệt lầu nhỏ đứng ở đó, chói mắt đồng thời nhưng lại an toàn vô cùng. Tại cái này lầu nhỏ trên ban công ty nam cao mày nhìn chòng chọc vào chiến trường. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một vị người mặc quân trang tư thế hiên ngang nữ tử. Nữ tử này hình dạng tuyệt mỹ, nhưng là nàng cho người lần đầu tiên không phải đẹp, mà là đẹp trai. Tại bên người nàng còn có một vị mỹ mạo nhu thuận nữ tử, người này chính là Hướng Kinh Ngữ. Lúc này Hướng Kinh Ngữ cũng là một mặt lo lắng, mặc kệ là đối chiến trường này vẫn là đối với hắn hành tung không rõ ca ca. Không được, thật không được, mệnh chết ta. Mấy cái thời gian lập lệ thất giả cũng không biết từ nơi nào trở về, vừa về đến liền trực tiếp trốn vào Hướng khinh ngữ trong lực. Lúc này cái kia nữ tướng quân cười nói: thất giả cô nương thật là vất vả ngươi, bất quá còn tốt có ngươi tại, không phải chúng ta cũng không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế." Thật không nghĩ tới Mộ Phật đã mạnh đến tình trạng này. Thất giả ngược lại là không nói nói chuyện, bất quá hướng khinh ngữ lại lo lắng nói: "Vậy hạ ngài dạng này xuất hiện ở đây thật không quan hệ sao? Nếu như Mộ Phật biết có thể hay không rất nguy hiểm." Không sai trước mắt nữ tướng quân chính là Thiên Lôi Đế quốc đương đại hoàng đế. Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tại toàn bộ địa nguyên bên trong ta nghĩ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so sánh nơi này an toàn a, đúng không tí nam." trên 108, tự thân tới chiến trận. Đúng không Ti Nam? Nguyên bản cởi mở thanh đạm thanh nghiêm hoàng đế đột nhiên khiến người ta cảm thấy có một chút lúng lũ ý vị. Ti Nam lạnh lùng liếc qua hoàng đế thản nhiên nói, thân là đế vương thế mà tự mình chạy đến cái này đến, ngươi không sợ bọn họ năm cái nổi điên a? Hoàng đế lơ đến, bọn hắn cũng không phải không biết ta sẽ ở đâu. Thiên Lôi Đế quốc hoàng đế cận thanh nguyện chính là thân nữ nhi đây là toàn bộ đế quốc đều biết đến sự tình, nhưng là bọn hắn không biết là, hoàng đế của bọn hắn nhất thường xuyên đợi không phải đế đô hoàn cung, mà là danh chấn địa viên Thiên tâm các. Hướng khinh Nữ lại không nốc nhìn thấy cận Thanh Nguyệt như thế, nàng liền biết trước mắt hai người kia quan hệ không tầm thường, cho nên nàng rất tự giác giữ vững trầm mặt. Hồi lâu sau, Ti Nam nói khẽ: Mộ Phật khái đảo ngươi liền thoái vị à, làm hoàng đế thật mệt mỏi. Giờ khác này cận Thanh Nguyệt trong mắt trong nháy mắt bị ôn nhu thay thế. Ân. Ngay lúc này trong chiến trường phát sinh biến hóa cực lớn, mấy vạn người mặc ma pháp bảo thánh đồ đột nhiên chống rông xuất hiện, tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp phá vỡ chiến trường lúc đầu cân bằng. Một nháy mắt tu tiên giả tử thương vô số. Thất dạng nhìn xem những này Mộ Phật Thánh đồ con mắt lập tức trở to. Những này là đi theo mỏ phạt, tà thần cùng đi đến người, bọn hắn hẳn là thuộc về mỏ phạt hoạch tâm nhất người. Hắn muốn làm gì quyết chiến sao? Theo ma pháp thánh đồ gia nhập Thiên Lôi Đế Quốc bên này, đồng dạng xuất động ba người, ba người này vừa xuất hiện trực tiếp lực kháng mấy vạn thánh đồ, càng trực tiếp đánh giết đối phương vô số người. Cận Thanh Nguyệt lại khôi phục loại kia tư thế hiên ngang khí chất, nhìn xem đây hết thảy nàng lại nhịn không được thở dài nói, đáng tiếc thời gian quá cấp bách, chỉ cần cho chúng ta chút thời gian tuyệt đối có thể nghiên cứu ra tín ngưỡng chi tâm vỡ vụn nguyên nhân, đến lúc đó mỏ phạt một bàn tay không vô nên tiếng. Ti Nam cũng nói Cũng là bởi vì mỏ Phát biết chuyện này cho nên mới sớm phát động chiến tranh, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, người ta lại không đốc. Cẩn thanh nguyệt khanh khách một tiếng, nếu như là dưới tình huống bình thường chúng ta xác thực ở thế yếu, bất quá lần này người trở về lại có thất giả cùng khinh ngữ tương trợ, phần thắng của chúng ta thế nhưng là để cao một năm lớn. Lời này hướng khinh ngữ nghe khó trách vì tình, nàng thế nhưng là một chút xíu sự tình đều chưa từng làm ngược lại nhận ti nam che chở. Bất quá thất giả thế nhưng là thực sự làm cống hiến to lớn. Thất Dạ thân là siêu cấp vũ em thế nhưng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, có thể nói toàn bộ chiến trường có gần một nửa người đều nhận thất Dạ trị liệu. Càng cứng rắn hơn sinh cứu trở về không ít người. A, đột nhiên hướng Khinh Ngữ nhìn về phía phương xa, một mặt kinh nghi. Thất Dạ không hiểu hỏi, thế nào? Thi Nam cùng Cận Thanh Nguyệt cũng nhìn về phía hướng Khinh Ngữ. Hướng Khinh Ngữ cũng có chút mê mang nói, ta vừa vặn giống cảm ứng được anh ta, bất quá chỉ là trong nháy mắt không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa nhắc tới hướng Vân Thiên thất Dạ liền một trận thất lạc, nàng lại nghĩ tới đem nàng vứt xuống chính nhất. Hướng khinh Ngữ rất nhỏ vướt ve thất dạ đầu nói, không có việc gì chỉnh Nhất khẳng định sẽ còn trở lại. Cận Thanh Nguyệt rõ ràng không biết các nàng nói là có ý gì, cho nên rất tự nhiên liền nhìn về phía Ti Nam. Ti Nam thở dài, sau này hay nói à, coi như hướng Vấn Thiên gia đi qua cũng không phải một hai ngày sự tình. Ngay tại Ti Nam vừa dứt lời hạ thời điểm, tại chiến trường trung tâm nhất đột nhiên xuất hiện hai đạo to lớn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhất là song phương người quan chiến viên, bởi vì bọn hắn xưa nay không biết mình có dạng này một tay. Tất cả bọn hắn tất cả đều theo bản năng cho rằng đây là đối phương kỳ cỡ, mà trung tâm chiến trường chính là trước mắt mạnh nhất một nhóm người, bọn hắn đều chiếm được một cái mệnh lệnh đó chính là thừa dịp đối pháp còn không có triệt để ổn định trực tiếp công kích. Khi cái này hai thân ảnh rõ ràng hiện ra ở trong mắt của mọi người thời điểm, từ chỗ không có ăn ý để bọn hắn đồng thời từ bỏ đối phương công hướng tia hai đạo màu bạc trắng thân ảnh. Giờ khắc này tất cả mọi người sừng sốt, công kích người người quan chiến đều là một mặt một bức. Trang diện này mang ý nghĩa cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh căn bản không phải đối phương vi quân. Ngay tại tất cả mọi người mộng bức thời điểm một đạo tức hồn hển thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, Trịnh Nhất ngươi tên huấn đoàn đã nói xong biên giới chiến trường đâu? Vì cái gì chúng ta trực tiếp liền đến đến trung tâm chiến trường? Ta kém một chút liền chết. Trách ta rồi. Ngươi không phải nói an toàn của ta ngươi đến bảo hộ a? Ngươi sợ cái gì? Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh ngươi bảo hộ ta sao? Không sai xuất hiện hai thân ảnh chính là truyền tống tới Trịnh Nhất bọn hắn, chỉ cần tọa độ xuất hiện một chút xíu vấn đề đi tới trong chiến trường ở giữa. Vô số người công kích không có khả năng lập tức kết thúc, liền tại bọn hắn gọi hàng thời điểm công kích vẫn là liên miên bất tuyệt đánh về phía bọn hắn. Chỉ là rất nhanh thanh âm của bọn hắn liền biến mất, không chỉ có như thế chính là thân ảnh cũng đi theo biến mất. Giờ khắc này vô số người lại là một trận mở bức, sẽ không cũng chính là một ngay mắt, bởi vì bọn hắn lại đánh nhau. Trên chiến trường tiên kỵ nhất chính là phân tâm, chính nhất cùng hướng vẫn tiên thanh âm rất nhiều người đều nghe được, chỉ là không có người biết bọn hắn đến cùng là ai, ngoại trừ một mặt, không đúng, là hai mặt kích động hướng khinh ngưỡng cùng tất dạng cùng một bên tây nam. Thất Dạ lập tức liền nhảy dựng lên lớn tiếng cười nói, "Ha ha, đại nhân không có trở về, ha ha, ta muốn đi tìm đại nhân." Hướng Khinh Ngữ cũng rất vui vẻ, bất quá nàng nhìn thoáng qua Ti Nam cùng Cận Thanh Nguyệt sau đối Thất Dạ cười nói, "Ta thì không đi được, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Hướng Khinh Ngữ vẫn tương đối khéo hiểu lòng người, nàng biết bọn hắn nếu là vừa rời đi trịnh nhất rất có thể liền sẽ không liên quan đến bên này chiến sự, thiếu khuyết Thất Dạ trợ giúp bọn hắn chẳng khác nào đoạn mất nửa cái cánh tay. Nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ không đi Thất Dạ do dự một chút cũng lưu lại, "Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện đại nhân chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ ta." Cho nên ta lưu lại bảo hộ Khinh Ngữ. Hiện tại ta tâm tình tốt thuận tiện giúp giúp các ngươi cũng không quan trọng. Thất Dạ câu nói sau cùng là đối Ti Nam bọn hắn nói. Nhìn thấy thất Dạ lại một lần tiến về chiến trường Cận Thanh Nguyệt không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đối hướng Khinh Ngữ cảm kích nói, Tạ ơn." Hướng Khinh Ngữ lắc đầu, chính nhất lập tức liền muốn tới, đến lúc đó nếu là hắn mặc kệ việc này các ngươi ai nói đều dùng, chúng ta khẳng định sẽ cùng theo rời đi. Cận Thanh Nguyệt không hiểu nhìn về phía Ti Nam. Ti Nam thở dài, chính nhất đúng là đầu của bọn hắn, chỉ là dưới tình huống bình thường hắn hẳn là rời đi mới đúng. Bất quá hắn nếu là không quản thất giả sát thực sẽ cùng theo dõi đi. Về phần hắn đến tột cùng là thế nào người, ta chỉ có thể nói hắn trong mắt người tám thành chính là cùng dân chúng bình thường không sai biệt lắm. Cận Thanh Nguyệt do dự một lát vấn đề, vậy hắn trong mắt người đâu? Ngay từ đầu cũng là cảm giác hắn là người bình thường, về sau cảm giác hắn có chút đặc thù, về sau cảm giác hắn có chút thần bí, lại về sau cũng cảm giác hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Hiện tại, khó mà nói rõ. Cuối cùng Ti Nam có bổ sung một câu, sớm làm để ngươi người cùng hắn xin lỗi. Theo ta được biết trịnh nhất người này hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng là lấy vừa mới tình huống đến xem hắn bị thủ hạ ngươi đánh ác như vậy, đứng, hắn thủ rất dài, tám thành còn nhớ rõ mối thủ của ta. Hướng Khánh Ngữ, chính nhất không phải liền là nói câu nhìn hắn khó chịu a, đến bây giờ còn nhớ kỹ, đến cùng ai mang thủ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 109, có hạt dưa a. Tại chiến trường nơi xa trịnh nhất cùng hướng vấn Thiên bọn hắn thân ảnh lại một lần xuất hiện ở trong thiên địa này. Vừa xuất hiện trịnh nhất liền không nhịn được nói, được rồi, đều nói mấy lần còn nói, muốn mắng mắng thủy tinh, cầu đi mắng ta có làm được cái gì? Hướng Văn Thiên liếc một cái Trịnh Nhất bất đắc dĩ hỏi, vậy ta hội có hay không tại nơi này? Nhìn thấy Hướng Văn Thiên vẻ mặt này Trịnh Nhất giật nảy mình, con hàng này cũng sẽ bất đắc dĩ. Tốt ta, giống như vốn là hội. Thất Dạ cùng Hướng Khinh Ngữ đều ở nơi này, Hướng Khinh Ngữ tại ti Nam bên cạnh sẽ không có sự tình. Thủy Tinh Cầu cũng biết lần này là hắn nghiêm trọng sai lầm, cho nên rất tự giác trả lời. Hướng Văn Thiên hỏi, vậy chúng ta là trực tiếp đi qua vẫn là truyền tống đi qua? Cái này có khác nhau? Bất quá Thiên Thượng vân Đoan liền chỉ còn lại một lần truyền tống, chính nhất là không thể nào truyền tống đi qua. Chiến trường này cũng không phải bình thường kinh khủng, so với nhân gian cực hạn bên trong đáng sợ nhiều, phải biết số 1 cùng số 2 hiện tại toàn thân tràn đầy vết rách cùng lỗ thủng đều nhanh báo hỏng. Lập tức trịnh nhất liền đem số 3, số 4, số 5 đều phóng xuất, sau đó lại làm ra hai cái hoàn toàn mới hình người giáp sát trùng. Số 1, số 2 không thể dùng được đi. Theo hướng Vân Thiên yêu cầu, hình người giáp sát trùng hắn muốn 10 con, phổ thông giáp sát trùng hắn muốn 15 con, dù sao hắn cảm thấy dự bị tổng không có sai. Bất quá nhanh như vậy liền báo hỏng hai cái thật đúng là không tại bọn hắn trong dự liệu không phải hướng vấn tiên tuyệt đối sẽ lại đợi mấy ngày đợi thêm mấy tên hình người giáp sắt chúng ra. à, có vẻ như mấy ngày không đủ, cái này mười cái có vẻ như đều sử dụng hết mẫu sao nhiều năm như vậy tốn kho. khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn liền trực tiếp đằng không mà lên. chính nhất là nghĩ bay qua lại không muốn bị người phát hiện cho nên đi địa khu đều tương đối sang bên duyên. mặc dù cách hướng khinh ngữ bọn hắn không xa nhưng là lấy trịnh nhất bọn hắn tốc độ này bay qua xác thực cũng cần một chút xíu thời gian. bay một hồi trịnh nhất đột nhiên nghi ngờ nói, đúng rồi, thất dạng cùng mỏ phạt thủ không là bình thường lớn a. Kia thất Dạ hiện tại không có bị vây công. Chính nhất lời này là hỏi Thủy Tinh Cầu, lấy Thủy Tinh Cầu Dạ đã ngay tại lúc này quét hình không đến các nàng, cái kia vừa mới tại chiến trường thời điểm vẫn là hoàn toàn có thể quét hình đến. Thủy Tinh Cầu lập tức nói lại, theo vừa mới tình huống đến xem, Thất Dạ là cùng với hướng kinh ngữ. Bất quá trên chiến trường giống như cũng không ít Thất Dạ pháp tác dấu vết. Cái này càng không đúng, Thất Dạ thế mà không có bị đặc thù đối đãi. Cái gọi là kẻ khinh nhờn khí tức chẳng lẽ là làm bài trí? Sau đó Trịnh Nhất đối hướng vẫn tiếp nói để ngươi người thử nhìn một chút có thể hay không lặng yên không tiếng động bắt một cái mỏ phạt thánh đồ trở về hướng vấn thiên không hiểu chúng ta trực tiếp đi cùng các nàng tụ hợp không phải tốt không có việc gì tại cái này mù chậm trễ thời gian làm gì em gái ngươi đã biết ngươi đã đến cũng biết ngươi bình an vô sự gấp như vậy đi qua làm chi sau đó trịnh nhất còn nói rồi hãy nói chuyện này việc quan hệ thất giả không có xử lý tốt ai biết xảy ra chuyện gì chính nhất lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ phải biết mỏ phạt ở chỗ này tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại hắn chủ yếu thu nhập chính là tín ngưỡng hiện tại một cái kẻ khinh nhường ở chỗ này thế mà không ai thèm nghĩa nàng, đây là dựa vào tín ngưỡng ăn cơm mỏ phạt đế của Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây là trịnh nhất nhiều năm qua kinh nghiệm. Hướng vấn thiên cũng không nhiều lời trực tiếp để số 5 đi làm, về phần làm sao bây giờ thành hướng vấn thiên liền không có quảng, đây là muốn để hắn nói chính là chính diện đoạt liền tốt. bất quá trịnh nhất biết những này quan cầu không có một cái là đơn giản, bọn hắn nếu là muốn bắt người hẳn không phải là rất khó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là khác bắt sai. số 5 đi bắt người trịnh nhất bọn hắn cũng liền không có ý định đi đường, dù sao hiện tại lại không nội. Chạy tới là sợ hướng khinh ngữ có cái gì nguy hiểm, hiện tại biết hướng khinh ngự không có nguy hiểm tự nhiên là có thời gian từ từ sẽ đến. Bất quá vì ẩn nấp Trịnh nhất bọn hắn vẫn là rất tự giác trốn đến trong rừng cây, nơi này cây không nhỏ cho nên vẫn là có thể đem hình người giáp sắc trùng ngăn trở, thực sự không được liền ngồi xổm hoặc là liền nằm sấp. Ngay tại Trịnh nhất cùng hướng hỏi nhàm chán chờ đợi số năm trở về thời điểm, đột nhiên có hai thân ảnh đang nhanh chóng đụng nhau, cái này hai thân ảnh lăng không mà chiến, chiến đấu trung tâm cũng không ngừng chạy hướng biên giới chiến trường. Chỉnh nhất nhìn thấy hai người kia càng đánh càng nhích lại gần mình bên này, ngọa tạo Loại sự tình này đều có thể bị ta gặp được. Thiên lôi người là nam hay là nữ? Có phải hay không cần để cho ta đến anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết? Chính nhất nội tâm nhả danh bất quá cũng không có có bất kỳ hành động. Lại nói lấy hai người tu vi chỉ cần dùng điểm tâm tùy tiện liền có thể phát giác được bọn hắn tồn tại, cho nên trịnh nhất một không muốn đứng ra hai không muốn quay người rời đi. Quyền đương nhàm chán đến xem hí. Hai người kia đánh tới rừng cây trên không liền các loại tản ra. Thông lệ đối thoại, một điểm ý mới đều không có. Chính nhất cảm thán một tiếng đối hướng vương trời nói, có hạt dưa không? Hướng vân thiên mặc dù không biết Trịnh Nhất đến cùng đang làm cái gì, nhưng là đối mặt tình huống như vậy Hướng Vấn Thiên cũng không có lo lắng như vậy, phải biết lấy những người này Tu Vi không chừng liền đem bọn hắn chém đầu. Hướng Vấn Thiên cảm giác đi theo Trịnh Nhất lâu về sau chết như thế nào cũng không biết, bởi vì rất dễ dàng đem địch nhân trực tiếp xem nhẹ khinh thị qua. Tất cả Hướng Vấn Thiên không thể không nhắc nhở Trịnh Nhất, Trịnh Nhất nơi này không phải nhân gian cực hạn ngươi bây giờ chính là người bình thường, là một phổ thông ngươi hẳn là có bình thường ý thức nguy cơ. Chỉ là Hướng Vấn Thiên còn chưa nói xong bọn hắn liền nghe đến người khác mở miệng, vợ ta mà đâu? Là hắn. Người nói chuyện là cái trung niên người rất có tiên nhân phong phạm, người này Trịnh Nhất người nhận biết, chính là hắn mang Trịnh Nhất bọn hắn tiến thiên lôi đế quốc. Người này chính là lúc trước bị mỏ phạt người đế quốc truy sát dương kiệt, ấn hắn nói tới hắn là chấn thiên vương tọa hạ khách khanh. Một phương khác là một thân ma pháp bảo, không cần phải nói nhất định là mỏ phạt thánh đồ, chỉ là đến cùng phải hay không xuyên qua tới Trịnh Nhất cũng không biết. Lúc này mỏ phạt thánh đồ mở miệng cười nói, bọn hắn nha, nói đến thật sự là muốn chúc mừng các hạ rồi, bọn hắn đã nhập ta thành giáo dốc lòng phụng dưỡng chủ ta làm quan trọng thanh tẩy lúc trước tổ nhiệt. Ngươi. Dương Kiệt chỉ vào Mộ phát Thánh đồ giận dữ hét: Ngươi gạt ta, ngươi thế mà gạt ta để cho ta phản bội Trấn Thiên Vương. Các ngươi không giữ lời hứa, các ngươi đưa ta vợ con. Phải biết vào Thánh giáo người cơ bản cũng là phế đi, tiên là khó mà rút ra tư duy hướng dẫn. Từ đây bọn hắn bất quá là cái sắc không hồn. Ha ha ha ha! Mộ Phạt Thánh đồ dễ cận, ta không giữ lời hứa. Ngươi là ai nha? Ta tại sao muốn đối người giữ uy tín? Không phải ta Thánh giáo người đều là dị loại, ta Thánh giáo sẽ chỉ cảm hóa dị loại. Đối với không có thuốc chữa dị loại, ta chủ tướng hạ xuống hình pháp hủy diệt các ngươi các ngươi có thể sống đến hiện tại đã là ta chủ vô thượng ân điển, không vì tạ cảm ơn thì thôi thế mà còn dám phạm thượng, các ngươi tội không thể tha thứ. nhìn xem dạng này thánh đồ trịnh nhất không khỏi lắc đầu, quả thực là có nhục tín ngưỡng, thật buồn ôn. tín ngưỡng vật này căn bản là nơi có người liền sẽ sinh ra, kia là tinh thần ký thác. có hữu dụng hay không trịnh nhất không thể trăm phần trăm xác định, nhưng là thứ này ngươi có thể không tin nhưng tốt xấu bảo trì tôn trọng. nhưng mà họ phát thánh đồ nhìn như là tín đồ nhưng là, cùng chỉnh nhất trong tưởng tượng tín đồ hoàn toàn là hai loại bộ dáng. dương kiệt tay cứ như vậy vô lực để xuống ngưỡng chi tâm vỡ vụn là ta thêm mắm thêm muối nói cho ta trấn thiên vương, dùng các ngươi khái niệm cùng lý luận, loại kia lý luận hẳn là thật mới đúng, các ngươi làm như vậy đến tuột cùng có mục đích gì? Mộ phát Thánh đồ lạnh lùng nói, ta tới đây không phải vì ngươi giải đáp đám vô dụng này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta chủ có ý kiến hiểu biết biết hoàng đế của các ngươi, nói cho ta nàng ở nơi nào, các ngươi đại bản doanh không có thân ảnh của nàng. Đối ta chủ còn nói nếu như lần này làm dễ dàng đặc xá ngươi vợ con trước kia hết thẻ tội nghiệp để bọn hắn trở lại bên cạnh ngươi. Ha ha ha. Dương Tuyệt ngửa mặt lên trời cười to sau đó vô cùng cô đơn nói, Ta, từ bỏ. Mộ Phát Thánh Đồ như mày, hắn không hiểu Dương Kiệt đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái không gian này bị phong bế, không gian bên ngoài cũng không ít truyền tống trận ba động. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 110, chán ghét khí tức. Mộ Phát Thánh Đồ dùng cực kỳ băng lạnh ánh mắt nhìn xem Dương Kiệt, ngươi đây là tự mình đem ngươi vợ con đưa hướng tử vong vực sâu. Dương Kiệt không nói gì mà là cô đơn xoay người rời đi. Rất nhanh bên ngoài tới không ít người, bất quá cầm đầu là một vị trung niên nam nhân, hết lần này tới lần khác Trịnh nhất còn lại nhận biết người này. Trấn Viễn Sơn, Trịnh Nhất ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới lập tức trực tiếp liền gặp được hai người quen. Hướng Vân Thiên cũng nghi hoặc, hắn tới nơi này làm gì? Lại nói hắn là Ti Nam bên kia đi. Vậy có thể hay không để hắn đem cái này mỏ phạt thánh đổ giao cho chúng ta? Dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp đi cùng em gái ta các nàng hội hợp. Những người này làm nhiều như vậy, phản bội phản phản bội đều đã vận dụng lưu đồ khẳng định không nhỏ, loại tình huống này Trịnh Nhất muốn người căn bản là không có khả năng, cho nên vẫn là an tâm xem kịch tương đối thực sự. Bất quá lệnh Trịnh Nhất bất đắc dĩ là hắn cũng tại phong bế không gian trong. Cái này khiến hắn lập tức thiếu một nửa cảm giác an toàn. Trấn Viễn Sơn nhanh chân đi tiến phong bế không gian bên trong âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi thúc thủ chịu chói vẫn là để ta xuất thủ phế bỏ ngươi." Mộ Phát Thánh Đồ tại đối mặt Trấn Viễn Sơn thời điểm đã mất đi ban đầu bình tĩnh, chính là cười lạnh cũng lộ ra có chút ép. Người có tên cây có bóng, Trấn Viễn Sơn chi danh trên mặt đất duyên bên trên tuyệt đối có tên tuổi. Bất quá cùng người khác khác biệt chính là Trấn Viễn Sơn là lấy giết lấy hình nghe tiếng tại địa yên. Trên đời này không có kiên cố nhất khóa, chỉ có lợi hại hơn mở khóa sư. Mà Trấn Viễn Sơn chính là người như vậy. Chỉ cần trong miệng ngươi có tin tức hữu dụng hắn liền có thể từ trong miệng ngươi đem nó nảy ra tới. Người chết cũng không nhất định có thể bảo tồn bí mật, có đôi khi ngược lại tại công khai bí mật. Đây chính là trấn Viễn Sơn lời gian. Cho nên đối mặt trấn Viễn Sơn chính là Mộ Phật Thánh Đồ đều không thể làm được bảo tồn bí mật. Ha ha. Đường Đường Thiên Lôi Đế quốc Ngũ Đại Vương một trong thế mà tự mình động thủ, thật sự là thụ sủng nước kinh. Mộ Phật Thánh Đồ vừa nói vừa lui lại, rất rõ ràng hắn tại e ngại trấn Viễn Sơn. Vừa mới còn dị loại kêu vui vẻ, hiện tại liền sợ. Mất mặt. Trịnh nhất nhìn thời điểm vẫn là tránh không được nhả ránh hai câu hướng vấn thiên lại gấp ta nói có chút cảm giác nguy cơ được hay không hắn hướng chúng ta nơi này hai ba bốn chuẩn bị kỹ càng bắt lấy hắn trịnh nhất liền không hiểu hắn đầu góc có bệnh sao dương kiệt liền vợ con đều từ bỏ hướng chúng ta bên này làm gì bắt chúng ta làm con tin bọn hắn căn bản không ăn bộ này hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết trịnh nhất cùng hướng vấn thiên ở chỗ này ngọ phát thánh đồ hướng bên này trấn viễn sơn thì lạnh lùng đi theo chính nhất nói không sai hắn căn bản không ăn thịt người chất bộ này Tại đại nghĩa trước mặt hắn có thể vứt bỏ rất nhiều thứ. Chẳng qua là khi hắn tới gần về sau phát hiện đối phương nhìn rất quen mắt. Sững sốt một chút hắn rốt cục nhớ tới là ai. Giờ khắc này Trấn Viễn Sơn nguyên bản bình tĩnh nội tâm đột nhiên cuồng loạn không thôi. Trịnh nhất tuyệt đối không thể chết. Hắn chính là có ngốc cũng biết loại sự tình này. Hoàng đế vừa mới hạ lệnh muốn cùng bọn hắn xin lỗi, mà lại trịnh nhất tồn tại tuyệt đối ảnh hưởng đến thất giả. ngươi Trấn Viễn Sơn giảng đại nghĩa thế, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có đại nghĩa nói chuyện. Nếu như thất hạ biết là hắn hại chết chính nhất. Như vậy, thất hạ một khi quay giáo, thiên lôi liền xong rồi. Trấn Viễn Sơn tự nhiên cũng nghĩ đến dấu giếm loại sự tình này, nhưng là thời gian tuyệt đối không đủ. Thất giả có trời sinh tìm kiếm trực nhất trực giác, đây là ti Nam nói tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha, Trấn Viễn Sơn ngươi thế mà luôn uống, ta cảm thấy, người này rất trọng yếu sao? Ha ha, vậy ngươi xong. Mộ phát Thánh Đồ quả thực là thiêu đốt sinh mệnh tới gần nhất. Tu vi của hắn kém xa Trấn Viễn Sơn, chỉ có dùng mệnh đổi lấy tốc độ mới có thể cùng Trấn Viễn Sơn địch nổi, thế nhưng là hắn ý nguyên không có khả năng đuổi tại Trấn Viễn Sơn phía trước tới gần nhất, bởi vì cái này thời điểm Trấn Viễn Sơn đã đuổi theo tới. Nhìn xem đây hết thể Trịnh Nhất có chút ngây ngẩn cả người, hắn nhìn có yếu như vậy a? Cảm giác giống như là chờ đợi giết cừu non. Hướng Vân Thiên càng im lặng, vì cái gì trong con mắt của bọn họ chỉ có Trịnh Nhất không có hắn hướng Vân Thiên, rõ ràng hắn đẹp trai hơn vô số lần. Đột nhiên Trịnh Nhất nhíu mày, hắn nhìn thấy mỏ Phật Thánh Đồ trên thân phóng xuất ra một cỗ làm hắn cảm thấy chán ghét khí tức. Ha ha, Mộ Phật Thánh Đồ cười to, Trấn Viễn Sơn ngươi không còn kịp rồi, khoảng cách này với ta mà nói đủ rồi, đầy đủ. Hiện tại Trịnh Nhất cùng Mộ Phật Thánh Đồ khoảng cách có chừng vài trăm mét xa bất quá hắn không muốn đêm dài lắm mộng trực tiếp liền muốn xuất thủ. Hắn thân là mỏ phạt thánh đồ cũng không sợ chết, hắn sợ chính là trấn viễn sơn từ trên người hắn thu hoạch được một ít liên quan tới mỏ phạt bí mật, loại bí mật này chính là hắn chết cũng không đủ để hắn an tâm, dù sao đối phương là trấn viễn sơn. Thế nhưng là tự bạo ở chỗ này đồng dạng không làm được, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng chính nhất. Còn tại sao muốn lợi dụng? Hắn tin tưởng ở đây ngoại trừ chính hắn không ai sẽ biết. Chính nhất bất đắc dĩ ý bày ra số 1 đứng dậy lui ra phía sau trăm mét, sau đó mặt không chút thay đổi nói, hiện tại cái này cự tuyệt còn hài lòng. Trấn Viễn Sơn sửng sốt một chút, mọi phật thánh đồ thi pháp cũng yên lặng mà dừng. Đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Chính nhất thế nhưng là một điểm tu vi đều không có, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hướng vấn tiên tu vi trong mắt bọn hắn đồng dạng có thể coi nhẹ. Thế nhưng là cái này khối sắt là cái gì? Đồng dạng không có tu vi ba động vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Trong chốc lát bọn hắn đều nghĩ đến trung tâm chiến trường xuất hiện người. Tại những điều kia công kích đến còn không chết, làm sao có thể là người bình thường? Trấn Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra, quan tâm sẽ bị loạn một chút cũng không sai chỉ cần hắn tùy tiện hồi ức một chút liền biết cái này Trịnh Nhất kỳ thật không có đơn giản như vậy không chỉ là tại Thiên Tâm các vẫn là cùng Ti Nam ra ngoài hay là vừa mới chiến trường không có một sự kiện là bình thường người bình thường có thể làm được chỉ là Trịnh Nhất một bên hướng Văn Thiên lại bất mãn nói những này danh tiếng hẳn là thuộc về ta ta còn muốn Dương Danh Lập vào đâu Trịnh Nhất cười khẽ hắn cũng biết bản thân đoạt hướng vấn Thiên danh tiếng người đẹp trai như vậy Dương Danh Lập vạn là sớm muộn điểm ấy chi tiết nhỏ cũng không cần quá để ý chính Nhất bọn hắn đối thoại đến giờ liền không có kiên kỵ bất luận kẻ nào cho nên bọn hắn nói cái gì Trần Viễn Sơn bọn hắn đều nghe gặp. Mặc dù hai người đều cảm giác không hiểu thấu, nhưng là hiện tại không có chút nào trọng yếu. Dù sao còn có sinh tử đua tốc độ bên trong, có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ những này còn không bằng ngẫm lại làm sao bắt người, làm sao chạy trốn. Hắn vì sao cần phải đuổi theo chúng ta? Nhìn xem Mộ Phạt Thánh đồ không muốn mạng đuổi theo bọn hắn, Hướng Văn Thiên rất không hiểu. Lấy Hướng Văn Thiên hiện tại bốn cái thưởng lớn muốn giết hắn hẳn không phải là rất khó khăn, nhưng là chính là lo lắng bị chém đầu, mà lại Trịnh Nhất đối với hắn vừa mới thi triển ma pháp cảm thấy vô cùng chán ghét. Trịnh Nhất lắc đầu, ai biết hắn nổi điên làm gì? Bất quá ta rất không thích tới gần nơi này người, để số một số 2 mang bọn ta chạy, cái khác đi giải quyết hắn đi. Hướng vấn Thiên lập tức nói, số 3 số 4 bên trên, đừng đánh chết ta còn muốn bắt sống sớm một chút giải quyết thất dạ sự tình. Vậy mà lúc này mọ phát thánh đồ lại không hiểu cùng thiếu, ha ha, bắt ta. Hiện tại các ngươi ai bắt đến ta? Không cần quá nhiều thời gian chỉ cần một giây là đủ rồi. Các ngươi mơ tưởng từ trên người ta đạt được bất kỳ vật gì. Trong chớp nhoáng này mọ phật thánh đồ toàn thân giấy lên hỏa diễm trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền đến đến trận nhất trước mặt. Loại này dùng tuyệt đối tính tử vong làm đại giới tốc độ mỏ phật thánh đồ trước kia là không có ý định sử dụng, bởi vì dạng này sẽ để cho thân thể của hắn khuyết thiếu phòng bị, chỉ cần thất bại tuyệt đối sẽ rất dễ dàng tiết lộ tin tức. Nhưng là bây giờ hắn không thể không dùng, bởi vì tại không cần liền không có cơ hội. Trấn Viễn Sơn đã đuổi tới. Trong chớp nháy này một màn vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng, liền ý thức đều khó mà đuổi theo mỏ phật thánh đồ hành động chớ nói chi là thân thể. Trấn Viễn Sơn cẩn trương, cẩn thận, hướng Văn Thiên Liễu lĩnh phong tới chính nhất, chính nhất. Nhưng mà một cỗ kỳ dị khí tức đã từ mọ phật thánh đồ trong tay đánh về phía chính nhất thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 111, giũ chân. Kỳ thật đối với mỏ phạt thánh đồ hành vi trịnh nhất cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn làm sao cũng sẽ không cảm thấy mỏ phạt thánh đồ sẽ trong chớp mắt xuất hiện tại trước mắt hắn, phải biết số một thế nhưng là tại phi hành tốc độ cao nha. Loại tốc độ này cùng thuấn di khác nhau ở chỗ nào? Chính nhất cứ như vậy chơ mắt nhìn kia cố làm hắn cảm thấy chán ghét khí tức, xuyên thấu ra của hắn tràn vào thân thể của hắn, càng làm càng ý làm bậy nhiễu ý chí của hắn. Loại vật này tại đụng phải ý chí của hắn lúc nhất đơn giản buồn nôn đến cực hạ chỉ là những vật này tại chạm đến trịnh nhất ý chí không bao lâu, trịnh nhất trong đầu như là lôi đỉnh anh mình toát ra hai chữ khi nhẫn. giờ khắc này những cái tiêu kỳ dị khí tức trong nháy mắt bị thiên địa xóa đi, càng trong nháy mắt này thiên địa chấn động, lôi đỉnh tức giận vô tận lôi đỉnh trong chốc lát trải rộng toàn bộ bầu trời, sức mạnh mang tính hủy diệt tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu du đãng. giờ khắc này toàn bộ chiến trường người tất cả đều lùi uống, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. mặc kệ là dạng gì tu vi người tại cái này vô tận lôi đỉnh bên trong đều sẽ cảm thấy một tia hoảng sợ, bởi vì đây không phải phổ thông lôi, đây là thiên phạt, lại là thiên phạt, thất giả nhìn xem cái này đẩy trời lôi đỉnh không thể tưởng tượng nổi tiêu lên, rất nhanh tại cái này sớm chớp ở giữa một đạo hủy thiên diện địa lôi trụ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chính nhất hướng vấn thiên, trần viễn sơn bọn người tận mắt thấy cái kia đạo lôi trụ trong nháy mắt đem mỏ phật thánh đồ bao trùm, mà ngọ phật thánh đồ liền tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra liền bị cái này lôi đỉnh đánh cho thịt nát xương tan phi hôi yên diệt, mà ngày sau không trung càng hạ xuống vô số lôi đỉnh trực kích trên chiến trường, a a, tiếng tiêu thảm thiết đinh thai liên miên bất tuyệt chỉ là làm người kỳ quái là cái này lôi đình chỉ công kích mỏ phạt đế quốc người thiên lôi đế quốc chỉ có số ít người bị lôi đình đánh trúng may mà chính là cái này lôi đình chỉ là đơn giản trừng phạt cũng không có một nháy mắt muốn mạng của bọn hắn cận thanh nguyệt cùng ti nam bọn hắn sững sờ nhìn xem đây hết thảy bọn hắn căn bản là không có cách lý giải cận thanh nguyệt không khỏi nói có người tại giúp ta thiên lôi người suy nghĩ nhiều thất giả không chút do dự đã kích nói khẳng định là mỏ phạt người mạo phạm đại nhân cho nên mới liên lụy mỏ phạt toàn bộ hệ liệt người toàn bộ gặp nạn thanh nguyệt đại nhân là chính nhất ti Nam lại nói, thế nhưng là Trịnh Nhất có thực lực như vậy. Hướng khinh Ngữ hơi hừ nhẹ, đó là các ngươi không hiểu rõ Trịnh Nhất, hắn cũng không phải phổ phổ thông thông người bình thường. Cuối cùng lại bổ sung câu, mặc dù nhiều khi hắn sắc thực yếu cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hướng khinh Ngữ nói thất dạ cũng đi theo ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Cận Thanh Nguyệt Y Nguyên cảm thấy nghi hoặc, nàng đột nhiên rất muốn gặp gặp cái này Trịnh Nhất. Ti Nam lại đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu trương, lão bản, xin phân phó. Xuất hiện sau lưng Ti Nam chính là vị kia trương quản lý, đem vừa mới bị xét đánh tiên lôi người đế quốc toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó đem danh sách liệt ra giao cho ta. Đúng. Khi Tiểu Trương rời đi, Cận Thanh Nguyệt bất ăn nói, "Ti Nam." Ti Nam thần sắc băng lãnh, hắn hiện tại thiếu đi ngày xưa xốc nổi, nhiều hơn một phần làm cho người lạnh mình hắn ý. Băng lãnh bên trong lộ ra hạ kỳ, "Giao cho ta đi. Nếu như thất dạ nói là sự thật, như vậy chỉ cần bị xét đánh liền toàn bộ đều là mỏ phạt đế quốc người." Thiên Lôi quân đội của đế quốc bên trong xuất hiện mỏ phạt đế quốc người, kia là ý vị như thế nào ai cũng biết. Việc này làm cũng không dễ dàng, càng không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cái không tốt rất dễ dàng ảnh hưởng quân tâm. Mà lại tại thời khắc mấu chốt này làm sao có thời giờ giải thích nhiều như vậy? Cho nên Ti Nam dự định tự mình xuất thủ. Trong rừng cây Trịnh Nhất sững sờ nhìn xem ngọ phật thánh đồ bị đánh hồn phi phách tán. Hắn cảm thấy có phải hay không quá đầu các điểm. Về phần hướng Vân Thiên cùng Trấn Viễn Sơn bọn hắn cùng dọa đến run chân. Hiện tại Lôi Đình đã dừng lại bọn hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất. Trịnh Nhất trong lòng mặc niệm, Thủy Tinh Cầu đây là có chuyện gì? Thủy Tinh Cầu nghiêm mặt, hắn muốn lấy mị tín ngưỡng chi lực thông qua đại nhân thân thể câu thông tín ngưỡng hải tâm từ đó dáng lâm ý chí thay thế đại nhân vốn có ý chí đây là phạm thượng tại đồ thiên chi tội không khác cái này đã nghiêm trọng xúc phạm pháp quy tròn nên hạ xuống thiên phạt xoắn suýt chỉ chốc lát thủy tinh cầu lại nói bất quá loại trình độ này thiên phạt rõ ràng không phải đồ thiên thiên phạt hẳn là hắn dùng ngụy tín ngưỡng chi lực tiết độc đại nhân ý chí tròn nên pháp tắc mới hạ xuống dạng này trình độ thiên phạt không phải tất cả có được cái này ngụy tín ngưỡng chi lực người toàn bộ đều sẽ bị xóa bỏ lần này trịnh nhất càng không hiểu ta không phải là không có pháp tắc gia thân a vì cái gì pháp tắc sẽ còn hạ xuống thiên phạt thủy tinh cầu bất đắc dĩ đại nhân Thêm không thêm thân là một chuyện, nhưng thân phận của ngài bày ở kia nha. Ngài thế nhưng là hàng thật giá thật. ngạch giá không thật thiên đạo, ngài thế nhưng là bị thế giới công nhận thiên đạo. Vậy ý của ngươi là nói hướng vấn Thiên nếu là dám đồ thiên hắn cũng sẽ bị pháp tắc xóa bỏ. Khẳng định, nhưng là pháp tắc có thể hay không xóa bỏ hướng vấn Thiên liền có nói, dù sao pháp tắc cũng không phải tuyệt đối không thể cãi lại, nhất là đối với hắn người như vậy tới nói. Tôi ta chỉnh nhất biết mình hỏi thằng ngu vấn đề, có thể giết chết hắn cũng khẳng định có nhất định năng lực ngăn cản pháp tắc phản vệ. Không phải làm sao có thể có đổ thiên giả kiểu nói này. Nói một cách khác có thể chính diện chống cự pháp tắc, 89 phần 10 cũng là có năng lực giết chết chính nhất. Nhìn xem không còn sót lại một chút cặn mỏ pháp thánh đồ trịnh nhất cũng cảm giác thật xin lỗi Trấn Viễn Sơn, dù sao nhân gian Tân Tân khổ khổ bảy ra rơi vào chính là vì bắt mỏ pháp thánh đồ, hiện tại ngược lại tốt cái gì cũng bị mất. Trịnh Nhất lúng túng cười nói, cái kia, ta thật không phải cố ý, không đúng, không đúng, ta là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, lúc này Trấn Viễn Sơn cũng rốt cục đứng lên, lần này đúng là chúng ta làm việc không chu toàn đem hai vị đưa trở vào, là lỗi của chúng ta. Trịnh Nhất thở dài, cảm giác càng có lỗi với Trấn Viễn Sơn, hắn biết đối phương chính là lại thế nào thua thiệt cũng phải nhẫn hạ một hơi này, vừa mới hắn dẫn tới phong bạo cũng không phải bình thường người có thể chịu nổi, chính là không tầm thường Trấn Viễn Sơn cũng không chịu nổi. Cái kia, không gian phong tỏa vẫn còn, là các ngươi đi đâu vẫn là thả chúng ta đi. Trấn Viễn Sơn lúc này mới hồi phục tinh thần lại phát hiện còn giam giữ Trịnh nhất bọn hắn, bất quá tại dạng này đáng sợ Lôi Đình hạ không gian phong tỏa thế mà còn bình yên vô sự. Đây không phải nói rõ không gian phong tỏa mạnh bao nhiêu, ngược lại là nói rõ Lôi Đình có thể không nhìn hết thể từ trên trời hạ xuống lâm. Nói cách khác, ngươi bất kỳ mặt phòng ngự đối cái này lôi một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng Trịnh Nhất kéo lấy bùn nha hương Vân Thiên tại số một chợ giúp hạ rời khỏi nơi này. Trịnh Nhất rời đi về sau Dương Kiệt bọn hắn cũng nhanh chóng đi vào Trấn Thiên Vương bên người. vừa mới dị tượng bọn hắn cũng đều có hơi phát giác, nhưng là cách xa xôi bọn hắn cũng không có rõ ràng cảm ứng được cái kia đạo lôi đáng sợ. Đại Vương, Trấn Viễn Sơn nhấc nhấc tay ý bày ra bọn hắn không cần nói nhiều. Chuyện này ta sẽ đích thân cùng bệ hạ giải thích, việc cấp bách là về trước đi. Đúng. Chỉ là bọn hắn đợi rất lâu cũng không thấy Trấn Viễn Sơn có hành động. Ta du chân. Dịu ta trở về. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết Internet. chương 112, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ca, ngươi là ta anh ruột còn không được sao, ngươi liền nói cho ta đi ta là thật sợ, đến cùng còn cần chú ý cái gì ngươi liền cùng một chỗ nói à, ta sẽ nhớ ta sẽ động đầu góc. Ngươi không thể thường thường liền để ta gặp được loại sự tình này, ta hiện tại ngay cả nói chuyện cũng sợ bị xét đánh. Từ khi hướng vân tiên lấy lại tinh thần liền ôm trịnh nhất đuổi chết cũng không chịu bông ra. Lúc này trịnh nhất cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đều đã nói rất nhiều lần rồi, vừa mới đây chẳng qua là ngoài ý muốn, mà lại cũng không cần cái gì đặc biệt chú ý, bị xét đánh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoại trừ câu nói kia. Thế nhưng là Hướng Văn Thiên căn bản không tin, hắn đã bị hù dọa hai lần, mà lại là một lần so một lần đáng sợ. Trịnh Nhất chỉ có thể ăn ủi, yên Tâm đã sẽ không còn có. Bọn hắn sở dĩ bị xét đánh là có càng sâu tầng nguyên nhân, loại nguyên nhân này tạo thành nhân tố là ngươi không cách nào chạm đến, cho nên ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Thoại nửa ngày Hướng Văn Thiên mới bằng lòng buông ra Trịnh Nhất đuổi. Hướng Văn Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy chúng ta bây giờ là chờ số 5 đem người bắt tới. Dù sao đi đường liền rất không có khả năng, số 1 đến số 4 cho ngươi dọa hồn đều nhanh không có. Hướng vấn Tiên đang nói chuyện thời điểm tổng sẽ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn không phải đang giả vờ trầm cũng không phải lắp Ruben, hắn là đang nhìn có thể hay không gặp xét đánh. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lời này đối hướng vấn Tiên tới nói vốn là không thích hợp, nhưng là thật vừa đúng lúc cắn 2 lần mà lại 1 lần vẫn còn so sánh một lần kinh khủng, nhưng sau liền lưu lại bóng ma tâm lý. Chính nhất không hiểu, bọn hắn không vừa mới còn đưa chúng ta tới như thế làm sao lại hồn đều dọa không có? khi đó đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại triệt để tê liệt. Ngạch, tốt đa, chính nhất biểu thị thật đáng tiếc. chỉ có thể cầu nguyện hiện tại khác đột nhiên giết ra thứ đồ gì đến, bất quá chờ đợi số năm trở về là tất nhiên. thất dạ cũng không phải người khác vạn nhất mọ phạt muốn dở trò xấu. giết thất dạ còn chưa tính, nhưng là nếu như dự định cầm tù hoặc là phong ấn nàng kia trịnh nhất là không thể nào đáp ứng. thất dạ mặc dù tùy hứng một chút, đó cũng là người một nhà, không bao che khuyết điểm không phải trịnh nhất phong cách. hướng vấn thiên y nguyên góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chính nhất hỏi ngươi chuyện gì? Trịnh Nhất không hiểu thấu nhìn xem Hướng Vân Thiên, nhìn hắn dạng này Trịnh Nhất cảm giác khó chịu vô cùng. Sau đó Hướng Vân Thiên nói tiếp đi, ngươi cảm thấy em gái ta người này như thế nào? Ta nói với ngươi không phải ta thổi, em gái ta nàng không chỉ có xinh đẹp như hoa nhu thuận đang yêu, càng quan trọng hơn kia là tâm thật. Tại chúng ta kia giống ta muội tâm tốt như vậy tuyệt đối là một cái tay đều đến được ra. Nhưng mà nghe được những này, Trịnh Nhất cái gì cũng không nói liền ngoạn vị đối hắn cười. Uy, có thể đừng cười a. Ngươi liền không thể nói một chút ngươi ý nghĩ. Trịnh Nhất lắc đầu cười nói. Lời này của ngươi nếu là ngay trước con em ngươi mặt hỏi như vậy ta liền trả lời ngươi." Thứ, Hướng Vân Tiên vẻ mặt khinh thường, khi đó ta còn có mệnh nói hết lời. Ngươi chính là không muốn trả lời." Trịnh Nhất rất muốn cười, "Hướng Vân Tiên đây là làm gì? Không phải vội vã như vậy đem muội muội bán? Xem ra khi ca cũng không dễ dàng nha." Trịnh Nhất tin tưởng hắn nếu là nữ, bên cạnh nếu là đứng đấy hướng khinh ngữ tám thành cũng sẽ hỏi như vậy, không có cách nào ai bảo hắn quý hiếm. Đột nhiên Hướng Vân Tiên nói ra, "Số 5 trở về." Cũng không lâu lắm Trịnh Nhất xác thực nhìn thấy số 5 thân ảnh. Chờ số 5 đi vào trịnh nhất trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến số 5 không chỉ có bắt một cái trở về. Đây là hết thảy bắt 5 cái. Vẫn là trói cùng một chỗ mang tới. Hướng vấn thiên lung túng nói, số 5 nói sợ bắt sai liền cùng một chỗ bắt được, khi đó bọn hắn đang đánh nhau. Ngạch, có 3 cái tốt như bị xét đánh. Giết ta đem, ngươi cho rằng bắt ta liền có thể uy hiếp ta cha sao. Đây là không thể nào sự tình. Những người này vừa mới bị ném tới đất bên trên liền có một vị nhìn rất bình thường nữ lạnh lùng mở miệng nói ra. 5 người này, chỉ có 2 người mặc ma Còn lại ba cái thì là thống nhất quân trang. Điều này nói rõ nơi này là ba cái thiên lôi hai cái mọ phạt, thế nhưng là số năm nói nơi này có ba cái bị xét đánh. Vậy trong này liền có chút làm cho người nghiền ngờ. Phải biết không có ngụy tín ngưỡng là sẽ không bị xét đánh. Trịnh nhất vui vẻ cười nói, cho các ngươi một cơ hội, chửi một câu mọ phạt, tà thần mỗi ngày liền thích căn phân, ta liền cho các ngươi một thông quái. Nghe được câu này năm người đều là sững sờ, sau đó trong đó hai người mặc quân trang không chút do dự liền mở miệng. Mọ phạt tà thần mỗi ngày liền thích căn phân. Đúng. chính nhất. Dạng này cũng được. Bất quá không quan trọng, người đã phân ra tới, liền cái kia phổ thông nữ quân nhân cùng một cái khỏe mạnh đại hán là thiên lôi đế quốc, còn có một cái là tương đối nhỏ gầy tiểu thanh niên, hắn gắt gao cắn miệng chính là không nguyện ý mở miệng. Số năm đem kia hai cái nói chuyện kéo tới một bên, nữ tử kia coi là muốn cho nàng thống khoái vui vẻ gây gớm, chỉ là nhìn thấy còn có một vị đồng bạn không chịu mở miệng nàng liền không vui. Hòn đá nhỏ ngươi đang làm gì? Mở miệng nha. Cái kia hòn đá nhỏ cả lâm mà nói, ta, ta, ta không muốn chết. tiên nữ tức giận vô cùng, ngươi tham sống sợ chết thứ hèn nhát hừ, trịnh nhất khinh bị kia nữ một chút, tham sống sợ chết rất bình thường có được hay không? sau đó trịnh nhất vừa cười nói, sợ chết mới tốt, đã dạng này ngươi chửi một câu ta để cho ngươi đi, tuyệt không nói đùa. cái kia hòn đá nhỏ vẫn là chở mặc. lúc này kia nữ thì càng phát hỏa, thứ hèn nhát ngươi không phải muốn sống A, mắng vài câu mỏ phạt cho thần hội như thế nào, ngươi ngược lại là mắng nha. giả cũng tốt vạn nhất hắn liền thật thả ngươi đâu, không phải liền là mỏ phạt cho a? ngươi ngậm miệng. hòn đá nhỏ trợn mắt tròn xoe nhìn trầm kia nữ, ta không cho phép ngươi nói như thế chủ ta nói xấu giờ khác này kia nữ cùng đại hán kia đều ngây ngẩn cả người, trịnh nhất cũng rất tiếc nuối, liền ngươi dạng này tâm lý tố chất cũng có thể làm nằm vùng. thật không biết mỏ phạt là thế nào để ngươi tới, càng làm cho ta bất đắc dĩ là thiên lôi đế quốc thế mà vẫn không có thể phát giác được ngươi tồn tại. lấy bọn hắn cái này tính cảnh giác, xem ra nội ứng là không thể thiếu. lúc này trịnh nhất mới khiến cho số năm bông ra kia hai cái ma pháp sư, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị số năm cấm luôn. ma pháp sư nhìn hằm hằm hòn đá nhỏ sau đó nói với trịnh nhất, ngươi đến cùng là ai? thiên lôi đế quốc lúc nào có ngươi như thế một người? Thiên lôi đế quốc. Tất cả mọi người xứng sờ nhìn về phía Chính Nhất, rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết. Lúc này Hướng Vân Tiên đi tới nói ra, Chính Nhất, đừng quản người ta nằm không nội ứng, vẫn là làm chính sự quan trọng, đến lúc đó đem bọn hắn tất cả đều giao cho trấn viễn sơn là được rồi." Chính Nhất khinh bị nói, "Ngươi như vậy vội vã cùng ngươi mọi tụ hợp làm gì?" Hướng Vân Tiên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt yêu thương, lại một lần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, "Có thất dạ tại ta chí ít sẽ an tâm một điểm." "Đúng, thất dạ là siêu cấp vũ em." Chính Nhất mặc kệ hắn, bất quá nắm chặt thời gian vẫn là phải Chính nhất vừa định tra hỏi kia nữ lại đột nhiên kêu lên, "Ta, ta biết Trấn Thiên Vương, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta liên hệ hắn nói cho hắn biết nội ứng sự tình." Chính nhất nghĩ nghĩ cảm thấy việc này là là, dù sao vừa mới hỏng đối phương chuyện tốt, có chút đền bù cũng không trở thành trong lòng không qua được. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 113, là ta phương thức biểu đạt có vấn đề. Kia nữ đứng dậy cũng không nói thêm cái gì trực tiếp liền bóp nát mang theo người ngọc bội. Ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, lực lượng xuất hiện về sau tùy theo mà đến là băng lãnh thanh âm là ai dám can đảm tổn thương nữ nhi của ta? Trịnh Nhất, Hướng Văn Thiên, Tiên nữ, Ngọc Bội mở ra phương thức hơi có chút vấn đề xuất hiện loại tình huống này Trịnh Nhất biểu thị có thể lý giải. Bất quá đối phương thanh em này Trịnh Nhất vẫn là nghe ra, nói cách khác cái này nữ chính là Trấn Viễn Sơn nữ nhi. Nói cách khác cô gái này dù sao cũng là cái công chúa, khí chất này kém có chút xa. Bất quá loại sự tình này Trịnh Nhất cũng liền ngấm lại tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Ngay từ đầu Trấn Viễn Sơn nữ nhi quả thật có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục chân định, cha ta không sao. Ta là có chuyện lớn muốn nói với ngươi." Trấn Viễn Sơn sững sở, nói, "Hộ mệnh pháp bảo là duy nhất một lần, cô gái này nói dùng liền dùng, dùng về sau thế mà chỉ là vì nói một sự kiện." Trấn Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không cho là mình Nữ Nhi biết nặng nhẹ sẽ không làm cố tình gây sự sự tình, hắn sẽ chỉ cho là mình cô nương đây là tại bại gia. Trấn Viễn Sơn nữ nhi nghiêm mặt, "Cha chuyện này chỉ có thể để ngươi một người nghe." Trấn Viễn Sơn nóng giận, "Lý Chân có phải hay không qua?" Sau đó bày ra ngăn cách trận nói tiếp, "Mau nói cha ta không có nhiều như vậy không?" Lý Chân hít một hơi thật sâu nói, "Cha Trong quân đội có nội ứng. Có liền có. Đột nhiên Trấn Viễn Sơn sững sờ hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Trong quân đội có nội ứng đi cùng với ta hòn đá nhỏ hắn chính là nội ứng, hắn chính miệng thừa nhận. Trấn Viễn Sơn nhíu mặt, là ai nói cho ngươi những này? Là ai giúp ngươi cầm ra nội ứng? Lý Chân nhìn một chút Trịnh Nhất, nàng không biết cái này có thể không thể nói phải nói như thế nào. Hướng vấn tiên không nhịn được nói, ngươi liền nói là Trịnh Nhất nói, cha ngươi liền sẽ tin. Quả nhiên Trấn Viễn Sơn lại là một chàng tốt lên, chính Nhất, ngươi đi cùng với hắn. Lý Chân một mặt quy khuất, ta là bị hắn lầm bắt tới. Cái kia nữ nhi. Đi theo Trịnh Nhất bên người tuyệt đối không nên nói nhiều, để ngươi làm cái gì liền an tâm làm cái gì, không có việc gì khác chơi đùa một chút kỳ quái sự tình, đối cũng không có việc gì nhìn nhiều nhìn khí trời, vạn nhất có lôi cái gì nhớ kỹ trốn xa một chút. Trấn Viễn Sơn lại bàn giao một đống đồ vật mới dừng lại pháp thuật. Chỉ là Lý Chân lại nhìn về phía Trịnh Nhất sự tình ánh mắt liền không đúng, từ cha nàng chỉ tự phiến ngữ bên trong nàng nghe ra cha nàng rất kiên kỵ người này. Hướng vấn tiên nhìn có chút hạ hế nói, ngươi xem một chút, cái này không chỉ có lưu lại cho ta bóng ma tâm lý, liền Trấn Viễn Sơn đều sợ. Trịnh Nhất mặc kệ hướng vấn thiên, đối với lý chân nơi đó hắn cũng không thèm đếm xỉa đến. Hỏi các ngươi một vấn đề, đối mặt ma pháp sư xanh xám mặt Trịnh Nhất tiếp tục nói, các ngươi có hay không cảm ứng được kẻ khinh nhổ khí tức? Hai cái mỏ Phật Thánh đồ một mặt mê mang, bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng trả lời Trịnh Nhất vấn đề. Trịnh Nhất lại hỏi, hai người các ngươi là xuyên qua tới sao? Nhìn vậy mặt lạnh lùng mỏ Phật Thánh đồ Trịnh Nhất lại hỏi, các ngươi nhận biết thất giả sao? Nghe lên thất giả hai người kia rốt cục sắc mặt đại biến, thất giả yêu nữ kia ở đâu? Các ngươi những này tội nhân, thả ta ra. Trịnh Nhất khoát khoát tay, Ô nào quá đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Chính Nhất vừa mới nói xong đột nhiên máu bắn tung tóe, Chính Nhất sững sốt một chút lại nhìn về phía kia hai cái mỏ phạt thánh đồ, phát hiện có một cái trực tiếp bị số 5 xuyên thủng. Chính Nhất lẩm bẩm nói, "Là ta phương thức biểu đạt sai rồi." Hướng Vân Tiên thẻ rất lâu mới từ miệng trong gạt ra hai chữ, "Sai lầm." Mẹ nói đây là tại xem mạng người như cỏ rác ga. Một cái mỏ phạt thánh đồ chết cũng không gây nên một cái khác chú ý, đối bọn hắn tới nói chết cái gì cũng không có như vậy đặc biệt. Về phần cái kia hòn đá nhỏ cùng lý chân bọn hắn thì trợn tròn mắt, một câu cũng không dám lên tiếng. Lý Trân cảm thấy cha nàng thật rất thương nàng, cái này Trịnh Nhất đơn giản chính là cái ma đầu, động một chút lại sát phu bắt. Trịnh Nhất nếu là biết nàng có như thế ý tưởng ngây thơ, sớm bảo Trấn Viễn Sơn đem nàng đá ra quân doanh. Lần này Trịnh Nhất đặc địa dặn do hướng Văn Thiên để số năm điểm nhẹ, thực sự không được trước tiên có thể cầm hòn đá nhỏ thử nghiệm. Lần này đem hòn đá nhỏ dọa cho cái gì đều muốn cung khai. Chỉ tiếp Trịnh Nhất cũng không cảm thấy hứng thú, hắn tương đối để ý là thất giả sự tình. Từ hai cái này Thánh đồ phản ứng đến xem bọn hắn cũng không biết thất dạng ngay ở chỗ này thế nhưng là lấy kẻ kinh nhẩn khí tức không có khả năng bọn hắn cảm giác không đến, trừ phi kẻ kinh nhẩn khí tức biến mất. Trịnh Nhất Song gọi là gọi Mộ Phạt Thánh Đồ nói, các ngươi biết thất giả dáng dấp ra sao a Nói cho ta, ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng. Không biết. Mộ Phạt Thánh Đồ trả lời xong về sau Trịnh Nhất lại để cho số 5 đem hắn đánh ngất xỉu Trịnh Nhất nhìn thấy hắn ngất đi trước đó ánh mắt kia quả thực là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói vấn đề là xuất hiện ở thất giả trên thân vẫn là Mộ Phạt trên thân. Trịnh Nhất hỏi là Hướng Văn yên tất cả mọi người cảm giác không đến thất giả tuyệt đối là có một phương xảy ra vấn đề. Hướng Văn Thiên suy nghĩ một chút nói, vẫn là đi về hỏi hỏi thất dạ đi. Nàng thân là người trong cuộc khẳng định biết đến tương đối nhiều, chính nhất làm sao có thể không biết Hướng Văn Thiên đang suy nghĩ gì, còn không phải một lòng muốn theo các nàng tụ hợp, chính nhất liền làm không rõ ràng hắn có khủng bố như vậy à? Hắn hiện tại đơn giản chính là tay chói gà không chặt. Bất quá lần này Hướng Văn Thiên nói ngược lại là thật đúng, thất dạ là người trong cuộc khẳng định sẽ biết tương đối nhiều một điểm. Rất nhanh vừa đến số năm mang lên tất cả mọi người thật nhanh hướng hướng khinh ngự phương hướng mà đi. Ngoại trừ thủy tinh cầu có thể cung cấp tọa độ bên ngoài. Hướng Văn Thiên bọn hắn cũng có thể cảm giác được hơn 2.000 quan cầu tồn tại. Những này quan cầu từ vừa mới bắt đầu liền đợi tại hướng khinh ngữ bên người. Trịnh Nhất chịu đi cùng hướng khinh ngữ bọn hắn tụ hợp vui vẻ nhất không ai qua được Hướng Văn Thiên. Hắn đi theo Trịnh Nhất mấy ngày này vốn phải là hắn tự do nhất thích nhất nhanh thời gian, không chỉ có không ai quản còn có rất nhiều bảo tiêu, thực lực của mình cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng là Trịnh Nhất lại ngạnh sinh sinh đem hắn mộng đẹp biến thành ác mộng, hắn cảm thấy chỉ có trở lại hướng khinh ngữ cùng thất dạ bên người đây hết thể mới có thể bị rửa sạch rơi. Trịnh Nhất Khinh bị nói, về phần ngươi sao? một bộ sắp thoát ly khổ hại bộ dáng. Thôi đi, hướng Văn Thiên kinh thường, ngươi biết cái gì? Ta cái này còn khá tốt, ngươi thấy chấn Viễn sơn không có? Hán tuyệt đối so ta còn muốn sợ. ầm ầm, đột nhiên bầu trời truyền đến kinh lôi tiếng vang. Hướng Văn Thiên dọa đến run lập cập, nhưng sau nhanh chóng tới gần chính nhất, đối diện với mấy cái này không phải bình thường, lôi Hướng Văn Thiên chỉ có thể trông cậy vào chính nhất. Tin tưởng ta, thật không có sự tình. Chính nhất thở dài, ngươi bộ dáng này sẽ cho người cho rằng là đang cố ý phụ trợ ta. Hướng Văn Thiên, Lý chân Hướng Văn Thiên không nhìn chính nhất. Phải biết những này Lôi không có một cái là bình thường, hắn hướng vấn Thiên có được sinh tử cảm giác thiên phú, không đối mặt tử vong là sẽ không phát động, nhưng là tại đối mặt những này, Lôi thời điểm sinh tử của hắn cảm giác thế mà trực tiếp bị phát động, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này Lôi một khi xuất hiện mặc kệ mục tiêu có phải là hắn hay không, hắn đều có tử vong khả năng. Cái này sao có thể để hắn bình tĩnh, làm sao có thể để hắn không sợ? Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 114, cuối cùng một người. Ầm ầm. Lại là một tiếng sét, nhưng mà trên bầu trời lại không có cái gì. Hướng Bấn Thiên tránh sau Lương Trịnh Nhất không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Quang sét đánh mà không có mưa coi như xong, vì cái gì liền lôi cũng không thấy. Trịnh Nhất cũng cảm thấy kỳ quái, cái này tiếng sấm còn không là bình thường vang nhưng mà bầu trời lại một tia dị dạng đều không có. Không nghĩ ra Trịnh Nhất cũng không nghĩ nhiều dù sao hiện tại vẫn là đi trước tụ hợp lại nói. Nhưng mà đừng nói là hướng vấn Thiên sợ, dưới chân hắn vừa đến số 4 đều không ngoại lệ tốc độ tất cả đều trì trệ. Ai? Trịnh Nhất liền không rõ, những người này thế mà cũng sợ. Vừa mới không phải liền là tới hai cái kỳ quái tiếng sấm a? cùng hắn có cái dám quan hệ, cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể đi vào một mặt mộng bước số 5 trên thần, bởi vì số 5 ra ngoài bọn hắn cũng không biết vừa mới chuyện tình huống cụ thể, người không biết không sợ có bộ dáng như vậy. Số 5 dẫn đầu dẫn đường, số 1 đến số 4 liền theo sau từ xa. Về phần hướng vấn tiên người gắt gao trốn ở Trịnh Nhất bên người, với hắn mà nói chỉ có đem Trịnh Nhất đỉnh đầu bên trên mới là an toàn nhất. Đại nhân, vừa mới lôi ngài cần thiết phải chú ý một chút, Thủy Tinh Cầu thanh em đột nhiên tại Trịnh Nhất trong đầu vang lên. Trịnh Nhất không hiểu, thế nào? Thủy Tinh Cầu trả lời, còn không xác định nhưng là hẳn không phải là phổ thông lôi, khả năng cùng đại nhân có quan hệ, bất quá lại không phải là bởi vì đại nhân phát động. Trịnh Nhất Bất Đắc Dĩ nói, vậy liền rồi nói sau. Về sau trên đường đi Trịnh Nhất bọn hắn không còn có gặp được người nào, càng không nghe được trên bầu trời truyền đến cái gì đặc thù thanh âm. Bất quá chiến trường cũng không có bởi vì thiên phạt mà dừng lại, nhưng là thiên phạt hạ mỏ phạt đế quốc thế lực tổn hao nhiều, hiện tại thế cục thuộc về nghiêng về một bên. Không có ai biết mỏ phạt là thế nào nghĩ. Lúc này nếu như triệt binh ngưng chiến là không thể tốt hơn, thế nhưng là bọn hắn lại một điểm triệt binh khuynh hướng đều không có trên tiểu lâu cận thanh nguyện cao mày nàng vẫn cho là thiên phạt về sau ngọ phạt sẽ ngưng chiến thế nhưng là hiện tại tình trạng nằm ngoài dự liệu của nàng rung rẩy nhất làm cho người chán ghét chính là hoàn toàn không biết đối phương đang suy nghĩ gì Ti nam kinh thường nói có cái gì tốt xoắn xuyết hết thảy dứt sạch không phải bất quá cũng may mà hắn không lùi không phải ta cũng không biết làm sao xuất thủ tại Ti nam phía trước có một trương giấy trắng trên tờ giấy trắng có lít nha lít nhít danh tự mà những tên này hết thảy đều đã bị hoạch rơi mất hướng khinh nữ tò mò hỏi những người này đều đã bị ngươi xử lý ti Nam đưa tay vung lên tờ giấy kia liền hôi phi yên diệt, còn lại cái cuối cùng, một cái trọng yếu hơn người. Người này là ai liền Cận Thanh Nguyệt cũng không biết, biết cái này chỉ có Ti Nam cùng hắn người. Bất quá Cận Thanh Nguyệt tin tưởng Ti Nam, cũng không có hỏi nhiều. Về phần hướng Khinh Ngữ càng sẽ không hỏi nhiều, bởi vì nói nàng cũng không biết. Thất giả Huệ phải tránh trong ngược hướng Khinh Ngữ, nàng đều mặc kệ những người này. Thất giả lắc lắc hướng Khinh Ngữ tay bất mãn nói, đại nhân làm sao còn chưa tới, có phải hay không hướng vấn thiên đem hắn bắt quóc? Hướng Khinh Ngữ lung tung cười cười cũng không nói chuyện mà lúc này đây trương quản lý lại xuất hiện lão bản chấn thiên vương cầu kiến bệ hạ nói có chuyện quan trọng để hắn đi lên rất nhanh chấn viễn sơn liền xuất hiện tại mái nhà trên ban công tham kiến bệ hạ lúc này cận thanh nguyệt chính là tùy tiện đứng ở chỗ này đều tản ra từng tia từng tia uy nghiêm thiên vương không cần đa lễ sự tình làm thế nào vốn chỉ là đứng đấy chấn viễn sơn trong nháy mắt quỳ một chân trên đất có nhục bệ hạ thấy nhìn kế hoạch triệt để thất bại cận thanh nguyệt nhíu mày phải biết chuyện này can hệ trọng đại chỉ có thể thành công không thể thất bại bằng không thì cũng sẽ không để cho viễn sơn tự thân xuất mã Cận Thanh Nguyệt thầm thở dài nói, xảy ra chuyện gì rồi? Trấn Viễn Sơn lập tức nói, kế hoạch chấp hành lúc lầm đem trịnh nhất cuốn vào trong đó. Mộ phát Thánh Đồ chó cùng dứt dậu liều mạng muốn ra tay với Trịnh Nhất. Lớn mật. Thất giả đột nhiên nhảy dựng lên hô to, Mộ Phật Tà Thần cũng dám đối đại nhân xuất thủ. Hắn không muốn sống nữa đúng không? Tiên Nam không nhìn thất giả, nhưng sau vì bảo hộ Trịnh Nhất người đem hắn giết. Nếu quả như thật là như thế này, Cận Thanh Nguyệt cũng không biết là giá trị vẫn là không đáng. Trấn Viễn Sơn lúc đầu, Mộ Phật Thánh Đồ đốt hết sinh mệnh cuối cùng đi đến Trịnh Nhất phía trước, thành công ra tay với Trịnh Nhất đột nhiên thất dạ cười lạnh, hắn dùng chính là tín ngưỡng chi lực A. Trấn viễn sơn sướng sở, tựa như là, nhưng sau hắn bị thiên phạt đánh trúng hôi phi yên diệt đi. thất dạ vừa nói tất cả mọi người là sướng sở, cái kia vô tận lôi đỉnh chính là như vậy dẫn tới, hướng khinh ngữ không hiểu, ra tay với trịnh nhất rất nhiều người, vì cái gì bọn hắn đều vô sự. thất dạ giả giải thích nói, mặc dù ta đối tín ngưỡng chi lực không hiểu rõ, nhưng là họ phạt tà giáo tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là ô uế không chịu nổi, loại này tín ngưỡng chi lực dính đến đại nhân trên thân chẳng khác nào là tiết độc đại nhân, cho nên tất nhiên sẽ dẫn tới thiên phạt. Lần này tất cả mọi người tâm thần chấn động, tiếp độc trịnh nhất liền sẽ dẫn tới thiên địa lôi phạt. Đây là ý gì? Sự tình nếu là dạng này, tiến triển cận thanh nguyệt cũng không có cách nào nói thêm cái gì, kế hoạch thất bại chỉ có thể khắc tìm biện pháp, chí ít cũng coi như tranh thủ một chút minh hiếu. Lúc này Trấn Viễn Sơn lại nói, "Vậy hạ còn có một chuyện, trong quân có phản đồ." "Ồ." Thi Nam hơi có hứng thú nói, "Ngươi cũng biết chuyện này? Bất quá đáng tiếc nơi đó lý đều đã bị ta xử lý xong." Trấn Viễn Sơn khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, Ti Nam tự mình xuất thủ tuyệt đối là tốt nhất. Hán hội thần không biết quỷ không hay xóa bỏ những người này, hơn nữa còn sẽ không khiến cho trong quân bất luận kẻ nào phát giác, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng quân tâm có thể hay không bất ổn. Ai, này này Thất giả đột nhiên kinh hỉ nói, khinh ngữ ta cảm ứng đạo đại nhân, đại nhân đến. Ha ha! Hướng khinh ngữ cũng cười nói, nói như vậy anh ta cũng quay về rồi. Thất giả gật gật đầu, ương ân, đúng thế đúng thế. Cận thanh nguyệt cùng Ti Nam liếc nhau một cái, rốt cục có thể nhìn thấy cái này không phải bình thường người. Chính nhất, ta trước đó nói xong, chờ sau đó tuyệt đối không nên nào cái gì yêu tiêu thần. Ngươi không thể để cho ta tại em gái ta trước mặt rơi xuống mặt mũi. Hướng Vân Tiên là người chưa tới âm thanh trước nói. Ta đều đã nói mấy trăm lần, có đánh hay không lôi thật cùng ta không hề có một chút quan hệ, dù sao ngươi cũng sẽ không bị xét đánh, ngươi sợ cái gì? Ta mặc kệ dù sao đợi chút nữa không cho phép ngươi sẽ đánh. Hướng Khinh Ngữ lại một lần yên lặng tối đầu, Hướng Khinh Ngữ cảm giác anh của nàng liền không cho nàng tăng thể diện qua. Mỗi một lần đều để nàng hận không thể tìm động chui vào. Thất Dạ lạnh lùng nói, mất mặt. Kỳ thật không mất mặt. Để cho người ta không nghĩ tới chính là nói lời này lại là Trấn Viễn Sơn. Nhìn xem từng cái ánh mắt quái gì Trấn Viễn Sơn bất đắc gì nói, cái kia lôi thật rất đáng sợ, đáng sợ đến để cho ta cảm giác bản thân tại cái kia đạo lôi trước mặt bất quá là một hạt cát bụi. Lần này tất cả mọi người đều có điểm không thể tưởng tượng nổi, chấn Viễn Sơn là ai hắn cận thanh nguyệt cùng Ti Nam hiểu rõ nhất bất quá, hắn đều nói như vậy như vậy cái kia đạo lôi tuyệt đối không phải sẽ chỉ đem người đánh cho hôi phi yên diệt đơn giản như vậy. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không ai hiểu, tóm lại hiện tại chính chủ muốn tới. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 115, vậy ngươi sợ sớm bổ không? Rất nhanh chỉnh nhất tại số 5 dẫn đầu xuống tới đến lầu nhỏ trước, lầu nhỏ là thế nào cái chuyện chỉnh nhất cũng là hiểu được, đừng nhìn gần trong gang tốc nghĩ đến trên ban công không có Ti Nam đồng ý tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Số 1 đến số 5 toàn bộ dừng ở lầu nhỏ trước chờ đợi Ti Nam tiếp ứng. Chỉ là Ti Nam còn chưa tới thất dạ trước hết tới, đại nhân, đại nhân. Rốt cục lại gặp được ngươi. Đại nhân vừa mới có phải hay không hướng vấn thiên đem người bắt cóc? Nhìn xem tại bên cạnh mình tránh đến tránh đi đều là thất dạ chỉnh nhất cũng không khỏi đến lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bất quá rất nhanh hướng vấn thiên liền đem thất dạ năm tới thất dạ bất mãn nói hướng vấn thiên ngươi làm gì thất dạ ngươi sợ sấm bổ không rất nhanh ti nam liền tự mình đi ra mang theo trịnh nhất cùng hướng vấn thiên cùng lý chân bọn hắn đi vào trên ban công nhìn thấy trịnh nhất cùng hướng vấn thiên hướng khinh ngữ vui vẻ nói ca trịnh nhất các ngươi trở về trịnh nhất không khỏi nói coi trọng ngươi ca đừng để hắn phiền ta lúc này cận thanh nguyệt cũng đi tới ti nam lập tức nắm qua trịnh nhất mở lời nói giới thiệu cho ngươi người cận thanh nguyệt thiên lôi đế quốc hoàng đế cận thanh nguyệt nở nụ cười xinh đẹp cửu đại danh trịnh nhất cả kinh nói bậc cân quắc không thua mày nhà thế mà còn là vị nữ đế, cuối cùng Trịnh Nhất lại nói chỉ là cười tốt giả. Cẩn Thanh Nguyệt, Ti Nam, đám người, tưởng cho ngươi còn dám nói ra. rất nhanh Trịnh Nhất còn nói chúng ta giống như cùng Thiên Lôi Đế quốc không có gì giao tình đi, mà lại chúng ta có mình sự tình muốn làm không có thời gian giúp các ngươi. Cẩn Thanh Nguyệt sững sờ, sau đó đem buộc lên tóc dài buông xuống, khí chất trên người cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. ban đầu uy nghiêm sát na không còn sót lại chút gì, mặc dù vẫn là như thế tư thế hiên ngang, nhưng lại lộ ra bình dị gần gũi. Hiện tại Cận Thanh Nguyệt cũng không có chói mắt như vậy chói mắt, ngược lại càng giống yên tĩnh mặt nước không có chút rung động nào. Sau đó Cận Thanh Nguyệt cười nói, "Cận Thanh Nguyệt, thi nam vị hôn thê." Ngạch. "A." "Tại." Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh hô, Trấn Viện Sơn cũng không ngoại lệ, hắn vẫn luôn biết hoàng đế cùng Ti Nam rất muốn tốt, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới tốt đến loại tình trạng này. Khó trách Ti Nam sẽ công khai đứng tại Thiên Lôi Đế quốc bên này. Trịnh Nhất cũng vô cùng lung tung nói, "Cái kia, ta cùng Ti Nam không quen ngươi, chính là hắn vị hôn thê ta cũng không nhất định sẽ giúp các ngươi." Sau đó hướng Khinh Ngữ đi theo cười nói, bất quá thất giả cùng mỏ phạt có thủ, tại đối phó mỏ phạt sự tình bên trên trịnh nhất vẫn là sẽ không lưu dư lực. Có phải hay không nha? Chính nhất liếc một cái hướng Khinh Ngữ, ngươi nếu là muốn giúp bọn hắn trực tiếp để ngươi ca xuất thủ liên tốt, không nói vài phút nhưng tuyệt đối là một cường đại trợ lực. Không được, hướng Vân Tiên không chút do dự cự tuyệt nói, ngoại trừ số 5 số 1 đến số 4 chân còn mềm đâu. Ti Nam ngạc nhiên nói, các ngươi đến tụt cùng là nơi nào gạt đến những mấy Transformer? Vấn đề này Ti Nam đã sớm muốn hỏi, thứ này cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái hòa phong mấy tên này đứng ở chỗ này đơn giản tràn đầy không hài hòa cảm giác Càng hố cha chính là cuối cùng là ở đâu ra hướng vấn thiên tự hào nói các ngươi tử nhân gian cực hạn rời đi tương đối sớm hoàn toàn không thấy được chúng ta dẫn theo sơn tộc giết tiến mẫu sảo những vật này chính là mẫu sảo nơi đó cướp chúng ta còn chiếm nhận mẫu sảo thi nam sững sờ nói các ngươi làm sao làm được hướng vấn thiên cười cười nói nơi này liền đặc sắc bất quá không thể nói đã em gái ta nói muốn giúp vậy ta liền giúp từng cái nói hướng vấn thiên liền hướng hướng khinh ngự trên thân vậy vây tay lập tức từ hướng khinh ngự vòng tay bên trong bay ra đại lượng qua cầu Quan Cầu vừa ra hướng Vấn Thiên liền đối Trịnh Nhất kêu lên, nhanh! Trịnh Nhất bất đắc dĩ mở ra không gian tùy thân liền phóng ra ba không con giáp sát trùng. Sau đó Quan Cầu nhanh chóng bám vào giáp sát trùng trên thân, cũng nhanh chóng tích đứng giáp sát trùng thân thể. Hướng Vấn Thiên lại một mặt mong đợi nhìn xem Trịnh Nhất, Trịnh Nhất lại là một trận chỉ đành chịu xuất ra thẻ bài thay những này trùng tăng thêm tử hỏa thuộc tính, vì lý do an toàn Trịnh Nhất cũng cho số 5 tăng thêm, lần này là số 5 dẫn đội xuất chiến. Tỷ Nam bọn hắn nhìn xem đây hết thể đều có chút phản ứng không kịp, bất quá may mà những người này là bọn hắn bên này. Được rồi hiện tại nên bận biểu chính chúng ta chuyện, nhìn xem tham chiến số năm bọn hắn chỉnh nhất liền lấy lại tinh thần đối trên đất mỏ phật thánh đồ nói ra, biết chúng ta mấy cái ai là thất dạng à? Mỏ phật thánh đồ thất thần nói, cái kia nhỏ nhất cái, hướng khinh ngữ sửng sốt một chút, cả kinh nói, một điểm cảm giác đều không có. Mỏ phật thánh đồ lắc đầu, thất giả cũng kịp phản ứng, ta liền nói gần nhất làm sao cảm giác là lạ, nguyên lai like là mỏ phật, tà giáo không có sớm tới cửa tới. Bên cạnh ti nam cũng đem từ thất giả kia nghe được anh dũng sự tích nói cho cận thanh Nguyệt. chỉ là bọn hắn không thể nào tin được. Nhìn xem thần sắc không đúng mỏ phạt thánh đồ Trịnh Nhất đã cảm thấy hắn hẳn là có chỗ phát hiện. Có thể nói một chút ngươi đang suy nghĩ gì a? Ta nghĩ ăn sống nuốt tươi thất dạ yêu nữ này, mọ phạt thánh đồ kích động giận dữ hết. nếu không phải nàng dẫn người đập chúng ta thánh giáo chúng ta làm sao có thể đi vào cái địa phương quỷ quái này? Chúng ta thánh giáo vạn năm qua cơ nghiệp toàn bộ hủy ở trong tay nàng, ta! Ba! Một tát này là hướng khinh ngữ đánh, chỉ là sau khi đánh xong hướng khinh ngữ liền túi đầu lui về tới. Nhìn thấy hướng khinh ngữ báo nổi Trịnh Nhất cùng hướng Vân Thiên cảm giác có chút kinh dị. Sau đó Thất Dạ lập tức khinh thường nói, các ngươi mỏ phạt tà giáo ngoại trừ phá hư nền văn minh liền chưa từng làm một kiện ra dáng sự tình, các ngươi diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Mỏ phạt thánh đồ không cam lòng nói, làm sao ngươi biết mỏ phạt chủ thần sẽ không dẫn đầu chúng ta thành lập vĩnh hằng quốc độ? Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ thất bại? Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng các ngươi làm sao biết không thể diễn hóa một phương cực lạc quốc thổ? Thất Dạ lắc đầu, không thể nào, không thuần tín ngưỡng chi lực là không thể nào diễn hóa xuất cõi yên vui tới. Đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta tín ngưỡng không thuần? Chúng ta là toàn tâm toàn ý tín ngưỡng chủ thần." Nghe được cái này, Trịnh Nhất liền cười, "Các ngươi muốn cảm tạ mình tín ngưỡng không thuần, nếu như các ngươi tín ngưỡng là thuần chính, như vậy vừa mới cũng không phải là bị xét đánh, mà là trực tiếp bị xóa bỏ." Chính nhất lời này hù dọa tất cả mọi người. Bất quá Trịnh Nhất cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng Mộ Phật Thánh Đồ giải thích cái gì, trực tiếp nói cho ta có phải hay không Mộ Phật xảy ra vấn đề. Mộ Phật Thánh Đồ không rên một tiếng, chỉ là rất nhanh thân thể của hắn liền bị lực lượng cuồng bạo bao trùm. Thấy thế Trịnh Nhất đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Tín Nam. "Thế nào?" là các ngươi đem hắn gây tự bạo, muốn ta giúp ngươi nhóm chửi đít." Trịnh nhất giang tay ra, "Chúng ta mấy cái cơ bản tay trói gà không chặt, thực sự không được chúng ta mấy cái đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ ngươi xử lý tốt chúng ta lại tới." Cẩn Thanh Nguyệt lắc lắc Ti Nam, "Ti Nam nhanh lên, không phải bọn hắn chạy không giúp ta làm sao bây giờ, ta vẫn chờ thoái vị đâu." Ti Nam rất nhanh mỏ Phật Thánh Đồ liền bị Ti Nam giam cầm nốt của ở, bất quá Ti Nam cũng không có ngăn cản hắn tự bạo. Cuối cùng mỏ Phật Thánh Đồ triệt để tự bạo tại giam cầm trong vòng, đáng tiếc một điểm tiếng vang đều không có thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet trước 116 mạo phạt ầm ầm lại là một tiếng tinh trời kinh lôi hướng vấn thiên rụt rụt đầu mang theo hướng khinh ngữ cùng thất dạ tới gần chính nhất Trấn viện sơn thì dẫn lý chân lui về sau lui những người khác ngược lại là không có gì cảm thấy cảm giác chỉ là đối mặt cái này lôi điện lớn xác thực cảm giác có điểm quá gì chính nhất nhìn lên bầu trời không khỏi như mày cái này lôi đã vang lên ba lần thế nhưng là hắn ý nguyên cái gì cũng không thấy thủy tinh cầu có cái gì phát hiện sao không có khả năng cái này lôi cũng không phải là ở chỗ này đi Đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch chính nhất, chỉ có thể lại một lần nữa không thèm đếm sửa đến chuyện này. Dù sao thủy tinh cầu cũng chỉ là nói khả năng cùng hắn có quan hệ, chỉ là khả năng. Bây giờ tại trận ngoại nhân ngoại trừ hòn đá nhỏ chính là hôn mê bất tỉnh đại hán, đại hán kia từ đến một lần nơi này liền trực tiếp bị làm choáng, nghĩ đến chuyện nơi đây không phải hắn có thể lẫn vào. Về phần lý chân nàng kỳ thật cũng nhận biết hoàng đế cùng Ti Nam, cho nên cũng coi như người mình. Hòn đá nhỏ đồng dạng duy trì thanh tĩnh, đối với hắn tất cả mọi người không có chút nào thị hủy, bởi vì tại Ti Nam trong con mắt của bọn họ đây đã là cái người chết. Trấn Viễn Sơn lạnh lùng nhìn xem hắn nói, còn có cái gì muốn nói? Đối mặt với Trấn Viễn Sơn, Hòn Đá Nhỏ cũng biết mình đã không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, mà lại hắn cũng biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cái gì đều nói cho các ngươi biết, sau khi chết có thể để cho ta bình thường nhập thổ Vi An A. Nghe được cái này, Trịnh Nhất cười nói, Mộ Phạt Đế Quốc người còn để ý cái này? Các ngươi không phải muốn sáng tạo vĩnh hằng quốc độ A? Sau khi chết không đều hẳn là đến đó A. Trở về các ngươi chủ thần ôm ấp mới là vương đạo, không có việc gì nhập thổ Vi An làm gì. Hòn Đá Nhỏ trả lời để Trịnh Nhất ngậm miệng vương ngôn. Vĩnh Hằng Quốc độ thành lập kế hoạch không phải bị các ngươi người phá hủy a? Chính Nhất hừ lệnh một tiếng cũng không muốn để ý đến hắn. Sau đó để chính Trấn Viễn Sơn thầm đi, nhưng sau liền trực tiếp quay người quan sát chiến trường. Hiện tại Mỏ Phạt Đế quốc người đã sớm bị bước đến bên cạnh cạnh góc rác. Thiên Lôi Đế quốc người trước nay chưa từng có tập trung. Cương Đại phát ra tập hợp cùng một chỗ để Mỏ Phạt Đế quốc người khổ không thể tả. Theo dạng này đánh xuống Mỏ Phạt Đế quốc cách toàn quân bị diệt cũng không xa. Ta không hiểu nhiều Mỏ Phạt là thế nào nghĩ. Chiến trường hoạch tâm nhất mấy vạn người là cùng theo Mỏ Phạt cùng đi đến. Bọn hắn có thể nói là Mỏ Phạt thành lập Đế quốc căn cơ nhưng là theo dạng này đánh xuống bọn hắn đơn giản chính là bị xem như con rơi vứt bỏ tồn tại. Cận Thanh Nguyệt đi vào Trịnh Nhất bên cạnh bọn họ đúng như nói, nàng biết Trịnh Nhất những người này hiểu khá rõ Mộ Phạt Chủ Thần, cho nên chính là đặc địa tới thỉnh giáo bọn hắn, bởi vì Mộ Phạt Đế quốc không có phản bội nói chuyện, cho nên không có khả năng vô duyên vô cớ khiến cái này người đi chết. Chuyện này thất giả cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng cảm giác hiện tại Thánh Giáo lạ thường không bình thường, đối nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng còn chưa tính, rõ ràng đánh không lại còn không phải cùng chết, Mộ Phạt lại không làm sao có thể làm những chuyện ngu xuẩn này. Chính nhất ngược lại là không có gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy hắn liền muốn thả cái quần công kỹ năng, lập tức đem bọn hắn đều dây, nhưng hậu thế giới liền an tĩnh. Lời này chính nhất chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng mà ti nam cùng cận thanh nguyệt lại là đột nhiên kinh hãi. Chính nhất nói một chút cũng không sai, chỉ cần thả cái siêu cấp cường đại quần công kỹ năng liền có thể trong nháy mắt dây những người này. Nhưng là cái này không thực tế, thế giới này không có người nào có loại thực lực này, cũng không có cái nào trận pháp có thể làm được những thứ này. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lúc này Trấn viễn sơn đi vào cận thanh nguyệt bên người, bệ hạ hỏi ra, những người này cơ bản mục đích là vì tập trung quân đội tiến đánh mỏ phạt đế quốc, nói là càng tập trung càng tốt. nghe nói như thế cận thanh nguyệt liền càng thêm bất an, mặc dù nàng không cho rằng ai có thực lực dây nhiều người như vậy, nhưng là làm một hợp cách quân chủ không có khả năng dùng sự rốt nát của mình áp đặt trên người người khác. cho nên vì để phòng vạn nhất cận thanh nguyệt lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân tản ra. bệ hạ, cần gì chứ, ta cảm thấy bộ dạng này rất tốt, các ngươi nói đúng không? đột nhiên một cô yêu dị thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào trong thay của mọi người. Cần Thanh Nguyệt cùng Trấn Viễn Sơn sắc mặt biến hóa, trong lòng có của bọn họ loại dự cảm bất tưởng. Mà thi Nam thì mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Theo cái này yêu dị thanh âm rơi xuống trung quanh lập tức xuất hiện một đạo ngăn cách bình trướng. Tất cả mọi người biết đây là muốn phong bế nơi này không gian. Đối mặt loại tình huống này tất cả mọi người không có xuất thủ. Chính nhất bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện dư thừa, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Dù sao thực lực yêu đất. Rất nhanh không gian trung quanh triệt để bị phong bế. Lúc này từ trong hư vô đi ra ba người. Đi ở trước nhất chính là mái đầu bạc trắng yêu dị nam tử. Cùng sau lưng hắn chính là một cái ma pháp sư cùng một con đầu trâu. Hai người kia trịnh nhất nhận biết, chính là giao cho thiên lôi đế quốc cột cùng angu Về phần chuyện này rốt cuộc là như thế nào trịnh nhất liền không được biết rồi. Cận thanh nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vô nôn, người muốn làm gì? Vô nôn quái dị cười nói, ta muốn làm gì các ngươi không biết sao? Đem các ngươi giam lại không phải là vì để các người thanh nhàn một hồi, đương nhiên ta phải tùy thời để phòng tin nam vạn nhất hắn liền đem ta cho dây. Cận thanh nguyệt bọn hắn không có một cái nào là người bình thường. Liền mấy câu nói đó bọn hắn liền có thể xác định Vô Nôn cùng bọn hắn không phải một phe cánh. Lúc này Cận Thanh Nguyệt mới nghĩ đến Ti Nam nói vị cuối cùng phản đồ đến cùng là ai, thế nhưng là nàng làm sao cũng không có suy nghĩ qua Đế quốc Ngũ Đại Vương trong đó một vị sẽ là phản đồ. Trấn Viễn Sơn lạnh lùng nói, "Vô Nôn, ngươi đến tụt cùng vì cái gì phản bội Đế quốc? Đế quốc chỗ nào có lỗi với ngươi?" "Cái gì lưng không phản bội?" Thất Dạ đứng lơ lửng trên không đối Vô Nôn cười lạnh nói, "Người ta vốn chính là mỏ phạt Đế quốc một viên, làm sao đến con phản thiên lôi Đế quốc nói chuyện đâu, đúng không mỏ phạt tà thần." "Mỏ phạt?" Cận Thanh Nguyệt ti Nam, Trấn Viễn Sơn, tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Đáp án này vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Mộ Mọ Phạt Đế quốc chủ thần thế mà một mực tiềm phục tại Thiên Lôi Đế quốc, chuyện này chỉ tưởng tượng thôi liền sẽ để người không rét mà run. Không chi đối phương vẫn là Thiên Lôi Đế quốc ngũ đại vương một trong. Nếu như không có ngoại ý muốn, Thiên Lôi Đế quốc chú định diệt vong. Trực trực, thất giả tiểu vai nhi ngươi thật đúng là không đáng yêu. Ta chơi với bọn hắn hảo hảo nếu không phải là các ngươi chặn ngang một bước, cố sự nhất định so hiện tại đặc sắc nhiều. Mộ Phạt lộ ra có chút tiếng mới nhưng là hắn hay là tràn đầy phấn khởi đối Ti Nam nói, Ti Nam là sớm nhất cũng là một cái duy nhất hoài nghi ta người a. Vì chấn nhiếp ta ngươi mới công nhiên đứng tại Thiên Lôi Đế quốc bên này a. Bất quá nói tới nói lui ngươi vẫn là vì cận Thanh Nguyệt, ngươi danh giới cuối cùng chính là bình an mang nàng rời đi. Ta một mực đang nghĩ biện pháp chạm tới cái này danh giới cuối cùng, nhưng đến bây giờ đều làm không được. Sau đó Mộ Phạt lòng vẫn còn sợ hay nói, liền vừa mới xét đánh về sau ngươi còn kém một điểm ra tay với ta. Nếu như ta vừa mới nếu là ở Tiền Tuyến có lẽ đã không về được. Ti Nam ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Tại địa nguyên không có người có người mạnh, nhưng là người nghìn tính vạn tính cũng sẽ không tính tới ta có thể dây toàn bộ chiến trường người a. Ha ha, ta muốn thắng, toàn bộ địa nguyên đều chính là ta thành lập vĩnh hằng quốc độ cơ nghiệp. Ngọ phạt nghĩ đến hai tay cười như điên nói, như vậy nên đón tận thế thẩm phán đi. Ha ha ha. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh lôi loài sáng, giữa thiên địa trong nháy mắt trời u ám, lôi đình hiện lên. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 117, lôi đình lại lên. Cần Thanh Nguyệt phía dưới có năm vị vương, Trấn Viễn Sơn, Mạc Tuyết, Lệnh nguyệt, tiêu tỉnh tiền cùng vông nôn. Ban đầu ở thiên tâm các bên ngoài trịnh nhất liền phát hiện có đội năm cường giả, nhưng là đến cuối cùng hắn liền thấy vị trí thứ bốn vương. Đối với vị cuối cùng hắn đến giờ liền không để ý qua, cũng đến giờ không có đi chú ý có cái gì không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vông nôn nhất định là cảm giác được thất giả tồn tại mới đặc địa nẽ tránh trận kia gặp mặt. Bất quá những sự tình này đều thuộc về hậu chi hậu giác, dù sao khi đó trịnh nhất căn bản không biết đối phương là đế quốc vương. Bất quá đối với mỏ phát hắn thật đúng là tâm hỉ hoan không nổi, nhìn thấy hắn trịnh nhất liền không hiểu cảm giác được vông nôn. Mọi phát cùng Ti Nam bọn hắn giật nhiều như vậy, cũng không thấy Ti Nam có bất kỳ phản ứng, chính nhất thì càng lười chen vào nói, mà lại hắn có vẻ như cũng không làm sao để ý thất dạ tồn tại, không nói trước hắn hiện tại không có chút nào coi trọng thất dạ à, liền vẹn vẹn tất cả mọi người không cách nào cảm giác được thất dạ trên thân kẻ khinh nhẫn khí tức tới nói, chính nhất liền biết khẳng định là Mỏ Phát dở trò quỷ, có thể là vì hắn cái gọi là kế hoạch thành công, đặc địa bang thất dạ trừ đi kẻ khinh nhẫn khí tức, đối với điểm này đều cũng không biết là không phải hẳn là tạ ơn hắn. Kinh Lôi chợt hiện, Lôi đỉnh chi nộ trải rộng chiến trường thượng không lần này cận thanh nguyệt biết cái này lôi là hướng bọn hắn tới hiện tại biện pháp duy nhất chính là giết mỏ phạt phá vỡ không gian phong tỏa nhưng sau nghĩ biện pháp giảm xuống tổn thất chỉ là cận thanh nguyệt vừa dự định động thủ thời điểm lại bị ti nam cả lại hiện tại đừng nói là ngươi chính là chúng ta ba cái ba người nói là hắn cùng cận thanh nguyệt còn có chấn viễn sơn liên thủ đều không thể rời đi nơi này ti nam nhìn một chút mỏ phạt lại nói nơi này là hắn dùng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành không gian đặc thù cái này tương đương với lĩnh vực tồn tại ở chỗ này mặc dù không đến mức đánh không lại hắn nhưng là muốn đánh bại hắn cơ bản cũng là không có khả năng Dụ ý của hắn tử vừa mới bắt đầu chính là vây khốn ta nhóm, lợi hại, Mộ Phạt vỗ tay vỗ tay, xem ra Ti Nam cũng là một chân bước vào lĩnh vực người, thật là khiến người theo không kịp Trịnh Nhất cảm giác cái này Mộ Phạt nói chuyện lại giả lại buồn nôn, khó chịu muốn chết, nhưng là đánh không lại hắn tạm thời cũng không tiện mở miệng tiêu gạo. Lúc này thủy tinh cầu đột nhiên hoảng sợ nói, đại nhân mau nhìn cái này lôi. Ta đang nhìn. Dừng lại một lát Trịnh Nhất lại nói, ngươi nói lần này lại là chuyện gì xảy ra? Giang giáp, một tia chớp đột ngột ở giữa từ trên trời giáng xuống. Lôi đỉnh phía dưới Thiên Lôi quân đế quốc đội tụ tập bên trong đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ, nữ xinh đẹp như hoa khí chất bất phàm, nam gầy như que tuổi thoi thoát. Cái này nữ ngồi dưới đất ôm cái này, nam khóc tê tâm liệt phế. Ca, ca, Người tỉnh a? Ầm ầm. Theo nữ tiếng la khóc vang lên trên bầu trời vạn quân lôi đỉnh khuynh thiên mà xuống. Một nháy mắt quân đội trực tiếp bị lôi đỉnh chi còn nuốt hết. A, ô, ca, ai tôi cứu cứu ta ca, mau cứu anh ta. Cũng không phải là tất cả mọi người không nguyện ý cứu nàng ca mà là nàng khóc càng thương tâm lôi đình liền càng khủng bố hơn. Đừng nói bên người nàng đã thành tuyệt đối cấm khu, chính là phụ cận tất cả mọi người không thể tuyệt đối tự vệ. Hiện tại bọn hắn ngay cả chạy trốn cách năng lực đều không có. ngọ Phạt nhìn xem một đám ngây người ti nam bọn người đắc ý nói, chưa thấy quá Ta cũng là lần trước đi cái kia tiểu thành chấn thời điểm phát hiện, cô gái này trời sinh có đặc thù lôi tính thiên phú, mà lại cùng tu vi không quan hệ không có chút nào hạn mức cao nhất, tâm tình của nàng ba động càng lớn uy lực liền càng cường đại. Cuối cùng Mộ phát thở dài một hơi, các ngươi những phàm nhân này chính là đem tình cảm nhìn quá nặng vì để cho tiểu cô nương kia tâm tình chập trần có thể lớn một chút, ta chỉ có thể một chút xíu đem anh của nàng cha tân đến chết. lúc này ti nam mới lạnh lùng đối mộ phạt nói, mọt phạt, thật ngươi không phải người. mọt phạt cười to nói, đúng, bởi vì ta là thần. vua kỳ kỳ thật cũng rất đu thuận, mặc dù có chút luyến huynh nhưng là vụ sinh đúng là cái hảo ca ca, vạn nhất bọn hắn không phải thân huynh ngồi đâu. chính nhất đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ là lời hắn nói làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không hiểu thấu. chính nhất nhảy đến phía trên sân thượng sau lại nói ra, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đem bọn hắn dạng này người bình thường kéo vào chiến trường. Trịnh Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn phạt, còn có không nên đem ngươi kia buồn nôn ý nghĩ xem như công tích vĩ đại nói như vậy tự hào. Nói Trịnh Nhất thường thường dưới ban công nhảy lên một cái, số một cũng rất phối hợp tiếp nhận Trịnh Nhất. Sau đó liền hướng chiến trường phương hướng mà đi, thất dạ tùy theo đuổi theo. Mộ phạt cũng không nhận ra Trịnh Nhất, nhưng là Trịnh Nhất cái này coi trời bằng vùng thái độ làm cho hắn rất khó chịu, chỉ là hắn vừa định ra tay với Trịnh Nhất thời điểm tin năng động. Một cỗ sức mạnh cực lớn trong nháy mắt cuốn lấy Mộ phạt, hoặc là mọi người cùng nhau ngồi xem kịch, hoặc là liền đánh cái thông khoái. Toàn bộ địa nguyên Mộ phạt kiên kỵ nhất chính là Ti Nam. Ti Nam đến tột cùng có như thế nào? Át chủ bài hắn đến bây giờ đều nhìn không thấu. Nhưng là duy nhất may mắn chính là Ti Nam sẽ không nhúng tay địa yên thế lực tranh đoạt. Cuối cùng ngọ phát trở mặc, mặc cho Trịnh Nhất đi xa. Có thất dạ tại cái này cái gọi là không gian phong tỏa căn bản không có khả năng ngăn được Trịnh Nhất. Tại Ti Nam trên tiểu lâu không chỉ có lấy Thiên Lý nhãn thị giác, càng có có thể so với máy nghe trộm thuận phong nhĩ. Cho nên tại vụ sinh vụ kỳ xuất hiện một nháy mắt Trịnh Nhất liền nhận ra bọn hắn. Nhìn thấy hai huynh muội này, Trịnh Nhất không khỏi sẽ nghĩ lên bị đánh trộm thuốc vụ sinh càng sẽ không khỏi nhớ tới kia chỉ có thể che gió che mưa phong ốc, cùng vậy đơn giản một chén cơm một đạo rau xanh. Bọn hắn cực kỳ khuyết thiếu cung cấp lấy sinh hoạt vật chất, nhưng là Trịnh Nhất có thể cảm giác được ngay lúc đó vụ kỳ kỳ thật vẫn là rất thỏa mãn, nếu như không có vụ kỳ bệnh, Trịnh Nhất tin tưởng mặc kệ bọn hắn qua cỡ nào khang khổ, bọn hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Vụ Sinh vụ kỳ huynh muội cho Trịnh Nhất cảm xúc muốn so hướng vấn thiên hướng khinh ngữ minh muội cho cảm xúc nhiều hơn nhiều. Sinh hoạt đáp bách có thể nhất chiếu rọi ra nhân tính thiện ác, vụ Sinh vụ kỳ bản tính không hề nghi ngờ là thiện đối mặt thiện bọn hắn trịnh nhất nội tâm là từ đáy lòng mừng rỡ, thế nhưng là khi thấy vụ sinh sống chết không rõ vụ kỳ khóc tê tâm liệt phế thời điểm chính nhất trong lòng rất cảm giác khó chịu lại thêm mỏ phạt ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu chính nhất đơn giản không thể nhịn được nữa đây là trịnh nhất không thể không ra tay nguyên nhân một trong về phần nguyên nhân thứ hai đó chính là cái này lôi đây không phải phổ thông lôi mà là thuộc về pháp tắc lôi hoặc là nói là có người xúc động pháp tắc mà đưa tới lôi hơn nữa còn là chủ động xúc động mà không phải bị động phát động mặc kệ là hướng vẫn tiên đưa tới lôi vẫn là mỏ phạt thánh đồ đưa tới thiên phạt đều là thuộc về bị động phát động mà có thể chủ động xúc động pháp tắc ngoại trừ trịnh nhất cơ bản đã không ai cho nên đây mới là trịnh nhất không thể không ra tay nguyên nhân bởi vì lần này xúc động pháp tắc chính là vũ kỳ trịnh nhất không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng là cái này pháp tắc khí tức sát thực đến từ vũ kỳ trên thân người bình thường xúc động pháp tắc nguyên bản là không thể nào sự tình hiện tại vũ kỳ mặc dù đem không có khả năng biến thành khả năng nhưng là đại giới cũng là không thể tránh khỏi tại dạng này xuống dưới vũ kỳ sẽ phi hôi yên diệt không chỉ có vũ kỳ sẽ chết Vụ sinh tam thành cũng phải chết, Thiên Lôi Hạ Đại quân cũng đừng nghĩ sống sót. Không thể không nói lần này mỏ phạt phát động cường đại vũ khí hạt nhân. Chương 118, sử thượng thứ nhất lệ. Đối mặt phô thiên cái địa lôi đỉnh thiên lôi đế quốc không biết còn có thể kiên trì bao lâu, mà mỏ phạt đế quốc giống như trước đó liền biết tình huống lại có phần lớn người đều an toàn rút lui. Lần này thiên lôi đế quốc nếu là hủy diệt tại lôi đỉnh phía dưới, như vậy thiên lôi không sai biệt lắm cũng vong. Ngũ đại vương một vị phản bội ba vị tử vong, chỉ còn lại một đế một vương, lại có thể kiên trì tới khi nào? Bất quá đối với những này Trịnh Nhất cũng không có quá nhiều lưu ý, hắn cũng không phải là đế quốc người cũng không có khả năng tâm hệ cái nào đó có ra. Với hắn mà nói hết thể chiến tranh thành bại là thế giới này tất nhiên phát triển, thắng bại bất quá là thúc đẩy lịch sử cầu thang. Mặc dù hắn không phải cái hợp cách thiên đạo, nhưng là đối với loại này giác ngộ vẫn là cần có được. Về phần hiện tại đúng tay hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đối mặt với vạn quân lôi đình Trịnh Nhất không sợ hãi, nhìn xem Trịnh Nhất đi xa bóng lưng để cho người ta có một loại ngàn vạn người ta tới vậy khí khái. Hướng khinh ngữ không khỏi gánh thầm nghĩ, Trịnh Nhất có thể bị nguy hiểm hay không? Hướng Văn Thiên cũng là một mặt lo lắng, ta tương đối lo lắng số một cùng thất dạng, hy vọng Trịnh Nhất đừng đem bọn hắn cùng một chỗ mang hố lửa đi. Cận Thanh Nguyệt không khỏi hỏi, vậy ý của ngươi là nói Trịnh Nhất không có việc gì? Không có khả năng, mọ Phạt cái thứ nhất không phục, cái này lôi ngoại trừ chủ nhân công nhận người bên ngoài, cái khác bất kể là ai nói chiếu bổ không lầm, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu đều không thể tránh né. Nhưng mà có thể bị nàng công nhận chỉ có anh của nàng một người. Nhưng mà không ai lý mọ Phạt, bọn hắn y nguyên nhìn xem Hướng Văn Thiên hy vọng có thể đạt được tốt đáp án. Nhưng mà Hướng Văn Thiên lại vung tay nói. Đây không phải lập tức liền phải biết kết quả sao? Hỏi ta, ta làm sao biết? Đáng người. Rất nhanh Trịnh Nhất liền đến đến lôi đình trước đó, đối mặt với cái này vô tận lôi đình Trịnh Nhất không có chút nào ý sợ hãi. Trịnh Nhất nhìn một chút thất giả cùng số một mở miệng nói: Các ngươi đi về trước đi, đợi tại hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ bên người, tình bên trong đánh nhau liên lụy bọn hắn. Thất giả vội nói: Vậy đại nhân ngươi cẩn thận một chút. Đối mặt cái này lôi thất giả khó tránh khỏi xuất hiện e ngại, nàng cũng biết đây nhất định không phải phổ thông lôi, cho nên cũng không có cậy mạnh Trước khi rời đi Trịnh Nhất đặc địa ban số một tăng thêm tử hỏa thổ tính sau đó đem thẻ bài giao cho thất dạ để phòng bất chắc. về phần số năm bọn hắn cũng tương tự tại lôi đỉnh phía dưới. về phần có sao không trịnh nhất cũng không dám xác nhận. hướng văn tiên không có gọi bậy tám thành cũng còn chưa có chết đi. cứ như vậy tại trước mắt bao người trịnh nhất bước vào lôi đỉnh bên trong. trịnh nhất những nơi đi qua lôi đỉnh lướt bước, vạn quân lôi đỉnh không một tia rơi trên người trịnh nhất. nơi xa mỏ phạt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, kia lôi đỉnh hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua. cái này, cái này sao có thể? ti nam cùng cận thanh nguyện đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không phải người bình thường đối với Lôi Cùng Trịnh nhất bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Lôi Đình không phải vòng qua Trịnh nhất chính là trực tiếp tan thành mấy khói, mà lại Trịnh nhất trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Nói cách khác đây hết thảy là thuộc về bản năng. Hướng Vân Tiên nhìn xem Hướng Kinh Ngữ nói, "Mọi người vì cái gì không kinh hãi?" Hướng Khinh Ngữ cười nói, "Ca không phải cũng không giật mình." Hướng Vân Tiên trả lời, "Kia là ta đã không phải lần đầu tiên gặp." Hướng Khinh Ngữ cũng nói, "Đó là bởi vì ta gặp qua so đây càng làm cho người giật mình chẳng cảnh." Hướng Vân muội đối thoại lệnh tinh nam bọn hắn có chút im lặng bất quá lúc này mỏ phạt rốt cục bắt đầu để ý chính nhất hắn đến tồn cùng là ai đại nhân tồn tại há lại ngươi mỏ phạt tiểu tặc có thể biết đến tồn tại lúc này thất giả cũng trở về đến trên tiểu lâu mỏ phạt lạnh lùng nhìn xem thất giả, thất giả không có những người kia ngươi bất quá là cái tiểu nhân vật đối ta mỏ phạt tới nói ngươi căn bản có cũng được mà không có cũng không sao thất giả cũng không tức giận mỏ phạt ngươi tốt xấu cũng là trưởng khống nửa cái văn minh người, ta không tin ngươi mảy may đều không có phát giác được thân phận của ta ngươi cảm thấy lấy ta như vậy tiểu nhân vật có khả năng mời được những người kia mỏ phạt sắc âm tình bất định Ta không có khả năng tin tưởng. Năm đó ngươi vẫn là có tư cách biết ta đại khái thân phận, bất quá ngươi muốn tin hay không? Sau đó Thất giả liền vui vẻ dẫm tại hướng vấn Tiên trên đầu, nói một chút ngươi mấy ngày nay đều cùng đại nhân làm cái gì? Đi ở trong Sấm Xét Trịnh Nhất cũng không nhìn thấy quá nhiều người, có lẽ là bốn phía tản ra có lẽ là tập trung lại chống cự Lôi Đình, bất quá cái này đều vì Trịnh Nhất đã giảm bớt đi phiền phức. Hắn cũng không muốn giẫm lên một đống người thân thể tiến về vụ kỳ bên người. Đối với vụ sinh tổn thương Trịnh Nhất rất muốn mang lấy Thất giả tiền đến, nhưng là rất khó nói Thất giả có thể hay không tiến đến. Bởi vì càng đi bên trong lực lượng pháp tắc liền càng mạnh. Đến lúc đó đả thương thất dạ liền được không bù mất, cho nên chỉ có ổn định pháp tắc thất dạ liền có thể trước tiên đến giải cứu vụ sinh. Thủy tinh cầu loại sự tình này cũng không phải việc nhỏ, trên tư liệu chẳng lẽ một chút cũng không có ghi chép qua sao? Từ vừa mới bắt đầu chỉnh nhất liền để thủy tinh cầu không ngừng tra tìm tương quan nội dung, thế nhưng là có được pháp tắc chuyện lớn như vậy, tư liệu thế mà một điểm thể hiện đều không có. Liền thật đơn giản một bút đều không có. Đại nhân, có thể là sự thượng đệ nhất lệ, nếu không hỏi một chút đồng nghiệp của ngươi, ta rất kỳ quái đạo thiên lưới khổng lồ như vậy người liền không thể bản thân đi lục soát. vì sao cần phải ta đến hỏi? đại nhân, ta nói thiên đạo cục quản lý khoa học kỹ thuật cây là vừa điểm không bao lâu, đạo thiên lưới kho số liệu nhập ghi chép cũng không hoàn thiện, cho nên, trịnh nhất liền không rõ, thiên đạo cục quản lý người tài ba nhiều vô số kể, coi như số liệu khổng lồ cũng không nên lâu như vậy vẫn chưa hoàn thiện kho số liệu. nhưng sau thủy tinh cầu một câu, cải cách cần thời gian, để trịnh nhất ngậm miệng vương luôn. bất quá coi như như thế trịnh nhất cũng sẽ không mạo muội đi mở miệng hỏi hắn những cái kia đồng sự, lại hỏi lên như vậy ai biết xảy ra luật gì? Những người kia liền sợ người khác không biết người là qua đến cỡ nào không tốt. Vẹn vẹn là Thiên đạo kênh còn chưa tính, hiện tại cũng tại diễn đàn gây hùng hùng hổ hổ, chỉ cần lệ thuộc vào Thiên đạo cục quản lý lệ thuộc trực tiếp quản hạt liền không có mấy cái không biết ID 808 thiên tồn tại. Không nghĩ nhiều nữa, Trịnh Nhất nhanh chóng hướng Lôi đỉnh trung tâm mà đi, Lôi đỉnh ở trong mắt Trịnh Nhất như là không có tác dụng. Nếu như là phổ thông Lôi đỉnh, hoặc là người khác thi pháp lôi điện, Trịnh Nhất đánh chết đều tránh không khỏi, nên bổ vẫn là đến bổ, nên tổn thương vẫn là đến tổn thương. Nhưng là pháp tắc lôi phạt liền không đồng dạng, nói trắng ra là chính là người ta nhận chủ. Rất nhanh Trịnh Nhất lại một lần nữa nghe được vụ Kỳ tiếng khóc, "Ca, ca, ngươi tỉnh, tỉnh." Sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta không muốn đi, ta không nên rời đi. Không có ca ca vụ Kỳ liền không muốn sống xuống dưới. Nghe được những này, Trịnh Nhất đã là bất đắc dĩ thở dài lại là không khỏi thở phào, chí ít vụ Sinh hẳn là còn sống. Theo vụ Sinh tỉnh lại, Trịnh Nhất phát hiện Lôi Đình uy lực giống như nhỏ rất nhiều. Rất nhanh vụ Sinh vụ Kỳ liền liền xuất hiện tại Trịnh Nhất trước mắt, chỉ là khi nhìn đến vụ Sinh thời điểm Trịnh Nhất trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa vô danh. Hiện tại Vũ Sinh đừng nói cái gì thương tích đời mình, nói thẳng là máu thịt bè bét đều không đủ, chính nhất khó có thể tưởng tượng dạng này trạng thái dưới hắn là dựa vào dạng gì tín niệm sống sót. Chính nhất lựa giận trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ Lôi đỉnh, một sát na nguyên bản không ngừng thu nhỏ Lôi đỉnh lập tức cuồng bạo ra, Lôi đỉnh phạm vi tại không dừng tận huyết chương. Chương 119, dị biến. Lúc đầu nhìn thấy Lôi đỉnh có biến tiểu nhân xu thế tất cả mọi người không khỏi vui mừng, chỉ là chẳng ai ngờ rằng một nháy mắt liền trở nên kinh khủng như vậy. Cái này còn không bằng không nên xuất hiện bất kỳ biến hóa nào trên tiểu lâu cận thanh nguyện trong lòng cũng là run lên một cái nơi đó thế nhưng là đế quốc hoạch tâm nhân viên nha. không có bọn hắn đế quốc hữu danh vô thực sinh tử tồn vong nguy cơ sớm tối trên chiến trường bóng người san sát như là vô tận thảo nguyên mà lôi đỉnh liền như là bông dương đại hải của tới không chỉ có bao trùm tất cả thảo nguyên càng hướng bên cạnh vĩnh viễn quyết trương nguyên bản thoát đi mỏ phạt đế quốc đám người cũng khó thoát vận rủi đến trăm vạn mà tính mỏ phạt giáo đồ cũng không ngừng bị lôi đình chi hải nuốt hết một màn này nhìn mọ phạt triệt để ngây ngẩn cả người vậy nhưng cũng là hắn mỏ phạt đế quốc căn cơ Không có bọn hắn mỏ phạt đế quốc liền không còn là mỏ phạt đế quốc. Trong chốc nhoáng này Ti Nam cười, ha ha. Mỏ phạt nếu là theo tình huống này phát triển tiếp, thiên lôi đế quốc chắc chắn xưng bá địa uyên, ngươi chuyển tiêu năng lực mạnh hơn cũng phải an tâm bốn tại một bên. Mỏ phạt sắc mặt tái xanh, mặc dù xuất hiện như thế làm cho người đau lòng ngoài ý muốn, nhưng là hắn đã không có bạo tẩu cũng không có khả năng tuyệt vọng. Một nháy mắt hắn kích hoạt lên toàn bộ phong bế không gian, vô tận tín ngưỡng chi lực tại thân thể của hắn hiện lên. Một nháy mắt mỏ phạt tín ngưỡng chi lực liền tràn ngập toàn bộ không gian. mộ phạt hai tay mở ra mang theo thần thánh đạo lấy ta nhân tử chịu mến ta con dân nghe theo các ngươi cầu nguyện mở ra dẫn tiếp chi môn một nháy mắt tín ngưỡng chi lực quang mang đại thịnh, trên chiến trường càng không ngừng nhấp nhoáng tín ngưỡng dư huy ngay lúc này cận thanh nguyệt cùng chấn viễn sân động bọn hắn còn không có ngốc đến mức tùy ý mỏ phạt tại trước mặt bọn hắn tùy ý thi pháp cứu người nhìn xem cận thanh nguyệt cùng chấn viễn sơ đến mỏ phạt chẳng qua là lạnh lùng thoáng nhìn liền không lại chú ý chỉ là trên người hắn tín ngưỡng chi lực lại không khỏi thêm ra một phần cái này tín ngưỡng chi lực tùy ý mà động trong đó càng có mỏ phạt kèm theo ý chí Cận Thanh Nguyệt bọn người xông mò phạt mà đến tín ngưỡng chi lực đồng dạng quét sạch mà đi. Tín ngưỡng chi lực cùng bọn hắn thuật pháp sen lẫn va chạm, trong nháy mắt liền cọ sát ra vô tận hỏa hoa. Nhưng mà lửa này hoa như là ngòi nổ trong chốc lát giấy lên vô tận biển lửa. Vô tận biển lửa trong nháy mắt đem Cận Thanh Nguyệt cùng Trấn Viễn Sơn vây khốn. Tắt bất diệt hỏa không ngăn nổi cực nóng, chỉ là vừa đối mặt liền để Cận Thanh Nguyệt cùng Trấn Viễn Sơn chật vật không chịu nổi. Ngay lúc này một đạo cực kỳ lực lượng bá đạo đảo qua hỏa diễm, nguyên bản bất diệt qua sát nà dập tắt. Cận Thanh Nguyệt cùng Trấn Viễn Sơn không còn cậy mạnh lui về lầu nhỏ. Lúc này hắn là mạnh nhất thời khắc đỉnh cao nhất, các ngươi lúc này tìm hắn để gây sự cùng chịu chết không nhiều lắm khác biệt, lại nói tín ngưỡng chi lực bắn ra dễ dàng nhất sinh ra nghiệp hỏa, trừ phi các ngươi có tín ngưỡng không phải vẫn là đừng tại đây cái thời điểm cùng hắn cứng đối cứng. Xem bọn hắn bình an trở về Ti Nam không khỏi mở miệng giải thích. Cận Thanh Nguyệt con mắt nhìn trong chọc vào Mộ phát, trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng. Hướng Khinh Ngữ tò mò hỏi, vậy ngươi vừa mới là thế nào cây đốt diệt? Ta nghe nói nghiệp hỏa cũng không tốt diệt. Ti Nam hơi nói, bởi vì ta cũng có tín ngưỡng. Cái gì? phản ứng kịch liệt nhất lại là cận thanh nguyệt nàng không thể tin nói vì cái gì ta đến giờ đều không nghe ngươi nhắc qua ngươi tin ai đi rồi? Ti nam liếc một cái cận thanh nguyệt nghiêm mặt nói tín ngưỡng chỉ là một loại hình thái làm ngươi tín ngưỡng người khác thời điểm sinh ra nguyện lực liền gọi tín ngưỡng chi lực làm ngươi tín ngưỡng bản thân thời điểm như vậy sinh ra lực lượng liền gọi là đạo giờ khắc này cận thanh nguyệt cùng chấn viễn sơn trong đầu như sấm sét giữa trời quang hiện lên bọn hắn cảnh giới không đủ nhưng là ti nam lại phản phất vì bọn họ mở ra một cái thế giới mới đại môn cuối cùng chấn viễn sơn thắt nhẹ khó trách mõ như vậy kiêng kỵ ngươi nếu như không có ngươi tọa chấn đế quốc như vậy đế quốc tuyệt đối sẽ không qua như thế an bình trước kia chấn viễn sơn chỉ biết là ti nam rất mạnh nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không có khái niệm hiện tại hắn mới phát hiện ti nam cùng hắn hoàn toàn là người của hai thế giới tu vi tranh lệch quá lớn lôi đình như cũ tại quyết trương nhưng là mỏ phạt đế quốc hoạch tâm nhân viên cũng không ngừng bị mỏ phạt kéo đến bên này đối với cái này liền liền ti nam đều bất lực mà ở trong sấm xét. đại nhân khống chế tốt cảm xúc hiện tại ngài đã tới gần pháp tắc khu vực ngài cảm xúc rất dễ dàng gây nên nó cướp mình mặc dù không có pháp tắc gia thân nhưng là cái này pháp tắc không biết vì cái gì chính là sẽ cùng đại nhân cộng minh nghe thủy tinh cầu trịnh nhất mới không ngừng để cho mình tỉnh táo lại pháp tắc xuất hiện ở đây đã đủ ly kỳ về phần có thể cùng hắn cộng minh vậy cũng không có gì tốt kinh ngạc dù sao nó đều có thể cùng một phàm nhân sinh ra cộng minh hiện tại trịnh nhất đều muốn cho vụ kỳ theo một cái thiên đạo chuyển thế cái mũ dạng này cái gì đều tốt giải thích theo trịnh nhất nội tâm bình tĩnh lôi đình đình chỉ khuyết trường càng không ngừng thu nhỏ mõ đế quốc những người kia lại một lần thoát ly nguy hiểm nhưng mà nhìn thấy đây hết thảy mõ phát lại một bước. Hắn lãng phí bò lớn như vậy tín ngưỡng chi lực đến cùng đổ cái gì? Hắn có một loại mắng cha xúc động. Tóm lại mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trịnh Nhất đi từ từ hướng Vũ Kỳ. Hiện tại vụ sinh cũng chính là tại thời khắc hấp hối. con mắt đều không mở ra được hắn căn bản không có khả năng phát giác được Trịnh Nhất đến. Về phần vụ Kỳ thì một lòng nhào trên người Vũ Sinh căn bản sẽ không lưu ý đã có người đi vào bên cạnh nàng. Đồng dạng lấy loại trạng thái này nàng cũng sẽ không cảm thấy có người có thể tới gần nàng. Chạy tới Vũ Kỳ trước mặt Trịnh Nhất không khỏi lắc đầu, hắn tồn tại cảm giác có thấp như vậy à? Đa đối phương không thể phát giác được hắn, chính nhất chỉ có thể chủ động mở miệng, kỳ thật ngươi có thể thử bình tĩnh trở lại, vạn nhất ca của ngươi liền phải cứu được. Vu Kỳ theo bản năng lắc đầu, không thể, bọn hắn sẽ giết anh ta. Vu Kỳ sửng sốt một chút, nàng hiện tại mới ý thức tới có người tại nói chuyện với nàng, trong mắt của nàng mang theo hoảng sợ đột nhiên ngẩng đầu, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Trịnh Nhất thời điểm vẫn không khỏi đến lại là sức sở. Nàng nhớ ký Trịnh Nhất. Vu Kỳ khóc thút thít nói, "Van cầu ngươi mau cứu anh ta đi." Trịnh Nhất thở dài, "Vậy ngươi cũng hẳn là trước tiên đem lôi dừng lại, không phải có thể cứu ngươi ca người vào không được." Vô Kỳ lại một lần lắc đầu kịch liệt nói, "Không thể, không thể, bọn hắn sẽ đến giết anh ta." Chính nhất tự nhiên biết nàng nói bọn hắn là chỉ mỏ phạt những người kia, chỉ là nàng muốn không phải nghĩ như vậy, như vậy đây chính là một đạo vô giải đầu đề. Thất Dạ phải vào đến liền phải dừng lại lôi, nhưng mà lôi không thể ngừng. Như vậy thì là Thất Dạ tại có lôi tình huống dưới tiến đến cứu được vụ sinh. Mà vụ sinh một khi được cứu vụ kỳ khẳng định trong nháy mắt bình tĩnh, đến lúc đó lôi khẳng định đến ngừng, nhưng sau vụ sinh vẫn là phải chết lôi lại phải tiếp lấy bổ. Nhưng sau liền có thể mở ra vô hạn tuần hoàn. Đại Đại Tiên, nha, không dễ dàng ngươi còn nhận được ta tới. Trịnh Nhất lập tức ngồi xổm ở vụ sinh trước mặt, vụ sinh vốn là trọng thương ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện hắn cũng không trở thành phí sức nói chuyện. Vụ sinh đứt quắn nói, "Cầu ngươi, cầu ngươi mang, mang ta muội rời đi." Trịnh Nhất xác thực cũng thật bất đắc dĩ, huynh muội này hai người, một cái so một cái sẽ cho hắn ra nan đề. Bất quá rất nhanh vụ sinh liền cho Trịnh Nhất hoàn mỹ nhất giải đáp, Trịnh Nhất cảm thấy đây là trùng quanh hoàn mỹ nhất đáp án, đáp án này có thể giải khai hai huynh muội tất cả vấn đề. "Đem, đem em gái ta đánh ngất xỉu." dạng này nàng liền có thể bình tĩnh trở lại lôi cũng liền ngừng chính nhất không thể không bội phục vụ sinh đơn giản như vậy đáp án hắn thế mà đến giờ không nghĩ tới để thất giả tiến đến cũng không hiện thực nhưng là lôi ngừng về sau cứu sống vụ sinh bảo vệ bọn hắn huynh muội cũng rất hiện thực mặc kệ là hướng vấn thiên hay là ti nam hoặc là cận thanh nguyện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhưng mà vụ kỳ tự nhiên cũng nghe đến vụ sinh nói lời nàng nắm lấy trịnh nhất kích động nói không thể không thể cái này này sao lại thế này khi vụ kỳ bắt được trịnh nhất một nháy mắt dị biến bắt đầu Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 120, pháp đạo vô tình. Thất dạ, là thất dạ. Yêu thiên bị dẫn tiếp đến mỏ phạt thánh đồ tự nhiên là những cái kia theo mỏ phạt cùng một chỗ xuyên qua người, những người này nhưng đều là kinh lịch thất dạng lệnh thánh giáo hắc ám lịch sử người, mặc dù không phải đều biết nhưng vẫn là có không ít người gặp qua thất dạ. Mà lúc này đây bọn hắn nguyên bản bị che đậy hai mắt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết. Chủ a, dẫn đầu chúng ta khu trục tà ác đi. Trừ tà ác giết yêu ma diện thất dạ. Thất dạ vốn là yêu nữ, chủ a. Ta biết ngài nhân tử nhưng thất dạ tội không thể tha thứ, tuyệt không tha thứ, tuyệt không tha thứ. nhìn xem những người này kéo con bê, Ti Nam cảm giác xấu hổ chứng đều phạm bảo, cái này đến đến cùng là một đám thứ đồ gì, Lưu Minh không giống Lưu Minh tín đồ không giống tín đồ, Mọ Phạt cũng có chút xấu hổ, trước kia lúc tuổi còn trẻ đem bọn hắn mang sai lệnh, bây giờ nghĩ để bọn hắn sửa lại thường điểm liền biến thành bộ dáng này. bất quá không có việc gì về sau ta tiếp quản thiên lôi đế quốc sau nhất định sẽ theo chính quy quá trình đi, sẽ không sai lệnh. ngươi nằm mơ, cận thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, chỉ cần ta còn tại đế quốc liền không khả năng để ngươi thay hoạn đến lúc đó liền từ không được ngươi sơ lệnh không cô độc đổi cận thanh nguyện sau đối thất giả nói thất giả ngươi hủy ta pháp tượng diệt ta thánh giáo nghiệp chướng nặng nghề không thể tha thứ tiếp nhận ta thánh giáo thẩm phán đi ta chủ nhân từ ban thưởng ngươi tội chết tội chết tội chết một nhóm người này đơn giản chính là đám người điên đối mặt khí thế hung hăng ngọ phật thánh đồ hướng vấn tiên không cần suy nghĩ trực tiếp liền triệu tập vừa đến số 4. phải biết vừa đến số 4 cũng không phải phổ thông cơ giả đánh những người này mặc dù không nhất định làm qua nhưng là bọn hắn cũng nhất định không chiếm được chỗ tốt gì chỉ là để cho người ta may mắn chính là đối phương liền đến hơn 10 vạn nếu tới cái trăm vạn vậy trừ số một cái khác số mấy liền khó nói có thể hay không cứng chắc xuống tới số một có lửa tím hộ thể tuyệt đối có thể vẩy một cái mấy cái các ngươi nhiều người không dậy nổi đúng không đừng nhìn ta nhóm liền ba người muốn đánh các ngươi chúng ta đều không cần xuất thủ số một đến số bốn các ngươi đều không nhất định có thể làm được hướng vấn thiên không chút khách khí phản kích hắn cũng không phải không có đánh qua đại chiến bọn phạt những người này thật đúng là không dọa được hắn hướng kinh ngữ có chút lo lắng ca ngươi được hay không khác vừa đối mặt liền nằm xuống, rất mất mặt. thân giả cũng nói, mặc dù những người máy này nhìn xem rất hứng người, nhưng làm mỏ phạt những này chó cũng không phải ăn chay. hướng vấn thiên lung túng nhìn xem các nàng, các ngươi không thể nói điểm tốt. ta hiện tại còn sợ lôi, thật vất vả mới đứng tại các ngươi phía trước các ngươi liền không thể trông mong ta điểm được chứ. sau đó hướng vấn thiên lại nhìn về phía ti nam nói, ngươi hỗ trợ không? ti nam thẳng nhiên nói, các ngươi nếu là muốn đánh liền xuống đi đánh, nếu là không muốn đánh có thể đứng ở chỗ này cùng bọn hắn mắng nhau. yên tâm bọn hắn không dám tiến đánh lầu nhỏ, chuẩn xác mà nói mỏ phật không dám nghe được những này Hướng Vấn Thiên liền yên lặng lui trở về. Thất Dạ ngươi tinh lực tràn đầy, cùng bọn hắn mắng tầm vài ngày vài đêm đi. Thất Dạ, Thất Dạ hư lệnh. Bất quá đối với Hướng Vấn Thiên rút về nàng cũng không nói cái gì. Dù sao thật rất nguy hiểm. Thất Dạ thân phận của ngươi cũng liền làm loại này Rùa Đen rút đầu nên làm sự tình. Vừa mới ra ngoài vị kia ngươi gọi hắn đại nhân đúng không? Nếu như thân phận của ngươi là thật như vậy hắn không phải ngự trị ở bên trên ngươi. Hắn ở chỗ này đều không thể làm gì được ta ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình thân phận đặc thù. Các ngươi còn muốn mặt ta? Không phải liền là hai con Rùa Đen rút đầu a? Ngươi, ngươi lại dám nói đại nhân nói xấu, ngươi nhục mạ đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Thất Dạ đừng kích động, hắn là cố ý. Hướng Khinh ngữ ôm thật chặt lấy Thất Dạ. Không được cố ý, ta cũng muốn liều mạng với ngươi, hắn thế mà liền đại nhân đều dám mắng, hắn đại nghịch bất đạo. Ngộ Phát cùng Tiếu, ta mắng hắn thế nào? Không phải liền là một phế vật nha, ta không chỉ có muốn mắng ta còn muốn giết hắn nhưng sau ta còn muốn thay thế hắn. Lưu Thiên chi vị, thí thiên chi tội, đáng chém. Trong một chớp mắt thiên địa kinh lôi sáng chấn vỡ vạn dặm non sông, Lôi đỉnh rừng sơn hàn chiến trường bên ngoài trong vòng vạn dặm hết thể hôi phiến diệt. âm lạc thiên uy hàng thế chấn áp hết thể sinh linh vật vật mọ phạt khi thủ kỳ trùng thân thể không ngừng bạo liệt nằm túi quỳ lệ tại đất trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ hắn muốn chết đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất hắn vừa mới chỉ là nói đùa hắn chỉ là tùy tiện nói một chút bởi vì hắn hoàn toàn không tin thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới thất dạ trong truyền thuyết thân phận thiên đạo người phát ngôn tất cả mọi người bị thiên uy bao trùm nhưng là không ai cùng mọ phật đồng dạng bị trấn áp quỳ lại Chỉ là trong lòng của mỗi người đều như rời sông lấp biển rung động. Lúc này trong thiên địa xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, hắn đứng chắp tay miệt thị chúng sinh. Nó trên thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp mỹ lực, trong lúc phất tay lộ ra địch nổi thiên hạ hạ kỳ. Thượng vi thiên hạ vi nhân. Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng đất trời, vô số người chỉ có thể run rẩy lắng nghe. Như hạ giới có người đồ thiên ta liền động thủ giết người, như hạ giới nâng giới phần thiên ta liền khởi động lại pháp tắc diệt thế mở lại. Đạo thân ảnh kia thu hồi ánh mắt ngước đầu nhìn lên không biết thế giới, ta vì thiên đạo chính là thế giới thể. Ta coi thường thiên địa chúng sinh không nhìn sinh linh oán nghiệp. Giờ khắc này bất kể là ai, chỉ cần nghe được câu này toàn bộ miệng phun máu tươi, trong lòng càng có khó có thể dùng nói rõ tư vị. Thiên đạo, thế giới chúa tể, bọn hắn căn bản khó có thể tin. Tất cả mọi người tình nguyện mình bây giờ sống ở trong ngục cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Đối với những người khác thất dạ dù sao lại kích động dị thường, thân thể của nàng đang không ngừng run rẩy, hai chân càng không ngừng muốn lượn, lập tức liền phải quỳ ngã trên mặt đất. Vừa mới là ngươi muốn đột tiên. Đạo thân ảnh này đem ánh mắt rơi vào mỏ phạt trên thân một sát na này mõ Phật cảm giác như vạn quân ép thân, hắn liền ngẩng đầu tư cách đều không có. tội dân, không dám, mời thiên đạo. thứ tội, mõ phạt cố gắng nửa ngày mới gạt ra một câu nói kia. đạo thân ảnh kia thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, như là đã nhận tội vậy liền. biến mất đi. không, không quan tâm ta cũng không dám nữa, ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô phục thị ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài, chính là làm hèn mọn hạ nhân cũng mời cho ta một cơ hội. ta thật không dám, thật cũng không dám nữa. Phạt là gan đã nát, không phải hắn sợ hắn chính là sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi không cách nào ngăn cản sợ hãi, hắn biết cái gọi là biến mất cũng không phải là chết, mà là triệt triệt để để biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái gì chuyển sinh, cái gì luân hồi với hắn mà nói đều là không tồn tại. loại này biến mất so tử vong đáng sợ vô số lần. hành phạt, thiên địa anh minh lôi đỉnh chi nộ từ trên trời giáng xuống, thấy cảnh này trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi run lên. thiên đạo vô tình coi thường thiên địa chúng sinh không nhìn sinh linh oán niệm, thiên địa vạn vật bất quá sâu kiến một tổ. mặc kệ ngươi là thiên tiêu hay là nhân tiện, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào cao thâm mặt chắc. Ở trong mắt thiên đạo bất quá cắt bụi một hạt. Trời chính là trời, người chỉ là người. Đây chính là trời, mà ngươi chỉ là người. Lưu thiên chi vị, thí thiên chi tội, đáng chém. Pháp đạo vô tình. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 121, tiền 8. Tại vụ kỳ đụng phải trịnh nhất thời điểm trịnh nhất liền phát hiện có một cố vật kỳ quái chính từ trên thân vụ kỳ hướng hắn vọt tới, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là trịnh nhất nhưng không có mảy may bối rối, bởi vì hắn cảm giác vật này chính là hắn. Vô kỳ tự nhiên cũng phát hiện cái hiện tượng này. Nàng mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem chính nhất, đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất đụng phải khắc nam, mà lại nàng còn cảm giác được khốn buồn bực bản thân nhiều năm như vậy bệnh tựa hồ lập tức liền muốn tốt. Câu ngươi nhất định phải cứu Taka, đây là nàng yêu cầu duy nhất, cũng là duy nhất hy vọng sống đời. Bởi vì lúc này vụ kỳ cảm giác ý thức của mình đang chậm rãi mơ hồ, nàng không xác định cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là nàng hay là hy vọng Ka ca, ca của mình có thể bình an vô sự sống sót. Khi vụ kỳ triệt để mất đi ý thức thời điểm, chính nhất rốt cục cảm giác được vật này đến cùng là cái gì? Cảm giác này hắn rất quen thuộc, mặc dù cũng không phải là giống nhau, như đúc nhưng là tuyệt đối sẽ không sai. Đây là pháp tắc gia thân. Nhưng là Trịnh Nhất có thể cảm giác ra lần này pháp tắc gia thân có vẻ như cũng không làm sao hoàn chỉnh. Thủy tinh cầu có thể giải thích một chút ta. Chỉ là Trịnh Nhất không đợi Thủy tinh cầu giải thích hắn liền nghe đến câu kia Mưu Thiên chi vị, thí thiên chi tội, đáng chém. Lần này Trịnh Nhất cảm giác bản thân giống như chơi thoát. Ngọ phát cầu khẩn cũng không có đạt được không trung vị kia mảy may đáp lại, lôi phạt hàng thế chính là muốn xóa bỏ mọ phạt tồn tại. Tại lôi phạt trước mặt bất luận cái gì phản kháng đều là vô lực. Tống Tri Thiên uy trấn thế căn bản không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Mộ Phạt không cách nào ngẩng đầu đi xem, nhưng là hắn có thể cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt đã gần trong gang tức, không. A. Cần Thanh Nguyệt bọn hắn mặc dù cũng rất thống hận Mộ Phạt, nhưng nhìn đến Mộ Phạt như là sâu kiến sắp bị xóa bỏ ai trong lòng đều không tốt qua. Nếu như đối phương muốn xóa bỏ bọn hắn, như vậy thật đáng buồn chính là chính bọn hắn. Cái kia, có hay không có thể cho hắn một cơ hội. Tại lôi phạt sắp chạm đến Mộ Phạt thời điểm chỉnh nhất lình xuất hiện, hắn hiện tại có được pháp tắc gia thân cho nên biến mất một đạo lôi phạt cũng không có gì khó khăn. Khi Trịnh Nhất xuất hiện ở đây thời điểm, tất cả thiên uy trong nháy mắt bị tán đi hơn phân nửa, Nguyên Bản run rẩy quỳ xuống đất thất dạ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ti Nam mấy người cũng là viện tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hướng Khinh Ngữ lập tức ôm lấy thất dạ quan thầm nghĩ, "Thất dạ ngươi thế nào? Có sao không?" Thất dạ lắc đầu, chỉ là nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia thời điểm trong mắt ý nguyên tràn đầy sợ hãi. Mặc kệ là Hướng Vấn Thiên hay là Ti Nam bọn hắn đều hiểu bầu trời người kia là thế giới này thể, đối với hắn sợ hãi là không thể tránh khỏi chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Trịnh Nhất lại có thể bình yên vô sự đối kháng cái kia tồn tại. Từ Trịnh Nhất xuất hiện đến bây giờ cái thân ảnh kia liền từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. hồi lâu sau Trịnh Nhất mới lại một lần mở miệng nói, cũng không phải là ta nghĩ bảo vệ cho hắn, thế nhưng là hắn trên thực tế còn không có xúc phạm pháp tắc, cứ như vậy xóa bỏ có phải hay không có chút bất cận nhân tình? đúng vậy a đúng vậy a, ta sẽ sửa. về sau ta liền tín ngưỡng ngươi, về sau không còn có mỏ phạt chủ thần, chúng ta về sau chỉ nhận ngươi một người làm chủ. bầu trời cái thân ảnh kia không nhìn mỏ phạt đối Trịnh Nhất nói, bất cận nhân tình. Như vậy ngươi là người A. Thân là đương thời thiên đạo hiện thế chúa tể, không địch lại phàm nhân còn chưa tính thế mà còn giữ gìn như phản phạm tượng người. Đương thời thiên đạo, hiện thế chúa tể. Giờ khác này bất kể là ai đều là tâm thần chấn động, hướng vấn thiên, hướng khinh ngữ, tin nam, chấn viễn sơn, cận thanh nguyệt cùng mọ phát, ai cũng không nghĩ tới nhìn bình thường không có gì lạ. trịnh nhất lại là thế giới này chúa tể. Đây quả thực là cho đùa, cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp thụ được. Nghĩ đến trịnh nhất quá khứ đủ loại, hướng khinh ngữ bọn hắn đều cảm giác phản phất giống như một cảnh. Bản thân thế mà đi theo Thiên đạo chúa tể giả chạy loạn khắp nơi, mà lại Thiên đạo vẫn là một cái có máu có thịt ngẫu nhiên sẽ còn phát phát cáo tồn tại. Ngắm lại cũng cảm giác không chân thực, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt. Chính nhất không có quản người khác là thế nào nghĩ, dù sao hiện tại hắn là không cầm được nói thầm lấy, ta yếu như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Hả? Chính nhất giật cả mình lập tức không dám nói tiếp nữa, người có tên cây có bóng, chính mình là bị người này một tay hô đi lên, trong giận hắn ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không sai trước mắt thân ảnh chính là ID 808 Thiên Tiền nhiệm thiên đạo tiền 8. Tiền Tám lạnh lùng liếc qua thất giả, ngoại thiên sứ đồ thế mà xuất hiện ở đây. Tùy ý nhập ta ID 808 thiên thật coi ta đã chết ta. Một nháy mắt lại là Lôi Đình tức giận. Tiền Tám tiểu nói này, Lôi Đình như thế một vang, thất giả là dọa đến lập tức lại quỳ trên mặt đất, khi nàng muốn mở miệng thời điểm phát hiện Trịnh Nhất đã đứng tại trước mặt nàng. Hướng vấn tiên cùng hướng khinh ngữ cũng đem thất giả bảo vệ. Trịnh Nhất tâm đó cũng là đang không ngừng run rẩy nha, hắn hoàn toàn không biết vị này tổ tông đến tột cùng muốn làm gì, nếu như Tiền Tám khang khăng muốn giết mọ phạt hoặc là khang khăng cùng thất dạ không qua được. Trịnh Nhất tin tưởng chính là một đạo ý thức cũng là có thể tùy tiện đánh ngã hắn. Cho nên tại không biết Tiền Tám muốn làm gì thời điểm, Trịnh Nhất chỉ có thể bồi tiếp. Ai bảo đối phương là tổ tông cấp bậc tồn tại? Tiền Tám nhìn xem Trịnh Nhất thản nhiên nói, ngươi đây là nhất định phải che chở bọn hắn rồi. Trịnh Nhất ngạc nhiên, hắn cảnh giác nhìn xem Tiền Tám sợ ra hỏa này cũng đem hắn hố. Mặc kệ Tiền Tám có bao nhiêu điều tiền, hắn là đã minh bạch thiên đạo cục quản lý không có mấy người tốt, động một chút lại đem người hố gắt đau. Nhất là hắn dạng này người mới. Trịnh Nhất thử hỏi, ngài không có âm mưu gì a? Thất Dạ sững sờ nhìn xem Trịnh Nhất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trịnh Nhất dám dạng này cùng Tiền Tám nói chuyện, phải biết đối phương thế nhưng là Tiền Tám nha, hắn nhưng là làm cả Thiên Đạo Cục Thiên Đạo đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Tiền Tám tự xưng là Thiên Đạo Cục quản lý thứ một Thiên Đạo thật không phải là đùa giỡn. Chỉ là Thất Dạ cũng là bây giờ mới biết Tiền Tám lại là ID 808 Thiên thiên Đạo. Nếu như trước đó biết đây là Tiền Tám thế giới Thất Dạ rất khó nói có thể hay không bản thân chết trở về. Tiền Tám cứ như vậy nhìn chằm chằm Trịnh Nhất nhìn cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Hồi lâu sau Trịnh Nhất thua trận, Ngài nói tiếp đi a, ta là phải che chở thất dạ bọn hắn. Đối với cái này Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể một mực kéo lấy a. Vạn Nhất đem tổ tông làm báo nổi thất dạ liền ha ha, ai biết bị pháp tác xóa đi về sau thất dạ còn có thể hay không phục sinh? Vạn Nhất không thể Trịnh Nhất ái ngại. Rất tốt, tiền tám đầu tiên là tán dương giới, sau đó tiếp tục nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một lựa chọn quan hệ đến thế giới này, một lựa chọn quan hệ đến ngươi tự thân. Nhưng mà ngươi chỉ có thể hai tuyển nó một. Trịnh Nhất liền biết đây tuyệt đối là cái hố. Tiền tám làm nhiều như vậy tuyệt đối là đã cho hắn làm ra lựa chọn. Hắn cần phải làm là nói cho Trịnh Nhất lựa chọn, nhưng sau buộc Trịnh Nhất tuyển hắn cảm thấy hẳn là chọn đáp án. Đây đều là xáo lộ, quả nhiên Thiên đạo cục quản lý mỗi một cái thiên đạo đều là sâu mọn, ta đến cùng là đổ mấy đời nấm mốc thế mà cùng bọn hắn làm thành đồng sự. Dứt khoát Trịnh Nhất đã bị hố quen thuộc, nói đi đến cùng là thế nào lựa chọn, nếu như không có gì tốt xoắn suất ngươi liền giúp ta tùy tiện tuyển đi. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 122, ta liền biết có vấn đề. Rất nhiều như vậy mới nói trọng điểm nếu là không có gì quỷ đánh chết Trịnh Nhất hắn cũng sẽ không tin tưởng hiện tại đừng nói Trịnh Nhất ở đây ai cũng muốn biết sẽ cho Trịnh Nhất lựa chọn như thế nào để hai người tiếc nhưng đều là chỗ thể lựa chọn của bọn hắn tuyệt đối không là bình thường lựa chọn mà lại Tiền Tám cũng đã nói Trịnh Nhất lựa chọn liên quan đến toàn bộ thế giới tình huống hiện tại là thế giới này nhiều hơn một cái pháp tắc ngươi biết ý vị như thế nào mã còn có thể ý vị như thế nào hai cái diệt một cái liền tốt đúng lựa chọn của ngươi chính là muốn diệt cái nào pháp tắc Trịnh Nhất không hiểu có ý tứ gì Tiền Tám chậm rãi đến hiện tại một cái pháp tắc là thế giới này vốn có pháp tắc một cái là đã ra chỉ ở trên thân thể ngươi pháp tắc hai cái này pháp tác hiện tại đã bắt đầu xung đột pháp tác xung đột với cái thế giới này tới nói là có tính chất hủy diệt tại tiên tám sau khi nói xong thiên địa chấn động thưa không đổ sụp đại địa vỡ vụn địa nguyên thế giới bắt đầu vĩnh viễn phát sinh thiên tai thế giới bắt đầu hủy diệt đây là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được mặc kệ là thiên lôi đế quốc vẫn là mỏ phạt đế quốc hoặc là những cái kia tiểu quốc tất cả mọi người biết đạo thiên địa chấn nổi giận tất cả phàm nhân toàn bộ quỳ xuống đất trên mặt đất cầu khẩn thiên địa bất giận núi lửa phát hồng thủy chấn lan hết thảy thiên tai bất quá là thức án khai vị bởi vì thiên khai bắt đầu sập Trịnh Nhất vẫn không hiểu, hắn làm sao lại có hai cái pháp tắc, mà lại ra chỉ trên thân lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là không thể pháp tắc ra thân à? Nhìn thấy Trịnh Nhất không hiểu, Tiền Tám lại nói, ngươi mới vừa từ Nữ Hải kia trên thân thu hoạch pháp tắc cũng không phải là hoàn chỉnh pháp tắc, nó là ba vạn năm trước từ pháp tắc bên trên rơi xuống pháp tắc mảnh vỡ, rơi xuống pháp tắc tại vốn có pháp tắc bị tu bổ về sau liền thành độc lập tồn tại. Trên lý luận đó cũng không phải cái đại sự gì, nhưng mà cái này pháp tắc thật vừa đúng lúc bị ngươi cái này đặc thù thiên đạo nhặt hơn nữa còn thành công ra thân, như vậy đây chính là hủy diệt tính vấn đề. Pháp tắc tồn tại là thiên đạo công nhận, hiện tại cái này pháp tắc đã bị ta gia trì, nói cách khác ta hiện tại chấp nhận cái này pháp tắc, cho nên thế giới này sẽ ngầm thừa nhận chấp hành cái này pháp tắc. Trịnh Nhất mở miệng hỏi, Tiền Tám không thể phủ nhận gật đầu nói, vậy ngươi biết này lại lên dạng gì phản ứng sao? Pháp tắc khởi động lại. Như vậy pháp tắc khởi động lại hậu quả ngươi biết không? Nhìn thấy Trịnh Nhất lắc đầu Tiền Tám lại nói, thế giới này đã trải rộng pháp tắc, mà ngươi pháp tắc cũng không hoàn thiện muốn tẩy lại trở thành hoàn thiện thế giới pháp tắc chỉ có hoàn chỉnh khởi động lại thế giới. Nếu như vũ trụ là một cái điểm bạo tạc mà đến. Như vậy vì để cho pháp tắc trải rộng thế giới biện pháp duy nhất lại một lần nữa trở lại một cái điểm, nhưng sau một lần nữa bạo tạc hết thảy bắt đầu lại từ đầu, như thế pháp tắc không chỉ có thể trải rộng toàn bộ thế giới trước kia tàn phá pháp tắc cũng sẽ đạt được hoàn thiện. Đương nhiên khi đó ngươi cũng hoàn thiện. Chính nhất biết Tiền Tám nói hoàn thiện là có ý gì, khi đó hắn chính là chính thức thiên đạo, không chỉ có pháp tắc ra thân càng có thiên đạo cục quản lý làm hậu trường, cái gì đồ thiên giả đã hoàn toàn không cần để ý. Đây quả thực thiếu phấn đấu 30 năm không thôi. Nhưng là chuyện tốt như vậy lại trở thành lựa chọn, đây chính là hậu quả không là bình thường nghiêm trọng như vậy hậu quả là cái gì hậu quả gì tiền Tám hỏi lại sau đó lại chuyện đương nhiên nói pháp tắc khởi động lại thế giới về không hết thảy bắt đầu lại từ đầu còn có thể có hậu quả gì không đương nhiên là hết thảy sinh linh diệt vong hết thảy văn minh biến mất hết thảy hết thảy toàn bộ xóa bỏ thế giới sinh mệnh cần lại lần nữa sáng tạo văn minh cần một lần nữa phát triển đương nhiên ngươi muốn nhúng tay trực tiếp sáng tạo văn minh cũng có thể tóm lại khi đó thật là tùy ngươi cao hứng à đúng tiền tam tựa như là đột nhiên mới nhớ tới đồng dạng hảo tâm nhắc nhở ngươi muốn bảo vệ tất cả mọi người bao quát cái kia cho ngươi pháp tắc cùng cái mưu kia thiên chi vị, đương nhiên chính là cái kia ngoại thiên sứ đồ cũng sẽ không ngoại lệ, bọn hắn cũng phải bị thế giới xóa bỏ. A, đúng, bị pháp tác xóa bỏ lấy nàng đại nhân điểm này thực lực là không có khả năng tại pháp tác xóa bỏ hạ phục sinh nàng, đến lúc đó ngươi làm chuẩn bị tâm lý nói lời xin lỗi cũng liền không có chuyện gì. Chính nhất là hắn biết hết thảy đều là cố ý. Không chuyện làm nhiều như vậy tiền hí chính là vì hố hắn cái này, rất rõ ràng tiền tám cũng không hi vọng hắn khởi động lại pháp tác diệt thế mở lại. Nhưng là hắn cũng biết trịnh nhất từ đầu đến cuối không có chuyện chính thức Tình huống hiện tại thế, nhưng là hắn duy nhất nhanh chóng chuyển chính thức cơ hội, là người cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Dù sao đây đã là thế giới của hắn, chính là Tiền Tám cũng không nhất định có ý tốt cưỡng ép nhúng tay. Về phần cuối cùng Tiền Tám có phải hay không sẽ cưỡng ép nhúng tay Trịnh Nhất cũng không dám xác định, vạn nhất hắn nói nhiều như vậy đều chỉ là vì để Trịnh Nhất trên mặt mũi tốt hơn điểm đâu. Hết thể đều có khả năng nha. Trịnh Nhất trầm mặc, nhưng mà ti nam bọn hắn liền không bình tĩnh, nghe đây ý là bọn hắn có chết hay không bất quá Trịnh Nhất một ý niệm sự tình, hơn nữa còn là toàn bộ thế giới. Phải biết Ti Nam thế, nhưng là biết vũ trụ thế, nhưng là vô biên vô hạn, loại tồn tại này hủy diệt bất quá là chỉnh nhất một ý niệm. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ, xem ra chúa tể tồn tại ý nguyên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ti Nam chúng ta có thể hay không chết? Cận Thanh Nguyệt tựa ở Ti Nam bên người nhẹ nói, hiện tại cái gì đế quốc cái gì mộ phạt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bởi vì bọn hắn bất quá đều là trên bảng thì cá. Thế giới này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đối thế giới nhận biết càng chỉ là bụi bặm một hạt, hiện tại Cận Thanh Nguyệt chỉ muốn đợi tại Ti Nam bên người. Chúng ta sẽ không chết. Hướng khinh ngữ đột nhiên mở miệng nói ra chính nhất sẽ không để cho chúng ta biến mất có phải hay không thất giả hướng khinh ngữ cũng không có lớn như vậy lực lượng tương đối bọn hắn cùng chính nhất ở chung cũng không có lâu như vậy chính nhất chân chính là ai là tính cách gì bọn hắn cũng không nhất định mò được chuẩn thế nhưng là bất kể như thế nào hướng khinh ngữ chính là khuynh chính nhất sẽ không để cho bọn hắn chết đáp án này đối xứng hướng vấn tiên biểu thị ủng hộ về phần thất giả nàng cũng nguyện ý tin tưởng chính nhất nhưng là kết quả cuối cùng nàng cũng không dám xác định nhưng là nàng biết tiền tám nói nàng sẽ chết đó chính là thật sẽ chết ti Nam ôm cận Thanh Nguyệt cái gì cũng không nói chỉ là đang chờ Trịnh Nhất nói ra đáp án. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Trịnh Nhất, bọn hắn chết hay sống đều quyết định ở trên người hắn. Kỳ thật đối với đáp án này Trịnh Nhất cũng không xoắn xuýt, hắn đến giờ không nghĩ tới để thất giả hoặc là hướng Văn Thiên hướng Khinh Ngữ bọn hắn đi chết. Kỳ thật nếu là không có hướng Văn Thiên cái này đổ thiên giả đáng chết này, cái gì pháp tắc gia thân, cái gì chuyển chính thức với hắn mà nói cũng không có quá lớn dụ hoặc. Hiện tại hắn xoắn xuýt là nếu như hắn không phải muốn pháp tắc khởi động lại Tiền Tám đến cùng có thể hay không xuất thủ, như vậy Tiền Tám xuất thủ sẽ là cái làm sao cái tình huống? Cả đám đều nói Tiền Tám đáng sợ hắn chính là muốn nhìn một chút sẽ làm sao cái đáng sợ pháp. Tốt đa chính là lại thế nào nghĩ trịnh nhất cũng không có can đảm làm cái lựa chọn này, vạn nhất Tiền Tám không có phản ứng đâu đây không phải là trơ mắt nhìn cái này hướng vấn Thiên bọn hắn đi chết, vạn nhất Tiền Tám có phản ứng đây không phải là trơ mắt nhìn xem tự mình tìm đường chết ta, cho nên vẫn là an tâm nghe theo an bài đi. Sau đó Trịnh Nhất thở dài nói, khởi động lại pháp tắc loại sự tình này trước hết không nói, nhưng là hai cái pháp tắc sự tình dù sao cũng phải giải quyết ta, dù sao pháp tác xung đột sẽ trực tiếp như thế đến lúc đó ta chính là không lại một lần nữa vậy nó cũng phải chọn cải nói xong những này trịnh nhất nhìn thấy tiền tám không hiểu cười một tiếng lúc này là hắn biết bản thân không có tìm đường chết là đúng mà thi nam bọn hắn càng là thở dài một hơi lần này bọn hắn cũng không giả mồm trực tiếp toàn bộ ngồi dưới đất Mộ phạt khoa chương hơn đều khóc lên cái lựa chọn này liền liên quan đến thế giới này bất quá cái này cũng rất đơn giản lấy ngươi chi danh sắp đặt lại hiện thế pháp tác áp chế hết thảy pháp tác sinh sôi đây ý là nói vừa mới lựa chọn là liên quan đến chính mình đây rốt cuộc là cái gì liên quan đến có vẻ như vừa mới càng liên quan đến thế giới đi, thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 123, lĩnh vực. Tiền tám cái gọi là liên quan đến cấp độ phương diện căn bản không phải chỉnh nhất suy nghĩ như thế. Hắn ý tứ là lấy cái nào làm chủ vật dẫn, lấy chỉnh nhất làm vật trung gian như vậy thì là khởi động lại phát tắc, lấy thế giới làm vật trung gian như vậy thì là chấn áp chỉnh nhất trên người phát tắc. Đương nhiên chỉnh nhất là không thể nào nghĩ tới những thứ này, nhưng là điểm này đều không trọng yếu, biết hay không cũng liền có chuyện như vậy không có chút nào vướng bận. Vậy ta cụ thể phải nên làm như thế nào? có cần hay không đến điểm nghi thức, long trọng một điểm chính thức một điểm, hoặc là đi, tiền tám bất đắc dĩ nói, chờ ngươi làm xong những thế giới này cũng hủy không sai bì lắm, cái gì đều không cần làm mở miệng là được, cái gì đều không cần, trực tiếp mở miệng, lần này trịnh nhất lại xoan xui, kia muốn làm sao mở miệng nhà, cần nói thế nào mới đúng, khi trịnh nhất nghĩ kỹ tốt tổ chức ngôn ngữ thời điểm tiền tám lại đột nhiên nhìn thoáng qua trịnh nhất, thật đúng là đừng nói ánh mắt này quái doanh người, trịnh nhất bị như thế giật mình lập tức mở miệng nói, bằng vào ta đương thời thiên đạo chi danh vì đương thời pháp tắc chính danh. Trấn áp hết thể dư thừa pháp tác chứng ta đạo pháp chi vi dạng này có thể không tiền tám không nói gì giơ tay lên liền hướng trịnh nhất nhân tới tiền tám một trưởng người ở bên ngoài đến xem kinh khủng vô biên nhưng là trịnh nhất không chút nào cảm giác không thấy uy thế một trưởng này đến trực tiếp đem ti nam bọn hắn lại ép ra mấy ngụm máu tươi đừng nói phản kháng chính là thổ huyết khí lực cũng bị mất tiền tám một trưởng này tại ở gần trịnh nhất thời điểm hóa trưởng vì chỉ điểm tại trịnh nhất mi tâm bên trên lần này tiền tám thu tay lại cười nói nơi đây sự tình lấy rốt cục có thể an tâm nghỉ phép Tại 8 tám điểm đến trịnh nhất thời điểm, trịnh nhất cảm giác bản thân lại không thể không chế pháp tắc, nhưng là hắn cảm giác được trong cơ thể mình giống như nhiều một chút đồ vật. Vừa mới đây là làm gì, còn có ta có phải hay không cái con hắt qua? Nghe ngươi khẩu khí này việc này đã sớm hẳn là được giải quyết. Hiện tại tiền tám cũng là một mặt nhẹ nhõm, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng thấy không rõ tiền tám đến cùng là dạng gì, nhưng là trịnh nhất chính là có thể cảm nhận được. Sau đó liền truyền đến tiền tám thanh âm, còn không phải cho nhà ngươi lão bản mặt mũi, bằng không đến lúc đó còn nói bởi vì ta mới đưa đến thế giới khởi động lại nhưng sau lại khắp nơi ban phát truy sát lệnh vậy làm sao bây giờ ta còn muốn hảo hảo nghỉ phép cho nên nghĩ nghĩ còn có một đạo mảnh vỡ không có xử lý liền đặc địa lưu lại đạo này phân thần giúp ngươi xử lý hiện tại cái này đạo pháp thì đã bị ngươi trấn áp ta cũng thuận tiện chèn ép một chút nó chỉ là khả năng ép quá ác trực tiếp ép thành lĩnh vực vốn còn muốn ép thành pháp tắc cho ngươi sử dụng bất quá cũng không quan trọng chính nhất muốn hay không dạng này trực tiếp không nói cho ta không phải tốt hoặc là nói thẳng ép thành lĩnh vực cho ta chơi cũng được hiện tại ta còn phải xoắn xuyệt không có quy tắc đây không phải cố tình sao còn có tại sao là lại đâu lúc này thế giới lại một lần khôi phục bình tĩnh, trời không sập không chấn, trên lửa hồng thủy cũng lui. Trịnh Nhất Đột nhiên hỏi, vậy ngài là dự định như thế đi rồi? vậy ta lưu lại ăn cơm. ý tứ của ta đó là thế giới này bị hư hao cái dạng này không được tu bổ một chút, không phải bọn hắn sống thế nào? tại vừa mới chấn động bên trong sơn hà vỡ vụn còn chưa tính, trọng điểm ngày hôm đó choáng làm học rồi, đây không phải muốn nơi này mệnh a? Tiền Tám cũng không nói nhảm đưa tay vung lên, sơn hà khôi phục, quần mặt trời hoàn chỉnh như lúc ban đầu. đây quả thực là thân tích, nhìn tất cả mọi người sửng sốt một chút sự tình lấy ta cũng nên rời đi, a đúng, trước khi đi ta sẽ giúp ngươi đem pháp tắc xuất hiện về sau mang tới một hệ liệt ảnh hưởng từ sinh linh trong trí nhớ xóa đi. Tiền tám thân ảnh quá lớn, cơ bản tất cả mọi người nhìn gặp hắn cũng tương tự đều nghe được hắn nói chuyện, cho nên xóa đi ký ức là chuyện tất nhiên. Chính nhất gật gật đầu chỉ chỉ người trung bình nói, xóa đi. đem những này người đều xóa đi a, đối thất giả vốn là thiên đạo sứ đổ cũng không cần lo. đối với cái này thất giả trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, về phần hướng vấn tiên thì dùng con mũi thanh âm lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn mất trí nhớ. ca Hướng Khinh Ngư trưởng hướng vấn thiên một chút, lúc này đến phiên hắn phản kháng a, nhìn thất cả phản ứng liền biết thân ảnh này không là bình thường đáng sợ. Bất quá nói lên ký ức ở đây lại có mấy nguyện ý mất đi, hơn nữa còn là dạng này kinh thiên giật mình tục ký ức. Những người này không cần xóa đi. Hở? Hở? trịnh nhất là kinh ngạc, những người khác thì là vui mừng. Trịnh nhất không khỏi hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi ở chỗ này, đối với pháp tắc tới nói ngươi cách bọn họ quá gần, hiện tại ta chẳng qua là một sợi phân thần, ra tay không nặng không nhẹ vạn nhất đem ngươi cũng lau làm sao bây giờ? Chính nhất bất đắc dĩ nói ta cũng không thể cũng mất trí nhớ a thế thì sẽ không chính nhất là muốn nói đó không phải là thế nhưng là tiền tám câu nói kế tiếp liền để hắn ngậm miệng xóa ngươi chẳng khác nào sở tổn thương ý chí của ngươi vậy cũng làm mưu phản thí thiên cho nên sẽ coi thiên khiển vậy ngươi nói pháp tắc là đánh chết ta tốt đâu vẫn là đánh chết bản thân tốt đâu chính nhất còn có thể có loại này thao tác thế nhưng là không biến mất những người này ký ức hắn rất xấu hổ nha đường đường thiên đạo yếu bỏ đi thật mất mặt lúc này thủy tinh cầu đột nhiên mở miệng nói đại nhân yên tâm không đến trình độ nhất định Hoặc là bị cao tầng chuẩn hoạch những người này sẽ bị đạo thiên pháp tắc lưới xử lý. Ta một khi chuyển chính thức ta cũng loại này quyền hạ. Nói cách khác chuyển chính thức về sau ta cũng coi như cái tiểu cao tầng. Như vậy ngươi cảm thấy vị kia Tổ Tông không có cái này quyền hạ. Thủy Tinh Cầu không phản bắt được. Đừng nói ta có cái này quyền hạ, chính là không có lao bản của các ngươi cũng phải cho ta mặt mũi này mặc kệ chuyện nơi đây. Chính nhất xấu hổ cười một tiếng. Hắn biết mình cùng Thủy Tinh Cầu đối thoại là không thể nào đẩy qua hắn. Được rồi, ta đi. Có việc báo tên của ta, liền nói ngươi là ta cháu không có ai dám khi dễ ngươi. Sau khi nói xong, tiền tám hóa thành lấm ta lấm tấm bắt đầu biến mất. Tiền tám đi đồng thời mang đi vô số người ký ức, duy chỉ có lưu lại ở đây hơn 10 vạn người cùng năm vạn quan cầu ký ức. Chờ tiên tám biến mất, trịnh nhất mới buông xuống vung tay cắn răng nói, muốn cháo ta vì cái gì không tại thoái vị thời điểm thông cáo kênh, Lúc này nói ai mà tin nha, lại nói ta vậy mới không tin diễn đàn tiếp mời người không thấy được, cũng chưa chắc ngươi vì ta giải oan sửa lại án xử sai. Về hưu thiên đạo không nhất định sẽ ngay tại thiên đạo băng tần công cộng, nhưng là diễn đàn tuyệt đối là tùy tiện bọn hắn ra vào. Tiền tám đi toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người bị xóa đi ký ức, đều ở ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Chiến cũng không đánh, chống thiên thai ngược lại là tại tiếp tục. Trịnh Nhất cũng không để ý nhiều như vậy, chuyện thứ nhất chính là mở ra lĩnh vực của hắn. Lần thứ nhất có được lĩnh vực Trịnh Nhất rất kích động. Tại Trịnh Nhất mở ra lĩnh vực trong nháy mắt, trung quanh vài giám sát na lôi đỉnh dày đặc. Đáng sợ khí tức lại một lần nữa tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Mọi phát từng cái thánh đồ còn tưởng rằng Trịnh Nhất muốn giết người diệt khẩu trong nháy mắt lưu cho quỷ. Mây chủ thần thứ tội, chúng ta nguyện đi theo ta chủ tín ngưỡng chủ thần. Giờ khắc này Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người. Ngươi lây muội đều là thứ gì đồ chơi? Cần thiết hay không? Hắn chỉ là đùa giỡn. Bất quá thứ này lại có thể là chỉ có lôi thuộc tính lĩnh vực, mặc dù đáng tiếc bất quá huy lực vẫn được. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 124, ngưng chiến hòa giải. Chính nhất hiện những này, mọ Phật Thánh đồ ăn ý đến không thể lại ăn ý, thế mà cùng một thời gian làm lấy chuyện giống vậy nói lời giống vậy, cái này nếu không phải thông đồng tốt đánh chết chỉnh nhất đều không tin. Bất quá là thật hay giả hắn hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn đến giờ không có ý định tiếp nhận những người này tí ngưỡng. Lúc này mỏ Phạt cũng quỳ gối trịnh nhất trước mặt cung kính nói, "Về sau ta cùng ta trước kia tín đồ đều đem tín ngưỡng cung phục ngài." Trịnh nhất nhìn chăm chằm Mộ Phạt cười ha ha, "Vậy không tốt lắm, dạng này ngươi còn thế nào khi mỏ Phạt chủ thần, cho nên về sau vẫn là để ngươi người tiếp lấy tín ngưỡng ngươi đi." Mộ Phạt họ nói, "Ta là thật tâm, ta tuyệt sẽ không có hai lòng." Lúc này 10 vạn thánh đồ cũng mở miệng nói, "Chúng ta tuyệt không hai lòng." Còn đặc địa cường điệu không hai lòng, đây coi là không tính dấu đầu lòi đuôi. Mặc Kệ có tính không nhất không có ý định muốn những người này, để hắn đi tín ngưỡng người khác còn dễ nói, để người khác tín ngưỡng hắn hắn thật đúng là chịu không được. Các ngươi nghe, ta không cần cái gọi là tín ngưỡng, càng không cần cái gì tín đồ. Cho nên các ngươi y nguyên cũng có thể tín ngưỡng các ngươi mỏ phạt chủ thần. Ai dám can đảm tín ngưỡng ta, ta liền dám một xét đánh chết hắn. Sau đó Trịnh Nhất chỉ vào mõ phạt nghiêm tiếng nói, ngươi có dám hay không có chút tiền đồ? Có còn muốn hay không xưng bá địa uyên không có việc gì không hảo hảo mang ngươi bộ hạ làm cái gì tín ngưỡng? Phải tin tin chính ngươi đi đừng đến tai họa ta. Trịnh Nhất phất phất tay nói, hôm nay không giết ngươi mang theo ngươi người cút đi. Nói xong Trịnh Nhất liền xoay người rời đi cũng mặc kệ những người kia đến tột cùng là biểu tình gì. Dù sao cứ như vậy kết thúc cả đối với người nào đều tốt, chỉ là không đi hai bước liền có hai thân ảnh quỷ gối Trịnh Nhất trước mặt, chúng ta đã ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm, xin cho chúng ta đi theo ngài đi. Người tới chính là cuột cùng an U, Trịnh Nhất cũng không biết hai cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà còn ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm, đơn giản không hiểu đâu. Không để ý tới hai người kia Trịnh Nhất ngược lại quay đầu về Mộ phát nói, đây là ngươi người, bắt về tẩy não đi. Mộ Phạt nghe quả thực là trợn mắt hốc mồm, hắn liền chưa thấy qua có uy bức lợi dụ để cho người ta không tín ngưỡng bản thân đã có người là thành kính tín đồ thế mà còn muốn lôi đi tẩy não, cuối cùng là như thế nào cảnh giới, mọ Phạt cảm giác bản thân trước kia đơn giản tục không chịu được, đi vào trên tiểu lâu, chính nhất nhìn thấy Ti Nam cận thanh nguyện bọn hắn xác thực câu nệ rất nhiều, có thể là tiền tám cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu đi. Dù sao tiền tám chi danh thế nhưng là danh chấn toàn bộ thiên đạo cục quản lý, bất quá trên lý luận tiền tám đối thiên đạo cục quản lý người mới có cường đại lực chấn nhiếp, về phần người khác hắn căn bản khinh thường chấn nhiếp, về phần vừa mới ảnh hưởng đến người khác hoàn toàn là vô tâm ngoại ý muốn, hướng khinh ngữ gượng ép cười nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại là thế giới này chủ. Ngô no, nô no. Chính Nhất cùng hướng Vân Thiên đồng thời dùng tay che lấy hướng khinh ngữ miệng, chăm miệng một lời, câu nói này không thể nói. Hướng khinh ngữ lấy ra bọn hắn tay không có nói, tại sao vậy? Chính Nhất hướng Vân Thiên lại một lần nữa đồng thanh nói, sẽ gặp xét đánh. Thất giả một mặt ngạc nhiên, đây cũng là vì cái gì? Chính Nhất bất đắc dĩ, người đây liền phải hỏi vừa mới vị kia, là hắn đem pháp tắc đổi thành dạng này, tóm lại chuyện này biết thì biết chính là không thể nói ra được, chí ít không thể đối ta ai, về phần nói với người khác lên, có sao không ta cũng không biết có rảnh các ngươi có thể thử một chút. Ai tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi một trận hư thanh, cái này còn dám thử một chút? đây không phải lấy mạng nói đùa a. bất quá trải qua hướng khinh ngưỡng như thế nháo trò mọi người cũng liền không có như vậy công nghệ. chính nhất từ đầu đến cuối không có bày ra cái kia vốn nên có tư thái, cũng không cao cao tại thượng cũng không có chút nào uy nghiêm có thể nói. nếu không phải chính nhất vừa mới đối mặt tiền tám lúc trên thân tản ra thiên uy, bọn hắn đều không nhất định xác định chính nhất người này còn có uy nghiêm có thể nói. đối với cái này cận thanh nguyệt cũng không dám tùy ý phóng thích nàng kia đế vương chi uy. Dù sao Trịnh Nhất cái này chân chính chúa tể đều khinh thường làm sự tình nàng cũng không cần thiết làm, lại nói Trịnh Nhất xuất hiện trong nháy mắt đánh vỡ địa nguyên tất cả các cục, nàng cũng có thể thoái vị. Chỉ cần Trịnh Nhất một câu cho mỏ phạt một vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm loạn. Thất Dạ đột nhiên hỏi, đại nhân ngươi không sợ tiền tám đại nhân a? Sợ nha, nhìn hắn ánh mắt kia ta liền biết hắn không có an qua hảo tâm. Ta không phải ý tứ này, cái kia đại nhân nhà ta nói tiền tám đại nhân tự mang đe dọa quang hoàn, chính là nàng nhìn thấy tiền tám đại nhân cũng muốn túi đầu dù lại. Chán. Loại sự tình này Trịnh Nhất thật đúng là không biết Thế nhưng là hắn thật không có cảm giác nhiều lắm nha. Chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm? Tốt đa chuyện này không có khả năng lắm. Tám thành là tiền 8000 hắn đáng thương trừ đi qua hoàn, hoặc là tốt xấu là hắn tự mình cất nhắc cũng không có có ý tốt rơi xuống mặt mũi của hắn. Loại sự tình này cũng không có gì tốt để ý. Sau đó Trịnh Nhất đi vào Cận Thanh Nguyệt trước mặt hỏi, các ngươi còn run rẩy không? Cận Thanh Nguyệt nhịn không được cười lên, cái này, còn không phải ngài chuyện một câu nói. Trịnh Nhất khoát khoát tay, không cần nói như vậy, vẫn là quên ta thân phận a, lại nói ngươi dạng này ta cũng rất xấu hổ, dù sao ta còn rất yếu đối ta quá tôn kính ta áp lực sẽ rất lớn cuối cùng trịnh nhất lại nói chiến vẫn là tạm thời đừng đánh nữa thế giới này sụp đổ tương đối nghiêm trọng chờ tình hình tai nạn đi qua các ngươi có đánh hay không liền nhìn chính các ngươi nghe trịnh nhất cận thanh nguyệt đi vào dương thai biên thượng đối phía dưới mỏ phát hô mỏ phát từ nay về sau hai chúng ta quốc triệt để đỉnh chỉ như thế nào nếu như các ngươi không còn dùng tà thuật bức bách người khác tín ngưỡng cũng lấy dân làm chủ lại tín ngưỡng đương thời đương thời cái kia ta thiên lôi liền đồng ý dẫn vào thánh giáo nhưng là nếu như ngươi dám can đảm dùng hắn chi danh phạm đại bất kính ta nghĩ ngươi biết lưu thiên chi vị là tội gì đối với cái này mỏ phạt thế mà không chút do dự ta đồng ý nhưng là mỏ phạt đế quốc bởi vì bị ta giết hại dẫn đến các phương diện tri thức khuyết thiếu lại các loại kỹ thuật thiếu thốn các ngươi thiên lôi thời gian ngắn nhất định phải phái người phụ trợ chúng ta dù sao bọn hắn khôi phục cần thời gian năng lực học tập có hạn bất quá bọn hắn tuyệt đối đều là người bình thường từ đây đế quốc chúng ta y nguyên chỉ là một cái tín ngưỡng quốc gia bao quát ta ở bên trong chúng ta chỉ tín ngưỡng một người chỉ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của một người đồng thời mỏ phạt đế quốc tín ngưỡng tự do mà ta cũng đem rút đi mỏ phạt chi danh cải thành công vậy ta thiên lôi ngũ vương chi vị vẫn cho ngươi giữ lại chính nhất nhìn xem ti nam xứng sở đến vợ ngươi đây là ở ngay trước mặt ta đem ta đi bán còn bán rất hoan làm ta đánh chết người là nói đùa ti nam núm bay nàng nói là tín ngưỡng đương thời cái kia cũng không phải là nói ngươi an tâm a không ai nguyện ý tín ngưỡng ngươi lại nói bọn hắn không run rẩy cũng không chết người còn có thể hợp lực triển lãm đây không phải chuyện tốt nha chính nhất lạnh lùng nhìn xem ti nam chính nhất rất hoài nghi mình nhìn giống đồ đần a vì cái gì những người này tổng sẽ làm những này nhìn đồ đần đều biết là lừa hắn sự tình đâu Về sau mỏ Phạt mang theo hắn người chạy, mà cuối cùng Á cũng bị hắn mang về. Theo hắn nói hiện tại là truyền giáo sơ kỳ nhất định phải đem nội bộ giải quyết, không phải không có cách nào hướng lên trời lôi truyền giáo. Mà lại mỏ Phạt Đế quốc hiện tại là nội ưu nghiêm trọng, muốn vận chuyển bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên hai cái này đã ngưng tụ xong tín ngưỡng chi tâm tín đồ vẫn là rất trọng yếu, bọn hắn có thể mau dẫn linh cái này, mười vạn người ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm. Về phần Cận Thanh Nguyệt thì cần muốn đi trấn an binh lính của nàng, nàng không có mỏ Phạt may mắn có nhiều người như vậy biết trị nhất tồn tại, mà lại quản lý phương thức khác biệt. Cho nên nàng thực hành liền rất phiến phức. Bất quá tốt xấu có cái trấn Viễn Sơn cũng coi như có chút trợ lực. Dù sao cùng ngọ phạt hòa giải chuyện này không là bình thường khó mà giải thích, càng khó khăn chính là còn đồng ý đối phương đến đế quốc truyền giáo, cái này cách làm đơn giản không phải người làm. Cận Thanh Nguyệt rất cần ủng hộ nha. Cho nên nàng lôi đi ti Nam. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 125, trả lại không? Chính nhất tới đây về sau đã giải quyết hai lần chiến tranh rồi, hắn đều có khi chiến tranh kẻ hủy diệt rất ngộ. Nhưng mà đây không phải hắn hẳn là làm, nghiêm trọng điểm nói hắn đã làm lội đến hạ giới phát triển, đây cũng không phải là hợp cách thiên đạo chuyện phải làm. Cho nên Trịnh Nhất Hạ quyết tâm về sau không còn tùy ý can thiệp những người này phát triển, không tới tuyệt đối tất yếu hắn cũng sẽ không lựa chọn tham dự. Ngại, nếu có tình huống đặc biệt tự nhiên coi là chuyện khác, cũng tỉ như nhân gian cực hạn hắn xuất thủ cũng không tính thế nào vi quy, bởi vì đây không phải là bình thường chiến tranh. Về phần nơi này, có chút là hắn vấn đề, nhưng là càng nhiều hơn chính là tiền tám vấn đề, nói tới nói lui hắn chính là chiếm số lượng không nhiều can thiệp. Ân, chính là như vậy bất quá không quản sự thực như thế nào cũng mặc kệ trình nhất là thế nào nghĩ khi tiền tám xuất hiện ở đây thời điểm liền chú định chuyện này liền đi qua tiền tám sự tình không có mấy người dám quảng chính là đạo thiên cũng là nhức đầu mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên đạo thiên nổi giận chính là hạ truy sát lệnh cái này truy sát lệnh cũng không phải hắn một cái đại giới truy sát lệnh mà là ba ngàn đại giới truy sát lệnh đây là được nhiều kinh khủng ba ngàn đại giới truy sát cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận lên ba ngàn đại giới đến tột cùng tốt đẹp đến mức nào rộng cái này căn bản không phải người có thể tính toán Dù sao chỉ là chư thiên chi địa liền vô biên vô hạn, đại giới thì càng không cần nói, một phương chư thiên tại đại giới bên trong căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Cho nên vẫn là đường đi tưởng tượng 3000 đại giới đến cùng lớn bao nhiêu. Chính nhất đã ngươi lợi hại như vậy vậy có phải hay không có thể đưa chúng ta trở về. Lần này ra thời gian mặc dù không dài, nhưng là chúng ta có thể tại trầm luân mê lâm biến mất, cha mẹ ta khả năng vẫn luôn cho là chúng ta chết rồi, không quay lại đi ta đều sợ bọn hắn có thể hay không quên chúng ta. Nói quên tự nhiên là nói đùa, nhưng là ra lâu như vậy hướng khinh ngự tự nhiên muốn trở về báo cái bình an chỉ là một khi trở về chẳng khác nào cùng Trịnh Nhất Lữ hành cũng vẽ lên dấu chấm tròn, cho nên nàng cũng rất xoan suy. Sau đó Hướng Khinh Ngữ lại sửa lời nói, kia nếu không ngươi cho chúng ta mang cái miệng tin tức liên tốt, chỉ cần báo cái bình an mấy năm không quay về cũng không có gì. Trịnh Nhất buông tay, loại sự tình này các ngươi hẳn là sớm một chút nói, vừa mới ta tùy tiện đều có thể giúp các ngươi giải quyết, hiện tại liền khó rồi. Chỉ là để Trịnh Nhất không nghĩ tới chính là Hướng Khinh Ngữ cũng không có hối hận tiết hận biểu hiện, ngược lại một mặt bình tĩnh nói ra, vậy liền chậm rãi tim đi, tổng sẽ trở về. Trịnh Nhất cái này bài không đúng rồi. lúc này hướng vấn thiên đột nhiên nói ra, số năm trở về cũng đem hai người kia mang về. bất quá ta có một vấn đề. chính nhất không hiểu nhìn xem hướng vấn thiên, hắn không biết hướng vấn thiên có thể có cái gì ra dáng vấn đề. hướng vấn thiên nói, số năm bọn hắn vừa mới cũng không ở nơi này, cho nên trí nhớ của bọn hắn cũng bị xóa sạch, ngươi có thể khôi phục. không thể, loại sự tình này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chính là có thể ta cũng sẽ không ra tay. với ta mà nói chuyện này người biết càng ít càng tốt, còn có các ngươi sở dĩ có thể biết là bởi vì tiền tám nguyên nhân. Nếu như các ngươi cưỡng ép nói cho người khác biết, chính là không bị pháp tắc trừng phạt, như vậy cũng sẽ có khắc tồn tại xuất thủ, rất có thể đến lúc đó liền sẽ trực tiếp biến mất song phương ký ức, không tin ngươi có thể thử một chút. Loại sự tình này không phải ngươi biết liền có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chính nhất không phải nói chuyện giật gân, loại sự tình này bọn hắn là nhận tiền tám trao quyền đồng hộ, hiện tại tiền tám cũng không tại hắn cũng không có trao quyền, cộng thêm người khác tư cách còn chưa đủ, chỉ cần hắn biết lo. Ý sự tình này như vậy đạo thiên pháp tắc lưới liền sẽ xuất thủ đến lúc đó cụ thể sẽ dùng phương thức gì xử lý chuyện này trong lòng của hắn cũng không chắc. Hướng Văn tiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, không có biện pháp nào, luôn cảm giác có lỗi với bọn họ. Trịnh Nhất thở dài, thực sự không được ngươi liền để tất cả ánh sáng cầu nói cho bọn hắn à? Đến lúc đó nếu là đem bọn hắn ký ức toàn biến mất cũng tốt, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt. Ngươi nếu là nguyện ý cũng đi thêm một cước liền triệt để giống nhau. Hướng Văn Thiên, hắn lại không nốc, tóm lại chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Các ngươi cảm giác thế nào? Không đau không nhớ đi. Trịnh Nhất đi vào vụ sinh huynh muội trước mặt cười hỏi số năm tiếp trở về chính là huynh muội bọn họ hai, tại trịnh nhất pháp tác ra thân thời điểm hắn liền giúp vụ sinh xử lý tốt vết thương, hiện tại vụ sinh thoạt nhìn là hoàn hảo không chút tổn hại. về phần thân thể hư không giả cũng chỉ có thể hỏi một chút bản thân hắn, về phần vụ kỳ hẳn là không có vấn đề gì, nhiều nhất là biến trở về người bình thường. đối với cái này mặc dù có chút ít thua thiệt nhưng là tổng thể tới nói vẫn là tốt, dù sao loại tình huống kia còn không bằng làm cái người bình thường. ta không sao, muội muội ta cũng thay đổi thành người bình thường, lần này thật là may mắn mà có đại tiên, xin nhận chúng ta huynh muội cúi đầu. Nói vụ sinh căn xương mù liền muốn quỷ đi xuống, bất quá cuối cùng vẫn là bị Trịnh Nhất ngăn trở, vụ sinh huynh muội ký ức cũng không ngoại lệ bị xóa sạch, liên liên vụ kỳ đều như vậy Trịnh Nhất tin tưởng hẳn là không ai có thể né tránh. Không có việc gì liên tốt, cái kia có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Xoắn suất một chút Trịnh Nhất vẫn là muốn nói ra. Vụ sinh bọn hắn đều là chẳng hiểu ra sao, hắn không biết Trịnh Nhất rốt cuộc muốn nói cái gì. Tại không ai đáp lại tình huống dưới Trịnh Nhất vẫn là mở miệng nói, kỳ thật, các ngươi thật không phải thân huynh muội, tin tưởng ta sẽ không sai. Đúng vậy bọn hắn thật không phải thân huynh muội. Chính nhất chính là nhàm chán như vậy, tại pháp tác gia thân chuyện thứ nhất chính là đi xác nhận hai người kia đến cùng phải hay không thân huynh muội. Nghe được tin tức này Vũ Sinh là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác khó tiếp thụ, mà Vũ Kỳ thì một mặt bình tĩnh. Chính nhất là xem không hiểu Vũ Kỳ là đã sớm biết loại sự tình này, vẫn là nói loại sự tình này đối nàng không nói vốn cũng không trọng yếu. Cuối cùng Vũ Sinh cự tuyệt đế quốc đặc thù trợ giúp, hắn liền nghĩ qua điểm phổ thông sinh hoạt, hiện tại hắn muội muội khỏi bệnh rồi cũng đã không cần làm những cái kia trộm cắp dược liệu chuyện. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Bất quá chính nhất cũng buông lời cho hắn. Có chuyện gì cứ tìm Lệ Quốc, báo tên của hắn liền tốt, mà lại Trịnh Nhất còn đem tấm kia thuộc về Chấn Viễn Sơn thẻ căn cước bài giao cho hắn. Trịnh Nhất tin tưởng cho Chấn Viễn Sơn 100 cái lá gan cũng không dám muốn trở về. Đưa Tiễn vụ sinh huynh muội sau Trịnh Nhất dối lưng một cái nói, các ngươi còn có chuyện gì không làm xong sao, sao? Có lẽ còn có cái gì cần lời nhắn đủ a? Hướng vấn tiên bọn hắn liếc nhau một cái, hoàn toàn không biết Trịnh Nhất nói những lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá muốn hỏi còn có hay không sự tình không có xử lý, có vẻ như cũng không có cái gì đại sự không có xử lý duy nhất không có làm sự tình chính là không hảo hảo lợi dụng mấy cái kia vương cho thẻ căn cước bài hảo hảo đi lãng một đợt như vậy là không phải hẳn là đi lãng dù sao đến như vậy lâu bọn hắn thật đúng là không có hảo hảo đi chơi chính nhất bất đắc dĩ những người này đều đang nghĩ thứ gì chính sự không làm còn dự định hảo hảo đi chơi đùa có gì vui cũng không biết nơi này địa giới quá nhỏ các ngươi liền không nghĩ tới đi lớn một chút chỗ chơi chơi đại nhân ta cảm thấy nơi này cũng không nhỏ nha chơi vui có lẽ còn là rất nhiều mà lại nơi này sinh thái hệ thống đặc thù địa phương khác thật đúng là kiến thức không đến Hướng Văn tiên cùng hướng khinh ngữ cũng phụ hòa nói, đúng nha, đúng nha. Vậy các ngươi là không có ý định trở về. Trước đó nói rõ còn có 3 phút thời gian cho các ngươi suy nghĩ. Cái gì? Trước 126, đây đều là thiên ý. Chính nhất không cho bản thân tìm tới đường đi ra ngoài, nhưng là hắn cho mình trực tiếp mở ra một đầu đường đi ra ngoài, lần trước ngốc ngốc bỏ qua dạng này hắn lại thế nào khả năng cứ như vậy lần nữa bỏ lỡ. Cho nên hiện tại đi ra chốt mở ngay tại trên người hắn, mặc dù là duy nhất một lần nhưng là tuyệt đối an toàn đáng tin Nếu không phải muốn đi ra ngoài hắn như thế nào lại hỏi bọn hắn còn có hay không sự tình không có xử lý. Bất quá còn lại 3 phút cái gì là hắn thuận miệng biên. Vậy, vậy chúng ta cần làm những gì? Nghe được phải đi về hướng khinh ngữ ngược lại có chút bối rối, nàng luôn cảm giác chưa chuẩn bị xong giống như. Hướng vấn Tiên càng khoa trương hơn hô to, "Ta, ta đại quân, ta cái này triệu tập bọn hắn trở về, còn có Trịnh Nhất ngươi phải đem bọn hắn cũng cho ta đưa ra ngoài." Một phút sau tất cả giáp sát trùng đều đi vào Trịnh Nhất không gian tùy thân, một con đều không có lưu lại. Chuẩn bị xong rồi, còn có khác sao? Chính Nhất lại một lần nữa xác nhận nói, Hướng khinh ngữ thử hỏi, muốn hay không cùng bọn hắn nói lời tạm biệt, cứ thế mà đi có phải hay không có chút không chính cống? Chính Nhất nói, yên tâm đi, ta đã nói với Trương quản lý, bây giờ thấy bọn hắn ta nháo tâm, thất dạ tội nghiệp nói, đại nhân chúng ta thật vất vả tại hai bên đều ăn mở cứ như vậy rời đi có phải hay không quá thua lỗ, ta còn muốn hồi hương hạ cho bọn hắn mang một ít chỗ tốt đâu, để bọn hắn có thể nhớ điểm của ta tốt. A, đại nhân chờ ta một chút. Nói xong thất dạ liền chạy tiến lầu nhỏ, Chính Nhất biết nàng tám thành tìm Trương quản lý bàn giao thôn sự tình đi. Dù sao đây chính là bồi nàng thật nhiều năm địa phương Một mực cho thôn mang tới đều là sợ hãi Hiện tại không cho thôn mang một ít chỗ tốt liền đi kia nhiều có lôi với bọn họ Về phần trịnh nhất hắn suy nghĩ thật lâu cũng không có cảm giác còn có chuyện gì không có làm Hiện tại duy nhất còn lại chính là cái này thế giới Bởi vì hắn cùng tiền tám sự tình dẫn đến thế giới này sắp phá nát Mặc dù cuối cùng bị tiền tám tu bổ Nhưng là thiên thai mang tới hậu quả vẫn là ở Mặc dù tiền tám xuất thủ cũng không chết người nào Nhưng là tâm hồn thường tích cũng không phải tốt như vậy tu bổ đây cũng là vì cái gì Trịnh Nhất Ngầm đồng ý bọn hắn truyền giáo loại này hố tra sự tình dưới tình huống như vậy tín ngưỡng là tốt nhất ký thác cuối cùng thất dạ hài lòng từ tiểu lâu ra đến tận đây nên làm cũng liền không sai biệt lắm cuối cùng Trịnh Nhất bọn người ở tại trương quản lý cùng phục vụ viên phát tay hoàn toàn biến mất trong phiến thiên địa này Trịnh Nhất rời đi thế giới này cũng không có bao nhiêu người phát giác được bọn hắn y nguyên làm lấy bọn hắn chuyện nên làm toàn bộ địa nguyên bởi vì Trịnh Nhất xuất hiện triệt để biến dạng khi Trịnh Nhất lại một lần nữa trở về thời điểm có lẽ chính là một cái thịnh thế mở ra nơi này có chính xác tín ngưỡng chân chính tín đồ. Nhưng là nơi này cố sự xưa nay sẽ không đình chỉ, bọn hắn theo đuổi bọn hắn muốn làm y nguyên sẽ tiếp tục xuống dưới. Một ngày nào đó Trịnh Nhất sẽ còn trở lại nơi này. Điểm này Ti Nam Phi thường xác định. Đương nhiên Vô Nôn bọn người càng là chờ mong Trịnh Nhất trở về, thực sự không được hiển hiền linh, vì bọn họ thánh giáo mở quan cũng tốt. Bất quá Trịnh Nhất tuyệt đối là không nguyện ý gặp lại Vô Nôn bọn người, hắn mong đợi nhất chính là tín ngưỡng thất bại, tín ngưỡng chính xác cũng không có dễ dàng như vậy, Trịnh Nhất ngầm đồng ý đồng thời liền chờ mong cái này. Hàng Vũ đại địa. Ở trong vùng hoang dã có hai con manh thú đang không ngừng chém giết. Tại cái này hoang dã bên trong đồ ăn nhất là cằn cỗi, chỉ là cái này hai con không biết tên to lớn hung thú đều là nơi này chúa tể một phương, hết lần này tới lần khác hai cái này cũng đều là ăn thịt động vật, cho đến ngày nay nơi này đã không có dư thừa loại thịt động vật cho bọn ăn ăn. Cho nên hai thú một trận chiến không thể tránh được. Chỉ là bọn chúng quyết đấu lẽ ra không nên sớm như vậy tiến hành, chỉ vì lúc này trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, ngạch, đối bọn chúng tới nói là thi thể. Đây chính là khó gặp đồ ăn căn bản không thể bỏ qua, trùng hợp chính là hai cái này còn cùng một thời gian phát hiện bộ thi thể như vậy quyết đấu chỉ có thể trước thời hạn người thắng đem đạt được hai cô mỹ vị đồ ăn kẻ thất bại chỉ có một con đường chết mạnh được yếu thua đây chính là tự nhiên pháp tắc mà ở hai đại thú vương quyết chiến gây cấn thời điểm trên bầu trời tới mấy vị khách không mời mà đến chính nhất ngươi mỗi lần đều như thế không đáng tin vậy a mau đem ta đại quân phóng xuất nhà ca chính nhất các ngươi cẩn thận một chút ta ta liền tối nay đi xuống một đám phàm nhân bay cũng không biết mất mặt cái kia đại nhân ta không nói ngươi đối với cái này chính nhất không lời nào để nói thả số một bọn hắn ra cũng không kịp bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn rơi xuống đất hướng khinh ngựa có thất giả kéo lấy mặc dù không nhất định kéo nhưng là quả là không đến mức phanh phanh đau đau nha vì cái gì như thế đau nhức A chính nhất ngược lại là không có cảm giác đau như vậy ngược lại cảm giác mao nhung nhung giống giống ai ú xoay người ở giữa trịnh nhất cùng hướng vấn thiên đồng thời lại ngã một phát lúc này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai vừa mới ngã tại hai con hung thú lên chính nhất vận khí tương đối tốt ngã tại trên thần hướng vấn thiên vận khí kém chút hướng trên đầu còn đi đau nhức nha Nếu không phải vừa mới ra pháp lực hoàn toàn biến mất, ta cũng không trở thành chật vật như vậy. Nói xong còn khinh bị mắt nhìn chính Nhất, đã nói xong tuyệt đối an toàn đâu. chính Nhất tự biết đối lý cũng không cùng hắn so đo, tiện tay liền phóng ra số 1 đến số 5, về phần cái khác 3000 cũng chen đến cái này số mấy bên trong đi. Lúc này hai cái hung thú phi thường ăn ý quay đầu liền chạy, người nào không thể chọc bọn hắn nên cũng biết. Lúc này Hướng Khinh Ngữ cùng thất Dạ cũng xuống. Nhìn các ngươi bên chân có cái mỹ nữ. chính Nhất cùng Hướng vẫn Thiên đồng thời giật mình hướng trên mặt đất nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy một vị đại mỹ nữ. Nàng này niên kỷ cũng không lớn tuổi tròn đôi mới ngang thai tóc ngắn, làn da hơi khỏe mạnh, nhưng ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. chính nhất sau khi xem xong liền không chút để ý, hắn cho rằng chân chính mỹ nữ cơ bản phối trí, không đều hẳn là làn da trắng non thổi qua liền phá cùng dài ngang eo tóc ga. mặc dù tục điểm, nhưng là một trắng tre chăm xấu lời này vẫn có chút đạo lý. hướng Vân thiên cũng không chút chú ý cô gái này, nói khó nghe chút cô gái này đều không nhất định có hắn xinh đẹp, bản thân nhìn chính mình cũng nhìn thấy muốn nói, nhìn mỹ nữ khác cũng liền không có cảm giác gì. bất quá hướng vấn thiên vẫn là rất hiếu kỳ mà hỏi, cô gái này chết ta nhìn bộ dạng này cũng nhanh chết ta đối với cái này thất dạ rất tự giác tiến lên xem xét nhưng sau tùy tiện vùng tay lên nói tốt hiện tại không sao chỉ là thể lực tiêu hao dẫn đến thoát lực mà thôi à hẳn là tính linh lực tiêu hao tóm lại chính là nghỉ ngơi một chút còn kém không nhiều lắm thất dạ làm một vị siêu đỉnh cấp vũ em xem bệnh không được nhưng là chữa bệnh không người có thể đụng cho nên đối với thất dạ bọn hắn đáp lại chất vấn thái độ tóm lại chờ cô gái này tỉnh lại hỏi một chút còn kém không nhiều lắm nếu có vấn đề liền lại nói có giúp hay không có trị hay không cũng lại nói Đeo cái này vào nữ về sau Trịnh nhất bọn hắn liền bắt đầu xuất phát tiến về nơi có người, nơi này đến tột cùng là cái nào Trịnh nhất không biết hướng khinh ngữ bọn hắn cũng không biết. Kỳ thật Trịnh nhất tọa độ là định tại Trầm Luân Mê Lâm biến mất địa phương, về phần tại sao sẽ xuất hiện dạng này sai lầm hắn cũng không hiểu, chỉ có thể nói đều là tiên ý. Ngạch, lời này có ma bệnh. Điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 127, Hoàng giã Thảo Nguyên. Nơi này là địa bản của các ngươi, các ngươi liền cái địa đồ đều không có cái này hoang sơn giã lính cũng bay đã nửa ngày cũng không gặp được khác nhau ở chỗ nào đối hàng vũ đến cùng lớn bao nhiêu chính nhất đối bọn hắn loại này con rồi không đầu tán loạn trạng thái rất bất mãn ở chỗ này thời gian kéo càng lâu hắn muốn trở về tâm lại càng nhạt nhất là đạt được lôi đỉnh lĩnh vực về sau hắn thì càng không muốn trở về dù sao lấy hắn hiện tại phát ra chỉ cần có thản cơ bản vô địch hàng vũ đến tột cùng lớn bao nhiêu chúng ta cũng không biết trước mắt chúng ta chỉ biết là hàng vũ có đông tây nam bắc Trung ngũ đại châu các châu ở giữa cơ bản không có cái gì liên quan mà lại khoảng cách càng là xa xôi vô biên Đại đa số người đều chưa từng đi qua Khắc Châu, mà nhà chúng ta tại Đông Châu, nghe nói Đông Châu không phải lớn nhất nhưng cũng không phải nhỏ nhất, chỉ biết chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, thế lực phân bố càng là rắc rối phức tạp. Ngừng, chính Nhất quả quyết đánh gãy hướng khinh ngữ giới thiệu, hắn cũng coi như biết hàng vũ đại khái là rất lớn, nhưng là đây không phải hắn muốn, ngươi liền nói cho ta nhà ngươi phụ cận có cái gì thế lực, nhà các ngươi lại là ở vào cái gì trong phạm vi thế lực, đương nhiên. Chính Nhất nhìn hướng Vấn Thiên một chút tại hướng kinh ngữ bên thay nói khẽ, chủ yếu giới thiệu cho ta giới thiệu ca của ngươi bị cái gì thế lực cùng người nào trả hàng. Nhìn Trịnh Nhất một mặt cười bỉ ổi hướng Khinh Ngữ liền biết hắn không phải muốn giúp anh của nàng ra mặt. Bất quá bây giờ lấy bọn hắn đi theo Trịnh Nhất lịch duyệt thật là không thế nào quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Hướng Khinh Ngữ cũng bắt đầu cảm giác những người này tầm mắt quá nhỏ. Đương nhiên hàng vũ lớn bao nhiêu nàng đều không biết cũng không có có ý tốt đi khinh bị người khác. Từ hôn liền từ hôn, trả hàng là có ý gì? Hướng Văn Thiên một mặt ưu ám nhìn xem Trịnh Nhất, còn có ta không có điếc muốn biết liền trực tiếp lớn tiếng hỏi không phải tốt. Từ hôn loại sự tình này coi như Hướng Văn Thiên thần kinh lại lớn đầu cũng biết không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng không phải ngốc tự nhiên biết đây là đáng xấu hổ chuyện thương tâm. Hướng khinh ngữ lại không cảm giác gì tiếp tục giới thiệu nói, nhà ta căn bản là tại Đông Châu phương Nam. Phương Nam là lấy đoạn Nguyệt Sơn mạch đến cùng khu vực khác tiến hành phân chia. Cho nên chúng ta chỗ phương Nam cũng gọi đoạn Nguyệt chi địa. Đoạn Nguyệt chi địa thế lực phân bố đồng dạng không thể khinh thường, chiếm diện tích càng là không thể đánh giá, cho nên đừng nói những châu khác, quan đoạn Nguyệt chi địa không phải là chúng ta những người này cùng những thế lực này có thể tùy ý vung ngang. Đoạn Nguyệt chi địa có Tam đại tiên môn, Ngũ đại tông phái chín đại thế gia vọng tộc mà chúng ta hướng ra chính là chín đại thế gia vọng tộc một trong từ hôn chính là chín đại thế gia vọng tộc tô gia tộc trưởng ấu nữ tô yên nghe nói tô yên phong hoa tuyệt đại tư chất trên đời hiếm thấy trước mắt thành công bái nhập tam đại tiên môn một trong nguyện môn chính nhất đôi hướng vấn thiên tình huống của bọn hắn cũng coi như có hiểu biết thế lực phân bố cũng có đại khái hình dáng nhưng là để chỉnh nhất hiếu kỳ chính là nghe nói tô yên phong hoa tuyệt đại ý tứ nói đúng là căn bản là không có gặp qua hướng khinh ngữ bất đắc dĩ nói người ta chính là thiên chi tiêu nữ từ hôn cái nào cần nàng tự thân xuất mã nhưng ta cảm thấy luận hình dạng tuyệt đối không có anh ta tốt đúng Các của ngươi ngoại trừ đẹp trai liền không còn gì khác. Hướng Vân Thiên, Hướng Kinh Ngữ, không có khoa trương như vậy có được hay không? Tại Trịnh Nhất trong nhận thức biết, đây cũng là một câu khen ngợi. Bất quá tương đối đáng tiếc là đẹp trai tại Tu Tiên Thế giới bên trong không thể làm cơm ăn. Không phải lấy Hướng Vân Thiên cái này Tiên Thiên ưu thế tuyệt đối là nghiền ép hết thể tồn tại. Nhưng là hiện tại có cái cấp vấn đề lớn, bọn hắn đến cùng ở đâu một châu? Nếu như là Đông Châu lại là cái nào khu vực? Coi như tại đoạn Nguyệt Chi địa như vậy bọn hắn lại tại một cái tiêu điểm, vượt ngang đoạn Nguyệt theo hướng Kinh Ngữ nói tới trăm năm không thôi. Cái này mẹ nó đến tụt cùng lớn đến bao nhiêu? Chính nhất hiện địa giới lớn cũng không nhất định là chuyện tốt. Mặc dù quang đoạn Nguyệt Chi địa liền có thể sánh được địa viên nhưng là đi sai chỗ đây tuyệt đối là chí mạng khoảng cách. Chính nhất không khỏi hỏi, các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta là tại Trung Châu hoặc là Tây Châu vậy phải làm thế nào? Hướng vấn tiên cùng hướng khinh ngữ cũng là sương sở, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Chính nhất cũng nghĩ không khoa trương như vậy nha, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tình huống dưới, đột nhiên cái kia nữ lên phản ứng. Ân, Ngạch, a. Các ngươi là ai? Cô gái này chợt vật mở mắt ra, chỉ là đập vào mắt lại là bốn tờ mong đợi mặt. Trong nháy mắt này nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí nàng đều hoài nghi mình hiện tại quần áo còn ở đó hay không trên thân. Thất giả bất mãn nói, hướng Vân Thiên đều là người, mặt bó lớn như vậy nàng hù dọa. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hướng Vân Thiên chỉ vào Trịnh Nhất, rõ ràng là con hàng này quá xấu. Trịnh Nhất lườm hắn nhóm một chút, lười nói thêm cái gì. Nhìn xem cô gái này, một mặt mê mang Trịnh Nhất mở miệng hỏi, tiểu cô nương còn nhớ rõ bản thân là ai cùng nơi này là nơi nào không? nữ cảnh giác nhìn xem Trịnh Nhất, bất quá khi nhìn thấy Trịnh Nhất bọn người tu vi bất quá thường thường thời điểm lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng chỉ là gật gật đầu cũng không mở miệng nói chuyện. đối bọn hắn tới nói có thể nhớ kỹ đây là cái nào cái này đủ rồi. Sau đó Trịnh Nhất lại hỏi cô nương vậy xin hỏi nơi này là địa phương nào? Hướng lớn nói nhưng sau tại từng bước một hướng tiểu nhân nói Đông Châu. Trịnh Nhất đám người trên mặt không khỏi buông lỏng. Đoạn Nguyệt Chi địa. Lần này sắc mặt của bọn hắn lại là vui mừng. Hoang dã thảo nguyên. Ngại, Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu cái gì là hoang dã thảo nguyên. Hướng Vân Thiên cùng hướng Khinh Ngữ thì là giật mình. Hướng Vân Thiên, vậy chúng ta không phải cách nguyệt môn rất gần. Hướng Khinh Ngữ, vậy chúng ta không phải không ra được. Thất dạ một điểm cảm giác đều không có, trên đời này còn có nàng ra không được hoàn cảnh. Nhìn xem Trịnh Nhất không hiểu hướng Khinh Ngữ giải thích nói, hoang dã thảo nguyên đường là đặc thù, nhưng là căn bản không có người có thể ở chỗ này tìm tới chính xác con đường, tất cả đường đều bị che giấu. Trịnh Nhất hỏi, vậy cái này không phải cùng huyễn cảnh không có gì sai biệt? Không thể tính huyễn cảnh, là vị tia xa lạ nữ mở miệng, nơi này đường không chỉ có bị che giấu. Tại chính xác đường phía trước còn có một đạo đặc thú cửa, loại này cửa không cách nào cảm giác không cách nào nhìn thấy, muốn chân chính thông qua con đường này liền phải mở ra cánh cửa này, không phải vẫn là vô hạn tại trong thảo nguyên tuần hoàn. Hướng vấn Thiên hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề này, trực tiếp đối Trịnh Nhất nói, chúng ta đi Nguyệt môn a, đi xem một chút nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Thất Dạ cũng ồ nào nói, có đạo lý có đạo lý, ta cũng rất tò mò. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nhìn về phía Hướng Kinh Ngữ, hắn tự nhiên biết là đi xem ai, nói thật hắn cũng rất tò mò cái kia Tô Yên đến tụt cùng là như thế nào nữa nhìn xem cái này ba cái tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nàng hướng khinh ngữ còn có thể nói không a kia nữ cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem những người này cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nàng đã có thể kết luận đây là một đám không biết trời cao đất rộng con em thế ra. hoang dã thảo nguyên đây là có thể vây khốn vô số cường giả địa phương mà lại lần này nguyệt môn còn đặc địa vì Hoàng dã thảo nguyên gia chỉ phong ấn chính là đi ra ngoài cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn phía ngoài tranh đoạt chiến chỉ thuộc về tam đại tiên môn bất quá cuối cùng nàng cũng không nói cái gì dù sao tam đại tiên môn cũng không có giết bọn hắn ý nguyện cho nên những người này cũng miễn cưỡng tính an toàn đã như vậy liền theo bọn hắn nào đi trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet trước 128 gây chuyện thiên phú diệu dụng chính nhất bọn hắn như là đã quyết định chủ ý liền không có lý do khắp nơi tán loạn cái gọi là con đường che giấu trên bản chất chính là nguyễn cảnh loại này nguyễn cảnh đối trịnh nhất tới nói thùng rông kêu to chính là thất giả đều có thể xem thấu những này rất nhanh thất dạ liền cười nói ha ha tìm được hướng vấn tiên bảo ngươi người đuổi theo hướng vấn thiên ứng tiếng liền để số 1 đến số 5 đổi theo lúc này cái kia nữ mới phát hiện mình nguyên lai like là vẫn luôn tại khôi lỗi bên trên cái này xem xét nàng mới kinh hãi những khôi lỗi này độ quả thực là nhanh không hợp tối thường mà lại thất dạ càng làm cho nàng chấn kinh tìm được tìm tới đường ra thật hay giả rất nhanh nàng liền hiện hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến đổi trước kia hoang dã chi địa trong nháy mắt có chút bóng cây xanh râm mát chi ý giờ khác này cái này nữ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là thật ra một tầng nha trời ơi đây rốt cuộc là một đám người nào Hoàng gia thảo nguyên nghe nói hết thảy có 7 tầng, chúng ta bây giờ hẳn là 3 tầng, tiếp qua 3 con đường hẳn là liền đi ra ngoài, thành công thông qua chỉ cần nhìn cảnh vật chung quanh có hay không biến tốt liền biết." Hướng khinh ngữ mở miệng giải thích. Kỳ thật vừa mới qua một tầng nàng cũng rất giật mình, lúc này nàng mới nhớ tới chính nhất cùng thất giả thân phận, nàng đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình vẫn là quá nhỏ, người khác làm không được sự tình bọn hắn liền không nhất định. Cho nên hướng khinh ngữ cũng trước tiên đứng. Đi vào 3 tầng thất dạ bay thật lâu vẫn là không thấy được chính xác cửa. Nàng cũng không vội trực tiếp ngồi tại số một trên đầu quan sát bốn phía. Trên thực tế nàng thật muốn trực tiếp xuyên ra ngoài, lấy nàng năng lực hoàn toàn có thể làm được, chỉ là bị Trịnh Nhất bắt bỏ. Một câu, mặc dù không cần quá vô danh nhưng tuyệt đối không thể quá kiêu căng. Không phải vạn nhất lại náo thành địa viên như thế vậy liền không dễ chơi. Tiên nữ ở bên cạnh nhắc nhở, đường chỉ có một đầu mà lại là di động. Có biện pháp giải quyết? Trịnh Nhất hỏi. Tiên nữ lúng túng lắc đầu. Về sau Trịnh Nhất cũng không lý tới nàng, mặc dù đây là hảo ý, nhưng tuyệt đối là một câu nói nhảm. Cô gái này hoảng sợ hiện những người này đối với mình thế mà không tốt đẹp gì kỳ mà lại bọn hắn thế mà liền danh tự đều lười hỏi. Đại nhân, bên kia có người đánh nhau, chúng ta muốn đi qua đến một chút náo nhiệt không? Thất giả đột nhiên hỏi. Bên cạnh Hướng Văn Thiên tùy theo hoảng sợ nói, à, nơi đó có người quen, nhưng là toàn thân cao thấp không có một chỗ là giống nhau. Chính nhất đột nhiên cảm giác Hướng Văn Thiên gây chuyện thiên phú cũng đáng sợ kinh người, đây là không lọt vào mắt bất luận cái gì ngụy trang nha. Toàn thân cao thấp không có một chỗ đồng dạng không phải ngụy trang lại là cái gì? Hướng khinh Ngữ hiếu kỳ nói, là ai vậy? Hướng Văn Thiên thản nhiên nói, Hướng Y. Hướng khinh Ngữ kinh hãi, đại tỷ. Nàng làm sao cũng ở nơi đây, là cái nào nàng có hay không nguy hiểm, là các ngươi thân tỷ? Trịnh Nhất hỏi. Lúc này số 1 đến số 5 đã hướng chiến đấu phương hướng mà đi, chiến đấu bên trong nhân số cũng không nhiều, cũng liền tầm 10 vị, không phải 5 đánh 5 chính là 4 đánh 6, bất quá y nguyên ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Là Đại Đường tỷ, huống khinh ngữ giải thích nói, anh ta bị gia tộc vắng vẻ về sau cũng liền đại đường tỷ còn đối tốt với hắn điểm. Đối với chúng ta cũng đều rất không tệ, mà lại tư chất rất cao. Loại sự tình này Trịnh Nhất không có gì hứng thú, cái kia, nàng là mỹ nữ không? hướng kinh ngữ, tốt ta, ta nói đùa. hướng kinh ngữ, đại nhân, đến lúc đó ngươi trực tiếp nhìn không phải tốt, hỏi như vậy kinh ngữ sẽ phản cảm, nàng sẽ cảm thấy đại nhân lô mãng. Ngông no, nô, no. hướng kinh ngữ che lấy thất dạ miệng bất đắc gì nói, thất dạ ngươi tại nói mò gì? ta chỉ là không có cách nào trả lời vấn đề này mà thôi. trịnh nhất ngạc nhiên, không có cách nào. ân, hướng kinh ngữ gật gật đầu thương cảm nói, bởi vì ta chưa hề chưa thấy qua đại tỷ dáng dấp ra sao, đừng nói ta toàn cả gia tộc tuyệt đối sẽ không qua năm người biết đại tỷ dáng dấp ra sao. Đại tỷ chưa hề đều là lấy khác biệt bộ dáng xuất hiện có xấu có đẹp, tóm lại nàng chính là như thế còn sống. Chúng ta cũng không có cách nào. Cái này đáp án thật đúng là vượt quá trình nhất ngoài dữ liệu, từ nhỏ đến lớn liền bắt đầu dịch dung. Đây là vì cái gì? Có cái gì nhận không ra người? Quá đẹp vẫn là quá xấu rồi. Vẫn là nguyên bản là quái vật dị dạng. Đây là muốn che giấu cái gì? Loại chuyện này toàn bộ hướng ra đều không có ai có thể nghĩ ra được, chính nhất tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ ra được, bất quá đây quả thật là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Dịch dung không giống với Huyên Tuấn Đây không phải chỉ dựa vào ý chí liền có thể nhìn thấu, trừ phi hắn pháp tác ra thân biến thành chân chính thiên đạo, đến lúc đó hắn liền có nhìn thấu hết thể vật chất bản nguyên năng lực. Hiện tại cũng đừng trông cậy vào, bất quá có cái biện pháp ngược lại là có thể thử một lần. Đáng tiếc tên kia đang bận, nhưng mà này còn là do người tư ẩn sự tình, vẫn là chậm rãi đi. Số 1 đến số 5 to lớn hình thể rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, chính là đối chiến những người kia đồng dạng bị số 1 đến số 5 hình thể trấn nhiếp ứng chiến, không có cách nào bọn hắn độ quá nhanh, thấy thế nào đều biết không phải phổ thông khối lỗi. Số 1 Hướng Khinh Ngữ bọn hắn dừng ở một phương người phía trước, năm người này ba nam hai nữ, nhìn thấy những người này đến nói không khẩn trương là giả, bọn hắn đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Về phần một phương khác thì tất cả đều là nam, bọn hắn một mặt cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng là nếu coi trọng hí. Lúc này Hướng Khinh Ngữ trực tiếp từ số 1 trên đầu nhảy đi xuống, nhìn trước mắt năm người kinh hỉ nói, đại tỷ, đại tỷ, cái nào là đại tỷ? Chính nhất cảm giác cái này nhận thân nhận làm sao lại không quá bình thường. Khinh Ngữ. Bên trong một vị tướng mạo phổ thông nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hướng kinh Ngữ không thể tin được nói, ngươi thật là khinh ngữ. Hướng Khinh ngữ nghĩ đến không muốn trực tiếp chạy tới ôm lấy Hướng y Nhi. Đại tỷ ta rất nhớ ngươi, ngươi lại biến dạng, hơn nữa còn trở nên béo. Khinh ngữ thật là ngươi, ngươi không chết. Thật quá tốt rồi. Hướng y cũng gắt gao ôm hướng Khinh ngữ, nàng liền trong tay kiếm đều ném đi. Chính Nhất cũng quan sát một chút cái này nữ, hiện xác thực không phải dùng huyền thuật cải biến hình dạng. Hơn nữa nhìn cô gái này hình như là thật thật cao hứng, chính Nhất ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là người mặt người lòng thú. Mặt ngoài đối hướng vẫn thiên huynh muội tốt ghê gớm sau lưng một bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại xem ra hẳn không phải là. Rất nhanh hướng Y hỏi thăm về hướng vấn Thiên, lúc này hướng vấn Thiên cũng rất tự giác nhảy xuống. Nhìn xem bọn hắn thân nhân đoàn kết chỉnh nhất cũng liền không có có ý tốt xuống dưới thỏ một chân bảo. Dù sao hắn cùng hướng vấn Thiên hướng khinh ngự quen nhưng không có nghĩa là cùng hắn thân nhân cũng quen, cho nên vẫn là an tâm chờ bọn hắn tự xong cũ tái xuất. Chỉ là rất nhanh phía dưới liền vang lên hướng khinh ngự thanh âm, "Chính nhất, thân dạ, xuống tới cho các ngươi người tiến cử." Thân hạ cười nói, "Đại nhân, ngươi như thế tôn quý có phải hay không hẳn là để bọn hắn đi lên?" Chính nhất trả lời, "Vậy ngươi ở phía trên đợi." ta xuống dưới mời bọn họ đi lên. Hắc hắc, đại nhân đều đi xuống ta nào dám ở phía trên đợi. Rất nhanh Trịnh nhất liền đến đến hướng khinh ngự trước mặt bọn hắn, chẳng qua là khi Trịnh nhất khoảng cách gần xem xét hướng ý thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 129, xóa tên. Chính nhất xác thực không biết trước mắt cái này nữ, nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn có thể từ nơi này nữ trên thân nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Mà này nguồn gốc từ tại Đồ Thiên, lúc trước hắn tiến vào tiên đoán thời điểm nhìn thấy không chỉ có hướng Thiên, Còn có mấy riêng lẻ vài người. Trong chớp nhoáng này trước mắt cái này, nữ cùng Đồ Thiên bên trong một cái nữ thân ảnh tiến hành trung điệp. Đồ Thiên giả chỉ có một vị, đó chính là Hướng vấn Thiên, nhưng có thể đứng tại Đồ Thiên giả bên người tiến hành phụ trợ đồng dạng là trên đời ít có, mặc dù thiếu đi Hướng vấn Thiên đám người kia đối Thiên đạo tới nói cũng chính là đám ô hợp, nhưng là Hướng vấn Thiên có bọn hắn kia là như hổ thêm cánh. Hướng Khinh Ngữ sở trường tại Trịnh Nhất trước mặt cơ cứ nói, "Làm gì? Say mê rồi." Trịnh Nhất lấy ra tay của nàng nói, "Có bút mực a." "A, cho Trịnh Nhất dây bút chính là Hướng Khinh Ngữ không nói gì cầm bút lên trịnh nhất liền bắt đầu miêu tả cái kia hình tượng trịnh nhất vẽ tranh bị thủy tinh cầu nhà danh qua đối thủy tinh cầu tới nói kia là hắc ám thời đại bất quá lúc này không giống ngày xưa hắn đã minh bạch ý chí tức tư duy tư duy tức thân thể suy nghĩ trong lòng chính là trong tay vẽ tuyệt không khác biệt rất nhanh một vị thanh đạm thanh lịch mỹ nữ liền xuất hiện tại trịnh nhất họa bên trong họa bên trong mỹ nữ chưa nói tới kinh diễm nhưng lại để cho người ta nhìn xem dễ chịu hướng vấn tiên huynh muội cùng thất dạ không khỏi hỏi mỹ nữ này là ai vậy trịnh nhất suy nghĩ một chút nói hẳn là tỷ ngươi đi Hướng Văn tiên cùng Hướng khinh Ngữ kinh hãi, thật hay giả? Hướng Y cũng rất tò mò tới liếc một cái, một chút qua đi sắc mặt của nàng đống nhiên hoàn toàn biến đổi, không hề nghĩ ngợi trong nháy mắt thiêu hủy Trịnh Nhất Hoạn. Đối mặt thất thố Hướng Y Trịnh Nhất không hề nói gì, dù sao cũng là mình rình coi người khác tư ẩn, mặc dù đối phương cũng đang lộng chết chuyện của hắn bên trên ra chút sức, nhưng là kẻ cầm đầu chỉ có Hướng Văn tiên, cho nên Trịnh Nhất cũng không có ý định tìm những người khác phiền phức. Hướng khinh Ngữ không khỏi hỏi, đại tỷ đây thật là ngươi nhá? đều như vậy Hướng Y cũng liền không có ý định lừa gạt bọn hắn. Chỉ là nàng không rõ trước mắt cái này Trịnh nhất đến cùng là thế nào làm được. Hướng Khinh Ngữ cười ha ha một tiếng hương phấn nói, "Tỷ Nguyên Lai like ngươi thật là đẹp nữ nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là người quái dị đâu." Về phần tại sao cần dạng này che giấu mình hình dạng, Hướng Khinh Ngữ bọn hắn xưa nay không hỏi, nên hỏi khi còn bé đều hỏi, chính là không chiếm được đáp án. Chuyện này thoáng qua một cái hướng y liền đến đến trịnh nhất trước mặt cảm kích nói, "Đa tạ đạo hưu vì xá đệ xá muội trợ giúp, hướng gia thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như cần trợ giúp gì nói." Hướng Y còn chưa nói xong hướng Vân Thiên lại đột nhiên hô lớn, "Số một số 2 số 3." Hướng Bấn Thiên như thế một hô tất cả mọi người không hiểu dấu, duy chỉ có trịnh nhất bọn hắn biết tám thành lại là có cái gì nguy cơ sinh tử. Hướng Bấn Thiên có được tâm linh câu thông số 1 đến số 5 năng lực, cho nên hạ mệnh lệnh hoàn toàn không cần phải nói ra. Trong chấp nhoáng này số 1 số 2 số 3 cuốn lên tất cả mọi người chính là hướng nơi xa bay đi. Tất cả mọi người một mặt một bước, nhưng là cũng không có đi phản kháng, về phần đối diện kia năm cái kia là không có năng lực phản kháng. Số 1 đến số 5 vừa dừng lại, dưới mặt đất trong nháy mắt bộc phát ra vô tận viêm hỏa, hỏa diễm vừa ra trong nháy mắt đem hết thảy tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Tại dạng này hỏa diễm hạ không có mấy người có thể sống sót, coi như có thể sống sót cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, bọn hắn là cỡ nào may mắn được mang đi ra. Về phần Trịnh Nhất bọn hắn cũng không có cái gì tình cảm biến hóa, hướng vấn thiên phản ứng đã mang ý nghĩa hết thảy. Trịnh Nhất không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Hoang Dã Thảo Nguyên đặc biệt phong cảnh. Hướng Khinh Ngữ lập tức nói, là có người phát động Hoang Dã Thảo Nguyên tầng thứ sáu, truyền thuyết hoang dã có 7 tầng, nhưng là sau hai tầng cơ bản không thể tiến, một khi đi vào nhất định dẫn động hoang dã. Không chỉ có như thế, lúc này hướng y cũng lấy lại tinh thần đến hoang dã sáu tầng một khi phát động đường đi ra ngoài cũng liền đoán mất nguyên lai đường đi ra ngoài cũng đem biến thành đi vào con đường chỉ là càng dễ tìm hơn đến mà thôi trịnh nhất nhìn thoáng qua thất dạ, thất dạ không nói chuyện chỉ là gật gật đầu lần này trịnh nhất cùng hướng vấn thiên bọn hắn liền đều hiểu ra ngoài vẫn là không có vấn đề có thể nói một chút nơi này đại khái xảy ra chuyện gì rồi sao lập tức tụ tập nhiều như vậy thế lực thấy thế nào cũng biết không phải phổ thông sự kiện cứu mỹ nữ cùng dám cùng hướng ra tử chiến cái nào đều không giống thế lực bình thường các ngươi cái gì cũng không biết Hướng Ấn sững sờ lập tức nói, "Các ngươi là thế nào lại tới đây?" Màu đen dừng rậm biến mất sau, các ngươi vẫn bị vây ở chỗ này. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, thứ này muốn làm sao giải thích? Lại nên từ nơi nào bắt đầu giải thích? Trịnh Nhất nhìn thoáng qua hướng Khinh Ngữ, hướng Khinh Ngữ thì nhìn về phía Hướng vấn Thiên, Hướng vấn Thiên theo thói quen nhìn về phía Thất giả. Thất giả khí cấp bại phôi nói, "Việc này có quan hệ gì với ta?" Giống như xác thực không có quan hệ gì với Thất giả, cuối cùng Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, "Ngươi coi như chúng ta vừa tới à, chuyện khác ngươi để bọn hắn về sau giải thích với ngươi." Một câu cuối cùng trịnh nhất là chỉ vào hướng khinh ngữ bọn hắn nói. Hướng y đành phải giải thích nói, tình huống hiện tại là tam đại tiên môn ngũ đại tông phái cùng 9 đại thế gia vọng tộc thế hệ thanh niên cơ bản đến đầy đủ đủ, không vì cái gì khác, chỉ vì tranh đoạt. Long Mã. Cái gì? Long Mã. chính nhất ba người trong nháy mắt kinh hãi, trên lý luận Long Mã là sinh ra ở tiên giới, thế nhưng là tiên giới đã diệt vong ở đâu ra Long Mã lại xuất hiện. Cũng không thể là cái nào thời điểm bỏ xuất ra. Cũng không đúng nha. Hướng khinh ngữ đột nhiên hỏi Lúc trước màu đen rừng rậm xuất hiện long mã lúc cũng không tới bọn hắn như thế chịu khó cướp đoạt nha. Nói cái này Hướng Y liền một trận thở dài, màu đen rừng rậm chính là nơi chẳng lành, bọn hắn cũng không cho rằng nơi đó sẽ có long mã, cho dù có cũng nhất định là vật bất tưởng. Hướng Khinh Ngữ không hiểu, vậy tại sao cha còn để cho ta cùng ca cùng đi? Mượn cứ đem ta đuổi ra ngoài, sau đó đem ta từ hướng ra xóa tên thôi, dạng này ta cũng không cần như vậy xấu hổ. Hướng vấn Tiên không thèm để ý chút nào trả lời. Ca, ngươi nói lung tung cái gì? Vân thiên không có nói lung tung. Hướng Y bất đắc dĩ thở dài. Đúng là dạng này. Trịnh Nhất là Phục, cái này hướng vấn Thiên thật không phải người bình thường, mặc dù là thẳng đầu gốc nhưng là biết đến cũng không nhất định ít, mà lại tâm tính cũng không là bình thường tốt. Đây chính là thần kinh to chỗ tốt. Đồng thời Trịnh Nhất có thể xác định hướng vấn Thiên Đồ Thiên tuyệt đối không phải bị người dỗ dành đi. Hướng Khinh Ngữ ngây ngẩn cả người, bất quá nàng tức không có náo cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn chằm chọc vào Trịnh chị Nhất. Trịnh Nhất còn có thể không biết con hàng này đang suy nghĩ gì, đành phải bất đắc dĩ nói, hắn muốn theo liền theo đi. Hướng Khinh Ngữ mong đợi nói, vậy ta đâu? chính nhất ở sâu trong nội tâm có vô tận thở dài, tùy ngươi vui vẻ. trong nháy mắt hướng khinh ngữ chuyển buồn làm vui, bất quá đều trở về có thể hay không ra ngoài cũng thành không biết. Hướng Y không biết những người này ở đây đánh cái gì cơn mê, bất quá vì không còn xoắn xuyễn hướng vấn thiên bị xóa tên sự tỉnh, nàng chỉ có thể đem hiện hữu tình huống nói rõ ràng. Long mã xuất hiện địa phương chính là Thiên Sơn Thánh Điện, dạng này ra sân long mã tuyệt đối là chân chính long mã, cho nên tất cả thế lực đều nghĩ đến nhúng một tay, bất quá trọng yếu nhất chính là Tam Đại Tiên môn. Tam Đại Tiên môn xuất thủ tự nhiên dung không được người khác nhún tay. Cho nên rất nhiều người đều được đưa vào phụ cận Hoang Giá Thảo Nguyên. Chương 130, nhu đồ. Tại hướng y giải thích về sau, chính nhất bọn hắn cũng biết cái này cái gọi là dị biến cũng không tại Tam Đại Tiên môn trong dữ liệu. Mà lại dị biến bắt đầu chung quanh tất cả mọi người sẽ bị hút vào Hoang Giá Thảo Nguyên, muốn ra ngoài liền phải tiến về tầng thứ 7, hoặc là nguyên địa chờ đợi dị biến kết thúc, về phần tầng thứ 7 đến tụt cùng là cái gì cũng không có người biết được. Có người nói nơi đó có tạo hóa chi môn, sau khi tiến vào tạo hóa lượn bạch nhật phi thăng, cũng có người nói nơi đó là nhân gian luyện ngục, một khi bước vào thập tử vô sinh, sau khi chết chi hồn tướng nhận hết thế gian hết thể cha tấn từ xưa đến nay có người hướng tới có người sợ hãi nhưng mà lại không ai có thể mở ra tầng thứ bảy thậm chí phát động tầng thứ sáu thiên cổ đến nay cũng chưa từng có người làm được vậy phần hiện tại mở ra có lẽ nơi này mới thật sự là tạo hóa tranh bạt địa tam đại tiên môn đánh chết cũng chưa từng nghĩ đến bọn hắn thế mà tự mình đưa những người này tiến đến hơn nữa còn là ba bốn tầng phải biết một khi phát động sáu tầng muốn vào đến liền phải từng tầng từng tầng tiến trước kia thế nhưng là ngẫu nhiên các ngươi nói tầng thứ bảy là cái gì ta cực là tạo hóa Trịnh nhất dẫn đầu suy đoán hướng khinh ngữ suy nghĩ một chút nói ta cực nơi đó là thông hướng hư không chi môn muội người cái này ra lận hư không phân tiên giới cùng địa viên còn có nhân gian cực hạ người dạng này phạm vi quá rộng cuối cùng hướng Vấn tiên lại nói ta cực nơi đó trên thực tế là hỏa Nguyên tri địa hướng Vấn thiên tiểu nói này Trịnh nhất cảm thấy rất có đạo lý nhân gian luyện ngục bất quá là không gian đặc thù hỏa nguyên tri địa hợp tình hợp lý vậy ta liền cực hoang dã thảo nguyên trên thực tế chính là phong ấn chi địa mà tầng thứ 7 chính là cuối cùng phong ấn bên trong phong ấn tội ác phong ấn cái thế yêu mà. Mở ra tầng thứ 7 thời điểm chính là hắn khôi phục tự do ngày. Thất dạng suy đoán khiến cho mọi người lạnh mình. Cái này mẹ nó vạn nhất là thật, đơn giản chính là miệng quạ đen. Hướng Y cảm giác một đoạn thời gian không gặp, đệ đệ của mình muội muội liền thay đổi, về phần là biến choáng váng vẫn là biến đơn thuần nàng liền không tốt nói rõ. Loại tình huống này không hảo hảo ngẫm lại sống thế nào mệnh thế mà tại đoán tầng thứ 7, nói bọn hắn nhất định có thể đi vào tầng thứ 7 đồng dạng. Hướng Y ho khan hai tiếng nói, khu khụ, chúng ta bây giờ việc cấp bách có phải hay không biết rõ ràng tình trạng, mà lại các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Bên cạnh biển lửa ngập trời, mà chúng ta bên này thế mà một điểm cực nóng cảm giác đều không có. Nghe hướng Y tiểu nói này bên người nàng bốn người, cùng nguyên bản chiến đấu năm người cùng được cứu một người, đều mới chú ý tới vấn đề này. Bởi vì cái này nha. Hướng khinh ngữ từ trên cổ xuất ra một khối khối băng. Lúc đầu nàng là không có cách nào mang trên người, về sau cận Thanh Nguyệt vì có thể để cho thất giả xuất thủ đặc địa vì hướng khinh ngữ chế tạo cải tiến. Phải biết hoàng đế kỹ thuật rèn có thể trên đời vô song, lúc trước Ti Nam chính là mời nàng ra tay giúp đỡ chế tạo lầu nhỏ. Hướng khinh ngữ giải thích nói, đây là băng phách có được rất cường đại hàng khí, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần sợ nóng. Lần này Hướng Y có chút trợn mắt hốt mồm, nàng phát hiện Hướng Khinh ngữ cùng Hướng Vấn Thiên trưởng thành vượt quá tưởng tượng của nàng. Mặc kệ là dưới chân khối lỗi, vẫn là Hướng Vấn Thiên sớm rời đi tránh thoát nguy cơ cảm giác đầu tiên cùng khối kia băng phách. Cái này đều không phải là người bình thường có thể có, nhất là băng phách. Nàng thế nhưng là biết đây là vật gì, nhưng là có thể cầm băng phách đương trang trí giảm ấm treo ở trên thân, chính là tam đại tiên môn cũng làm không được đi. Băng phách giá trị cũng không phải dạng này nha, một viên băng phách đủ để gây nên các thế lực lớn tranh đoạt. Hướng y lập tức để hướng khinh ngữ thu hồi băng phách, sau đó nhìn về phía không biết danh tự sáu người, trong mắt của nàng không che giấu chút nào tản ra sát ý. Cái kia được cứu đến nữ toàn thân dùng mình một cái lập tức nói, ta cái gì cũng không thấy được cái gì cũng không nghe thấy, ta có thể thể. Bên kia 5 người đồng dạng nói ra, chúng ta cũng có thể thể. Coi như những người này thề hướng y vẫn là muốn giết bọn hắn, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Chỉ là đằng sau bị hướng khinh ngữ ngăn cản, băng phách đối bọn hắn tới nói vẫn luôn chỉ là đồ chơi nhỏ, vì cái này giết người diệt khẩu luôn cảm giác không đáng. Hiện tại nguyên bản trên hoang dã bị đại hỏa bao trùm, chính là muốn tìm cái chỗ đặt chân đều không có dễ dàng như vậy. Theo hướng Y nói tới hiện tại hoang dã rất có thể biến thành hai bên, một bên biển lửa một bên bình thường lục địa, mà tiến vào tầng thứ tư đường tuyệt đối trên đất bằng. Lục địa cùng biển lửa vị trí là không ngừng chuyển đổi di động, nói cách khác một bên sẽ không ngừng dập lửa một bên sẽ không ngừng lửa cháy, mặc dù lấy biên giới tiến hành hỏa dập lửa, nhưng là vị trí là ngẫu nhiên tốc độ cũng là ngẫu nhiên. Trên lý luận chỉ cần biết bay cũng sẽ không có việc, nhưng là biển lửa phía trên nhiệt độ cao đủ để đem những người này trong nháy mắt nướng chín. Chỉ là điểm này những người này tạm thời cũng không hiểu biết Hồi lâu sau tại số 1 đến số 5 cố gắng hạ tất cả mọi người rốt cục lại một lần nữa đạp ở trên lục địa 5 vị tạm biệt không đưa chính nhất bọn hắn không phải mở cơ quan từ thiện Đối địch 5 người có thể đem bọn hắn mang ra đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ Đối hướng Vân Thiên cùng chỉnh nhất bọn hắn túi mình vai chào 5 người này liền tự giác rời đi Ngoài ý muốn chính là mấy người này trước khi đi đặc địa cùng hướng Vân Thiên nói lời xin lỗi Làm hắn đều không hiểu đấu Chỉ là cái kia nữ từ đầu đến cuối không chịu rời đi Cô nương thân thể của ngươi đã sớm khôi phục, có phải hay không cũng có thể đi rồi. Cái kia nữ không chút do dự nói, ta biết các ngươi muốn tìm To Yên, ta có thể giúp các ngươi tìm tới nàng, tìm người là ta cường hạng. Hướng ý cao mày nói, ngũ đại tông phái Thiên quái Tông, lấy các ngươi năng lực ở chỗ này sống sót không khó lắm a. Ngươi có mục đích gì? tiên nữ lập tức nói, ta không có mục đích, ta liền muốn ra ngoài. Trong thời gian này ta có thể vô điều kiện giúp các ngươi, cũng có thể cái gì cũng không cần, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài. Thiên Bái Tông đệ tử cơ hồ là cầu khẩn lưu lại cái này khiến Hướng Y không thể không lại một lần nữa kinh ngạc trước mắt bốn người đến tột cùng có như thế nào mị lực chỉ là nhìn thấy Hướng Vấn Thiên mặt Hướng Y vẫn không khỏi cười cái này mị lực vốn là đủ lớn chính nhất bọn hắn có bí mật mang theo người khác cũng không thuận tiện cho nên có thể không mang theo thì không mang theo chẳng qua nếu như cô gái này đúng như nàng nói có chút năng lực mang đi ra ngoài kỳ thật cũng không có gì dù sao đều mang theo năm cái thêm một cái cũng không có gì khác biệt chính nhất suy nghĩ một chút nói như vậy nói cho ta tô Yên hiện tại ở đâu kia nữ đã sớm chuẩn bị nói ta vừa mới tính qua Nàng hẳn là đang đánh mở tầng thứ ba cửa, lập tức liền muốn tới đến tầng thứ ba, đến lúc đó ta liền có thể tính tới nàng đại khái vị trí. Nha. Trịnh Nhất cười nói, nguyên lai like nàng cũng tới, vậy chúng ta liền không đội mà đi ra, muốn hay không nưu đổ một chút. Hướng Vấn Tiên cùng Hướng Khinh Ngữ không hiểu đâu. Trịnh Nhất cười giải thích nói, bình thường lớn nhất chuẩn bị rung động lòng người sự tình là tại bọn hắn muốn có nhận biết bên trên tiến hành vô tình trà đạp. Cũng tỉ như Hướng Vấn Tiên tại tất cả mọi người nhận biết bên trong đều là một cái phế vật, đột nhiên có một ngày hắn treo lên đánh các lớn thiên kiêu chân đạp các loại tông môn trường bối lấy lực lượng một người đứng tại hàng vũ đỉnh như vậy các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là tâm tình gì chương 131, treo ý đồ chính nhất thuyết pháp làm cho tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm bọn hắn nhận biết lập tức liền bị trịnh nhất lật đổ thất dạ cùng hướng khinh ngữ nghe ngược lại là hơi nóng máu sôi trào cảm giác này vẫn là rất tuyệt lập tức liền để hướng vấn thiên rửa sạch rơi trước kia hết thể đều xỉ nhục tốt thì tốt nha thế nhưng là có phải hay không quá khoa trương ân chính nhất cũng thấy quá khoa trương sau đó hắn tiếp tục nếu không chúng ta cải trang cách ăn mặc một chút hoặc là ai danh nhận tích sen lẫn trong bên cạnh nàng sau đó giải quyết bọn hắn không giải quyết được vấn đề, làm một chút nàng không chỉ có làm không được, còn khát vọng chuyện cần làm. khi bọn hắn đều suy đoán ngươi là cái nào tiên môn ẩn tàng, cái thế thiên tiêu thời điểm lại bại lộ thân phận, như thế nào? được. thất dạ tại chỗ vỗ tay bảo hay, đại nhân chúng ta liền theo cái này kịch bản tới đi. hướng khinh nữ cũng gật gật đầu. đến lúc đó tô yên lại bị ca thiên tiêu chi tư sở mê, nàng liền tự mình tránh nhà vệ sinh khóc đi, bảo nàng từ hôn. cuối cùng hướng vẫn thiên xoan xuống nói, có thể hay không có làm, mà lại cảm giác rất phiền phức. dạng này a, kia đổi lại một cái. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp làm bộ đi ngang qua, giống Tô Yên loại người này bên người khẳng định không thiếu hộ hoa sứ giả, đến lúc đó bọn hắn nếu là biết ngươi là hướng vấn thiên khẳng định sẽ tiến hành trào phúng, không chừng Tô Yên cũng sẽ lặng lẽ đối đãi, tiếp lấy ngươi liền trực tiếp đem bọn hắn đều phế đi. Cảm giác có chút tiện có chút hung ác, rõ ràng là chính chúng ta đi lên tìm mắng. Vậy ngươi liền yên lặng liếc nhìn nàng một cái, sau đó thâm tình nói câu: "Đã vô duyên, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ." Quá giả. Chính nhất. Được thôi, vậy liền gặp một lần liền đi đi thôi, cũng đừng cho bọn hắn cơ hội phản ứng quá vội vàng, cái kia, chúng ta vẫn là trực tiếp ra ngoài đi, thực sự không được trực tiếp đi bảy tầng nhìn xem lại đi ra. Hướng Vấn Thiên vội nói, đừng nha, nhìn một chút lại nói, không nhìn thấy thật không cam tâm. Chính Nhất hoàn toàn không nghĩ tới Hướng Vấn Thiên còn sẽ có không cam lòng cảm xúc, ngoại trừ lúc trước Hướng khinh ngữ muốn thời điểm chết từng có loại tâm tình này bên ngoài, Hướng Vấn Thiên liền chưa từng không có qua chân chính không cam tâm. Liên liên bị xóa tên hắn đều không có gì quá kích cảm xúc, hướng chi chỉ là một nữ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một nữ để hắn cảm giác được không cam tâm. Chính Nhất trăm bề không được thỉ. Sau đó đối mặt hướng Vân Thiên giải thích trịnh nhất có chút giở khóc giở cười, ta đẹp trai như vậy nàng sao có thể từ hôn đâu, trừ phi nàng mù hoặc là chính là nàng so ta còn muốn đẹp trai, không phải ta khư phục Bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể tìm được trước Tô Yên lại nói, bất quá trịnh nhất bọn hắn vẫn là đang nưu đồ làm sao cái gia sân tương đối tốt. Hồ nháo. Quả thực là tại Hồ nháo, ở một bên nghe lâu như vậy hướng ý rốt cục nhịn không được bạo phát, hắn đối trịnh nhất nói, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi có bối cảnh như thế nào, ta biết vấn Thiên khinh ngữ là ngươi cứu, bọn hắn còn nhỏ cùng ngươi nho nhỏ Hồ nháo còn chưa tính. Thế nhưng là ngươi không thể để cho bọn hắn bạch bạch đi chịu chết. Chính nhất mộng, mà lại mộng rất nghiêm trọng tư duy ngắn ngủi thẻ bỗng nhiên hắn một câu phản bác đều không nói ra. Mà hướng ý lại tiếp lấy nói ra, các ngươi nói tới mỗi một đầu, đều phải có thực lực tuyệt đối làm cơ sở, càng cần hơn vấn thiên là chân chính tiên tiêu, nếu như nửa đường lộ tẩy ngươi để vấn thiên mặt để chỗ nào? Hắn sẽ bị người đương tôn kép nhại nhép ngươi có biết hay không? Hiện tại là bốn người đều không nói một bức, kỳ thật hướng ý nói rất có lý, đánh nhau năng lực bọn hắn xác thực có, nhưng là đối phương là tam đại tiên môn ai biết có như thế nào cường giả? Xảy ra chút vô pháp trưởng không ngoài ý muốn chính là có được lĩnh vực chỉnh nhất cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Chính nhất là cái người mới, mà lại hắn chỉ là có lĩnh vực cái khác cũng sẽ không, đây là rất nguy hiểm. Cùng giai cơ bản cũng là tặng đầu người, mà lại bọn hắn có vẻ như ngoại trừ đánh nhau lợi hại cái khác đơn giản dối tinh rối mù, trước kia động một chút thì là đoàn diệt nguy hiểm. Hiện tại có chút thực lực liền bắt đầu bành trướng. Có thực lực cũng cảm giác đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, liền cho rằng cái gì đều là chút lòng thành. Cái này lại một lần nữa nói rõ bọn hắn phương diện khác khiếu quyết, giả thiên kiêu bọn hắn chỉ có cơ sở điều kiện. Nội hàm cái gì trông cậy vào Trịnh Nhất còn không bằng trông cậy vào 6 vạn bây giờ tới. Quả nhiên vẫn là câu nói kia, có một ngày bọn hắn nếu là đoàn diệt hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. Không phải tự đại chính là xuẩn. Hiện tại ngoại trừ Thất Dạ bên ngoài ba người bọn hắn đều suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đều không tự chủ túi đầu xuống thở dài. Hướng vấn tiên đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Bành trướng. Thật là bành trướng. Nhất là ở chỗ này. Đây quả thực là Thất Dạ sân nhà, tới lui tự nhiên cho nên càng thêm dẫn đến bọn hắn vĩnh viễn bành trướng. Lấy lại tinh thần Trịnh Nhất cũng không biết làm sao đối mặt lư ý. Có vẻ như là hắn đem hướng vấn Tiên cùng hướng Khinh Ngữ làm hư, tóm lại còn tốt bọn hắn còn có cái tỉ nhắc nhở. Bằng không cuối cùng náo thành cái dạng gì ai có thể đoán trước. Không chừng đều dự định vẩy một cái toàn bộ tiên môn thậm chí tam đại tiên môn. Hướng Y cũng rất xấu hổ, nàng cũng biết lời nói của mình nặng nghề một chút, thế nhưng là nàng cảm giác mấy người này không giáo dục đều nhanh phản thiên. Cuối cùng nàng thở dài nói, chỉ cần các ngươi không nên quá phận, ta cũng sẽ giúp các ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể làm mạo hiểm sự tình. Trải qua hướng Y như thế một trận giáo dục, chính nhất bọn hắn cũng chứng trạng rất nhiều. Chỉ ít không có ta là thiên đạo ta vô địch thiên hạ tín niệm. Nói hướng vẫn Thiên hướng khinh ngữ bị Trịnh Nhất giết hại thật không có gì sai, có như thế một cái thiên đạo ở bên người, mà lại trước đó không lâu mới phát qua uy bọn hắn làm sao lại sợ? Chỉ là bọn hắn vì cái gì không sợ Trịnh Nhất liền không có cách nào hiểu được. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, chỉ ít bọn hắn nhớ tới lúc trước bị Thất giả ngược sát sợ hãi. Đại nhân, ngươi nói xấu ta rồi. Thất giả dùng mình một cái không hiểu nhìn về phía Trịnh Nhất hỏi. Trịnh Nhất nhàn nhạt nhìn Thất Dạ một chút nhẹ nhàng lắc đầu, hắn xác thực không có mắng Thất Dạ chỉ là nhớ tới ngày đó ban đêm thất giảm nhập ma bộ dáng không khỏi phun ra vài câu mà thôi. Tiêu kỳ quái, tại sao ta cảm giác là lạ? Chính nhất bọn hắn chậm rãi hướng lục địa trung tâm mà đi. Tấn bọn hắn nói tới chỉ cần tới gần trung tâm mới có thể gặp được càng nhiều người, chỉ có nhiều người địa phương cửa mới lại càng dễ xuất hiện. Cho nên tất cả mọi người chọn hướng nhiều người địa phương tụ tập, bởi vì ngẫu nhiên chuyển đổi nguyên nhân không thể không đem địa điểm đặt ở chỗ an toàn nhất, đó chính là trung tâm. Bất kể thế nào chuyển đổi đều có đầy đủ thời gian. Trên đường đi Trịnh Nhất vụn vặt lẻ thẻ cũng nhìn thấy một số người chỉ bất quá tất cả mọi người không biết nghi kết giao vậy cũng phải đáng giá đối phương kết giao mới được chính nhất một nhóm người tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất cho nên bình thường là trực tiếp xem nhẹ nếu không có cái tia thiên quái tông cùng hướng y tại những người này không chừng đều tới giết đi người càng hàng bởi vì bọn hắn hiện tại là dùng đi số một bọn hắn vẫn là rất chói mắt hướng vấn thiên ta nhìn có thật nhiều người đối ngươi người máy rất có ý nghĩ muốn hay không làm ít đổ ra để bọn hắn e ngại một chút thất dạ đứng tại hướng vấn thiên trên đầu mán bất tại ý nói kỳ thật hướng y cũng nghĩ như vậy thế nhưng là không có thích hợp lực uy hiếp Dùng cái gì? Tại số một trên người bọn họ treo điểm đầu người thi thể cái gì, một cái không đủ đến 180 cái cái gì không phải tốt. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 132, nhìn không thấy. Thất dạ thật đúng là nói chúng tim đen, càng làm cho đám người không khỏi hít sâu một cái khí lạnh, nói tàn nhẫn á kỳ thật cũng có tốt, chỉ là vô duyên vô cớ đi giết người có vẻ như không quá thích hợp. Làm gì, đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta lại không để các ngươi đi giết người. Hướng vấn tiên không khỏi hỏi, không giết người ở đâu ra thi thể? thủy tinh cầu nha lấy thủy tinh cầu không giống bình thường năng lượng cùng cường đại công suất đến mô phỏng trường trăm cái thi thể tuyệt đối hoàn mỹ không một tí vết những người này tuyệt đối nhìn không thấu. chỉ là thất dạ còn chưa nói xong trịnh nhất liền cự tuyệt phải biết thủy tinh cầu hiện tại thế nhưng là có hắn giao cho nhiệm vụ trước mắt công suất đã không đủ dùng làm sao có thể lấy ra mô phỏng những thứ vô dụng này bị nhớ thương liền bị nhớ thương dù sao không người đến đoạn cuối cùng việc này cũng liền không giải quyết được gì nha đây không phải hướng y đạo hưu a trường hợp như vậy đột nhiên giọng ôn hỏa từ phía sau truyền đến tất cả mọi người không khỏi dừng lại về sau nhìn lại từ xa nhìn lại trịnh nhất liền thấy một con cự uy nói chuyện chính là con rùa này mà lại hắn sẽ còn thiên lý truyền âm vừa mới thanh âm sắc thực vô cùng chống chải tựa như có người ở trên đại thảo nguyên dùng loa gọi hàng đồng dạng hướng khinh ngữ thản nhiên nói nói chuyện chính là rùa đen trên lưng người trịnh nhất trừng mắt nhìn vẫn là chỉ thấy một con rùa đen từ phương xa mà đến các ngươi xác định rùa bên trên có người vì cái gì ta cái gì đều nhìn không thấy thất dạ bọn hắn kinh hãi trong mắt bọn hắn người sống sờ sợ trịnh nhất lại không nhìn thấy đây là ý gì dạ hư ảnh hướng y cùng cái tia thiên quái tông nữ mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều rất nhanh con rùa này liền đến đến trịnh nhất bên cạnh bọn họ lần này trịnh nhất chính là lại mù cũng không có khả năng nhìn lầm rùa trên thân xác thực không có bất kỳ người nào không nhìn thấy người trịnh nhất đành phải đưa ánh mắt đặt ở rùa đen trên thân hắn hoài nghi cái này nhìn không thấy thân ảnh có thể là cái này rùa đen hư ảo phân thân vị đạo hữu này đối ta rùa cảm thấy rất hứng thú trịnh nhất vừa mới ngắm hai mắt rùa đen liền bị rùa đen trên thân chuyển đến thanh niên gọi lại Đối với cái này Trịnh nhất chỉ có thể khoát khoát tay lui về. Hắn đột nhiên cảm giác hắn nhìn thấu hư ảo thuộc tính để hắn rất khó chịu, hoàn toàn là không biết đối phương người ở đâu. Hắn chính là học được không chế ý chí thế nhưng là vẫn là không có cách nào nhìn thấy vật hư ảo. Trịnh nhất lui ra phía sau hướng y mới lên trước ôm quyền nói, "Huyền đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lấy đạo hưu tu vi chẳng lẽ cũng là bị ép tiến vào hoang dã thảo nguyên?" Huyền vô từ Ngũ Đại tông phái ngự linh tông đệ tử, một thân tu vi cao thâm mạc chắc nghe nói liền một chút tiền bối nhìn thấy hắn đều phải rất cung kính. Hướng khinh ngữ đi vào Trịnh Nhất bên người lặng lẽ nói, đối phương tiêu cái gì đến từ chỗ nào tu vi như thế nào, hắn đều không phải là rất quan tâm, chủ yếu là hắn tại sao là không tồn tại, không tồn tại coi như song hắn thế mà còn nhìn không thấy, cái này khiến Trịnh Nhất cùng xấu hổ. Vị kia Huyền Vô lắc đầu, não bộ lúc đầu chỉ là hiếu kỳ đi ngang qua, về sau phát hiện hoang dã Thảo Nguyên thế mà mở ra liền không khỏi tâm động tiến đến nhìn xem. Cuối cùng Huyền Vô lại nói, nếu như Đạo Hưu không chê có thể để cho ta cùng các ngươi đồng hành. Nghe vậy Hướng Y Đại Hỉ mời Đạo Hưu chỉ giáo nhiều hơn chính nhất trong đội ngũ có một vị không biết cao thủ gia nhập lập tức liền chấn nhiếp đến xung quanh hạng giá áo tối cơm quả nhiên chừng trăm bộ thi thể còn không bằng một mình hắn nhưng là trịnh nhất hay là không nhìn thấy hắn cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ trịnh nhất chỉ có thể trước hết để cho thủy tinh cầu dừng lại trong tay hắn sự tình tóm lại xem trước một chút gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra sau khi đại nhân hắn là tồn tại chỉ là tồn tại hình thái có điểm lạ nói đơn giản hắn chính là hoàn toàn trong suốt hướng vấn thiên bọn hắn nhìn thấy chỉ là huyễn hóa ra tới hư ảnh. Có thể giấu giếm được tất cả điều này, nói rõ đối phương huyền thuật đã đang phong tạo cực. Trên đời này còn có loại này tồn tại. Trong thoáng chốc chỉnh nhất nhớ tới sáu em bé. Kia là một cái bi thương cố sự, phân ra một kia công suất quét hình hắn tồn tại để cho ta có thể biết đại khái vị trí của hắn. Thủy tinh cầu vội la lên, đại nhân, không được nha, ta bên này đã đến thời khắc mấu chốt, thiếu một phân công suất liền nhiều một phần thất bại khả năng, lúc đầu công suất liền không đủ dùng. Được rồi, đi, chỉnh nhất khoát khoát tay, làm việc của ngươi đi thôi, chính ta nghĩ biện pháp. Như thế nào? Là thật hay giả? đúng vậy a ngay cả ta đều bị lừa đi qua thôi đi con mắt của ngươi vốn là không có tốt như vậy làm liền cựa đều nhìn không thấy chính nhất vừa cùng thủy tinh cầu giao lưu xong hướng Văn Thiên bọn hắn liền vây đến đây chính nhất nhỏ giọng nói những người này tu vi đều không kém càng không có một người là kẻ điếc các ngươi hỏi cái gì bọn hắn đều nghe được ta còn thế nào trả lời đáng người chúng ta có thể chứa làm không nghe thấy liền liền Huyền Vô cũng cảm thấy rất xấu hổ cuối cùng Huyền Vô bất đắc dĩ mở miệng mấy vị đạo hưu thế nhưng là đang thảo luận ta chính nhất sừng sốt một chút đại não không ngừng chuyển động sau đó linh quang lóe lên nói là như vậy nghe nói đạo hưu tu vi cao thâm mặt chắc chúng ta có một việc cần đạo hưu trợ giúp huyền vô cười khẽ đạo hưu có việc mời nói chính nhất đụng phải hướng khinh ngữ một chút để nàng xuất ra băng phách sau đó nói chúng ta bên này có khỏa băng phách theo chúng ta biết thứ này chính là thiên tài địa bảo chúng ta tu vi có hạn nghĩ mời đạo hưu hỗ trợ đảm bảo một đoạn thời gian hướng y kinh hãi đây không phải tương đương đem băng phách chấp tay nhường cho à, cần bảo hộ băng phách nàng cùng với nàng người cũng có thể làm được thế nhưng là nhìn thấy hướng khinh ngữ không có chút nào do dự nàng cũng không có cách nào mở miệng ngăn cản. Trịnh Nhất muốn làm gì hướng khinh ngữ là không biết, bất quá Trịnh Nhất muốn băng phách nàng không có khả năng không cho. Về phần Huyền vô hắn cũng rất xấu hổ, xấu hổ trong lúc đó hắn đặc địa mắt nhìn hướng y cùng sau lưng nàng bốn người, cuối cùng hắn lắc lắc đầu nói, lễ vật này quá quý giá, các ngươi vẫn làm mình cất kỹ đi. Bất quá các ngươi yên tâm dọc theo con đường này có thể giúp ta nhất định rút. Chán, hắn có phải hay không khó giải cái gì? Không đợi Trịnh Nhất trả lời thất dạ liền khinh thường nói, uỵ, ngươi đừng nghĩ lung tung, chúng ta chưa từng định đem băng phách tặng cho ngươi chúng ta còn trông cậy vào nó làm điều hòa đâu, lại nói đây là thiên lôi hoàng đế tự thân vì khinh ngự chế tạo, khinh ngự mình cũng rất thích, thứ này chúng ta làm sao có thể đưa ngươi. thất giả nói có chút hay thẳng, quả nhiên đương thất giả miệng khép lại, toàn bộ không khí đều yên lặng xuống tới, không khí ngột ngạt đem bọn hắn bao phủ, an tính hồi lâu sau chỉnh nhất mới ho khàn nói, khủ khủ, cái kia chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi, vì mọi người mặt mũi chuyện này vẫn là xem như chưa từng xảy ra đi, về phần nhìn không thấy vậy liền nhìn không thấy đi, trên đường đi huyền vô quả nhiên cũng chưa từng xoắn quá cứng vơi vấn đề. Hắn giống như có hứng thú nhất sự tình chính là ở phía sau cùng hướng ý nói chưa thiếm. Bọn hắn hiện tại càng ngày càng tới gần trung tâm. Nhanh lên nhanh lên, nghe nói Tam đại tiên môn đã đến, đang định mở ra thông hướng tầng thứ tứ cửa, trễ một bước liền đến đã không kịp. Thật hay giả? Lúc này mới dị biến không bao lâu Tam đại tiên môn người liền đã đến tầng thứ 3 rồi. Quản hắn thật hay giả đi chẳng phải sẽ biết. Người chung quanh không biết từ đâu đạt được tin tức đều hung hăng hướng trung tâm bay đi. Chính nhất bọn hắn cửa đối diện không có hứng thú, bọn hắn chỉ đối Tô Yên cảm thấy hứng thú. Chính nhất đối thiên quái tông kia nữ mà nói, là thể hiện ngươi giá trị thời điểm, nếu như ngươi không có bản lĩnh này, chúng ta chỉ có thể mời cao minh khác. Thiên đạo thăng chức nhớ 8181870, Thiên đạo thăng chức nhớ. Chương 133, huyết quẻ. Vị kia thiên quẻ tông nữ tử không có chút gì do dự đưa tay ở giữa liền có ba mảnh đồng tệ xuất hiện tại trong tay nàng, đồng tệ trên mặt khắc lấy không phải văn tự đồ án, mỗi cái đồ án lại lộ ra cổ pháp khí tức. Đồng tệ xuất hiện kia nữ đưa tay liền cắt cổ tay, một nháy mắt máu tươi triệt để nhuộm đỏ đồng tệ. Ba mảnh đồng tệ tại sự điều khiển của nàng hạ lăng không đứng ở trước người nhẹ nhàng nâng tay một vòng đồng tệ chính là quang mang bắn ra bốn phía. Sau đó vô số văn tự không ngừng từ đồng tệ bên trong hiện ra, vô số văn tự không có bất kỳ quy tắc nào khác cứ như vậy phiêu phủ ở kia nữ trung quanh. Làm xong đây hết thảy kia nữ liền ăn tính hai mắt nhắm lại, hiện tại nàng muốn làm chỉ còn lại tính toán. Đối với xem bói chính nhất bọn hắn hoàn toàn là nhất khiếu bất thông, người khác không nói lời nào bọn hắn cũng không dám có ý tốt mở miệng quấy rầy. Lấy huyết quẻ tính trời, tiểu cô nương này có thể coi là cái gì như thế không muốn sống, mở miệng nói chuyện chính là huyền vô. Chính nhất mặc dù nhìn không thấy hắn nhưng là vẫn hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì nói nàng không muốn sống? Huyết quẻ tính trời rất đáng sợ sao? Huyết quẻ chính là dùng tự thân tinh huyết làm môi giới đến kết nối thiên địa quy tắc, sau đó lợi dụng tự thân mệnh cách đến diễn tính thiên địa biến hóa. Mặc kệ là quá khứ, tương lai vẫn là hiện tại, đều có thể tiến hành tính toán, làm cho người sợ hãi chính là loại này phép tính độ chính xác phi thường cao. Nhưng là diễn tính thiên địa vốn là có thương thiên hòa, không chi là huyết quẻ, cho nên huyết quẻ là tiêu hao tuổi thọ tiến hành diễn tính toán, tiêu hao tuổi thọ đến thay hướng vấn thiên tính tô yên vị trí. Nghe sắc thực điểm phát rồ nhưng là đây là chính nàng lựa chọn cũng không ai ép buộc nàng nàng muốn đi không ai cản nàng nàng muốn làm sao tính cũng không ai nói nàng Về phần nàng tại sao muốn tính như vậy cũng không ai minh bạch tìm người mà đã tới tại liều mạng như vậy à? bất quá những này đều không trọng yếu trọng điểm là liên tiếp thiên địa quy tắc có thể diễn tính qua đi tương lai cùng hiện tại hắn pháp tắc gia thân thời điểm cũng chưa chắc có kỹ năng này sau đó trịnh nhất liền hiểu pháp tắc gia thân chỉ là pháp tắc gia thân trí lực vẫn là biết cũng không sai biệt nhiều diễn tính chính là nhìn công thức tính toán diễn hóa hắn liền công thức là cái gì cũng không biết còn thế nào tính qua đi tương lai Chờ chính nhất sau khi nghĩ thông suốt kia nữa cũng đã thôi diễn hoàn tất. Tô Yên Y nguyên chỉ là tại tầng thứ hai. Bất quá tại sau một canh giờ nàng sẽ ở ngay phía trước 1,345 cây số chỗ xuất hiện đi vào tầng thứ ba. Chính nhất ngoại trừ tiền tám lưu lại tiên đoán bên ngoài, lần này xem như lần thứ hai tiếp xúc tiên đoán thứ này. Mặc dù cấp thấp rất nhiều nhưng là này thời gian phạm vi đều đi ra, mà lại địa điểm sai sót lại tại một cây số trong vòng, không thể không nói cái này đã đủ chính xác. Nhưng mà Huyền Vô lại cao mày nói, tính một người vận dụng huyết quẻ thế mà sai sót còn như thế lớn, các ngươi tính toán là Nguyệt Môn Tô Yên. Hướng Khinh ngữ hỏi, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi, Huyền vô hao tổn tinh thần nói, các ngươi có biết hay không Tô Yên là ai? Nàng nhưng là chân chính Thiên tri kiêu nữ, mặc kệ là khí vận vẫn là tư chất đều là bị Thiên địa chiếu cô tồn tại, càng đáng sợ chính là Thiên địa này phản phất từ nơi sâu xa đều tại bảo vệ nàng, coi như nàng là phải gặp phản vệ, à, vì cái gì lâu như vậy đều không có bị phản vệ. Kia nữ cũng rất kỳ quái nàng đều đã làm tốt bị phản vệ chuẩn bị, nhưng mà lại chậm chạp không có động tĩnh. Nhìn xem Huyền vô đem tô Yên khen lên trời, Chính Nhất liền khó chịu nói, đại thúc ngươi đây là phong kiến mê tín nào có cái gì chân chính tiên tri tiêu nữ loại đồ chơi này vậy cũng là bọn hắn vận khí tốt cộng thêm tốt số về phần cái gì thiên địa đều tại bảo vệ nàng kia liền càng là nói vậy ta cảm thấy kia nhiều lắm là coi như nàng mệnh cách cứng rắn một chút phải tin tưởng khoa học ngươi nếu là thực sự tại không hiểu ngươi có thể hỏi ta nha nhiều lắm là ta sẽ trả lời ngươi cái này không khoa học thân là thiên đạo thế mà cùng người giảng khoa học đại nhân ngươi đang đùa ta sao thất dạ khinh bỉ ánh mắt không che giấu chút nào huyền vô cảm giác thông minh của mình bị nghiêm trọng vũ nổ chính nhất giảng chính là lộn xộn cái gì đồ chơi hắn căn bản là nghe không hiểu đơn giản chính là nói hiệu nói vượng không cái này hoàn toàn là tôm xả đản hồi lâu sau huyền vô thu hồi nhãn thần cũng không chấp nhặt với chính nhất người ta là tiểu bối ngươi có thể thế nào lộ ra thân phận giáo dục hắn giáo dục cái gì đại đạo lý lẽ vẫn là kính giả yêu trẻ huyền vô đều khinh thường đại đạo lý lẽ ở chỗ tâm kính giả yêu trẻ ở chỗ lễ đây là giáo dục không được nhìn thấy những này hướng y cũng không khỏi đến thở phào huyền vô tính tính tốt là có tiếng bất quá vừa mới nàng cũng sợ hãi huyền vô trong cơn tức giận tự mình rời đi vậy thì đồng nghĩa với thiếu đi cái cường lực ô dù những tiểu tử này không hiểu nàng thế nhưng là biết huyền vô người này còn lâu mới có được cho thấy bên trên như thế đơn giản biết vị trí cụ thể trịnh nhất bọn hắn liền không có ý định lãng phí thời gian mình đi lại nói chỉ có một canh giờ cũng không có thời gian cho bọn hắn mất tích hướng vấn thiên triệu tập số 1 đến số 5 mang theo tất cả mọi người cực tốc hướng ngay phía trước mà đi lấy số một tốc độ của bọn họ bây giờ trước mắt đã là ngàn mét bọn hắn loại tốc độ này trực tiếp kinh đến tất cả mọi người mặc kệ là hướng y bọn hắn vẫn là huyền vô đều không thể không coi trọng mấy phần cái này cục sắt khối lỗi bất quá bọn hắn đều rất ăn ý giữ yên lặng, ai cũng không đi qua hỏi khôi lỗi sự tình. Hướng Ý là không muốn để cho người khác biết, Huyền Vô là không muốn để cho những người này cố kỵ. Hướng Vân Tiên vậy ngươi định làm gì? Thất dạ hỏi. Hướng Vân Tiên rất ngay thẳng nói, ta làm sao biết, loại sự tình này không phải hẳn là các ngươi nói cho ta à. Chính nhất bọn người, có thể đem loại lời này nói như thế lẽ thẳng khí hùng cũng chỉ có Hướng Vân Tiên. Bất quá đã muốn bứt bỏ các loại xáo lộ, vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh hết thảy thuận theo tự nhiên. Tô Yên xuất hiện phương hướng hẳn là trung tâm nhất phương hướng, như vậy rất có thể rất nhiều người Dưới tình huống đó chỉ cần có thể bảo trì điệu thấp hẳn là liền sẽ không khiêu khích sự cố. Quyết định chú ý về sau Trịnh Nhất liền định điệu thấp ra trận. Dù sao đang nhìn nhìn Tô Yên về sau hết thể sẽ bỏ mặc bọn hắn vui vẻ, là đi vẫn là lưu cũng không cần cố kỵ. Đối với Trịnh Nhất điệu thấp làm việc hướng y cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là số một bọn hắn quá lớn rõ ràng không có khả năng không bị chú mục. Loại sự tình này Trịnh Nhất cũng liền cười cười không có làm qua giải thích nhiều. Sau đó tại sắp đến mục đích thời điểm, Trịnh Nhất tại những người này trợn mắt hốc mồm hạ thu hồi số 1 đến số 5 sau đó lấy ra mười mấy giáp sát trùng làm thú cưới. trên thực tế giáp sát trùng đi đường so với người hình giáp sát trùng mạnh hơn nhiều, bởi vì hình người giáp sát trùng quá mức cấp cao bọn hắn tìm không thấy không gian xuyên toa công năng, mà đối giáp sát trùng đến lại đơn giản vô cùng, cho nên sáu vạn người người đều có thể tiến hành không gian xuyên toa. giáp sát trùng vừa ra tới hướng vẫn thiên thật hưng phấn cười nói, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất cưới cái này cuộc sát thời điểm đó là thật kích thích. chính nhất để cho ta dẫn bọn hắn chơi đùa đi. ngươi đến định vị. chính nhất bất đắc dĩ, nơi này không phải nhân gian cực hạn ta ở đâu ra định vị công năng. Còn có người nếu là cảm thấy sẽ không vượt qua mục đích, người liền dẫn bọn hắn chơi đi. Bởi vì không có khống chế chính xác dụng cụ, bọn hắn cũng không thể tùy ý khống chế xuyên thẳng qua khoảng cách, trừ phi giống thần đồng dạng giúp bọn hắn tiến hành định vị, không phải chính là ngẫu nhiên tới. Đại nhân, phạm vi lớn năng lượng ba động tại cực tốc tiếp cận, đại nhân đi mau. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 134, ba tầng cứ như vậy mánh. Nhắc nhở trịnh nhất chính là thủy tinh cầu, thủy tinh cầu thanh rất gấp gáp, gấp rút đến hắn đều muốn dùng truyền tống trực tiếp rời đi. Trịnh Nhất không có đi suy nghĩ cũng không có thời gian đi quản thủy tinh cầu vì cái gì còn có công suất thả ra đa, nhưng hắn biết hiện tại rất nguy hiểm. Càng Hỗ Tra chính là hướng Vấn thiên Thế mà còn không có cảm giác. Hướng Vấn Tiên còn không có cảm giác vậy đã nói rõ khoảng cách tuyệt đối quá xa, xa tới đều không thể phát động thời gian. Theo đản, kia thủy tinh cầu là thế nào phát hiện? Lúc này Trịnh Nhất đều sắp bị mình suẫn khóc, đến lúc nào rồi còn tại nghĩ lung tung những thứ vô dụng này. Trịnh Nhất lập tức hô lớn, Hướng Vấn thiên để ngươi người lập tức quay đầu hướng khía cạnh phương hướng toàn lực chạy, nhanh lên. Hướng Vấn Tiên không rõ Bất quá cũng không chút do dự trực tiếp quay đầu, định dùng tốc độ nhanh nhất thời gian ngắn nhất tiến vào không gian xuyên toa. Thất giả xem trọng tất cả mọi người chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên lập tức độc thủ, cần phải đừng cho người bị miểu sát, khi ngữ băng phách chuẩn bị kỹ càng tùy thời phóng thích. Tất cả mọi người không hiểu đấu, giống như lập tức sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử đồng dạng. Hướng vấn Thiên bọn hắn cũng rất nghi hoặc thế, nhưng là trịnh nhất rõ ràng không phải sẽ đùa kiểu này người. Tình huống cụ thể trịnh nhất trên thực tế cũng không hiểu, nhưng là ở chỗ này ngoại trừ hỏa bên ngoài còn có khác đại quy mô năng lượng a. Mặc kệ có hay không chuẩn bị kỹ càng băng phách luôn luôn không sai. Đột nhiên hướng vấn Thiên hét lớn, "Không được nha, về thời gian không kịp." Sau đó hướng vấn Thiên khóc tang nói, "Trịnh nhất nhanh nghĩ biện pháp, thông thường tình huống dưới căn bản không có sinh lộ, tiến vào đường hầm chênh lệch thời gian một điểm." Hướng vấn Thiên rốt cục cảm thấy, nói như vậy cách cái chết không xa, còn có bao nhiêu thời gian? 7 giây. Hướng Khinh Ngữ gắt gao nắm chặt băng phách tùy thời dự định phong thích, thất dạ ở một bên cung tiệm, loại sự tình này nàng chỉ có thể lo lắng xung. Người chung quanh bị bọn hắn gấp rút cùng khẩn trương thần sắc lây nhiễm đến, bọn hắn cũng không khỏi đến bắt đầu bất an, thế nhưng lại lại cái gì đều không phát hiện được. Tuấn Ý không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? 7 giây thời gian căn bản không đủ để để Trịnh Nhất bọn hắn đi phản ứng người. Hiện tại Trịnh Nhất muốn làm chính là nhất định phải tại 7 giây bên trong thoát ly tử vong phạm vi, nếu không liền phải nghĩ biện pháp kéo lấy thời gian. Hiện tại duy nhất có thể hữu hiệu kéo dài thời gian chỉ có băng phách, nhưng là có thể kéo bao lâu hoàn toàn không biết, giáp sắc trùng cần bao lâu thời gian cũng là không biết. Vừa nghĩ đến đây Trịnh Nhất trực tiếp xuất ra thủy tinh cầu, truyền định tọa độ lập tức mở ra truyền thống. Đại nhân năng lượng không đủ. Nhân viên vượt chỉ tiêu. Từ nhân gian cực hạn ra Trịnh Nhất liền dùng hai lần truyền thống. Về sau lại phát sinh một dãy chuyện, mặc dù thời gian không dài, nhưng là hắn chính là đều không nghĩ tới đi giúp Tiên thượng Vân Đoàn bổ sung năng lượng, hiện tại Tiên thượng Vân Đoàn truyền tống công suất 10 phần có hạn. Trịnh Nhất nhìn những người kia một chút, ngoại trừ Thiên Quẻ Tông vị kia sắc mặt không thế nào tốt bên ngoài, những người khác cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Trịnh Nhất lập tức nói, từ bỏ giáp sắt trùng, ưu tiên mang lên người. Sau đó Trịnh Nhất mắt nhìn rùa đen, về phần kia rùa đen có thể mang lên liền mang theo, mang không lên coi như xong. Hướng vấn Thiên vội la lên, không được nha, thời gian là xây dựng ở bọn chúng còn tại di động trên cơ sở. Nếu như dừng lại liền trong nháy mắt bị che kín. Nói cách khác quang cầu không thể rời đi giáp sát trùng. Trịnh Nhất Lạnh lùng nói, từ bỏ bọn hắn. Hướng Vân Thiên sững sờ, thân sắc trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn. Hướng Vân Thiên nghi chế thế nhưng là phía dưới mấy vị kia lại hưng phấn nói, ngay trực tiếp liền mang bọn ta lão đại đi thôi, lão đại đầu óc không có phức tạp như vậy để hắn xoắn xuýt một đoạn thời gian liên tốt, về phần chúng ta vốn là người đã chết không cần lo lắng. Nghe nói nơi này Hướng Vân Thiên bỗng nhiên mà lên kích động hò hét nói, tốc độ cao nhất tiến quân, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Dết những âm thanh này chỉ có hướng vấn thiên cùng trịnh nhất nghe nói hướng vấn thiên thanh âm mang theo nghẹn nào sớm biết liền không đem các ngươi mang ra ngoài lão đại trịnh nhất đều nhìn không được đây quả thực là có bệnh lãng phí thời gian rất nhiều như vậy 7 giây còn không có quá khứ trịnh nhất đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lập tức truyền tống sau đó trịnh nhất ném ra thẻ bài đi ngươi cũng đừng thiên tình ta lại không nói bọn hắn sẽ chết thẻ bài vừa ra trong nháy mắt lửa tím xuất hiện bao trùm tại giáp sắc trùng trên thân mà con kia rùa đen đồng dạng bị lửa tím bao trùm thẻ bài liền giao cho các ngươi đảm bảo nó sẽ mang theo các ngươi tìm tới ta, nghe, tại tụ hợp trước đó chúng ta sẽ không tiến về tầng thứ tư cảng sẽ không rời đi tầng thứ ba. cuối cùng Trịnh Nhất ở trong lòng mặc niệm nói, có thể hay không sống sót liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. lúc này con kia rùa đen cũng trên người Huyền Vô cọ sát, sau đó Huyền Vô sắc mặt đại biến, thủy diệt tính nguy cơ sao? liền ngươi cũng cho rằng như vậy, ngươi nhất định phải sống sót. giờ khắc này Hướng Y bọn hắn mới biết được Trịnh Nhất bọn hắn thật không giống đang nháo lấy chơi. Hướng Văn Thiên gào thét, Trịnh Nhất tới, hiện tại bọn hắn thân thể đã bắt đầu biến mất. Chỉ cần một nháy mắt một nháy mắt là đủ rồi. Nhưng mà một đạo vượt qua bọn hắn tưởng tượng ánh lửa lấy siêu việt hết thảy cực hạn tốc độ từ chính diện đánh tới. Giờ khắc này tất cả mọi người tâm thần chấn động, bóng ma tử vong triệt để đem bọn hắn bao phủ. Trong thiên địa vô số quang mang tùy theo mà đến, lên trời xuống đất không thể gần nút. Giáp sắt trùng phản ứng nhanh nhất trực tiếp ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có ôm lấy sinh khả năng. Ánh lửa tùy theo mà tới, to lớn lực trùng kích không chỉ có mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt, càng làm cho truyền tống không khỏi trì trệ, ánh lửa lực lượng trong nháy mắt đem giáp sắt trùng bọn hắn tách ra. Mà lúc này Hướng Khinh Ngữ cũng đã đem băng phách bộc nát, vô tận hàn khí đem tất cả mọi người quay chung quanh, càng ổn định không gian làm truyền tông có thể tiếp tục, nhưng mà Y Nguyên có vô số cực nóng khí tức xuyên thấu qua hàn khí thẳng bức tất cả mọi người. Kia từng đạo cực nóng khí tức như là lợi kiếm tùy ý tứ ngược tất cả mọi người nhục thể. Sau đó Trịnh Nhất bọn hắn hoàn toàn biến mất. chống trải trên đồng cỏ Trịnh Nhất đám người thân ảnh từ trong hư vô hiện ra, vừa mới vừa xuất hiện Trịnh Nhất liền không khỏi ngã xuống đất thổ huyết. Hiện trên người Trịnh Nhất cơ bản liền không có mấy khối thịt ngon, hắn chẳng thể nghĩ tới quang khí hơi thở là có thể đem hắn thương thành dạng này. Không chỉ có Trịnh Nhất như thế, hướng Vân Tiên hướng Khinh Ngữ hướng ý các loại toàn bộ đều thụ lấy tổn thương. Trịnh Nhất giống to, có người chết ta. Đại nhân ngươi đừng hô, liền ngươi thương nặng nhất, ngươi đừng nói chuyện ta cái này chữa thương cho ngươi. Thất Dạ đưa tay thả trên người Trịnh Nhất, lập tức một cỗ thanh lương khí tức dù đãng tại Trịnh Nhất thể nội. Trịnh Nhất có thể cảm giác được thương thế của mình tốc độ cực nhanh khôi phục. Cũng không lâu lắm Thất Dạ liền hướng hướng Khinh Ngữ mà đi, tiếp theo là hướng Vân Thiên, Cuối cùng thống nhất trị liệu. Trịnh Nhất nhìn qua Thảo Nguyên không khỏi nói, ba tầng cứ như vậy mạnh được ta. Vừa mới những cái kia hỏa đơn giản giống mặt Tất cả chúng ta lực lượng cộng lại đều không thể ngăn cản." Hướng Vấn thiên nói, "Lực lượng của chúng ta vốn là yếu." Hướng Vấn Tiên kiểu nói này chính nhất thật đúng là không có cách nào phản bác, bọn hắn mạnh thời điểm cơ bản đều là có đặc thù tăng thêm. "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Băng Phách liền thu về một nửa, lần tiếp theo cũng không nhất định hữu dụng, còn tốt cần hoàng đế toàn lực giúp ta chế tạo thành trang trí, không phải đều trực tiếp không có." Ai?" Trầm mặc một lát ba người không khỏi thở dài. "Cái kia, một canh giờ qua có muốn hay không ta sẽ giúp các ngươi tính toán." Chư 135 Nhìn ta quần áo có phải là thật hay không xinh đẹp. Chính nhất không hiểu nhìn về phía Thiên Quẻ Tông nữ đệ tử, cái này đến lúc nào rồi còn có người nào tâm tư tính tội yên. Lại nói những người này đến bây giờ sống hay chết đều không nhất định, cái kia còn như thế lãng phí tinh lực làm gì? Vạn nhất tính ra sắp chết, kia là cứu hay là không cứu? Cho nên vẫn là chớ tự tìm phiền toái. Thiên Quẻ Tông đệ tử vội la lên, vậy các ngươi cần tính là gì? Có thể giúp đỡ ta khẳng định rút. Hướng Vân Thiên không khỏi hỏi, có thể giúp ta tính toán mấy cái kia cục sắt không? Thiên Quẻ Tông nữ đệ tử không khỏi tối đầu cái này nàng thật đúng là tính không được. xem bói thứ này là thông qua tính toán diễn hóa kết quả, cũng không phải là giả dối không có thật chống rông tạo ra, cho nên đối với hoàn toàn không biết gì cả thậm chí liền mệnh lý đều không có linh vật nàng bất lực. nếu như nàng cường đại tới đâu mấy phần nói còn có một khả năng nhỏ nhoi. hiện tại nàng am hiểu nhất chính là tính người. về phần những chuyện khác kiện cùng hung cát nàng đều rất khó tính ra. ai, huyền vô bất đắc dĩ mở miệng nói, nàng là lo lắng không có chút nào tác dụng nàng sẽ bị các ngươi vứt bỏ, nhất là vừa mới sự kiện kia, nhiều ít cái nàng đều phải chết tại ánh lửa phía dưới. đừng nói là nàng chính là ta đều không chiếm được bất luận cái gì tốt. Chính nhất lắc đầu đối kia nữ mà nói, yên tâm đi, đã đáp ứng mang ngươi ra ngoài liền sẽ không không hiểu thấu vứt xuống ngươi, ngươi liền an tâm đợi chính là. Đường viện đa tạ mấy vị đạo hữu. Chính nhất khoát khoát tay cũng không có lại để ý đến nàng, bất quá muốn nàng xuất thủ lúc chính nhất vẫn là sẽ không do dự. Các ngươi đối với nơi này nên tương đối hiểu, như vậy biết vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Vẫn là nói nơi này chính là dạng này. Chính nhất đối Huyền vô cùng hướng ý hỏi. Vừa mới kia một phát thật là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nếu không có truyền tống công năng tại Không chừng liền triệt để viết gì chúc ở đây rồi. Nhớ tới truyền tống chỉnh nhất liền nghĩ đến Tiên Thượng Vân Đoan hết năng lượng, Thủy Tinh Cầu, ta lôi có thể cấp cho Tiên Thượng Vân Đoan bổ sung năng lượng a. Thủy Tinh Cầu lập tức nói lại, có thể, nhưng là tương đối chậm. Có thể vậy liền không quan trọng, chấm một chút chỉnh nhất không quan tâm, dù sao cũng so tại đám người này trước mặt run rẩy tới mạnh đi. Có Tiên Thượng Vân Đoan như vậy cũng coi như không có hậu quả chi lo, lấy hướng vấn thiên cảm ứng được thời gian tuyệt đối đủ bọn hắn truyền tống rời đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng kéo nhiều như vậy soán sự tình. Huyền vô trầm tư chốc lát nói, Tổng kết các loại ghi chép, phản ứng ra nhiều nhất chính là ngẫu nhiên, giống như toàn bộ hoang dã thảo nguyên lớn nhất đặc sắc chính là ngẫu nhiên. Hướng Cao Thâm nói chính là quỷ dị khó lường. Kỳ thật, Hướng Ý do dự hồi lâu mới nói tiếp, kỳ thật, trước đây thật lâu ta đã nghe qua một loại truyền thuyết, truyền thuyết hoang dã thảo nguyên mỗi một tầng đều là một vị cường giả tuyệt thế ý chí biến thành. Ý chí biến thành? Cùng Trầm Luân Mê Lâm đồng dạng. Thế nhưng là cũng không đúng nha. Trầm Luân Mê Lâm cùng nơi này hoàn toàn là hai cá tính chất. Chính nhất thì thào nhỏ nhẹ. Hướng Khinh Ngữ mở miệng nói ra, nếu như là cùng Trầm Luân Mê Lâm Như vậy những cái kia hỏa chính là có ý thức tính công kích. Thế nhưng là vậy cũng không đúng, kia ngẫu nhiên dập lửa bốc cháy lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này Huyền vô Thử nói ra, nếu như nói là ý thức chi hải chiếu thì đâu? Chính nhất sử sở, thật đúng là có loại khả năng này, Trầm Luân Mê Lâm là khi tiến vào hư không thời điểm mới sống lên. Như vậy trạng thái bình thường cùng động thái nhất định phải là có phát động điểm, hoang Giả Thảo Nguyên bị phát động, cho nên sống lại. Mà những này biển lửa chính là ý thức của nó. Đại nhân tỉnh đi, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, lấy ở đâu nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sự tình? Bất quá là hiện tượng tự nhiên thôi. Thủy tinh cầu vô tình thanh âm thật sâu đả kích chính nhất. Tiên nguyên bản liền ấu tiểu lòng tự trọng lập tức liền báo tố, vạn nhất đâu? Vạn nhất chúng ta đoán không lầm đâu. Ta quét hình qua. Ta quét hình qua. Câu này thật đơn giản nói như là trời đông giá rét bên trong một trận lênh phong, xuyên tim. Cuối cùng trịnh nhất cũng đánh gãy bọn hắn tất cả suy đoán, sự thật chứng minh hết thể cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Lại nói nếu như nhất định phải biết đáp án đi tầng thứ 7 liền tốt. Hiện tại suy đoán bất quá là chống tưởng tượng mà thôi. Ngay tại tất cả mọi người không có việc gì thời điểm trên bầu trời xuất hiện ba động. Giờ khắc này tất cả mọi người không tự chủ làm tốt chuẩn bị ứng đối, ai biết bầu trời sẽ không hiểu thấu toát ra cái gì tới. Lúc này thất giả giải thích nói, đại nhân là tường không gian cách, đây không phải truyền tống là xuyên đấu, đối phương rất có thể đến từ bên trên một tầng. Từ tầng 2 tiến đến. Có thể đạp trên Tô Yên đám người này chân sau tiến đến, nói rõ đám người này kém nhất cũng là ngũ đại tông phái người. Hoặc là cầu huyết đụng phải cái loại này dị bẩm thiên phú tu sĩ. Chỉ chốc lát ba động mở rộng trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong có 6 thân ảnh nhàn nhã tản bộ từ đó đi ra. Giờ khắc này Trịnh Nhất thấy được tự tin, thông dong. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động ý chí kiên định. Chỉ xem mấy người này, dáng người Trịnh Nhất liền biết đây là một đám cái thế thiên tiêu Đương Trịnh Nhất nhìn thấy bọn hắn mặt trong nháy mắt lại một lần nữa chấn kinh, đây tuyệt đối là siêu hào hoa đội hình. 6 người 3 nam 3 nữ, nữ mỗi cái đều đủ để nghiêng nước nghiêng thành, nam đồng dạng có thể sánh vai hướng Vân Thiên, thậm chí khí chất cao hơn hướng Vân Thiên mấy lần không thôi. Đương nhiên cùng đồ thiên lúc hướng Vân Thiên hoàn toàn không so được thời điểm đó hướng vấn thiên chính là như vậy đẹp trai chính là như vậy khốc mặc dù là lãnh khốc đương trịnh nhất cẩn thận xem xét thời điểm hắn phát hiện 6 người này hình như là ba cái đội ngũ nhưng mà một cái đội phối trí đều là một nam một nữ cái này phối trí để trịnh nhất đều cảm giác bọn hắn lãnh đạo chi kỷ tổ đội mà một nam một nữ thích hợp nhất huống chi là loại này trai tài gái sắc sự tình đâu chính nhất dám đánh cược bọn hắn tông môn tuyệt đối có tác hợp bọn hắn ý nghĩ Phật môn nho môn nguyệt môn không nghĩ tới tam đại tiên môn thế mà ở chỗ này tề vô nhìn xem 6 người này không khỏi cười nói lại là tam đại tiên môn cái này không khỏi khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn tam đại tiên môn nghe nói rất khó gặp càng người khác thiên tiêu nhân tiện quả nhiên tam đại tiên môn người không phải xinh đẹp chính là đẹp trai tất cả mọi người liếc một cái hướng vẫn thiên lựa chọn không nhìn sinh tại thực ở vào hư các hạ chính là huyền vô đạo hưu a người mặc đơn giản y phục nam tử đầu chọc chắp tay trước được nói đại nhân hắn không phải hòa thượng a hòa thượng vì cái gì không gọi thí chủ gọi các hạ thất dạ không khỏi hỏi đừng để ý những chi tiết này ngươi hẳn là hỏi một chút vì cái gì phật môn có nữ hơn nữa còn mặc đại hồng y váy Hoa thượng bên cạnh nữ Trừng mắt liếc Trịnh Nhất, ai nói Phật môn không thể có nữ. Chúng ta cũng không phải một cái viện. Am Nico, Trịnh Nhất cũng liền ngẫm lại cũng không có lá miệng. Cái kia áo bào đỏ Nico cũng không có ý định cùng Trịnh Nhất nhiều kéo, mà là hưng phấn đối Hoa thượng nói, "Sư Minh ngươi khai thông thiên nhãn, giải thích một chút, là thông thiên mắt, không phải thiên nhãn, nhanh, mau nhìn xem ta mặc y phục này có phải thật vậy hay không để mắt. Ta còn dự định xuyên trở về đâu, nếu là không đẹp mắt các nàng khẳng định đều phải cười ta." Hoa thượng cũng không động cũng không nói. Bỏ không Trịnh Nhất một nhóm người há mồm lũi lưi bốn người khác đối với cái này giống như sớm đã thành thói quen, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới ra thế mà lại còn đụng phải người, cái này không tại bọn hắn kế hoạch ở trong. trước 136 chân chính tầng thứ tư đi ra sáu người phật môn hai người một ổn trọng hòa thượng một nhảy thoát cô đường nho môn hai người một thư sinh nam tử một thanh lịch ôn hòa nữ tử nguyện môn hai người nhất là thứ tử một cái băng lãnh một cái cao lạnh sáu người đều không ngoại lệ đều là bề ngoài đỉnh tồn tại tu vi thiên tư càng không kém gì bề ngoài hòa thượng có thể một chút xem thấu huyền vô huyền vô cũng không kinh hãi dù sao thông thiên mắt cũng không phải phổ thông con mắt Không gì hơn cái này Thiên Kiêu thế mà lại cùng nhau xuất hiện ở đây cũng không phải là cái gì phổ thông chuyện. Xin hỏi sáu vị Tô Yên nhưng tại trong đó mở miệng đặt câu hỏi chính là Hướng vân Thiên. Chính nhất bên này tất cả mọi người là dân mình, không phải nói Tô Yên đã tới a? Hơn nữa còn không phải ở chỗ này. Huyền Vô cũng mở miệng nói, chúng ta tính qua Tô Yên đạo Hưu hành tung, chỉ bất quá ngoài ý muốn không có bị phản vệ, cho nên chắc hẳn kia là giả đi. Nghe nói Nguyệt Môn có được Mạn Thiên quá hải thần thông, vừa mới nói xong Nguyệt Môn cái kia cao lạnh nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đạo Hưu tìm ta chuyện gì? Lần này tất cả mọi người không khỏi đều đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Yên, không thể không nói Tô Yên từng cái phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, cao lạnh khí chất mặc dù tránh xa người ngàn dặm nhưng lại càng có thể đột hiển nàng đẹp. Đây chính là Tô Yên, thấy được nàng rất nhiều người đều không khỏi một trận thất vọng, về phần tại sao? Khả năng cùng chờ mong có chỗ khác biệt đi. Về phần chờ mong sự tình vẫn là chờ mong người liền không được biết. Hướng Vân Tiên cười nói, chỉ vì nhìn đạo hữu một chút, đã nhìn thấy tâm nguyện lấy. Tô Yên đã gặp được, gặp mặt phương thức ngoài ý muốn đơn giản, dị dạng trung hợp, không có bất kỳ cái gì xung đột không có cái gọi là đánh mặt. Càng Không có bất luận cái gì đột nhiên hướng vấn Thiên tình cảnh, chỉ là bình bình đạm đạm. Một chén nước sôi có lẽ đều không có như thế nhạt. Lại tới đây về sau sáu người kia cũng không có trước tiên rời đi, Càng Không có dư thừa nhàn thoại, liền liền bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất ít trò chuyện. Duy nhất ngoại lệ là cái kia Phật môn nữ tử, nàng một mực quấn lấy sư huynh của nàng, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Mà sư huynh của nàng hoàn toàn như trước đây trầm mặc, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Thấy được, cảm giác gì? Chị nhất hỏi hướng vấn Thiên. Hướng vấn Thiên lắc đầu, không có cảm giác nào đã không có không cam tâm cũng không có một tia chịu phục thất giả lại đi tới hướng vấn tiên trên đầu đại nhân ta suy nghĩ rất lâu ta luôn cảm giác vừa mới kêu hỏa có một tia mùi vị quen thuộc thế nhưng là chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua hoặc là thể nghiệm qua chính nhất xứng sở hắn lúc này mới nhớ tới trên đường đi thất giả cơ bản không nói chuyện Nguyên Lai là nghĩ vật này đối với cái này không khỏi hỏi là chỗ kia thất giả suy nghĩ hạ không nhất định nói hẳn là địa nguyên bên kia ta tới đây cơ bản cũng là tại địa nguyên, loại này quen thuộc hẳn không phải là ta bên kia chính nhất cùng hướng vấn tiên bọn hắn không khỏi kinh ngạc nói như vậy nơi này khả năng thật kết nối lấy hư không bọn hắn không đoán ra được nhưng lại kiên định hơn tiến về bảy tầng quyết định mấy vị nhưng có hạ nhiệt độ bảo vật nho môn thanh tu thanh lịch nữ tử đi vào chỉnh nhất bọn hắn bên này ôn hòa mà hỏi hướng y trước tiên chính là cảnh rất nàng hướng y vì hướng khinh ngữ huynh muội trên đường đi giữ không ít tâm tư nhưng là rất nhiều chuyện lại làm cho nàng cảm giác hữu tâm vô lực bất quá loại sự tình này còn tại nàng phạm vi năng lực bên trong hướng khinh nữ nhìn một chút hướng y cũng không có ngốc, ngốc xuất ra ban phách hướng vấn thiên lại trực tiếp mở miệng hỏi thật có lôi chúng ta không miễn phí cung cấp hạ nhiệt độ nếu như muốn cỏ điều hòa không khí giao tiền là được. điều hòa không khí là theo chân Trịnh Nhất cùng thất dạng đều. nữ tử kia lung túng cười, mở miệng chuyện thứ nhất liền đòi tiền nàng hướng vấn thiên vẫn là thứ nhất. muốn bao nhiêu linh thạch trực tiếp mở miệng. phật môn nữ tử đẩy sư huynh của nàng đã qua tới. Trịnh Nhất nói thẳng, không mất một vị mười vạn. phúc, mười vạn. Trịnh Nhất mới mặc kệ mười vạn là nhiều hay là ít, hắn căn bản không thèm để ý những vật này, yêu nhanh nhanh không cho kéo đến. 10 vạn đối tam đại tiên môn thiên đệ tử tới nói không nhiều, nhưng là bọn hắn không phải oan đại đầu Vì một điểm ý lạnh liền muốn nhiều linh thạch như vậy rõ ràng không đáng. Ngươi không sợ chúng ta giết người cước của? Nguyệt môn cái kia băng lãnh nam tử đột nhiên lạnh lùng hỏi. Hướng Y trực tiếp đứng tại phía trước nhất đồng dạng lạnh như băng nói, các ngươi có thể thử một chút. Lúc này Hướng Y trên thân phát ra khí tức mang theo một tia quỷ dị, để cho người ta sinh ra một loại phi thường cảm giác không ổn. Chính là thân là các tiên môn thiên tiêu bọn hắn cũng đều không thể không nhíu mày. 20 vạn, hai vị. Cái kia băng lãnh nam tử sảng khoái nhất, trực tiếp ném ra một ngọn núi linh thạch sau đó đi tới. 20 vạn, hai vị. 20 vạn Hai vị. Sau đó tất cả mọi người đi vào trịnh nhất bên này chợ doanh, mặc dù riêng phần mình đợi một bên, nhưng là vị trí vẫn là rất gần. 60 vạn linh thạch đây quả thực là một toàn núi lớn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không thấy có người đi thu. Chính nhất bất đắc dĩ đi qua cầm mấy khối làm kỷ niệm liền không lại quảng, thất giả đều lười động. Hướng vấn Thiên không nhìn, hướng Khinh ngữ ngược lại là thu hơn 10 vạn, ta đã không thu được dưới, đại tỷ cái khác liền đưa ngươi. Tất cả mọi người không khỏi sức sở, những người này căn bản là không có đem những này linh thạch đưa vào mắt. 10 vạn linh thạch không nhiều. Nhưng là 60 át không là số lượng nhỏ. Những người này thế mà nhìn đều không thế nào nhìn một chút. Hướng Y vội la lên, Linh Thạch cũng không phải phổ thông tàng đá. Chuyện này với các ngươi tới nói rất trọng yếu. Đây là tỷ chữ vật pháp bảo, các ngươi lấy trước đi dùng, đến lúc đó về nhà tại. Tính toán trực tiếp đưa ngươi. Hướng Kinh ngữ cười khẽ, đại tỷ Linh Thạch đối với chúng ta thật vô dụng, không phải ngươi cảm thấy có đồ vật gì chúng ta chứa không nổi? Lần này Hướng Y mới nhớ tới Trịnh Nhất chữ vật pháp bảo, vậy đơn giản không phải pháp bảo. Cuối cùng Hướng Y vẫn là đem cái khác Linh Thạch thu vào. Nàng có thể nhìn ra của hắn đệ đệ mọi muội đối linh thạch không có một tia dục vọng, không chỉ là hướng y để, tất cả mọi người nhìn ra đối linh thạch không có dục vọng không phải phàm nhân chính là độc, rất không khéo trịnh nhất là phàm nhân, kia cái khác chính là tròn vắng. Nho ra cái kia nữ lại một lần đi vào trước người bọn họ cười nói, mấy vị có hứng thú hay không tiến về tầng tiếp theo, một cái mười vạn bao an toàn bao qua. Chính nhất bất đắc dĩ đây không phải học hắn a, sau đó quả quyết nói không hứng thú. Nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị hai người nam xa lánh, tiểu nữ tử xảo nhiên muốn nhắc nhở mấy vị một câu ta vừa mới nói là chân chính tầng thứ tư, mà không phải mặt ngoài tầng thứ tư. qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. nho gia xảo nhiên không phục nói. lúc này tô yên cũng mở miệng, dẫn bọn hắn đi vào có thể, nhưng chỉ hạn hai người trong đó một cái nhất định phải có giảm ấm bảo vật. phật môn nữ tử đã nhân số có hạn, như vậy hiện tại một cái hai mươi vạn. chính nhất không muốn nhả rãnh. những người này quả thực là cảm giác ưu việt quá mạnh, đây chính là quý gia tử đệ cùng bình dân khác biệt. thất dạ thản nhiên nói, mới quy định muốn thổi điều hòa không khí một canh giờ 10 vạn linh thạch. ngươi. xảo nhiên tức giận vô cùng. Người cướp bóc nha. Chúng ta đưa các ngươi đi bốn tầng 20 vạn hợp tình hợp lý được chứ? Tất cả mọi người không khỏi những mày, duy chỉ có hòa thượng một bản lạnh nhạt. Nguyệt Môn Tiên Kiêu Lãnh Phong, y nguyên lệnh lùng nói, mấy vị đạo hữu chắc hẳn không có ra ngoài đợi qua Đối với phía ngoài cực nóng cảm ứng nên còn không biết được a. Tỷ như một phàm nhân ở bên ngoài không được bao lâu liền sẽ triệt để qua nạn. Lãnh Phong nói những này thời điểm nhìn chằm chằm vào Trích Nhất, ở chỗ này liền nhất là người bình thường. Một nháy mắt bốn mắt nhìn nhau dương cùng mặt kiếm. Chương 137, ta thêm vào 30 vạn. Lãnh Phong rất rõ ràng là uy hiếp bách chỉnh nhất bọn người, có lẽ hắn cũng cảm thấy một giờ 10 vạn quá khoa trương. Nhưng là đối mặt hắn khiêu khích cái gì mời không 10 vạn ai để ý, chính nhất bọn hắn không thể lại nhận sợ càng không khả năng sợ bọn họ. Điệu thấp cũng không đại biểu bọn hắn sợ phiến phức, chỉ cần đối phương dám động thủ như vậy chỉ riêng hướng Vân Thiên thủ hạ tiểu đệ liền có thể vài phút dạy hắn là người. Nếu là thật đánh không lại đó không phải là chạy trốn a, không có gì lớn. Chính nhất không tin những người này có thể trong nháy mắt dây bọn hắn. Dương Huyền Vô là làm cái gì? Dương hướng ý là bài trí Đối diện những người kia nếu là dám hạ sát thủ trịnh nhất cũng không tin hai người kia sẽ khoanh tay đứng nhìn, lại nói trịnh nhất lĩnh vực vừa mở liền có thể trong nháy mắt dây những này không để phòng người. Mấy vị đạo hữu, tại hạ nho ra nhất thư, tầng thứ tư sự tình là tại hạ sư tỷ nói lên, chuyện này mời các vị tha thứ, chúng ta như vậy vượt qua như thế nào? Còn điều hòa không khí, ngạch, giảm ấm giá cả sự tình, có thể hay không lại thương lượng. Thời khắc mấu chốt nho gia thư sinh mở miệng đánh giảng hòa. Trịnh nhất mắt nhìn nhất thư, gia hỏa này nhìn xem văn ngực cũng không có gì hạo nhiên chính khí, bất quá nói chuyện vẫn được cũng không biết là chân quân tử vẫn là ngụy quân tử chính nhất thu hồi ánh mắt không nghĩ nhiều nữa sau đó đối với những người này nói một canh giờ một vạn dự chi 10 canh giờ tục phí một vạn liền có thể riêng này dạng đối bọn hắn tới nói vẫn là rất hố bất quá cái này trả tiền phương thức thật đúng là hiếm lạ. một canh giờ một vạn đối bọn hắn tới nói vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao bọn hắn cũng đợi không được quá lâu chỉ cần đến thời cơ thích hợp bọn hắn liền sẽ tiến về tầng tiếp theo hoa dã thảo nguyên tầng thứ ba tràn đầy của nóng Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại để cho người ta toàn thân có chịu Loại này cực nóng pháp bảo tầm thường bình thường tu vi đều không thể ngăn cản. Về phần một ít năng nhân dị sĩ cũng chỉ có thể ngắn ngủi hoặc là bộ phận tính ngăn cản. Đối mặt mạnh nhất thời khắc ánh lửa băng phách như thường cũng bị xuyên đấu, cùng hướng chi người khác. Bất qua dưới tình huống bình thường có băng phách tại bọn hắn liền sẽ không bị cực nóng ảnh hưởng. Thổ Phỉ ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi đặc địa tìm tô yên liền vì liếc nhìn nàng một cái. Có phải hay không quá lãng phí? Tốt xấu biểu đạt quyết tâm ý, ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ, vạn nhất liền thành công. Sào Nhiên đối hướng vẫn tiên ra vẻ giọng điệu nói lúc nói còn đặt địa hướng tô yên lớn tiếng vài tiếng hướng Vân Thiên, giá cả cũng không phải ta mở ngươi mắng ta thổ phỉ làm gì hắn tại sát vách ngươi đi tìm hắn chính nhất uy ngươi người này có thể hay không nói chuyện hiếm xảo nhiên dậm chân nói lại nói các ngươi không phải cùng một bọn A, hắn là thổ phỉ ngươi không được cũng là thổ phỉ không phải các ngươi có thể là cùng nhau đều nói gần son thì đỏ gần mực thì đen chính là không phải cùng một bọn ngươi khẳng định cũng đã bị mang thành thổ phỉ chính nhất do dự một chút nói ta thật không phải thổ phỉ Xào nhiên Không phải thổ phỉ có thể mở khoa trương như vậy giá cả à? Hướng vấn Thiên nghiêm túc nói, ngươi gặp qua thổ phỉ mở qua giá cả cỡ này à? Xảo Nhiên, ta, ta, sư đệ lên nha. Nhất Thư bị nhà mình sư tỷ kéo tới cũng chỉ đành lúng túng nói, các ngươi là đề, ban sơ vấn đề là vây quanh vị đạo hữu này cùng tô đạo hữu. Hắn là chỉ vào Hướng Văn Thiên nói, gặp thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Xảo Nhiên đẩy ra Nhất Thư bước người nói, như thế nào có hay không muốn đi qua biểu đạt quyết tâm ý? Loại sự tình này Trịnh Nhất Quả quyết lui thân lựa chọn xem kịch Bất quá Hướng Y An vị không ở. Nàng đi vào hướng Vấn Thiên bên người nhẹ giọng nói ra, không cần để ý những người này lời nói, không muốn không nhìn thẳng bọn hắn liền tốt, có tỉ tại không ai dám khi dễ ngươi. Vị đạo hữu này đây chính là ngươi không đúng, Phật môn nữ đệ tử Ngộ Nhã không khách khí đứng tại xảo Nhiên bên cạnh, đối hướng ý nói, chúng ta một vô dụng mạnh hai vô dụng dụ, ngươi sao có thể nói chúng ta khi dễ hắn đâu? Lại nói ngươi gặp qua ta hỏi hắn ta xuyên có đẹp hay không rồi sao? Ngộ Nhã nói xong nhấc nhấc áo đỏ. Lúc này hướng Vấn Thiên không khỏi nói ra, thật đẹp mắt. Nghe được câu này, Hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó ngộ nhã hai mắt dựng thẳng lên bạo tạc nói ai bảo ngươi nói ai bảo ngươi trả lời ta hỏi ngươi sao ngươi tại sao có thể trả lời đâu ngươi tên huấn đảng ta muốn giết chết ngươi ngươi chờ đó cho ta sư minh sư minh ngươi còn không mau tới cả ta xảo nhiên từng thanh từng thanh nàng đẩy ra không cần phải để ý đến nàng nghe nói nàng ở trong viện tu luyện tu điên rồi chúng ta vẫn là đến nói một chút chính đề đi trước biểu đạt tâm ý như thế nào thất bại ta cho ngươi hai mươi vạn linh thạch trịnh nhất sướng sở đây là lấy tiền cho hướng vấn thiên thổ lộ nha đây là đều bắt quái đến phá sản trình độ Trịnh Nhất không thể không lại một lần nữa thẩm duyệt những này người nữ, một cái là bắt quái bạ ra, một cái là nhảy thoát cùng thỉnh thoảng tính bạo tẩu, liền Tô Yên tốt đi một chút vẫn là cao lãnh. Sau đó Trịnh Nhất lại nhìn một chút bên người hướng Khinh Ngữ, hướng Khinh Ngữ tương đối mà nói tương đối nu thuận yếu đuối, nhưng là tính cách lại không có chút nào mềm yếu, Trịnh Nhất cùng Hướng vấn Thiên đều sợ nàng đều không nhất định sợ. Như thế xem xét Trịnh Nhất cảm giác hướng Khinh Ngữ so với cái kia người bình thường nhiều. Về phần thất giả gây chuyện kẻ yêu thích, tùy hứng, đối với bất kỳ người nào cơ bản không sợ. Cái này tính tình tuyệt đối là ID 112233 thiên quân gia. Nữ xem hết nhìn nhìn lại nam, hòa Thượng không phải nói, không giận kim cương, bất động minh vương, trừ cái đó ra trịnh nhất vô pháp đánh giá hắn. Nhất thương người khiêm tốn, làm người ôn hòa, Lãnh Phong đơn giản tới nói chính là trang bức hù người, hướng vấn thiên toàn cơ bắp, cũng không đúng hắn cũng không phải là chết đầu óc. Cũng tỉ như hắn biết một đợt cùng người cứng rắn làm khẳng định vua, cho nên hắn sẽ cải biến tiến đánh phương thức, tỉ như ba đợt phân ra chính diện làm. Khác biệt ngay tại ở hắn có mức độ này mưu kế cùng ứng biến phương thức. Như thế nào như thế nào Ngươi đến cùng biểu không biểu hiện. Xảo nhiên thúc giục nói: "Hướng Vân Thiên bất đắc dĩ, loại sự tình này vốn là không cần thiết, vậy tại sao muốn lãng phí thời gian đi làm? Lại nói ta cũng không thế nào cần linh thạch nha." Hướng Ý nhẹ nhàng thở ra, tóm lại cự tuyệt liền tốt, chí ít sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết. "Hướng Vân Thiên, ngươi làm sao như thế mất tích, không phải liền là cho ngươi đi biểu cái bản nha, có gì ghê gớm đâu? Chúng ta vẫn chờ nhìn đâu ta đều định cho ngươi ghi chép video." Thất dạ không chút khách khí giẫm lên Hướng Vân Thiên đầu giáo huấn. "Hướng Vân Thiên, Lục Đại Thiên tiêu bao quát Tô Yên toàn bộ ngạc nhiên nhìn về phía hướng Vân Thiên. Lệnh Phong phản ứng đầu tiên, ta thêm vào 30 vạn. Nói không chút do dự một tòa núi lớn xuất hiện. Nhất Thương nghiêm như nói, mặc dù để cho người ta chơ chén, nhưng ta cũng thêm vào 30 vạn. Lại là một tòa núi lớn xuất hiện. Hoa Thượng Nội rắc chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm và nói, người xuất ra không dành thế sự, ta sư minh muội hai người thêm vào 50 vạn. Ở đây nói có người đều không khỏi sức sở, Hoa Thượng này là loại người này. Nộ nhã càng là hưng phấn kêu to, a a, sư Minh chúng ta linh tịch đâu? Nộ Giác Y nguyên chắp tay trước ngực nói khẽ, "Sư mọi người trước điểm lên." Trịnh Nhất thật không có nghĩ tới những người này bắt quái chi tâm thế mà thiêu đốt đến loại tình trạng này. Bất đắc Trịnh Nhất đành phải nhìn về phía hướng Kinh Ngữ, một câu không cho để Trịnh Nhất lui mà tiếp theo đi vào hướng Y bên này. Cuối cùng Trịnh Nhất hô to, "Ta cũng thêm vào 30 vạn." Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 138, thổ lộ. Tình huống bây giờ phát triển phương hướng vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, trăm vạn linh thạch chồng chất tại bên cạnh chờ hướng Vân thiên thổ lộ đừng nói Trịnh Nhất chính là Hướng Vấn Thiên bản thân đều là một mặt mờ mịt, hắn không phải liền là nói muốn nhìn một chút tô Yên Á vì sao lại phát triển thành bệnh, chẳng lẽ nhìn một chút chẳng khác nào muốn thổ lộ Hướng Vấn Thiên là không muốn minh bạch, thế nhưng là minh bạch người đều nguyện ý giả bộ hồ đồ, nhất là kia năm vị thiên tiêu, tại không biết Hướng Vấn Thiên thời điểm một chút hứng thú đều không có, nhưng là biết là Hướng Vấn Thiên về sau quả thực là thu lại không được, Hướng Vấn Thiên bị tô Yên từ hôn đây là mọi người đều biết, sau đó Hướng Vấn Thiên vốn hẳn nên bị hướng ra xóa tên tiếp lấy bỏ mình, đây cũng là tổng chỗ đều biết. Lúc đầu những này đối bọn hắn tới nói đều là việc nhỏ, nhưng là vốn nên tử vong hướng vấn thiên không chỉ có không chết thế mà còn chạy tới nói muốn nhìn một chút Tô Yên, nhìn coi như xong thế mà còn cổ động hắn muốn thổ lộ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thổ lộ có thành công hay không cái gì không quan trọng, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút Tô Yên là thế nào phản ứng. Đáng tiếc duy nhất chính là hướng vấn thiên cũng không phải là cường giả trở về, không phải càng có ý tứ. Hướng ý hung hăng trận mắt nhìn một chút chính nhất, đây không phải mù thêm phiên A. Sát thực rất loạn nhưng là bất loạn liền không có ý nghĩa. Thiên tiêu muôn muốn nhìn tô yên phản ứng mà trịnh nhất thất dạ vừa vặn tương phản bọn hắn muốn nhìn hướng vấn thiên bị cho mèo. Đối với tô yên bọn hắn cũng không chút để trong lòng. Hướng vấn thiên không xứng với tô yên. Đối với người khác tới nói có thể là, nhưng là đối trịnh nhất tới nói đây chính là trò cười. Không nói hướng vấn thiên tương lai là đồ thiên giả, chỉ riêng hắn thiên phú cũng không phải là thường nhân có thể so sánh được. Càng hướng hắn còn có sáu vạn nơi tay, vượt khởi là chuyện sớm hay muộn. cố lên thử một chút, vạn nhất thành công đâu? Ta cũng cho ngươi thêm cái dầu ta ra 10 vạn cả nhà sinh nha, hướng khinh ngữ tại hướng y chói mắt trong mắt túi đầu, hướng vấn thiên thổ lộ thời điểm muốn trầm ổn, ngươi muốn để nàng biết trong lòng ngươi là có nàng, không phải, phải giống như ta sư minh dạng này thi chuyển thành thục nam nhân mỹ lực, chính là đứng đấy cái gì cũng không nói cũng có thể để nàng cảm giác được tâm ý của ngươi, ta cảm thấy vẫn là tao nhã nhị nhã một điểm tốt, sư đệ ta chính là điển hình, thất dạng, nộ nhã, xảo nhiên đã bắt đầu ra mưu bày ra, giống như hết thể đều là chắc chắn chuyện, nhìn xem ba nữ vây quanh hướng vấn trịnh nhất liền không khỏi cảm khái. Hắn cùng người thổ lộ vì cái gì liền không có nhiều mị nữ như vậy bày ra đâu, quay đầu nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ còn tại bên cạnh Trịnh Nhất không khỏi hỏi, ngươi không đi giúp ca của ngươi. Hướng Khinh Ngữ bĩu môi, đại tỷ ở bên cạnh không cho đi. Hướng Ý nhìn xem Trịnh Nhất không khỏi thở dài, những người này thật là càng ngày càng không hợp thói thường. Vì cái gì những người này có thể tại những này thiên kiêu quang mang tiếp theo điểm xấu hổ cảm giác đều không có, dưới tình huống bình thường lấy tu vi của bọn hắn chính là nói chuyện lớn tiếng cũng không quá dễ dàng đi. Thế nhưng là bọn hắn không chỉ có không có dạng này tự giác còn rất có ép những người này một đầu cảm giác. Không nói người khác, chính là hướng khinh ngữ cũng là dạng này. Hướng khinh ngữ nhưng so sánh hướng vấn thiên biết nhiều chuyện hơn, nhưng là bây giờ đối mặt thiên kiêu thế mà liền cùng đối mặt người bình thường, điều này không khỏi làm người cảm giác thiên kiêu cũng chính là dạng này mà thôi. Cái này vị tỷ, người trẻ tuổi mà có một số việc thích tham gia náo nhiệt vẫn là rất bình thường. Lại nói tô yên dù sao cũng là hướng vấn thiên trước vị hôn thê, để hắn thổ lộ một chút có thể tại nhân sinh bên trong thêm một bút niềm vui thú, thất bại thì thế nào? Hắn là hướng vấn thiên cuộc đời của hắn chủ định sắp sỡ lóa mắt, hiện tại không thêm điểm tai nạn xấu hổ về sau liền không có gì cơ hội y Yứ sở, nếu như đây chỉ là tai nạn xấu hổ như thế đơn giản liền dễ nói, nàng liền sợ sản xuất cái gì không ổn định ngoài ý muốn. Lúc này Hướng Khinh ngữ cũng nói, đại tỷ, người cứ yên tâm đi, ca về sau nhất định là hàng Vũ đại địa ngưỡng vọng tồn tại, chính nhất đều nói như vậy vậy liền khẳng định là. Hướng Khinh ngữ vẫn cho rằng chỉ cần anh của nàng đi theo Trịnh Nhất liền chú định bất phàm, mặc dù cũng không sai, nhưng là Trịnh Nhất nói thế nhưng là đổ thiên sự tình. Một cái có thể đổ thiên người làm sao khả năng không có chói mắt quá khứ? Hướng Y cũng không tin những này, nàng khẽ thở dài, ta thật không biết các ngươi về sau làm sao bây giờ hiện tại cũng dạng này cũng liền từ các ngươi đi hướng khinh ngữ hưng phấn cười nói ta ơi tỷ đợi đến hướng khinh ngữ đi qua chính nhất mới không khỏi nói ngươi thật sự là một vị tốt tỷ hướng y cũng không để ý tới chính nhất đây chính là cái sâu mọt đem nàng đệ đệ muội muội giết hại thành dạng này chính nhất nếu là biết nàng đang suy nghĩ gì tuyệt đối trở mặt tại chỗ một lát sau hướng khinh ngữ liền chạy tới hướng trịnh nhất muốn thủy tinh cầu nghe khẩu khí này bọn hắn đã thành công đem hướng vấn thiên lừa dối đi bị bạch hiện tại còn kém ghi chép video lúc trước hướng khinh ngữ cùng yên vũ lăn lộn lâu như vậy Đối chụp ảnh ghi chép video cái gì đã sớm trượt đến không thể chạy nữa, đây là Thiên Phú. Tiên Sinh, lão đại muốn thổ lộ chúng ta muốn tận mắt mắt thấy, mời tiên sinh thành toàn. Đây là 6 vạn truyền đến thanh âm. 6 vạn đối với Trịnh Nhất Xưng hô một mực đắn đo bất định, giống như hướng vấn Thiên gọi Trịnh Nhất rõ ràng không thích hợp, dù sao đại đa số người đều là biết Trịnh Nhất thân phận, nhưng là đại nhân cũng không phải tùy tiện kêu, cho nên cuối cùng Trịnh Nhất đã định trực tiếp gọi tiên sinh liên tốt. Các lão đại của ngươi đồng ý. Cái này, không dám cùng lão đại nói sợ bị tự tuyệt liền không ra được, cho nên chỉ có thể thông qua tiên sinh. Trịnh nhất minh bạch nếu như hắn muốn thả bọn hắn ra vậy liền không liên quan những người này chuyện, nói trắng ra là bọn hắn chính là tìm đến con Hắc hát Qua. Bất quá đối mặt loại này toan nước trịnh nhất vẫn là rất nguyện ý lưng. Chính nhất đi hướng hướng vấn Thiên bọn hắn, nghĩ kỹ làm sao làm. Tiêu Nhiên gật gật đầu, chúng ta đều giúp hướng vấn Thiên cách ăn mà tốt, liền chờ hắn nói điểm phiến tình đả động Tô Yên. Ngộ Nhã nhấc nhấc nàng đại hồng ý nói, thế nhưng là ta luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Chính nhất, khí thế. Đúng đúng khí thế, hướng Vân Thiên tu vi không đủ không có đồ vật có thể thể hiện ra hắn vĩ nạn thân thể. Còn có bối cảnh luôn cảm giác quay chụp quá đơn điệu. Hướng khinh Ngữ cũng nói. Trịnh Nhất Cười khẽ đưa tay vung lên lập tức số 1 đến số 4 xuất hiện, lấy Hướng Văn Thiên làm trung tâm song song đối xứng quỷ một chân trên đất. Sau đó lại là khoát tay mấy chục cái mấy trăm số lượng ngàn cái giáp sắc trùng xuất hiện tại trên thảo nguyên. Theo giáp sắc trùng xuất hiện số một đến số 4 trên thân không ngừng có ánh sáng cầu xuất hiện bám vào giáp sắc trùng trên thân yên tĩnh xếp hàng đứng vững. Tiếp cận 6 vạn giáp sắc trùng cứ như vậy vây quanh bọn hắn tất cả mọi người yên tĩnh chỉnh tề đứng ở một bên. Sau đó Trịnh Nhất Cười nói, dạng này nhưng có điểm khí thế. Trước đó tuyên bố đây là Hướng Văn Thiên trên đời này ngoại trừ hướng vấn tiên không ai có thể chỉ huy động đến bọn hắn giờ khắc này tất cả mọi người nhìn ngây người không nói những này giáp sắc trùng chiến lực như thế nào riêng này chữ vật pháp bảo đến tột cùng đến bao lớn bất quá các vị tiên kiêu đều là thấy qua việc đời không bao lâu liền lấy lại tinh thần dạng này còn kém không nhiều lắm vậy các ngươi cái gọi là bối cảnh đâu chính nhất cũng không khỏi hỏi hướng khinh ngữ, cần gì bối cảnh hướng khinh ngữ nghĩ nghĩ mặt trời mới mọc hoặc là mặt trời lặn tà dương tân chính là như vậy tình cảnh lãng mạn lãng mạn ngươi còn biết cái này Trịnh Nhất nhìn chung quanh từng cái nói, các ngươi ai có thể hỗ trợ? Cuối cùng vẫn là Huyền Vô mở miệng nói, nếu có Mây ta có thể miễn cưỡng mô phòng ra, nhưng là nơi này tinh không và lý. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết internet. Chương 139, tâm ý. Mây. Lấy những người này tu vi muốn làm ra điểm mây hẳn là có thể làm được đi, chỉ là nhìn những người này, một chút chỉnh Nhất không có ý định để bọn hắn hỗ trợ. Những người này muốn là hướng Vấn Thiên Thổ độ, hướng khinh ngữ lý niệm đã vượt qua bọn hắn ý nghĩ, cho nên bọn hắn không có ý định lãng phí pháp lực. Mây nha, ta có chính nhất xuất ra thiên thượng vân đoan hướng bầu trời ném đi, lập tức một mảnh to lớn đám mây che đậy kín nửa cái bầu trời. dạng này được hay không? Huyền vô có chút kinh ngạc, đây tuyệt đối là đỉnh cấp tiên bảo cứ như vậy ném loạn. sau đó hắn trả lời ngay nói, còn lại giao cho ta. Hướng khinh Ngữ lại nghĩ đến nghĩ, hoang dã không tốt có thể tới hay không cái bãi cỏ, đẹp mắt một chút bụi cỏ hoa sinh tốt nhất rồi. Thất giả cười nói, chút lòng thành cái này giao cho ta. nói to lớn sinh cơ bắt đầu tràn ngập đại địa, cây cỏ mọc rậm rạp hoa cỏ nở rộ. hoang dã bãi cỏ trong nháy mắt bị cỏ cây sinh cơ tràn ngập, không còn khô bại. Người chung quanh lần này thật bị kinh đến, loại này trị liệu thuật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, chuẩn xác mà nói cường đại như vậy trị liệu thuật không tại bọn hắn nhận biết bên trong. Hướng Y cũng kinh ngạc tột đỉnh, nàng đột nhiên phát hiện này, một đám nhìn như đơn giản nhỏ yếu người cũng không phải mình trong tưởng tượng như thế. Theo mặt trời lặn tà dương xuất hiện, hết thảy bối cảnh người thiết hoàn cảnh đều đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy thì là chính hí bắt đầu. Gian do vài câu hướng vấn thiên, chính nhất bọn người liền toàn bộ rút lui, đem hiện trường lưu cho hướng vấn thiên cùng Tô Yên. Để cho người ta may mắn chính là Tô Yên thế mà không có chút nào trốn tránh ý nghĩ toàn trường phối hợp. Đó là khẳng định. Hướng Vấn Tiên cùng với nàng tồn tại nhân quả, nếu như trốn tránh chính là vô pháp đối mặt chính mình đạo, không phải ta không sao cùng các ngươi mổ chịu đựng cái gì." Lệnh Phong lạnh lùng nói. "Ta liền nói ngươi làm sao lại như thế bắt quái, nguyên lai là muốn giúp sư muội của ngươi chạm đạo này vốn nên vô pháp chặt đứt nhân quả." Lộ Nhã khinh thường nói. Chính nhất bọn hắn cũng không có nói cái gì, mọi người theo như nhu cầu nhà, dù sao Hướng Vấn Tiên một nhóm người là thỏa mãn. Hướng Khinh nữ cùng tất cả cũng thật cao hứng, đập rất khởi kỳ. "Tỷ, ta muốn đi không chúng bay chụp đưa ta đi lên." hướng y thở dài bất quá vẫn là xuất ra một cái phi hành pháp bảo đem tất cả mọi người đưa lên lấy hướng y tu vi là có thể bay mấy cái kia thiên tiêu tự nhiên cũng được ngoại trừ trịnh nhất cùng hướng khinh ngự những người khác là có thể bay chờ tất cả mọi người đi vào không trung thời điểm hướng vân thiên đã trải qua xếp thành hai hàng số một bọn hắn tô yên biểu lộ y nguyên lạnh lùng đối hết thể chung quanh cũng không có cảm giác đặc biệt sáu vạn giáp sắc trùng cùng số một bọn hắn mặc dù nhìn hướng người nhưng là cũng bản năng cho nàng mang đến hữu hiệu rung động nói trắng ra là những này bất quá khôi lỗi rất nhanh hướng vân thiên liền đạp trên hoa cỏ đi vào tô yên trước người. Kỳ thật đây hết thể ta đều cảm giác chẳng hiểu ra sao, ta còn là không rõ ta chính là muốn nhìn người một chút mà thôi, vì cái gì nhất định phải biểu thị tâm ý. Chính nhất ngạc nhiên, đây là ai truyền tâu cho hắn tư duy lo gì? Thất giả cũng không quay đầu lại nói, ta nha. Hướng khinh Ngữ cũng nói, thất giả là dùng danh nghĩa của ngươi, cho nên vốn là mơ mơ hồ hồ anh ta thế mà cứ như vậy tin, nói rõ anh ta vẫn là rất tín nhiệm ngươi. Chính nhất, Tô Yên cũng không nói lời nào mà là nhìn thẳng Hướng Văn Thiên. Đối mặt Tô Yên ánh mắt Hướng Văn Thiên không có chút nào trốn tránh, hắn Hướng Văn Thiên mặc dù đầu góc không dùng được nhưng là ra mặt đủ dày cũng tuyệt đối đủ tự tin. một tí tẹo như thế ánh mắt với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí hắn đều không cần đặc biệt đi để ý. đối với cái này tô yên vẫn có chút ngoài ý muốn, nàng coi là hướng vấn thiên sẽ tự ti mặc cảm túi lầu xuống. ngay từ đầu ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì khái niệm. ân trên thực tế ngươi là ai ta cũng không biết, thẳng đến từ hôn ngày đó ta mới biết được còn có ngươi sự tồn tại của người này, cũng mới biết có hôn ước chuyện này. hướng vấn thiên không có dừng lại nói tiếp, từ hôn với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Gia tộc lặng lẽ tương đối cùng âm thầm thoá mạ Nghĩa ai ta một điểm cảm giác đều không có. Thân giả không khỏi nói, ca của ngươi tâm thật to lớn, nhưng là chúng ta làm ra như thế lãng phí bãi của cùng tà Dương Dư Huy là để hắn thổ lộ, hắn đây là tại làm gì? Cho nên người đều lắc đầu, bất quá không ai đi quấy rầy dù sao đây không phải là thật diễn kịch Về sau gia tộc muốn đem ta xóa tên, khi đó kỳ thật vẫn là có chút không bỏ được, bất quá ta người này đầu góc không phải rất dễ chịu mấy ngày đã nghỉ thông suốt, cũng liền không có gì dù sao chỉ là xóa tên, muội muội vẫn là muội muội tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ cha mẹ cũng vẫn là cha mẹ. Chỉ là về sau cơ bản không gặp được người chính là. Về sau chúng ta đi trầm luân mê lâm, vậy liền mang ý nghĩa ta bị xóa tên, khi đó ta liền muốn cầm tới Long Mã sau đó đi. Chán. Khi đó ta cũng không biết ngươi ở đâu, tóm lại chính là muốn đi gặp ngươi một chút, không vì cái gì khác liền muốn nhìn xem cải biến ta cả đời người đến tột cùng dáng dấp ra sao, vì cái gì nặng có thể lui ta cưới. Đây chính là tâm ý của ta. Nghe hướng Vân Thiên Kiểu nói này, Trịnh Nhất cũng cảm giác rất lòng chua xót, nói tới nói lui hắn tuổi già thật đúng là bởi vì Tô Yên mà hoàn toàn thay đổi dạng này người có cơ hội ai không muốn nhìn một chút muốn gặp cũng không nhất định nhất định phải tình tình yêu yêu cái gì ta liền đơn thuần muốn gặp cải biến ta mệnh vận người không có tình không có hận không có cảm kích càng không tồn tại quán niệm ta chính là muốn gặp một lần đây chính là hướng vấn thiên tâm ý a hướng vấn thiên nếu như bản thân có được dạng này tâm cảnh như vậy thật là không thể coi thường đáng tiếc đây là hắn tiên thiên thiếu hụt mang tới vậy chỉ cần kiên trì bền bỉ một ngày kia triệt để minh ngộ như vậy tương lai cũng sẽ không thể hạt lượng đối mặt hướng vấn thiên tâm cảnh cho nên người đều không khỏi kinh hãi nhưng mà hướng khinh ngữ cũng không nghĩ như vậy Bởi vì đi theo Trịnh Nhất làm sao có thể sẽ còn giống như vậy, mà lại nàng cũng không thích anh của nàng cái gì đều không để ý dáng vẻ. Vạn nhất ngày nào chính là cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá đi theo Trịnh Nhất mấy ngày này chí ít nàng cảm giác anh của nàng vẫn là thật vui vẻ, nhất là còn có Thất giả động một chút lại tìm phiền toái. Thất giả không có khả năng tìm Trịnh Nhất, hướng khinh ngự Thất giả cũng không bỏ được khi dễ vậy cũng chỉ có hướng Vân thiên. Hướng ý lại trầm mặc, hướng Vân thiên bất quá là gia tộc lợi ích người bị hại mà thôi, nàng lúc trước nếu như chịu mở miệng có lẽ cũng không phải là kết quả như vậy. Cho nên nàng rất hối hận nhất là biết được hướng Văn Thiên huynh muội tử vong về sau, nhưng là bây giờ nàng Y Nguyên bất lực, việc đã đến nước này nàng chỉ muốn đền bù. Lúc này Tô Yên mở miệng nói chuyện, nếu như là dạng này vậy liền tốt nhất rồi. Ngươi ta là người của hai thế giới, từ hôn cũng là vì ngươi tốt, còn không có nghe xong thất giả liền khinh thường mở miệng nói, ta không muốn mặt, rõ ràng là mình xem thường Hướng Văn Thiên. Mặc dù ta cũng không có nghĩ qua đạo lưỡng sự tình, nhưng là tương lai có thể đứng tại bên cạnh ta tuyệt đối là đoạn Nguyệt Chi địa thậm chí Đông Châu chói mắt tồn tại. Ngươi thật không thích hợp, ta có thể sống thật lâu. Thế nhưng là lấy tư chất của ngươi 300 năm chính là cực hạn. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ là phàm nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới những khôi lỗi này, trên trời pháp bảo trên đất sinh cơ, hết thể hết thể quả thật làm cho người giận mình, nhưng là cái nào là ngươi? Ngươi bất quá là bị bọn hắn đóng gói ra mà thôi. Ông long, ông long. Một nháy mắt 6 vạn giáp sát trùng đập trước cánh này tiếng oanh minh vang vọng thảo nguyên. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 140, thêm ra một người năng như thế dèm pha lão đại coi như xong, thế nhưng là câu kia bất quá là bọn hắn trang phục ra chính là có ý tứ gì. Chúng ta vốn là tính lão đại, ai có thể chứa đóng vai? Đúng, có ai có thể chứa đóng vai chúng ta? Chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Bọn hắn như thế vũ nhục lão đại ta muốn nhìn không nổi nữa. Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người, những người này thật đúng là trung tâm nha, nhưng là làm cản cái gì nha? Lúc này tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn về phía Trịnh Nhất, những này giáp sắc trùng là Trịnh Nhất thả ra, hiện tại xảy ra vấn đề tự nhiên phải hỏi hắn. Trịnh Nhất đành phải buông tay nói ra, trở mặt chứ sao? ta có thể có biện pháp nào nhìn hướng Văn Thiên phản ứng gì? Bất đắc dĩ tất cả mọi người đành phải nhìn về phía hướng Văn Thiên, mà lúc này Tô Yên đồng dạng như mày nhìn xem phụ cận hết thảy. Tại ánh mắt mọi người hạ hướng Văn Thiên trừng mắt liếc giáp sát trùng, sau đó thế giới an tĩnh. đúng vậy cứ như vậy an tĩnh, nhìn rất quỷ dị, nhưng là Tô Yên trong mắt lại là bất đắc dĩ, nàng cảm thấy hướng Văn Thiên đang làm dáng. bất mãn nàng vừa mới nói đặc địa đến biểu hiện ra hắn có thể khống chế những khôi lỗi này, lập tức cho nên người đều nghĩ đến cái này, nhân chi thường tình cũng liền không ai quản cái này. To Yên lập tức còn nói nếu như vừa mới ta lại nói nặng ta rất xin lỗi nhưng là ta xác thực không có bất kỳ cái gì vũ nhục ngươi ý tứ ta chỉ là tại trình bày một sự thật hướng vấn thiên gật gật đầu không yên lòng bộ dáng dạng này hướng vấn thiên tô yên tự nhiên nhìn ra đây bất quá là hướng vấn thiên làm bộ làm tịch vì nếu không mình quá lung túng mà thôi đã như vậy chuyện này đến đây chấm dứt nói tô yên liền xoay người rời đi nhìn xem tô yên quay người rời đi chính nhất cảm giác cái này rất giống một ít phim truyền hình đáng tiếc chính là lời kịch không thế nào duy mỹ quay người rời đi sát na tô yên trên thân một nháy mắt lóe ánh sáng yếu ớt Tu vi của nàng tinh tiến rất nhiều, Ngộ nhã thở dài, quả nhiên vẫn là tiện nghi nàng, nhân quả vừa đức tâm cảnh viên mãn, xem ra cách đột phá đã không xa. Sào Nhiên khóc nói, hảo cả người. Thế nhưng là nhìn thấy người khác muốn đột phá, ta đột nhiên cảm giác tốt thua thiệt. Chúng ta đây là dùng linh thạch giúp nàng mua đột phá, nàng ngược lại tốt cái gì đều không có ra. Đối với những này hướng khinh ngữ lời quản, nàng lo lắng hỏi Trình Nhất, anh ta thật đang đau lòng khổ sở. Trình Nhất cười nói, tổ thương hay không tâm có khó không qua ta cũng không biết, nhưng là hắn phát biểu vẫn rất hạ thì ngược lại là thật. Hướng vấn Tiên cùng 6 vạn có cái kỳ quái cho chuyện tiến võng, có đôi khi Trịnh Nhất cũng sẽ bị kéo vào bầy, cho nên có một số việc cũng liền Trịnh Nhất biết, bởi vì người khác chính là nghĩ kéo đều kéo không tiến vào. Hơn 100 vạn linh thạch ngoại trừ hướng khinh ngữ cầm đi 10 vạn cái khác đều cho hướng Ý Liễ, hướng ý rất không tình nguyện chính là. Thế nhưng là Trịnh Nhất không nhận hướng vấn Tiên bọn hắn cũng không có khả năng thu hạ. Thu hồi tiên thượng Vân Đoan hết thảy liền lại khôi phục như cũ dáng vẻ, ngoại trừ hướng khinh ngữ cùng Thất Dạ đang không ngừng xem xét video cùng ảnh chụp. Thuận tiện để Thất Dạ nhìn xem tiên giới cùng Yến Vũ. Hướng y huyền vũ bọn hắn cũng đều là một mặt ngạc nhiên vây quanh. Thiên Vân Hải, Tiên Thượng Vân Đoàn các loại một hệ liệt tiên cảnh cùng Yên Vũ chờ tiên nhân nhìn bọn hắn không khỏi kinh hô. Nhìn xem những này hướng y không thể nào hiểu được bọn hắn trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra. Rất nhanh thất dạ liền lật ra một chương hướng khinh ngữ cùng Yên Vũ chụp ảnh chung, khinh ngữ cái này mặc đồ đen chính là ai? Ta nhìn thấy thật nhiều chụp ảnh chung đều có nàng. A, ta xem một chút, cái này không nhìn cũng không quan trọng, xem xét hướng khinh ngư lập tức hoảng sợ hét lớn, chính nhất, chính nhất, mau đến xem, nhanh lên. Chính nhất cảm giác chẳng hiểu ra sao. Đi qua nhìn xuống ảnh chụp nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực là hướng khinh ngữ cùng Yên Vũ các nàng trụ ảnh chung thế nhưng là sau lưng bọn hắn cách đó không xa lại yên lặng đứng đấy một vị người mặc màu đen phục sức mặt tái nhật nữ cô gái này trên mặt tái nhật đáng sợ càng nhìn không ra nàng có bất kỳ biểu lộ chính nhất lập tức lại lật mấy chương ảnh chụp quả nhiên mỗi qua mấy chương sẽ xuất hiện người này càng đáng sợ chính là đương trịnh nhất lại một lần nữa lật ra tiếp theo chương thời điểm tâm kia mặt tái nhật cơ hồ chính là tựa ở Yên Vũ cùng hướng khinh ngự bên mặt ngay tại giữa các nàng kia mặt tái nhợt lộ ra quỷ dị dị thường mà lại nàng xem lại ống kính Trong chốc nhoáng này Trịnh Nhất đều cảm giác cái này nữ đang nhìn hắn như vậy, a hướng khinh ngữ càng là không khỏi kinh hô, nàng là bị hù dọa, ta ta căn bản chưa thấy qua người này, mà lại cũng không nhớ rõ có cùng với nàng chụp ảnh chung qua. Trịnh Nhất cũng lấy lại tinh thần, vừa mới hắn cũng bị hù dọa, đột nhiên mặt liền dựa vào gần như vậy có thể không hù đến a. Bất quá cái này nữ hắn cũng xác thực chưa thấy qua, mà lại thấy thế nào sắc mặt này cũng không thế nào giống tiên giới đám người kia hòa phong. Càng quan trọng hơn là hướng khinh ngữ cùng Yên Vũ giống như đều không phát hiện được nàng tồn. Trịnh Nhất lập tức mở lời nói Thủy tinh cầu khi đó ngươi có thấy được nàng a? Không có. Vậy cái kia thời điểm một lòng nghiên cứu yên vũ không có nhiều như vậy công suất bên ngoài phát. Bất quá vị trí này rất tới gần trầm luân mê lâm. Thủy tinh cầu tiểu nói này hướng khinh ngữ liền nhớ lại tới. Đúng rồi, chúng ta xác thực đi qua sông phía đối diện, hơn nữa còn đập trầm luân mê lâm ảnh trụ. Ta cái này nhìn xem. Rất nhanh hướng khinh ngữ liền lật đến một tấm hình, nhưng mà nàng lại ngây ngẩn cả người. Chính nhất để thủy tinh cầu hình chiếu tới, hắn nhìn thấy đây là một trường tại trầm luân mê lâm biên giới đập ảnh chủ. đập chính là trầm luân mê lâm nhưng mà ảnh chụp chính trung tâm lại đứng đấy một cái nữa tử áo đen, nữ tử này rất vui vẻ đối với hôm nay cười. nàng là đứng tại mê lâm bên trong, dưới tình huống bình thường trầm luân mê lâm hẳn là bạo động mới đúng, nhưng là không có cái gì. ta nhớ được, khi đó là không có người, yên vũ cũng đã nói nàng chính là nghĩa vô vụ phong cảnh. hướng khinh ngữ sững sờ mà nói, thủy tinh cầu lập tức nói, ra kết luận, chỉ cần tới gần trầm luân mê lâm liền sẽ có thân ảnh của nàng. đó có thể thấy được nàng không có ác ý gì, mà lại giống như rất thích chụp ảnh chung, nhất là cùng yên vũ. Hướng Khinh Ngữ sửng sốt một chút nói, Yên Vũ cũng nói nàng rất thích đi Trầm Luân Mê Lâm, nàng nói nàng một không cao hứng liền sẽ đi, vừa đi cũng cảm giác tâm tình tốt nhiều, nhưng là nàng nói người khác tới gần rất dễ dàng gặp nguy hiểm, Trầm Luân Mê Lâm thân là cấm địa là danh phủ kỳ thực, chính nhất đến bây giờ cũng còn biết Trầm Luân Mê Lâm là cái nào đó ý chí hóa thân, nói cách khác rất có thể chính là cái này nữ, từ trước mắt tình huống dưới rất có thể cùng Yên Vũ có quan hệ, xem ra có rảnh có thể đi nhìn xem, bất quá cái này tương đương với có người ở bên kia thấy, cũng không trở thành lo lắng ra cái vấn đề lớn gì. a lại muốn trở về nha nhớ mang ta theo, ta muốn tới nhân gian cực hạn đi đem nguyên số một số hai sửa một cái. Hướng vấn tiên rốt cuộc phát biểu xong đến đây, Hướng Y, Huyền Ngô, các Thiên tiêu hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, luôn cảm giác mọi người không phải một cái thế giới. bất quá nhìn thấy Trịnh Nhất bọn hắn không còn thảo luận cũng không ai dự định hỏi cho ra nhé, Lục Đại Thiên Tiêu lại triệt để khôi phục bọn hắn cao lệnh, bọn hắn đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức có vẻ như cũng nhanh xuất phát. Thiên tiêu chính là Thiên tiêu, không có khả năng cùng Trịnh Nhất bọn người, bọn hắn có mình mục tiêu rõ rệt, càng sẽ không bởi vì một chút việc vật mà ảnh hưởng tới bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Bởi vì tất cả mọi người là chạy sau cùng tạo hóa tới, nên chơi lúc chơi một hồi không quan trọng, chính sự vừa đến bọn hắn liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái. Sau đó không lâu nguyên bản nhắm mắt bọn hắn rốt cục tại thời khắc này toàn bộ mở mắt. Đã đến giờ. Chương 141, tiến vào tầng thứ tư. Bọn hắn cái này nơi này chờ đợi 2 ngày, 2 ngày đối bọn hắn tới nói không dài cũng không ngắn, hiện tại đã đến giờ không chỉ có mừng rỡ có thể tiến vào tầng tiếp theo, càng làm cho bọn hắn nhẹ nhõm là rốt cục không cần trả tiền, 2 ngày này mỗi người thế nhưng là chọn vẹn thanh toán hơn 20 vạn. Chính Nhất bọn hắn chỉ riêng hai ngày liền kiếm lời hơn 200 vạn linh thạch, hiện tại Chỉnh Nhất cũng không khỏi không đội phục bọn hắn không gian trữ vật đến cùng lớn bao nhiêu. Về phần Hướng Y không gian có vẻ như đầy, cuối cùng không thể không khiến phía sau nàng là bốn người cùng một chỗ giả. Nhìn xem từng đống linh thạch tiến vào Hướng Y túi, Thiên Tiêu môn đều trong lòng đau. Bọn hắn là thế nào cũng vô pháp lý giải hướng Văn Thiên cùng Chỉnh Nhất bọn hắn là thế nào tình nguyện đem những này linh thạch đưa ra ngoài. Mỗi người đều cho rằng mặt sau này tuyệt đối có cái gì không thể kỳ nhân giao dịch. Bọn hắn sau khi thức dậy không bao lâu trên không trung đột nhiên liền xuất hiện một con đường con đường này cũng thường ngày khác biệt, nơi này không có cửa có là một cái hố, cái này động sâu không thấy đấy thấy thế nào đều không cảm thấy là địa phương tốt gì. đây chính là thông hướng chân chính tầng thứ tư đường. huyền vô không khỏi mở miệng hỏi. xào nhiên trả lời, đúng vậy, bất quá tiến vào phương thức tương đối đặc thù các ngươi chính là biết vị trí cũng rất không có khả năng đi vào, mà lại con đường này mặc dù có quy luật xuất hiện, nhưng là muốn tính ra lần tiếp theo xuất hiện căn bản là rất không có khả năng. Ngộ nhã cũng nói, một vị 20 vạn kinh ngữ cộng thêm một người, như thế nào? các vị có hứng thú hay không? Trịnh Nhất khoát qua tay, đi nhanh lên đi. Khinh Ngữ là chúng ta duy nhất điều hòa không khí đưa tiện để chúng ta đi chết ta. Bọn hắn cũng không nhiều lời, quay người liền một đường đi đến đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất không ẩn vô tung. Con đường này cũng theo chậm rãi biến mất. Hết thể đều khôi phục bình thường về sau Trịnh Nhất mới mở miệng hỏi, như thế nào? Chúng ta muốn đi tầng tiếp theo sẽ đi đây. Thất Dạ vươn tay nhàn nhạt ba động từ trong tay nàng xuất hiện. Rất nhanh Thất Dạ mở miệng nói, xác thực có hai cái phương hướng khác nhau, một cái là chúng ta ra địa phương, một cái thông hướng không biết vị trí, nơi đó cùng nơi này có tính thực chất khoảng cách. Chúng ta nếu là đi vào chỉ có thể đến nửa đường, nơi đó là quá độ. Hướng Khinh Ngữ cũng hỏi, vậy chúng ta đi đâu con đường có thể đến tầng thứ 7? Thất Dạ tự tin nói, khẳng định hai con đường đều có thể, chỉ cần bọn hắn là liên tiếp liền không có vấn đề. Nếu như tầng thứ 7 là độc lập không gian đâu? Hướng Vấn Tiên ngươi gây chuyện có phải hay không? Chân chính độc lập lại phong bế không gian là thất dạ vô pháp đột phá. Hiện tại hướng y đã không cảm thấy kinh ngạc, những người này nói cái gì là làm cái đó nàng đều lười quản là thật là giả, thật thật giả giả liền như thế bội tiếp chính là. Hai tử trưởng thành, hoàn toàn là không còn được. Huyền vô thì tương đối kinh ngạc, những người này có vẻ như không có chút nào đem nơi này coi ra gì giống như nói vào là vào, nói ra liền có thể ra đồng dạng. Bất quá cũng không có gì tốt hỏi nhiều, hắn gọi ngay bây giờ tính đi theo những người này về phần tại sao cái này hắn rùa đen có vẻ như còn ở lại chỗ này ít nhân thủ bên trong, rùa rất trọng yếu nha. Thế nhưng là như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài đối đường viên nói, ta có rùa đen bản mệnh tinh huyết người tính toán nó ở đâu đi, yên tâm to gan coi như nó sẽ không phản phệ ngươi. Tồn tại cường đại đều không phải là có thể tùy tiện loạn tính toán, chẳng qua nếu như đối phương nguyện ý như vậy thì không có gì nguy hiểm. Huyền vô đã nói như vậy vậy đã nói do rùa đen khẳng định không phải phổ thông rùa đen. Đường Viện nhìn xem trịnh nhất tìm kiếm ý kiến, an nhờ ở đậu nàng không dám làm loạn. Loại sự tình này trịnh nhất không thể lại cự tuyệt, Đường Viện đạt được đồng ý về sau liền định chảy máu mở quẻ. Gặp này Huyền vô vội vàng ngăn cản nói, không cần huyết quẻ, có tinh huyết đang tính nó vẫn là rất dễ dàng, chỉ là hy vọng ngươi có thể quên mất nhìn thấy hết thảy việc quan hệ người xin đường lộ ra. Cũng được a, những chuyện khác chúng ta không hứng thú. Nhìn xem Đường Viện hỏi thăm ánh mắt trịnh nhất bất đắc dĩ nói, sau đó Đường Viện bắt đầu tâm vô bảng vụ diễn toán rùa đen vị trí, lại là loại kia vô số văn tự trạng thái trôi nổi. Rất nhanh nàng liền mở mắt ra, không ở nơi này đi không biết không gian, ta thử đi truy tầm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả, không thể nào là bên trên một tầng hay là tầng tiếp theo, cũng không thể khả năng đã lộ hại. Đối mặt Đường Viện diễn toán kết quả cả đám đều rất giật mình. Rùa đen không ở tầng này, như vậy những cái kia giáp sát chúng đâu? 89 phần 10 cũng rời đi đi. Hướng Y suy tư hạ đối Đường Viện nói, Vừa mới sáu người ngươi chắc chắn nhất tính ai. Trịnh Nhất xứng sở, hướng y hoài nghi bọn hắn tiến vào chân thực tầng thứ tư. Đường Viện không chút do dự nói, "Tôi yên." Trịnh Nhất bất đắc dĩ, "Cũng được a." Tính Tô Yên nhất định phải vận dụng huyết quẻ, không phải lấy nàng tu vi hiện tại hoàn toàn không tính được tới nàng, chính là muốn được phản vệ cũng không quá khả năng. Huyết quẻ là dùng tuổi thọ tính toán, Đường Viện coi như ngược lại là không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, bất quá Trịnh Nhất bọn hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Việc đã đến nước này, ra cũng đã không có ý gì, bọn hắn có thể làm chính là đem nàng an toàn mang đi ra ngoài tương đối đường viện tới nói nàng còn rất cao hứng, chỉ ít thể hiện ra giá trị, càng như vậy nàng liền càng an toàn. huyết quệ bắt đầu lại là hoàn toàn như trước đây văn tự, chỉ là lần này còn chưa bắt đầu liền kết thúc. đường viện trực tiếp miệng phun máu tươi, không tính được tới, chuẩn xác mà nói cùng rùa đen rất giống, bất quá không có thời gian suy nghĩ liền trực tiếp bị đánh trở về. chính nhất như mày thật chẳng lẽ có trong minh minh tồn tại tại giúp tô yên? thế nhưng là hắn cái gì cũng không có phát giác được nha, pháp tác phía dưới quá mức phức tạp, chính nhất cũng không có cách nào làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng là có một chút hắn có thể xác định đó chính là cũng không làm kinh động pháp tác. Pháp tác đã là cơ sở cũng là bao trùm tất cả phía trên, là người chấp hành cũng là chế tạo người, mà thiên đạo là tạo vật người cũng là người sáng tạo, pháp tác cùng thiên đạo hai cái này nói là không rõ không nói rõ đồ vật. chờ trình nhất hiểu rõ không chừng đều qua đã bao nhiêu năm. nhưng là nếu như ở cái thế giới này nhất là tại trước mắt hắn, có pháp tác tự mình vận chuyển vết tích hắn còn có thể phát ra đến. cho nên hiện tại bọn hắn nói trong minh minh tồn tại, chính nhất hoàn toàn không hiểu là cái gì, lại nói hắn có tính không trong minh minh tồn tại. Nói cách khác rùa đen cùng cục sắt khả năng tiến vào chân thực tầng thứ tư. Hướng vấn Tiên không khỏi nói, Đường viện không dám trả lời, điểm này nàng không thể xác định. Hướng vấn Tiên lại quả quyết nói, "Chính nhất chúng ta đi vào đi, đã bọn hắn không còn nơi này, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi, vạn nhất bọn hắn ở bên trong đâu, nếu là đi vào vẫn là không tìm được chúng ta trở ra." "A." "Chính nhất ngạc nhiên nói, ngươi trưởng nào thì trở nên thông minh như vậy rồi?" "Hướng vấn Tiên." Hướng khinh ngữ khanh khách một tiếng, "Anh ta không lốc, chính là không động được não." Thất Dạ cũng không nói nhảm, "Đại nhân vậy ta mở đường các ngươi theo." Thu thập xong Trịnh Nhất bọn hắn liền theo xuất phát, lần này không có thả số một bọn hắn. Huyền Vô dẫn đầu hắn nói có việc hắn kiêng. Vì giảm bất thất giả gánh vác Trịnh Nhất vui vẻ đáp ứng. Chưa từng xuất hiện đường gì cũng không có xuất hiện bất kỳ đặc hiệu càng không khả năng xuất hiện thanh âm. Cứ như vậy bình bình đạm đạm tiến lên. Sau đó tại trong mắt mọi người toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trước 142 người là người phương nào? Mắt thấy đây hết thể Huyền Vô hướng ý bọn người lại một lần đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Người khác muốn chết muốn sống nghĩ hết tất cả biện pháp phải vào tầng thứ tư bọn hắn thế mà cứ như vậy tiến vào. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì phong ba, chính là không có gì đặc biệt đi tới tới. Bọn hắn cũng hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không cái gọi là tầng thứ tư. Nơi này khẳng định không phải tầng thứ tư, ta đều nói nơi này là nhất định phải đi ngang qua quá độ. Đương hoàn toàn đưa thân vào nơi này thời điểm chỉnh nhất mới bắt đầu dò xét nơi này. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt, nơi này không gian cũng không lớn mà lại cơ bản ở vào phong bế, nhìn kỹ rất có thể là dưới đất hoặc là trong sân động. Ở chỗ này số một bọn hắn đều không thế nào phong quang nhà, quá nhỏ. Hướng Văn Thiên sau khi xem xong nói. Không ngại, tạm thời có ta ở đây, sự kiện ta còn là đối ứng. Kiến thức những người này, bất phàm huyền vô cũng không đang đánh xỉ dầu. Đường viện cũng nói, ta tu vi kỳ thật cũng không tệ. Hướng y cũng mở miệng, yên tâm tỷ còn có sát chiêu, chính là sáu người kia cũng không nhất định bao an hạ chúng ta. Chuyện vận loại sự tình này, chính nhất cũng không phải là rất lo lắng, hắn lo lắng nhất phòng ngự, liền sợ bị người trảm miểu sát. Trong sơn động đi hồi lâu, chỉnh nhất bọn hắn đều không tiến triển chút nào, tựa như là đầu vô tận con đường. Chúng ta có phải hay không dậm chân tại chỗ? Tại sao ta cảm giác hoàn cảnh chung quanh như thế nhìn qua mắt Hướng Y không khỏi hỏi, Trịnh Nhất cùng Hướng Vấn Thiên chăng miệng một lời, không phải. Hướng Vấn Thiên nhìn Trịnh Nhất một chút nói tiếp, chúng ta trải qua đường đều là không giống, cho nên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Bọn hắn chỉ có thể tiếp lấy đi về phía trước. Trịnh Nhất hoàn toàn không biết mình đi được bao lâu, dù sao hắn là mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể vận dụng Hướng Vấn Thiên sáu vạn, kéo mấy cái ra làm thú cưỡi hoàn toàn không phải sự tình. Giáp sát trùng sau khi ra ngoài chính là không muốn mạng phi nước đại, cũng may có Huyền vô hộ thuẫn bảo hộ cái đại sự gì việc nhỏ đều có thể kéo dài chút thời gian. Dạng này bọn hắn độ mới như gió đồng dạng bao táp. Không biết lại qua bao lâu, Trịnh Nhất bọn hắn rốt cục nhìn thấy cửa ra. Vượt qua ra miệng thời điểm, bọn hắn đi vào một cái cự đại hang trong đại sảnh. Phòng khách này cũng không bình thường, toàn bộ đại sảnh bị một con sông cắt chém chia hai nửa, trên mặt sông có một tòa cầu gỗ, tại cầu gỗ trước có một khối cao 3 mét bia đá. Trên tấm bia đá có chữ viết, bất quá Trịnh Nhất cũng không hề quan tâm quá nhiều trên tấm bia đá chữ, bởi vì hắn nhìn thấy dưới tấm bia đá có người. Trong dự liệu chính là trước đây không lâu mới tách ra 6 vị thiên tiêu. Cái này 6 vị gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Trịnh Nhất bọn người đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới Trịnh Nhất những người này sẽ đến đến nơi đây, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. bọn hắn lúc trước Thiên Tân vạn khổ đều là cho chó ăn. Tam đại tiên môn hợp lực diễn toán kết quả đều là gần người. Trịnh Nhất dẫn đầu chào hỏi, nha, mấy vị làm sao còn ở nơi này? Ta có thể nhớ kỹ các ngươi nhưng sớm chúng ta thật lâu ra. Nói Trịnh Nhất liền mang theo người tới cầu một bên. Những người này đã không có vượt sông mà qua cũng không có đạp cầu mà đi ngược lại tụ tập tại dưới tấm bia đá, nghĩ như thế nào cũng biết nơi này có vấn đề. Nhìn xem Trịnh Nhất bọn hắn tới gần, sáu vị thiên tiêu không khỏi đứng dậy. Nơi này trên lý luận chỉ hẳn là bọn hắn 6 người mới có thể đạt tới, nhưng là đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy đây không phải đi theo đoạt tạo hóa Loại sự tình này bọn hắn làm sao có thể có thể dễ dàng tha thứ? Huyên Vô không nói hai lời tràn ra khí thế cường đại, "6 vị tiểu nha nhi, ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút, không phải rất có thể chết như thế nào cũng không biết." Huyên Vô khí thế rất mạnh, chỉ ít mạnh hơn nơi này tất cả mọi người, nhưng là 6 vị tiên tiêu không phải là không có chuẩn bị mà đến. Lúc này trong tay mỗi người đều xuất hiện một kiện pháp bảo, mỗi một món pháp bảo đều tràn ra không thể coi thường ý thế. Huyền Vô cao mày, xem ra Tam Đại Tiên môn thật đúng là đối với nơi này tình thế bắt buộc, thế mà vận dụng chấn môn pháp khí chi khí, cái gọi là pháp khí chi khí liền bên trên một ít thông linh pháp khí bản nguyên chi khí, loại khí tức này có thể bám vào tại khác pháp bảo bên trên, chỉ có bản nguyên chi khí còn tại pháp bảo liền không thể giống nhau mà nói. Hướng Y bốn người sau lưng đồng dạng đi vào Huyền Vô bên người, giờ khắc này một cố vượt bọn họ bản thân khí tức tuôn ra đến, bốn người này cùng ở đây người căn bản không phải một thời đại, tu vi càng không tại một cái cấp độ, bọn hắn toàn bộ che giấu tu vi, muốn đánh chúng ta sẽ sợ các ngươi. Lúc này hướng y phi thường bá khí, đều đến nơi đây chính là đem những này người giết cũng không ai có thể hoài nghi đến nàng. Đương nhiên muốn giết nhất định phải giết 6 cái, không phải vẫn là rất phiền phức, nhưng là đồng thời giết 6 cái phiền toái hơn cho nên không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không động thủ. Lúc này Lục Đại Thiên kêu cũng rốt cục không có cường thế như vậy, cái gì cũng không thấy đều không được đến ngay ở chỗ này đã sinh đả tử không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Bất quá bây giờ không nhường ra lợi ích là không thể nào, thật muốn đánh không ai biết sẽ là kết quả gì. Chính nhất liền trực tiếp quang minh chính đại đi vào dưới tấm địa đá đã không đánh xảo nhiên liền đặc địa giải thích nói trên sông có cấm chế cấm bay nước chính là ba ngàn nhược thủy rơi chi tức chìm chìm chi hẳn phải chết trên cầu có kết giới cách ly hết thảy vô pháp mạnh mở cho nên duy nhất phương pháp phá giải chỉ có bia đá thế nhưng là trên tấm bia đá chữ chúng ta hoàn toàn xem không hiểu vẫn bị trì hoan ở nộ nhã cũng nói rất nhanh trịnh nhất hướng vấn thiên hướng khinh ngự thất dạ đều đi vào trước tấm bia đá không có ngoại lệ thất dạ bọn hắn đều xem không hiểu trịnh nhất trên đó viết cái gì hướng vấn thiên hỏi thất dạ cũng nói đại nhân nói cho chúng ta biết thôi Sau đó các ngươi không phải thời gian đang gấp à, xem hết chúng ta liền trực tiếp quá khứ. Vạn nhất không bình thường tiến vào gây nên không tốt phản ứng làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn là nhìn xem có thể hay không bình thường tiến vào tương đối tốt. Hướng Khinh Ngữ cẩn thận nói. Hướng Ý bọn hắn đối trịnh nhất những người này thảo luận ý kiến không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Lục Đại Thiên Kiêu, nhưng là không còn dễ dàng như vậy tiếp nhận. Tu Vi Cao đứng đằng sau, một đám yếu cặn bã ở phía trước chỉ điểm Giang Sơn, cái này bảo hôm nay diệt cái này, cái kia bảo ngày mai diệt cái kia, hoàn toàn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác thế nhưng là này làm sao liền có cỗ ta đại thanh muốn vong đã thị cảm ngươi là người phương nào đến từ phương nào đi hướng nơi nào chính nhất tại tất cả mọi người khinh bỉ ánh mắt chất vấn bên trong nói ra sáu thiên kiêu. thật hay giả hướng khinh ngữ không hiểu đây là ý gì để chúng ta trả lời những vấn đề này thất giả gật gật đầu phải là nhưng là muốn làm sao trả lời phía trước hai cái đều tốt trả lời cái thứ ba trả lời thế nào ta là hướng vân thiên đến từ đoạn nguyệt chi địa tiến về hoang dã thảo nguyên lúc này sáu vị thiên tiêu nghi chế. Thật chẳng lẽ muốn theo cái này ba cái vấn đề tiến hành suy nghĩ sao? Thật chính xác sao? Thế nhưng là nếu như không chính xác lại không có bất cứ manh mối nào. Có thể hay không trọng điểm sai rồi? Tỷ Như đáp án cũng không phải là trọng yếu nhất, sẽ viết lên mới là trọng yếu nhất. Hướng ý hỏi, không có khả năng, Lanh Phong lập tức phản bác, sư môn từng nói nhất định phải đạt được tán đồng mới có thể đi vào, có hay không loại này tạo hóa hoàn toàn nhìn người. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Trịnh Nhất khinh thường, cầm lên phía dưới bút liền lên đi muốn hiện ra phong thái. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỷ như một giây nhớ kỹ Sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 143, ta chính là người này. Chính Nhất muốn lên đi trực tiếp viết như thế để cho người ta lại chờ mong vừa khẩn trương. vạn nhất thật bị Trịnh Nhất làm xong nhiều mất mặt, vạn nhất không có giải quyết đây không phải là không đi vào, mà lại cái này có thể trả lời mấy lần cũng là ẩn số. Tùy tiện biết vẫn có chút thiếu sót. Đạo Hưu có phải hay không lại suy nghĩ một chút, nếu không đem đáp án nói ra chúng ta tham như một chút. Nhất Thư mở miệng nhắc nhở, nếu như các ngươi không có nắm chắc vẫn là đừng tùy bút động thủ. Tô Yên cũng lạnh lùng mở miệng Mặt này không biểu lộ bộ dáng không ai biết nàng đến tuột cùng là cái gì cái ý tứ. Hướng vấn Thiên ở phía dưới khoát, khoát tay, "Tiên tâm đi, không được các ngươi cũng không có cách, dù sao các ngươi không hiểu những này văn càng không khả năng viết ra." Ngộ Nhã không phục nói, "Vậy vạn nhất chỉ cần viết chúng ta bên này văn tự liền có thể đâu." Nghe Ngộ Nhã tiểu nói này thật là có đạo lý này, nhưng là vô dụng bởi vì Trịnh Nhất đã viết. Trịnh Nhất viết không khỏi niệm đến, ta chính là người này, từ phía bên kia đi đến nơi này. Nghiệp chấu nghĩ vung bút mà qua, chữ hiện ở thạch. Một mạch mà thành tuyệt không thể tả. Chữ tốt tốt phong thái, Nhất thư vô tay quát, hắn lúc này đã không có văn nhược chi ý, hạo nhiên chi khí tràn ngập bốn phía. Đây là bị Trịnh Nhất Trữ kích động ra tới khí tức, Nhất thư cũng không có bất kỳ cái gì thu liệm ý tứ, chỉ là lớn tiếng khen hay về sau mới yên lặng thu những khí tức này. Đáng người xảo nhiên bất đắc dĩ nói, hắn trả lời như vậy có thể sao? Tại sao ta cảm giác hắn là tại đục nhã những vấn đề này? Những người khác có thể nói cái gì? Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Nếu quả như thật dừng bước ở đây nói đến cùng muốn hay không đánh một trận lại trở về, bọn hắn không biết. Dưới tình huống bình thường bọn hắn không nên bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy vây ở chỗ này. Hồi lâu sau Trịnh Nhất cũng không biết bia đá có bất kỳ phản ứng. Nói cách khác câu trả lời của hắn cũng không đúng. Trịnh Nhất cảm thấy tiếc nuối. Hắn cảm thấy hắn trả lời rất tuyệt rất là khéo nha. Chẳng lẽ là cái gọi là bản thân cảm giác tốt đẹp? Lại đợi một hồi bia đá vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. đã không có mở ra kết giới cũng không có biến mất những chữ này. Chẳng lẽ cái này bia đá chỉ là bài trí? Trịnh Nhất suy đó nói. Nộ nhã, ngươi tại sao không nói liền một lần trả lời cơ hội đâu? Tiểu Nhiên cũng nói: đúng vậy à? Hiện tại chúng ta trực tiếp liền dừng bước nơi này, ngươi có phải hay không muốn bày tỏ một chút, tốt xấu cuối cùng là bởi vì ngươi mới có kết quả như vậy." Trịnh Nhất rất khinh bỉ nàng một chút, đây là muốn hắn đem Linh Thạch nôn trở về. Nghĩ quá nhiều. Đã không có cách nào bình thường tiến vào, Trịnh Nhất cũng không có ý định lãng phí thời gian, "Đi thôi, đi tầng thứ tư." Sau đó tại sáu xong nhìn thằng lốc ánh mắt bên trong Trịnh Nhất một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng cầu gỗ mà đi. Bọn hắn không phải là đùa thật ta. Nhìn xem giả, nhưng là Huyền Vũ sẽ không bồi những người này hồ nháo. Nói cách khác có thể là thật thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể làm đến? bọn hắn lại thế nào thảo luận cũng thảo luận không ra kết quả, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn quá khứ. thất giả ở phía trước dẫn đường, trên lý luận lấy thất giả năng lực loại này tập kết không có khả năng ngăn cản nàng mảy may, thế nhưng là nàng lại tại kết giới trước dừng lại. thế nào? chính nhất hỏi. thất giả mở miệng nói, ta cảm giác được khí tức quen thuộc, thế nhưng là ta hoàn toàn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hoặc là gặp qua loại khí tức này. kết giới để thất giả cảm giác được quen thuộc, không chỉ có như thế chính là phía ngoài hỏa thất dạng đều cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc. Nói cách khác nơi này khẳng định có đồ vật cùng thất dạ có quan hệ. Bất quá đến cùng là cái gì trịnh nhất không có nửa điểm đầu mối, khả năng đến từ ID 112233 tiền, cũng có thể là đi ngang qua hàng Vũ đến địa nguyên thời điểm chạm đến cái gì. Tóm lại chỉ có thể đằng sau nhìn xem có hay không đầu mối. Cuối cùng trịnh nhất chỉ có thể để thất dạ trước mở đường đi vào lại nói. Đương kết giới bị thất dạ dung chuyển trong nháy mắt, Lục Đại Thiên kêu còn không có cảm giác gì, nhưng là tấm bia đá kiết nhưng trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Vì lý do an toàn chính nhất bọn người đành phải trước tiên lui trở lại thăm một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Câu trả lời của ngươi cũng không phù hợp vấn đề đáp án. đã như vậy tại sao muốn xông vào thánh địa? Trong tấm bia đá thình lình xuất hiện một vị bạch thương thương láo Ra Ra. Có thể gây nên bia đá phản ứng đối tất cả mọi người tới nói đều là kinh ngộ. Điều này nói rõ còn có tiến vào trong miệng hắn thánh địa tư cách. Tô Yến hỏi, tiền bối đến tụt cùng muốn làm sao trả lời mới có thể tiến vào thánh địa? Lao Ra Ra mắt nhìn Tô Yến nói, bình thường trả lời ba cái kia vấn đề, chỉ cần chính xác liền có thể tiến vào. Này. Tất cả mọi người xứng sở, cái này muốn làm sao trả lời cũng không thể đoán mò đi. Lão gia kia ra không có đang nhìn bọn hắn, mà lang ngẩn đầu nhìn về phía Trịnh Nhất bên này. Các ngươi rất đặc thù, ta cũng biết các ngươi có thể cưỡng ép tiến vào thánh địa, nhưng là khẩn cầu mấy vị dơ cao đánh khẽ. Lão gia ra, ra thành khẩn cúi đầu xuống xin nhờ nói. Cái này khiến Trịnh Nhất bọn hắn thật đúng là có chút không chịu nổi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bia đá có linh coi như xong, ra không có la đánh kêu giết lại đi, cầu bọn hắn không muốn đi vào cái này để cho người ta không chịu nổi. đương nhiên cái khác càng nhiều khiếp sợ hơn, nhất là những cái kia thiên diều. Bọn hắn không nghĩ tới trịnh nhất những người này thật có thể tiến vào tầng thứ tư. Tiên bối, chúng ta chỉ là đi vào tìm người cũng không có chút nào ác ý, nếu có cái gì không nên động ngài nói rằng, chúng ta cam đoan bất động. Trịnh nhất chỉ có thể nói như vậy. lão ra ra lại nói ra, như vậy đi, các ngươi cần gì nói cho nếu như ta có ta có thể giúp các ngươi cầm tới, nhưng là đi vào thật không thích hợp, không phải chúng ta hậu nhân tiến vào rất có thể chết không có chỗ trôn. Trịnh nhất không nói gì, bọn hắn đến căn bản không phải vì được cái gì, bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là nhìn xem tầng thứ bảy đến cùng có cái gì. Hiện tại bọn hắn càng quan trọng hơn là tiếp về kia 10 cái quan cầu. Nếu như quan cầu không có ở bên trong đáp ứng hắn điều kiện cũng không phải vấn đề, nhưng là vấn đề ngay tại quan cầu rất có thể liền tại bên trong. Như vậy đi, ta chỗ này có vô số công pháp, ta có thể mỗi người truyền một bộ cho các ngươi, cũng có thể để các ngươi lĩnh ngộ kinh nghiệm của ta. Như thế nào? Nhìn Trịnh nhất không nói chuyện, Lão gia gia lại nói, điều kiện này vẫn là rất mê người, nhất là vào không được tình hồn dưới. Như vậy đi tiền bối, ngươi giúp chúng ta nhìn xem chúng ta muốn tìm người có hay không tại bên trong, nếu như tại ngươi đem bọn hắn phóng xuất, Chúng ta không nói hai lời xoay người rời đi như thế nào. Những cái kia thiên kiêu gấp, đương nhiên cũng có thể học được công pháp lại đi. Đúng đúng. Thế nhưng là lao ra ra kia lại lắc đầu, không thể nào, ngoại trừ nơi này không có bất kỳ cái gì địa phương là có thể đi vào bên trong. Mà chỉ cần có sinh linh từ cái này tiến vào ta không có khả năng không biết. Điều kiện của người ta làm không được. Nói đều nói đến đây loại cấp độ, vậy liền không có gì đáng nói. Hướng vấn thiên không thể lại từ bỏ hắn quan cầu, chính nhất lại không thể không giúp hướng vấn thiên cầm lại quan cầu mà Lão Gia Gia cũng không thể hỗ trợ xem xét đến cùng trong này có hay không thân ảnh của bọn hắn, cho nên chuyện này liền thành ngõ cụt, căn bản không thể đồng ý. như vậy đã tội, thất dạ dẫn đường. là đại nhân, không, các ngươi không thể dạng này, sẽ phá sẽ ở đây cách cục, không phải ta một loại người không thể tiến nhập thánh điện. không thể. Lão Gia Gia càng nói càng kích động, mà lại lập tức liền muốn nào lên. chẳng qua là khi nhưng tới gần thất dạ thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, tiểu nhân, ngươi làm sao tại cái này, ngươi thế mà dẫn người phá hư ta giới thánh địa Chưa định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 144, qua cầu. Nghe được lão gia gia kinh hô thất dạ ngây ngẩn cả người, chính nhất bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Người này không biết thất dạ kêu cái gì, nhưng lại gọi tiểu nhân. Mặc dù không bài trừ đối phương phô trương thánh thế, nhưng là thất dạ cũng đã nói có không hiểu cảm giác quen thuộc. Cho nên cái này lão gia gia rất có thể thật nhận biết thất dạ. Đã có loại khả năng này, thất dạ cũng không có khả năng lại lúc này đột nhiên đột phá, ngươi biết ta. Đúng vậy, ta biết ngươi nhưng là ngươi cũng không nhận ra ta. Ba vạn năm trước ta gặp qua ngươi, cái này lao ra ra kết là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ba vạn năm trước ta, cuối cùng là khái niệm gì? Tức nói rõ lao giả tuổi thọ lâu đời cũng nói thất giả không tầm thường. Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Trịnh Nhất bọn hắn, thất giả đến tuột cùng là lúc nào tỉnh lại chính nàng cũng không biết. Nhưng là nói ba vạn năm trước căn bản là không thể nào. Thất giả xuất hiện thôn liền đã tồn tại, hơn nữa còn đời đời kiếp kiếp gặp qua thất giả, nhiều lắm là liền hơn trăm năm, làm sao có thể là ba vạn năm trước? Nếu như thất giả là ba vạn năm trước tới như vậy mò phạt những người kia đâu luôn không khả năng không phải một nhóm đi tiền đối ngươi xác định gặp qua thất dạ đây cũng không phải là nói đùa dù sao cũng là ba vạn năm trước cũng không phải 3 năm trước đây ngươi sẽ không nhìn lầm a Trịnh nhất nghĩa nhiên hỏi đây cũng không phải là nói đùa bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới thật là lắm chuyện lao gia gia tự tin nói không có khả năng sai nàng lúc ấy bị liệt diễm chi viêm chỗ sao lại thế đến cùng đã xảy ra chuyện gì người nào dám tự tiện xông vào cấm địa chỉ là trong nháy mắt lao gia gia liền sù lông biến mất giữ lại riêng phần mình ngậm bực đám người, thất giả xa sút mà hỏi, đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? đi thôi, vào xem. không đi vào là không được, hiện tại không chỉ có việc quan hệ hướng vấn thiên, lại thêm một cái thất giả còn có rất nhiều rất nhiều thứ, hắn chỉ có thể hy vọng bên trong không nên xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy đáp án cuối cùng đáp án không có, sẽ cho người thổ huyết. hướng khinh ngữ đột nhiên mở miệng hỏi, chính nhất nơi này việc quan hệ thất giả vậy có phải hay không cùng địa uyên có quan hệ? chính nhất nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, xác thực khả năng cùng địa uyên có quan hệ biết được câu trả lời hướng khinh ngự đi vào hướng y trước mặt, tỷ, đằng sau sự tình ngươi cũng đừng tham gia, trở về đi. Hướng y sững sờ đơn giản không thể tin được hướng khinh ngự nói lời, thế mà để nàng đừng tham gia, mình đã vướng víu thành dạng này. tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, chuyến đi này khả năng liền không về được, ta cùng ca đã thành thói quen loại cuộc sống này, mà lại gia tộc cũng không cần chúng ta. nhưng ngươi là gia tộc nhất muốn một viên, không có khả năng đi theo chúng ta cùng một chỗ biến mất tại hàng vũ đại địa bên trên, cho nên vẫn là đường đi vào tốt. biến mất tại hàng vũ đại địa bên trên, quen thuộc loại cuộc sống này. Hướng Y không biết mình là nghĩ như thế nào cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng là nàng không có khả năng bỏ mặc thân nhân của mình ngay tại trước mắt mình rời đi. Cái gì đều không cần nói, ta không vào không được. Thế nhưng là, để nàng tiến đi, lần này hẳn là không nguy hiểm như vậy, về không được hẳn là còn không đến mức. Cuối cùng trịnh nhất mở miệng. Đã như vậy hướng khinh ngữ cũng liền không thể nói, không lãng phí thời gian nữa, tất cả mọi người đi theo thất giả bước lên cầu gỗ. Kia sáu vị thiên tiêu các loại nhìn thoáng qua cuối cùng cũng đi theo. Một cái 50 vạn, đưa tiền liền đến, không trả tiền liền chắn. Lần này mở miệng chính là hướng Vân Thiên. Loại sự tình này nhiều đơn giản, đều không cần học không cần động não, lại khó xử liền ra giá không có chút nào ma bệnh. 6 người. Đây quả thực là phát rổ, khắp nơi đều là đòi tiền, mình còn không muốn. Nhưng là không giao lại không thể, thất dạ là vượt qua kết giới cũng không phải phá hư kết giới, một khi không mở đường bọn hắn vẫn là không qua được. Sau đó 300 bạn Linh Thạch nhẹ nhõm tới tay. Cầu một bên khác, đối mặt chính là 7 đầu đường lựa chọn. Chính nhất bọn hắn không có tách ra dự định, dù sao bọn hắn không phải đến tầm bảo bọn hắn là đến tìm người. Nếu như cái này bảy đầu đường thông hướng bảy cái địa phương khác nhau đây không phải là ngạnh sinh sinh đem người một nhà tách ra, sau đó tại một lần nữa tìm tới bọn hắn a, nếu là tìm không thấy kia lại lấy được chỗ sợ. Vệ phần sáu người kia bọn hắn rõ ràng chính là đến tìm tạo Hóa, đã bọn hắn lại tới đây liền không khả năng cùng đi. Sáu người riêng phần mình một con đường mình đi mình. Cái này thật đúng là để Trịnh Nhất kinh ngạc, hắn vẫn cho là sẽ chia ba con đường đi, nhiều lắm là Lãnh Phong cùng Tô Yên sẽ tách ra, nhưng là toàn bộ tách ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Nhất. Trịnh Nhất tuyển ở giữa nhất một con đường, cái khác bọn hắn liền tự mình điểm. Nói là đường trên thực tế chính là một đầu sơn động thông đạo, nơi này đến tuột cùng thông hướng địa phương nào không ai biết, thậm chí là không phải tầng thứ tư bọn hắn cũng không thể xác định, dù sao trước mắt khả năng cũng là thất dạ nói tới quá độ. Thế nhưng là đương thất dạ một lần nữa cảm giác thời điểm, nàng hiện nơi này là bình thường không gian, căn bản không giống hoang dã thảo nguyên như thế còn có cách tầng nói chuyện. Lần này tất cả mọi người mơ hồ, nhưng mà cái này mang ý nghĩa trở về ít nhất phải trở lại tới trong sơn động. Bất quá cái này đều không phải là hiện tại hẳn là lo lắng, cái gì đều không tìm được cái gì đều không hỏi. Chính nhất không có khả năng sớm như vậy rời đi. Thất Dạ một mực không có tâm tình gì cho nên vẫn luôn là hướng khinh ngựa ông, về phần người dẫn đường tự nhiên trừ hướng vấn Thiên gia không còn có thể là ai khác, dù sao cũng sẽ không chết quản hắn có thể hay không tụ thương. Dọc theo con đường này rất bình tĩnh, không có nguy hiểm không có quỷ dị, hoàn cảnh cũng không có bất kỳ cái gì cơ duyên tạo hóa. Chờ một chút, hướng y đột nhiên nói ra, người của ta nghe được dưới nền đất có cái gì đang di động, nếu như hắn không có đoán sai hẳn là cái gì cự hình sinh vật. Chính nhất hỏi, ở cách xa sao? Tạm thời phi thường xa, nhưng là nó đang không ngừng tới gần chúng ta có nhất định khả năng đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Trịnh Nhất thở dài, nơi này không gian nhỏ hẹp số một bọn hắn căn bản ra không được, giáp sắc trùng hình thái lại khó sử đại dụng. Hiện tại biện pháp duy nhất vẫn là phải ra ngoài, chỉ có đến rộng rãi địa phương bọn hắn mới có thể thi triển ra. Mặc kệ trịnh Nhất lôi vẫn là hướng vấn thiên số một bọn hắn, đều rất dễ dàng đem mình giết chết tại bên trong hang núi này. Về phân dựa vào Huyền vô cùng hướng y bọn hắn, chỉ có thể nói trịnh Nhất cũng không làm sao an tâm. Không phải thực lực vấn đề, là tín nhiệm vấn đề, hướng vấn tiên sẽ liều sống liều chết bảo vệ mình mà những người này rõ ràng sẽ không như vậy. Về phần hướng vấn thiên cùng hướng kinh ngữ, hướng y có lẽ còn là sẽ liều sống liều chết bảo hộ đi. Cuối cùng trịnh nhất lại một lần thả ra giáp sát trùng, vẫn mở bắt đầu phi nước đại. Trịnh nhất cảm giác mình mỗi lần muốn vì lý do an toàn chậm rãi thời điểm ra đi, cuối cùng tổng khó tránh khỏi bị buộc một đường bao tác. căn cứ hướng y không ngừng nhắc nhở, bọn hắn cũng biết cái này đại đông tây đã càng ngày càng tới gần bọn hắn, tiếp qua không được bao lâu đối phương liền sẽ đi vào mặt đất. bọn hắn đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại lúc lúc này trong sơn động truyền đến ánh sáng chói mắt, bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới chỗ lối ra. Trịnh Nhất nhẹ nhàng thở ra rốt cục muốn ra, dạng này cũng không cần thụ dưới mặt đất đại gia hỏa uy hiếp. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc đi ra lại triệt để triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 146, xuyên qua. Lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện bọn hắn đã tới bên tây, về phần cửa tự nhiên cũng là thất dạ tìm tới. Ngoài cửa còn có không ít che giấu ngăn cản đồ vật, nhưng là chỉ cần bị thất dạ nhìn thấy liền cái gì đều không thể trách. Đây là một cái rất chính quy rất phổ thông cửa. Chỉ là trên cửa có lít nha lít nhít phù văn để bọn hắn không thể coi thường. Môn này thông hướng nào?" Trịnh Nhất hỏi Thất giả. Thất giả lúc đầu không biết, bất quá là thông hướng bảy cái địa phương khác nhau. "Cái gì?" Trịnh Nhất giật nảy mình, bảy cái địa phương? Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại nghĩ đến nghĩ Trịnh Nhất cảm thấy cũng không có gì hảo ý bên ngoài, một cây cầu sau bảy đầu đường, một cánh cửa sau bảy phương địa. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Như vậy đi nơi nào mới là đúng? Cái này không thể loạn tuyển a. "Lão đại, thiên sinh cái cửa này ta có ấn tượng. Thanh em đến từ số một nơi đó, chính nhất xứng sở, các ngươi tại sao có thể có ấn tượng? Hướng Văn Thiên nói thẳng, tuyển đầu nào? Đây chính là khác biệt. Bất quá số một bọn hắn cũng không biết ở đâu ra ấn tượng, dù sao chính là như thế không hiểu thấu liền có. Về phần tuyển con đường nào? Hẳn là nóng một đầu. Mặc kệ là có lẽ còn là khẳng định, cũng mặc kệ là lạnh vẫn là nóng. Tốt xấu có người ra chủ ý, chính nhất cũng không giả mồm trực tiếp để thất dạ tìm nóng đường. Sau đó thất dạ kinh hỉ nói, đại nhân, thật sự có một đầu nóng. Bất quá môn này giống như cứ như vậy lớn hơn một vòng bọn hắn vào không được nhỏ con Jun cũng không được, số một bọn hắn còn dễ nói trực tiếp ném không gian tùy thân là được, bất quá long khâu liền không đồng dạng. Trịnh Nhất không gian tùy thân xác thực có thể thả vật sống, nhưng là bên trong không chỉ có hắc mà lại yên tĩnh đáng sợ, vạn nhất nó ở bên trong làm loạn kia bị tội thế nhưng là hướng vẫn tiên dự trữ lại quân. Cho nên Trịnh Nhất chỉ có thể hảo hảo cùng hắn câu thông, nhưng mà vừa nói nó sẽ đồng ý, mà lại cam đoan không nháo sự tình, liền hướng vẫn tiên đều có chút không tin, chỉ có thể dặn dò số một bọn hắn có biến luôn báo cáo. Sau đó Trịnh Nhất liền đem tất cả đại gia hỏa bỏ vào không gian tùy thân bên trong sau đó cùng thất dạ cùng một chỗ bước vào trong môn tại vào cửa một nháy mắt hướng vấn thiên cùng huyền vô liền có phản ứng ta cảm giác được ta rủa ta cũng liên lạc đến quang cầu bọn hắn bọn hắn đang cầu cứu giống như đang cùng người khác run rẩy trịnh nhất bọn hắn sững sờ lúc này mới vừa mới tiến đến hoàn cảnh cũng còn không đến cùng nhìn liền đã có việc phải làm sau đó trịnh nhất mới nhìn rõ cái không gian này nói nơi này nóng quả thực là nói đùa nơi này không gọi nóng kia là mở nước sôi mở nơi này căn bản chính là lòng đất rung nham thế giới nơi này khắp nơi đều là ao nham thương Cực nóng khí tức đem không gian đều đốt và mẹo. Cái này nếu là không có băng phách có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Bất quá khiến Trịnh Nhất vui mừng là, tướng vấn thiên quang cầu cùng Huyền vô rùa đều vô sự, cái này nói rõ lửa tím vẫn rất có tác dụng. Mặc dù không rõ bọn hắn là thế nào tới nơi này, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Việc cấp bách vẫn là phải đi đem bọn hắn tìm trở về. Vì lý do an toàn Trịnh Nhất đem số 1 đến số 5 tất cả đều kéo ra ngoài, bọn hắn là lửa tím đặc địa rèn luyện ra, đối với hỏa diễm có rất lớn sức miễn dịch. Vệ Phần Long Câu đang cùng nó câu thông về sau Trịnh Nhất cũng đem nó phóng ra. Theo nó nói nơi này hỏa không đủ để đốt tới nó. Hiện tại là tình huống như thế nào? Phi hành bên trong Trịnh Nhất hỏi Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên lắc đầu, không rõ ràng lắm giống như bọn hắn muốn bảo vệ thứ gì mà cùng người đánh nhau. Hướng Y Kỳ quái hỏi, nơi này ngoại trừ chúng ta còn có những người khác, là mấy người kia một trong. Trịnh Nhất cảm thấy là mấy người kia khả năng rất thấp, không nói bọn hắn muốn làm sao tới đây đi, chỉ riêng hắn môn tiến đến trước đó liền đã có người xông đến bên trong, không phải lao ra kia ra cũng không thể nói biến mất liền biến mất. Khi bọn hắn bay càng xa càng lâu thời điểm. Chính Nhất phát hiện nhiệt độ trùng quanh liền càng thấp, đây là rất kỳ quái hiện tượng. Trên lý luận bọn hắn chỗ không gian là phong bế, mà một cái phong bế hơn mấy ngàn vạn năm không gian nhiệt độ khác biệt là không nên quá lớn. Mà Long Khâu rất rõ ràng nói cho trịnh Nhất nhiệt độ của nơi này khác biệt phi thường lớn. Các ngươi có cảm giác hay không tới đây không khí hướng chạy xuất hiện khác biệt? Huyền Vô đột nhiên mở miệng nói ra, không khí hướng chạy xuất hiện khác biệt, thật đáng tiếp Chỉnh Nhất một chút cũng không thấy được. Nói đơn giản nơi này nóng không khí tất cả hướng một cái phương hướng lưu thoáng, nghịch, thật giống như tìm được chỗ tháo nước. Chỉnh Nhất sững sờ không có làm nhiều suy đoán, nhanh chóng chạy tới nhìn xem. tại số một bọn hắn toàn lực phi hành hạ bọn hắn rốt cục cũng có thể dùng con mắt nhìn thấy nhiệt độ khác biệt, chỉ là làm người hoảng sợ là bọn hắn hiện tại bay lên bay lên giống như muốn thoát ly hiện tại không gian giống như. sau đó trịnh nhất cũng cảm giác bọn hắn thật thoát ly biển lửa kia thế giới, đột ngột ở giữa thế giới đại biến, lập tức thế mà đi vào hoang dã trên thảo nguyên, nơi này cơ bản không có cỏ, có chỉ là khô bại cùng mặt đất màu đen. một nháy mắt trịnh nhất một bước, càng nhọn bước chính là chỉ một mình hắn xuyên ra tới. một người nha, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ hội hợp. Không có thất giả tại hắn làm sao có thể tiến đi? Chính nhất cũng không có bao nhiêu khủng hoảng, cứ như vậy xuyên ra tới cũng không thể nói rõ bọn hắn sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, nhiều lắm thì không gian cách tầng xuất hiện bất ổn. Mà hắn vận khí quả thực không tốt đụng phải lỗ thủng. Đây chính là cái gọi là xuyên qua. Nếu như là thế giới cùng thế giới lỗ thủng nói cách khác ta cũng có thể mặc đến thế giới khác đi. Chính nhất vô vô trên người sáng bất đắc dĩ tự dơ. Đại nhân ngươi phân tích rất chính xác, cho nên chúc mừng đại nhân gia nhập xuyên qua đại quân một viên. Thủy tinh cầu tại trịnh nhất đầu vóc treo chọc nói. Trịnh Nhất nhìn bốn phía phát hiện nơi này thời tiết phi thường trở nghịch, đơn giản chính là tối tăm mở mịt một mảnh bầu trời. Không chỉ có kiềm chế còn có một loại quỷ dị bầu không khí, cũng cảm giác hơn nửa đêm đi nhà xí truyền đến tiếng đập cửa theo hầu bức âm thanh giống như. Nghĩ tới đây Trịnh Nhất liền không tự chủ được dùng mình một cái, "Ngươi nói nơi này náo quỷ không?" Vung tay Trịnh Nhất liền đem thủy tinh cầu lấy ra, sau đó để hắn bật đèn. "Đại nhân, ngài là thân phận gì nha? Ngài thế mà hỏi ta vấn đề này? Hỏi coi như xong tại sao muốn dùng mình? Cái này nếu như bị người biết." Thủy tinh cầu âm dương quái khí mà nói, Sáng thành lại muốn lên đầu đề. Được rồi, đi. Trịnh nhất khoát khóa tay, người nói thất dạ có thể hay không ra kéo ta đi vào. Hẳn là sẽ không. Vì cái gì? Nơi này không gian ba động lộn xộn rơi xuống hẳn là ngẫu nhiên, lấy thất dạ năng lực có thể ổn định ra, nhưng là đại nhân ra cũng không phải là lấy ổn định trạng thái ra, cho nên chính là bọn hắn ra cũng tìm không thấy đại nhân. Điểm này thất dạ rất rõ ràng, cho nên hẳn là sẽ không ra tới. Trịnh nhất gật gật đầu, đối với tình cảnh hiện tại hắn cũng không có gì tốt phần nàn lại nói hắn cũng không có thật nhỏ yếu đến không có bọn hắn liền lăn lộn ngoài đời không nổi tình trạng, chỉ là vừa mới tách ra quả thật có chút không quá quen thuộc, hơn nữa còn có điểm không tiện lắm. Hiện tại là lại về tới ban sơ trạng thái, một người một cầu trang bị toàn bộ nhờ nhặt, đi đường toàn bộ nhờ chân sinh hoạt liền dựa vào hai tay lạc hậu sinh sống. Tự giễu cười một tiếng sau Trịnh Nhất liền nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Chỉ là Trịnh Nhất vừa rời đi phiến khu vực này, tại hắn vốn có vị trí bên cạnh lại đi tới một thân ảnh. Chương 147, chân Phật pháp tướng. Nơi này đến tột cùng là tầng thứ mấy? dạng này hành tẩu một điểm mục đích tính đều không có đi ở trên vùng hoang dã trịnh nhất căn bản không biết hẳn là đi đâu đại nhân mục đích tính vẫn là rất mạnh ở chỗ này không gian y nguyên không ổn định đi tới đi tới khả năng liền tiến vào ha ha trịnh nhất không nốc lấy hắn cái này trạng thái đi vào đây không phải là muốn chết sao ta cho ngươi biết xem trọng đường chỗ nào không gian ổn định chạy đi đâu ta muốn chết bên trong ngươi liền khóc đi thôi thủy tinh cầu cười hắc hắc bắt đầu quét hình vụ cận tình huống trịnh nhất chết sống vẫn là rất trọng yếu sau đó thủy tinh cầu mở miệng nói đại nhân có người một mực theo đuôi ngươi người nào tính nguy hiểm cao ha, trịnh nhất quay người nhìn về phía sau lưng hắn cũng không có cái gì e ngại cảm xúc tại cái này hoang dã trong thảo nguyên hắn không cho rằng có bao nhiêu người ngăn lại được hắn lôi đỉnh lĩnh vực. bất quá đáng tiếc là thủy tinh cầu cũng không thể phán đoán tính nguy hiểm. đại nhân nàng không đi, xem ra là đi theo hành động của ngươi mà hành động. đã như vậy trịnh nhất cũng không muốn nhiều để ý tới nàng, bất quá một người ở chỗ này vẫn là rất làm cho người sợ hãi. cuối cùng trịnh nhất mở miệng nói, thủy tinh cầu mở loa gọi hàng, nhìn xem có thể hay không đem nàng gọi qua. thủy tinh cầu, đại nhân, quá xa nàng nghe không được, truyền tống đến bên người nàng, lãng phí, nói thầm một tiếng thủy tinh cầu liền mở ra truyền tống. tại trịnh nhất truyền tống về sau, nguyên bản đi theo xa xa thân ảnh đột nhiên sững sờ, nàng mảy may không phát hiện được trịnh nhất. ngay tại nàng có chút hốt hoàng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến hí ngược thanh âm, nha, đây không phải phật môn nữ thiên tiêu a, thiên tiêu lúc nào cũng làm loại này trộm đạo theo đôi người chuyện, theo đôi người chính là một thân đại hồng y váy nộn nhã, bị trịnh nhất bắt tại trận nàng cũng không xấu hổ gảo não, ngược lại lý trực khí chăng nói, người đem ta sư minh giấu cái nào rồi, mau đưa hắn phóng xuất. Chính nhất. Cái này Tư Duy hắn có chút theo không kịp. Ngộ giác cùng Ngộ Nhã rõ ràng là tách ra, điểm này Trịnh Nhất vẫn luôn minh bạch, thế nhưng là sau khi tách ra Ngộ Nhã đòi hắn Ngộ giác Trịnh Nhất liền không thể nào hiểu được. Trịnh Nhất bất đắc dĩ cho nàng sửa sang. Nói như vậy Sư huynh còn tại tìm kiếm Tạo hóa. Loại sự tình này ta làm sao biết? Sau đó Trịnh Nhất hỏi, ngươi là thế nào lại tới đây? Nơi này đến cùng là đây. Ta cái gì cũng không biết nha, ta một mực tại tìm Sư huynh. Trịnh Nhất. Ngộ Nhã há miệng ngậm miệng đều là Sư huynh, Trịnh Nhất cũng hoàn toàn không có cách nào mà lại hắn càng không nghĩ tới Thiên Kiêu thế mà cũng dạng này, hơn nữa còn là Phật môn Thiên Kiêu. Những người này không phải hẳn là thanh hoan ít ham muốn cao cao tại thượng a, Thiên Kiêu mà không phải liền là trời sinh hơn người một bậc, không phải liền là hẳn là bá khí nghiêm nghị, xem thường chúng sinh cự người ở ngoài nàn dầm sao? Lúc trước cùng mấy người kia mặc dù nhìn ở chung hòa thuận, nhưng là song phương căn bản một chút giao tình đều không có, chỉ là vì riêng phần mình mục đích mà thôi. Mà lại những người này mặc dù tính cách không đồng nhất nhưng là tuyệt đối sẽ không nhỉ lại người khác, đây là thân là trời thiết yếu cơ sở điều kiện, nhưng ngộ nhã chính là muốn sư minh cái này thật đúng là để trịnh nhất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình nhận định thiên tiêu tiêu chuẩn có thể sửa lại. ngươi đang nghĩ như vậy tìm người sư minh lúc trước vì cái gì không cùng hắn đi một con đường? ngộ nhã sững sờ, có thể chứ? trịnh nhất ngạc nhiên, không được sao? thế nhưng là bọn hắn đều không đi cùng một chỗ nha, thế nhưng là chúng ta đều đi cùng nhau nha. Nội nhã, trịnh nhất liền thấy ngộ nhã một mặt muốn khóc bộ dáng, càng khoa trương hơn là phía sau của nàng thế mà trầm rãnh ngưng tụ ra thánh khiết hư ảnh, theo hư ảnh không ngừng ngưng thực lực lượng cường đại cũng đang không ngừng tỏa ra. Trịnh Nhất giật nảy mình lập tức lẫn mất xa xa. Đây là cái gì? Pháp tướng? Không biết, trong tư liệu không có thuộc về thế giới này tu luyện công pháp. Hiện tại Trịnh Nhất chỉ lo lắng cái này có chút nhạy thoát nữa sẽ báo nổi, vạn nhất báo nổi đuổi theo hắn đánh làm sao bây giờ? Giết hay là không giết? Trịnh Nhất quan sát thật lâu, phát hiện Ngộ Nhã cũng không có bạo tẩu khuynh hướng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Ngộ Nhã rốt cục khôi phục lại bình tĩnh đi theo Trịnh Nhất cùng một chỗ đạp về không biết tên phương xa. Ngươi nói ra người nhà vì cái gì không thể thành thân? Ngộ nhã hỏi. Xuất ra xuất ra Không rời đi nhà lại thế nào ra nhà, đã xuất gia lại ở đâu ra nhà. Lộ Nhã sững sờ, vấn đề này nàng hỏi vô số người nhưng là không ai có thể trả lời nàng, người xuất gia không thể thành thân tại bọn hắn nơi này là định luật không cần giải thích. Nội Nhã lại hỏi, người xuất gia kiếp như thế nào mới có thể thành thân? Trịnh Nhất không chút nghĩ ngợi nói, hoàn tục ca. Hoàn tục. Đây không phải là tương đương từ bỏ Phật rồi sao? Trịnh Nhất nhìn xem Lộ Nhã, hắn không rõ một cái Phật gia đệ tử cùng mình thảo luận cái này có ý nghĩa gì, hắn bất quá là người ngoài ngành mà thôi, mà lại biết đến phần lớn đều là ngụy biện. Vạn Nhất nói lung tung chọc phải nàng sẽ không tốt, bất quá nhìn thấy Ngộ Nhã rõ ràng ánh mắt hắn lại không tốt ý tứ không nhìn nàng. Âm thầm thở dài một tiếng, Chính Nhất hỏi, "Phật? Cái gì là Phật? Phật từ chỗ nào mà tới?" Ngộ Nhã mở miệng, "Đệ tử không hiểu. Phổ độ chúng sinh là Phật, cứu khổ cứu nạn là Phật, chúng sinh cũng là Phật, Phật từ trong thế tục phàm trần mà tới." Chính Nhất nhìn về phía Ngộ Nhã nghiêm mặt nói, "Như vậy chút bỏ Phật thân trở về thế tục có cái gì không được? Vì sao này lại là từ bỏ Phật?" Ngộ Nhã thần sắc sững sờ đại não càng là một mảnh anh minh. Chính Nhất ý nguyên nói, chút bỏ chính là thân nhưng Phật tâm theo tại Phật chưa hẳn ngay tại trong Phật môn chúng sinh đều là bình đẳng thế tục cũng có chân Phật loại như là bởi vì đến như là quả hết thể tùy tâm tạo nhất niệm có thể thành ma nhất niệm vì sao không thể thành Phật chính nhất càng nói càng khởi kinh chỉ là cảm giác giống như là để lập tức liền ngừng lại chỉ là lại nhìn về phía ngộ nhã thời điểm nàng lúc này sớm đã lệ rơi đầy mặt nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chăm chính nhất sau đó Trịnh Nhất đã nhìn thấy nàng quỳ xuống đệ tử minh bạch tại ngộ nhã quỳ xuống một khắc này tại nàng nói ra minh bạch trong nháy mắt đó Vi sau của nàng trong nháy mắt ngưng tụ ra to lớn pháp tướng. Pháp tướng vừa ra trang nghiêm tốc mục, Phật âm Phật sướng Phật quang trùng tiên. Pháp tướng hình bóng trong nháy mắt xuyên thấu qua hết thể trở ngại hiện ra tại đoạn nguyện chi địa trên không. Phật môn nội bộ 18 cây Phật trụ trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng, sau đó 18 đạo Phật quang phóng lên tận trời, chỉ vì phụ trợ kia trong hư không pháp tướng. Giờ khắc này toàn bộ đoạn nguyện chi địa đều sôi trào. Chân Phật pháp tướng. Chân Phật pháp tướng cùng tu vi không quan hệ, chính là Phật môn tâm cảnh thể hiện. Nhưng là chân Phật pháp tướng vừa ra liền chú định đối phương quật khởi con đường. Tu vi thông thiên người không nhất định có chân Phật pháp tướng, nhưng là có chân Phật pháp tướng liền chú định tương lai tu vi thông thiên. Trong Phật môn đại đa số người đều đang suy đoán đến cùng là anh ngưng tụ chân Phật pháp tướng, chẳng qua là khi thấy rõ là Ngộ Nhã một khắc này, Phật môn chấn kinh. Thế nào lại là Ngộ Nhã? Làm sao có thể? Kiêng ngộ rất hắn. Trời âm trong viện một vị lao thái mang theo tiếc hận mang theo tiếng uối, nhưng mà trong Phật môn một vị lão hòa thượng lại cười. Sư phụ. Phương trưởng bộ dáng hòa thượng đang một bên không hiểu hỏi. Ngộ Nhã là lấy viên mãn tâm cảnh ngưng tụ chân Phật pháp tướng. Nếu như ngộ giác xảy ra chuyện ngộ nhã tâm cảnh không có khả năng viên mãn. Phương Trượng Kinh Hải, có người điểm hóa ngộ nhã. Tại hư vô vĩnh hằng con đường bên trong Phật Quang Bao phủ nộ giác khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó quanh người hắn Phật Quang trong nháy mắt biến mất. Chương 148, sư phụ. Nhìn xem quỷ dạp xuống đất cùng Phật Quang trùng thiên ngộ nhã trịnh nhất ngây ngẩn cả người. Hắn làm những gì? Hắn giống như cái gì cũng không làm đi. Không phải liền là nói vài câu loạn thất bát tao à về phần một lời không hợp liền mở quỷ a. Cùng lắm thì không nói chính là. Sau đó Phật Quang biến mất pháp tướng tiêu tán độ nhã cũng ngẩng đầu, chỉ là nàng mở miệng câu đầu tiên liền để trịnh nhất suýt nữa ngã sấp xuống, sư phụ, mang ta đi tìm sư huynh chứ sao? tiểu cô nương, ta mặc dù nhìn có chút thành tục, nhưng là ta còn trẻ, sư phụ kêu có phải hay không quá khoa trương? còn có người dựa vào cái gì gọi ta sư phụ? sư phụ ta muốn theo sư huynh thành thân ngươi nói phải nên làm như thế nào mới tốt? chính nhất, các ngươi là người xuất gia, ngộ nhã nhấc nhấc quần áo, sư phụ ngươi cảm thấy sư huynh sẽ thích ta y phục này không? chính nhất không có lý nàng xoay người rời đi, chính nhất cảm thấy ngộ nhã người này tuyệt đối có bệnh. Không phải tinh thần phân liệt chính là tinh thần hỗn loạn, cho nên Trịnh Nhất hoàn toàn cùng với nàng câu thông không đến, vừa mới còn như vậy thần thánh trang nghiêm, hiện tại sống sờ sờ nhảy thoát trung nhị, ngoại trừ sư minh chính là thành thân, Trịnh Nhất không rõ nàng từ nhỏ đến lớn đến tuột cùng là thế nào tới. Sư phụ ngươi nói sư minh, sư minh ở đâu? Sư minh có thể hay không? Sư minh, Trịnh Nhất muốn đi rồi, hiện tại hắn bắt đầu đội phục nổ giác, cuối cùng là làm sao nhịn nhận qua tới? Cuối cùng Trịnh Nhất không mở miệng không được nói ra, muốn tìm sư minh liền phải trước tìm đạo hướng vấn thiên bọn hắn, vì cái gì? Sư Minh lại không đi cùng với bọn họ, bởi vì bên trong có cái Thiên Quẻ Tông có thể tính ra sư huynh của ngươi ở đâu, mà lại có thể đừng hỏi nữa a. Đến tận đây Ngộ Nhã mới yên tĩnh trong chốc lát, ngươi có thể bình thường câu thông a? Trịnh Nhất hỏi. Ngộ Nhã trơ mắt nhìn Trịnh Nhất sau đó trùng điệp gật đầu, "Có thể. Ngươi biết nơi này là nơi nào a? Đối với Hoang Dã thảo nguyên ngươi hiểu bao nhiêu?" Ngộ Nhã lắc đầu, "Sư Minh giải. Trịnh Nhất đã bó tay rồi, hắn không ngừng đi tới cũng không ngừng suy nghĩ, đồng thời hắn còn phải hoài nghi Ngộ Nhã đến tụt cùng là thế nào chọn chúng tới đây. Những người khác nhìn đều rất bất phàm, Ngộ Nhã mặc dù bất phàm nhưng là trí thông minh này đáng lo. Ngộ Nhã tồn tại để hắn không khỏi nhớ tới Hướng Vân Thiên. Sau đó trịnh nhất bình thường trở lại, khả năng loại người này tiên phú đều không là bình thường cường hãn. Ngay tại trịnh nhất xoắn suất thời điểm Thủy Tinh cầu đột nhiên nói: "Đại nhân, có không biết sinh vật tới gần? Không đúng là zombie tới gần, cũng không đúng là đại nhân các ngươi bị bao vây." "Zombie? Sư phụ pháp bảo của ngươi lợi hại như vậy, ta vừa mới cũng cảm ứng được tà ác khí tức. Có thể đừng gọi ta sư phụ a, còn có ngươi tu vi như thế nào?" do tới tốc độ thật nhanh, chính nhất chính là không cần nhìn nghe thấy chúng quanh thanh âm đều có thể nghe được, mà lại số lượng khổng lồ làm cho người lửu lưỡi. Lưới. Viện trưởng nói ta cùng Phật vô duyên nhưng thiên tư cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn đã không dạy được ta cũng không thể dạy ta. Hiện tại sư phụ tự mình mở miệng điểm hóa ta, đây là thụ nghiệp tri ân không vì sư đó là cái gì. Cuối cùng nộ nhã lại nói, ta rất lợi hại sư huynh đều thường xuyên khen ta bạo lực. Chính nhất, ngươi thật coi là khen. Không dung chỉnh nhất suy nghĩ nhiều vô số giòm giống như là thủy triều vào tới. Nộ nhã trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, trong nháy mắt Phật quang phổ chiếu. Vô số khói đen từ những cái kia giòm bì bên trong bốc hơi mà lên, sau đó giòm bì liền bất lực ngã xuống. Lúc này Trịnh Nhất mới có thời gian đi thăm dò nhìn những này giòm bì, liếc nhìn lại những này giòm bì quần áo rách dưới da rẻ khô quắc như là da bọc xương, mà lại toàn thân màu da biến thành màu đen, vừa nhìn liền biết đây là không biết chết bao nhiêu năm thời khô. Phật Quang Hiệu dụng siêu việt bình thường công kích, càng là những này giòm bì khắc tinh, nếu như đổi lại những người khác tuyệt đối không có nộ nhã nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà giòm là ngã xuống, thế nhưng là thi thể vẫn luôn tại, cái này chỉ riêng đống thi thể đều có thể đem bọn hắn chôn. Sư phụ không được nha, chúng ta vẫn là bay đi lên đi. Ngộ Nhã vừa dự định mang Trịnh Nhất bay, nhưng mà dòm bí lại trước một bộ phi thiên mà lên. Lần này trời đã tối rồi. Vẫn được không? Trịnh Nhất hỏi. Làm gì không được, ta còn không có dùng thực lực đâu. Cuối cùng Ngộ Nhã lại nói, "Sư phụ nếu không cùng sư huynh cầu cứu đi, Sư Minh tốt như vậy nhất định sẽ chạy tới cứu chúng ta." Trịnh Nhất không cho rằng Ngộ Nhã có năng lực liên hệ đến nội Giác, nếu có thể liên hệ nàng sớm trước tiên liên hệ còn cần theo đôi hắn. "Sư phụ chúng ta có thể hay không chết? Sư Minh có thể hay không tương tâm?" Trịnh Nhất thở dài, "Được rồi, không chết được người, vi sư cái này mang ngươi tìm ngươi sư huynh đi." Sau đó Trịnh Nhất lôi đỉnh lĩnh vực tùy theo mở rộng, một nháy mắt bên trên bầu trời lôi đỉnh dày đặc, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập cả vùng. Những cái kia zombie bị giống như sửng sốt một chút, sau đó quỷ kêu một tiếng bay người liền muốn thoát đi. Lĩnh vực đã mở không có không đánh cho đạo lý, một nháy mắt lôi đỉnh dáng lâm vô số giòm bị tại lôi đỉnh phía dưới hồi phi yên diệt. Lôi đỉnh vốn là cương dương bá đạo, tru tà diệt quỷ hữu hiệu nhất. Giòm bị chính là âm tà chi vật lôi đỉnh phía dưới tự nhiên không chịu nổi một kích chỉ là vừa đối mặt Trịnh Nhất Trung quanh liền vô cùng chống chải, tất cả thi thể đều bị lôi đỉnh quét sạch sạch xanh. Ha ha, sư phụ ngươi thật lợi hại. Nhìn thấy sư Minh nhất định phải nói với hắn, Trịnh Nhất chân Kinh, ngươi không hơi kinh ngạc một chút? Ngộ nhã đờ đẫn, sư phụ lợi hại không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Loại sự tình này cũng muốn kinh ngạc, đối với cái này Trịnh Nhất không lời nào để nói, hắn cảm thấy đồ đệ này thu có chút thua thiệt. Đại nhân ta cảm thấy nàng kiếm bộ rồi, bãi ngươi làm thầy nha đây là khái niệm gì? Đối ngộ nhã người này Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ ta cảm thấy về sau hẳn là lại thêm một đầu pháp uy, gọi ta sư phụ hết thể gặp xét đánh. vậy đại nhân còn thu nàng? nghe nhiều liền không tự chủ thay vào. đại nhân ngươi hẳn là thêm chút tâm. tại hoang dã thảo nguyên chỗ sâu nơi này không ngừng có giòm bị xuất nhập, đương trịnh nhất dùng lôi đỉnh đem vô số giòm bị đánh cho hôi phi yên diệt thời điểm. trước tiên liền bị nơi này tồn tại đã nhận ra. chậm chậm, cái này lôi có thể thật sự là đáng sợ, đáng tiếc cũng liền với bên ngoài những cái kia thịt thối hữu dụng mà thôi. chờ ta tử ưu đại quân một thành liền lại không trở ngại. cấp thấp trí năng. Tử U ý nghĩa đều không thể hiểu rõ cũng dám nói rằng Tử ưu đại quân khó trách bị Tử U vứt bỏ. Ta là cấp thấp trí năng, vậy còn ngươi, cao đẳng trí năng hay tâm, kia thì có ích lợi gì? Nơi này không phải hư không cũng không phải vũ trụ, tại tinh cầu bên trên ngươi căn bản thu lấy không đến năng lượng, ngươi bây giờ căn bản chính là chỉ có thể cùng ta ba hoa trí năng thôi. Nếu không phải xem ở ngươi còn có thể theo giúp ta giải buồn phân thượng ta sớm đem ngươi bóng nát. Máy móc mà băng lênh thanh âm không ngừng từ song phương trong miệng truyền ra. Đối bọn hắn mà nói thời gian là không có ý nghĩa, duy nhất ý nghĩa ngay tại ở đối thoại của bọn họ. Theo dòm bị không ngừng xuất hiện, sau đó chậm rãi pha tạp lấy một hai con nửa máy móc dòm bị người. Bọn hắn tất cả mọi người mục tiêu đều là một cái lối đi, một cái cự đại thông đạo, trong thông đạo ánh lửa bắn ra bốn phía. Tình huống nơi này không người biết được, chính là cách nơi này gần nhất trịnh nhất như cũ tại chẳng có mục đích đi lại. Chương 149, bạo lực. Sư phụ, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tìm được sư minh. Hiện tại là ngộ nhã mang theo trịnh nhất ở trên bầu trời không ngừng lao vun vụt. Đối với trịnh nhất ngộ nhã cơ bản ở vào mù quáng trạng thái, có thể mở ra lĩnh vực không kinh ngạc cũng tương tự có thể đúng không biết bay trịnh nhất cũng không kinh ngạc, có hay không tu vi có vẻ như nàng cũng không để trong lòng. Giống như hết thảy đều là hiện tượng tự nhiên. Đối với loại người này, trịnh nhất đều không có ý tứ bán đứng nàng. Tạm thời còn không biết, chờ truy tung đến những cái kia zombie đi đâu lại nói. Lợi dụng thủy tinh cầu năng lượng trịnh nhất còn có thể truy tung đến vừa mới trộm đi zombie. Về phần truyền tống hắn là không dám dùng linh tinh, hiện tại hắn nhiều lắm là dùng lại lần nữa truyền tống, bay qua trong khoảng thời gian này miễn cưỡng có thể lại mạo sương một lần. Zombie xuất hiện để hắn cảm thấy nơi này không chỉ là có thiên hai, chuyên thống tác dụng có thể là cứu mạng, Lãng phí nữa liền nói không đi qua. Đại nhân, vô số zombie tại ở gần. Lại tới. Không thể trấn nhiếp đến đối diện coi như xong, thế mà còn dám chủ động xuất kích. Đây không phải đang chịu chết ta. Đột nhiên thủy tinh cầu hoàng sợ nói, đại nhân, hữu cơ giới. Máy móc zombie, bọn hắn ăn cổ Thu Lôi. Lần này liền chỉnh nhất đều được vòng, cổ Thu Lôi. Hắn Lôi cũng không phải phổ thông Lôi cổ Thu Lôi có thể có tác dụng a. Đại nhân ngươi hẳn là quan tâm hạ máy móc Nơi này tại sao có thể có thứ này tồn tại? Thủy tinh cầu bất đắc dĩ nhắc nhở. Máy móc tồn tại liền ý vị cái này có văn minh khoa học kỹ thuật thân ảnh. Thế nhưng là nơi này là tu tiên thế giới. Đột nhiên Trịnh Nhất Sướng sờ lập tức nói, sẽ không lại là cái gì còn xuất lại trí năng a? Nếu như là thật sự có trí năng tồn tại Trịnh Nhất liền không thể coi thường. Tu tiên thế giới năm lần bảy lượt xuất hiện trí năng đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, càng không phải là cái gì bình thường sự tình. Đang lúc Trịnh Nhất ngây người thời điểm dọn đến, đây là một đám độc đáo zombie, bởi vì đối phương cơ bản đều biết bay cho nên không có gì có thể tránh lẽ, đối với cái này Trịnh nhất đã không còn gì để nói, lôi đỉnh lĩnh vực trực tiếp mở ra. Phổ thông zombie hắn nhìn đều không đi nhìn một chút. Hắn tương đối để ý là có cột thu lôi máy móc zombie. Những máy zombie căn bản là bao lấy ra người máy. Lôi đỉnh phía dưới mặc dù cũng có thể lập tức đánh chết đối phương, thế nhưng là rõ ràng tổn thương ít đi rất nhiều. Nói cách khác cột thu lôi là hữu dụng, song là lôi quá mạnh. Mà lại cột thu lôi sẽ dẫn lôi, cái này rất dễ dàng sinh ra cá lọt lưới. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh va chạm, May mà chính là tạm thời là ta thắng. Sư phụ, văn minh khoa học kỹ thuật là cái gì? Văn minh khoa học kỹ thuật chính là một cái không có tu tiên giả thế giới. Vậy bọn hắn không phải rất yếu? Trịnh Nhất tươi khẽ, yếu sao? Cấp thấp văn minh đều có lực lượng hủy diệt thế giới cao đẳng văn minh như vậy đâu? Có lẽ bọn hắn tự thân liền có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Khoa học kỹ thuật cùng đại đạo đồng dạng thâm bất khả chấp, hoặc là cũng có khả năng trăm sông đổ về một biển. Không phải thiên đạo cục quản lý liền không có điểm khoa học kỹ thuật cây cần thiết? Đối với loại vấn đề này, Trịnh Nhất không có đi trả lời. Nộn nhã hẳn là không có khả năng đi ra mảnh thế giới này, đã không thể đi ra cũng không cần phải đi tìm hiểu quá nhiều. Biết đến càng ít liền luận dễ dàng khái hoạt. Tựa như hiện tại, ngoại trừ sư huynh chính là cùng sư huynh thành thân, có biện pháp tìm tới phía sau màn trí năng a. Chính nhất hỏi thủy tinh cầu. Không thể, bọn hắn cũng không có tín hiệu kết nối, chỉ có một cách chấp hành nhiệm vụ. Tại cái này tối tăm mở mị thế giới bên trong, chính nhất ngoại trừ dòm bị liền rốt cuộc không có trông thấy thứ khác, mà lại cái này dòm bị càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh, để hắn đều có chút theo không kịp lôi vực với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn, mặc dù trịnh nhất không hiểu nhiều là tiêu hao cái gì nhưng là lại như thế tiêu hao xuống dưới hắn liền không kiên trì nổi. đại nhân đối phương đã không phải là zombie, hiện tại hoàn toàn là máy móc đại quân. cùng những này pháo hôi đánh xong tất cả đều là lãng phí thời gian. ngươi cảm thấy cùng giáp sắt trùng trí năng so hai cái này trên lệch bao lớn. thủy tinh cầu lập tức nói, không phải một cái cấp bậc, giáp sắt trùng cao hơn nó cấp nhiều, đừng nhìn giáp sắt trùng vô dụng, trên thực tế nó rất nhiều công năng không có bị khám phá ra, nhất là hình người giáp sắt trùng trong khoảng thời gian này ta vượt nghiên cứu vượt cảm thấy nó đáng sợ lợi hại càng quan trọng hơn là giáp sát trùng hẳn không phải là chủ chiến hệ liệt trí chí năng chính nhất thở dài thế nhưng là hắn ngược lại là cảm thấy những này dòm bị bộ dáng người máy càng khiến người ta khó chịu Chịnh nhất thở dài bây giờ còn có thể truyền tống hai lần như vậy có biện pháp tại hai lần truyền tống bên trong tìm tới hướng vấn tiên bọn hắn a thủy tinh cầu cũng không có trước tiên trả lời chính nhất cũng biết loại sự tình này cần hảo hảo tính toán cho nên cũng không nội sư phụ những thứ này rốt cuộc là cái gì vì cái gì ta phật quang đối bọn hắn vô hiệu Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật. Nghe được Ngộ Nhã đặt câu hỏi Trịnh Nhất không khỏi sương sở, kỳ thật Ngộ Nhã cùng hướng vấn Thiên vẫn là có trên bản chất khác biệt. Đó chính là Ngộ Nhã sẽ suy nghĩ, mà lại trí thông minh còn không là bình thường cao. Đối với cái này Trịnh Nhất không khỏi tự dễ ước, một cái có thể minh bạch vật lý như thế nào lại đầu không đủ dùng đâu. Sau đó Trịnh Nhất giải thích nói, bọn hắn hiện tại cũng không phải là người, càng không có sinh mệnh cùng hồn nói chuyện, bọn hắn bản thân liền là tử vật, khu động bọn hắn chính là trí chí năng cùng chương trình. Khôi lỗi sao? Cùng sư phụ thả ra những cái kia cục sắt đồng dạng. Ân có thể hiểu như vậy, Ngộ nhã khanh khách một tiếng, vậy sư phụ nghỉ ngơi trước một chút cái khác giao cho đệ tử. chính nhất còn không có lý giải ngộ nhã muốn làm gì liền đã bị để dưới đất, mà ngộ nhã cũng đã xông vào vô tận trong đám người đi. anh, một tiếng tiếng vang ầm ầm tại bầy giòm bị bên trong bùng phát, chính nhất liền thấy giòm bị trực tiếp chia năm xẻ bảy bay lên một mảng lớn, sau đó vây quanh chính nhất một vòng máy móc giòm bị hết thảy bị chấn nát. một nháy mắt loại tình huống này bao trùm chung quanh vài dặm, cái này nhìn chính nhất không khỏi liễu lưỡi. thủy tinh cầu không khỏi cả lăng mà nói, đại nhân, người đồ đệ này thực tinh bạo lực. Đúng vậy, cái này toàn bộ là Ngộ Nhã đánh ra tới, tốc độ này cái này lực bộc phát, đơn giản tàn bạo đến cực điểm. Ngộ giác nói không sai, bạo lực. Ngươi nói nàng ngày nào tâm tình không tốt có thể hay không đem ta xé? Khó nói. chính Nhất trùng điệp hít vào một hơi nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Ngộ Nhã không nhỏ, là hẳn là lập gia đình. Xử lý tốt trong tay sự tình lập tức để nàng cùng Ngộ giác thành thân. Ta muốn đích thân xử lý tự thân vì bọn hắn chứng hôn. Đại nhân, mặc dù ngươi sợ một chút, nhưng là cái này thật đúng là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Không đợi Trịnh Nhất mở miệng nộ nhã liền một trận gió trở về. Sư phụ kề bên này đã không có khơi lỗi. Quả nhiên cấp thấp trí năng nên dùng cấp thấp phương thức giải quyết. Khen một chút nộ nhã về sau Trịnh Nhất liền bắt đầu truyền tống dự định. Căn cứ thủy tinh cầu cho ra kết quả đến xem tạm thời tốt nhất chỉ dùng một lần truyền tống. Hai tầng không gian cũng không phải là dễ dàng như vậy truyền tống. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là tìm tới tiến vào biển lửa thế giới giao lộ. Mà giao lộ rất có thể ngay tại cách đó không xa. Căn cứ thủy tinh cầu đối không gian tính toán suy đoán ra không xa phía trước có cái không gian lỗ thủng. Coi như không phải lỗ thủng cũng nhất định là không gian không ổn định nhất địa phương. Từ nơi đó đi vào trí ít rất dễ dàng. Trước 150, càng bạo lực. Chờ trịnh nhất lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hắn nhìn thấy lại là vô biên vô tận người máy đại quân. Không cần đi thử trịnh nhất liền biết người máy này cùng vừa mới giòn bị người máy không phải một cái cấp bậc. Ngộ nhã ở một bên cũng là ngây ngẩn cả người, loại trang diện này loại này họa phong nàng là thật không có gặp qua. Những trí năng này làm sao động một chút thì là chiến thuật biển người, công nghệ cao đều bị bọn hắn Chính nhất vừa nói xong cũng có vô số đạo quang pháo hướng bọn hắn đánh tới. Nếu không phải Ngộ Nhã phản ứng nhanh trịnh nhất khả năng liền quang vinh hy sinh. Đại nhân, lần này tựa như là hoàn chỉnh trí năng, nó hẳn là có sách hướng dẫn. Thủy Tinh Cầu còn chưa nói xong muôn hình muôn vẻ người máy liền đã bọc đánh nửa cái bầu trời mà tới. Bọn hắn cũng không phải tay không đánh nhau mà đến, tất cả mọi người trong tay đều cầm đủ loại vũ khí, là vũ khí nóng. Ngạch, chuẩn xác mà nói là năng lượng vũ khí. Dưới tình thế cấp bách trịnh nhất trực tiếp liền mở ra lĩnh vực, lôi đỉnh chi nộ ầm vang mà xuống. Một nháy mắt liền có vô số người máy ngã xuống nhưng mà ngã xuống người máy trong nháy mắt tự bạo tại cái này phát rồi tự bạo sóng nhiệt bên trong trịnh nhất thân hình của bọn hắn đều rất khó bảo trì ổn định sư phụ bọn hắn tự bạo là căn cứ cái nào đó trận pháp nổ tung về sau bạo tạc sẽ chỉ một cố mạnh hơn một cố đợi tiếp nữa liền muốn xong tự bạo đều có thể tuân ra trận pháp cái này lại để trịnh nhất thấy được nói cách khác những vật này tốt nhất dùng tay hủy đi lúc này thủy tinh cũng nói đại nhân phía trước vị trí đi thẳng có thông đạo lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ngộ nhã pháp tướng có thể đứng vững bạo tạc cùng công kích yên tâm đi sư phụ mặc dù nội nhã không bằng sư huynh nhưng là sư huynh cũng dạy qua ta làm thế nào hữu hiệu nhất phòng ngự. sau đó nội nhã pháp tướng khí tức nội liễm lớn nhỏ càng là vừa vặn đem bọn hắn cùng một chỗ bao phủ lại. nội nhã khanh khách một tiếng, sư phụ xuất phát rồi. nghe được tiếng cười kia trịnh nhất liền biết nàng muốn mạnh mẽ đâm tới, quả nhiên trong chớp nhóng này trịnh nhất có một loại đua xe cảm giác. trong lúc này trịnh nhất còn chứng kiến vô số linh kiện giải khắp đại địa, vậy cũng là trên đường đi nội nhã hủy đi. một nữ có thể bạo lực đến mức này, quả nhiên cùng phật vô duyên a, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra ngộ giác ống nội nhã tuyệt đối có một tay. Không phải vì cái gì còn không có bị hủy đi. Trừ phi hắn mạnh hơn. lộ nhã tốc độ rất nhanh, mà lại là không nhìn hết thẻ công kích, rất nhanh Trịnh Nhất liền thấy cái kia đầu đường. Chan đầy ánh lửa giao lộ, nhìn sang cũng cảm giác cực nóng vô cùng giao lộ. Mà tất cả người máy thế mà không ngừng hướng bên trong mà đi. Trịnh Nhất càng giật mình nhìn thấy đối phương liền không trung chiến hạm đều tiến vào đi. Đây chính là cấp thấp trí năng. Đánh chết Trịnh Nhất hắn đều không tin, giáp sát trùng chí năng cùng cái này hoàn toàn không so được được chứ chính nhất dám tin tưởng lúc trước giáp sát trùng nếu là có cái này, phô trương nhân gian cực hạn tuyệt đối không kiên trì được trăm năm. Sư, sư phụ, làm sao bây giờ? Ngộ Nhã cũng có chút luôn cuống, vật kia nàng nhưng hủy đi không được. Chính nhất không cần nghĩ ngợi, xông đi vào. Hướng Vân Thiên nói qua quang cầu đang cùng người đối cầm, như vậy đối cầm đối tượng khả năng chính là những đồ chơi này. Hướng Vân Thiên một khi cùng bọn hắn tụ hợp như vậy tất nhiên sẽ giao chiến, số 1 đến số 5 phòng ngự mặc dù không tệ, thế nhưng là chuyện vận rõ ràng không đủ, chí ít đối đầu những người máy này tuyệt đối không đủ. Nhất là đối phương còn ra động chiến hạm, chiến hạm này rốt cuộc mạnh cỡ nào chính nhất một điểm khái niệm đều không có, nhưng ít ra có thể giết chết hướng vấn tiên bọn hắn. Hiện tại chính nhất chỉ có thể hy vọng những người tu tiên kia cùng Long Khâu có thể cho lực một chút, nếu như không chịu nổi một kích thất giả chính là lợi hại hơn nữa cũng không tốt. Đối với thất giả chỉ cần nàng muốn chạy trốn những người này hẳn là ngăn không được, trọng điểm là nàng làm sao có thể trốn. Đại nhân, ngài đang lo lắng? Nói nhảm có thể không lo lắng à? Đại nhân ngài thân phận tương đối đặc thù a. Thân là thiên đạo tình cảm quá nhiều là tối kỵ chính nhất tự nhiên biết thủy tinh cầu là hảo ý nhắc nhở nhưng mà với hắn mà nói hắn hiện tại chỉ là phạm nhân chính nhất bất kể có phải hay không là lừa mình dối người hắn chính là không bỏ xuống được bên trong ba người kia thấy chết không cứu càng không khả năng làm được lại nói thiên đạo cũng không phải pháp tắc ai nói thiên đạo nhất định phải giống người máy đồng dạng băng lãnh tục ngữ nói thiên nhược hữu tình thiên dị lão ra liền về hưu về hưu liền để mới thiên đạo thượng vị không phải đại nhân ngươi ý tưởng này có chút lưu manh nha tiên tám nói không lấy về hưu làm mục đích thiên đạo đều là đang đùa lưu manh Tiền tám đại nhân tại thiên đạo cục quản lý bình thường đều được công nhận là nói mát. Trịnh Nhất buông tay, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta liền một vị tiền bối có thể tham khảo, ta làm sao biết là sai là đúng. Dù sao Trịnh Nhất lưu manh là đùa định định, Thủy Tinh Cầu cũng không có ý định cơ nhiều, hắn liền một trợ lực nào dám không nghe đại nhân. Nhưng mà bọn hắn là dự định tiến vào, thế nhưng là Ngộ Nhã lại là có lòng không đủ lực. Hiện tại tốc độ của nàng càng ngày càng chậm. Trịnh Nhất nhìn cũng gấp, chỉ có thể để Thủy Tinh Cầu nghĩ biện pháp định vị truyền tống, về phần Ngộ Nhã không thể kiên trì liền không thể giữ vững được, dù sao đã làm thật tốt. "Lô, no. sư Minh ngươi ở đâu nha?" Ngộ Nhã quát to một tiếng lại một lần nữa phát lực, lần này Trịnh Nhất lại cảm thấy đến loại kêu đua xe khoái cảm, nhưng mà hắn biết đây là Ngộ Nhã hồi quang phản chiếu. "Sư Minh. ngươi không còn ra ta liền phải chết." Trịnh Nhất đối Ngộ Nhã hắn thực tình không nghĩ thông miệng nói bất luận cái gì nói, nhưng mà càng hố cha chính là ngay tại Ngộ Nhã hô xong nàng sắp chết về sau, bên cạnh nàng lại có không gian ba động xuất hiện, sau đó bình thường không có gì lạ Ngộ Dật thình lình xuất hiện tại Ngộ Nhã bên người. "Đừng nói Trịnh Nhất, chính là Ngộ Nhã chính nàng đều sửng sốt một chút." sau đó nàng trực tiếp ôm lấy nộ giác, ha ha, sư minh ta rốt cục nhìn thấy ngươi. lần này nộ giác sử sốt, sau đó mới sững sờ nói, sư muội, chúng ta chính là người xuất ra. nộ nhã ôm một tiếng liền đem nộ giác bung ra, sau đó nộ nhã mở miệng nói, sư minh, sư phụ muốn đi vào ngươi mau dẫn chúng ta đi vào đi. sư phụ, nộ giác hiếu kỳ, đúng a, ta quỷ qua dập đầu qua. chính nhất, cái này nếu là cái muội không có thể hay không đem ta xé, nhưng mà nếu là sư muội sư phụ, như vậy chính là tại hạ tiền bối. Ngộ Giác cung kính để Trịnh Nhất có chút trở tay không kịp. Sau đó Ngộ Giác không nói hai lời cuốn lên Trịnh Nhất cùng Ngộ Nhã liền hướng trong hố lửa đi. Lần này Trịnh Nhất có thể xác định Ngộ Giác nói Ngộ Nhã có chút bạo lực tuyệt đối là khen. Bởi vì hắn mới thật sự là bạo lực của ma, Ngộ Nhã ở trước mặt hắn quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Theo Trịnh Nhất Ngộ Giác cùng Ngộ Nhã hoàn toàn không tại một cái lựa cấp, mà bốn vị khác đến cùng là cùng Ngộ Nhã một cái cấp bậc vẫn là Ngộ Giác một cái cấp bậc Trịnh Nhất cũng vô pháp suy đoán. Nếu như là cùng Giác một cái cấp bậc vậy chỉ có thể nói, hướng vấn thiên yếu phát nổ. Những người này mặc kệ là Ngộ Giác hay là Ngộ Nhã đều mạnh hơn hướng vấn Tiên không phải một chút điểm, chính nhất đều có chút vì hướng vấn Tiên cảm thấy sốt ruột, cái này về sau còn thế nào độ thiên nha. Sư minh ngươi cảm thấy ta y phục này xinh đẹp không? Ngộ Nhã lại nhắc nhấp nàng đại hồng y liễu. Lúc này nguyên bản nên bất động không nói Ngộ Giác lại như mày, sư muội, ngươi không phải ngưng tụ chân Phật pháp tướng a? Vì sao sẽ còn hỏi cái này loại vấn đề? Chương 151, Tuyệt Thế Chi Tư. Tại toàn bộ bên trong Phật môn tất cả mọi người biết Thiên tư tuyệt đỉnh Ngộ Nhã là không thể nào ngưng tụ chân Phật pháp tướng. Nếu có một trời nàng ngưng tụ chân Phật pháp tướng như vậy chỉ có hai cái khả năng, một là ngộ giác bỏ mình, hai chính là triệt để buông xuống. Để ngộ nhã buông xuống kia là so với lên trời còn khó hơn, cho nên đại đa số người nhìn thấy ngộ nhã ngưng tụ chân Phật pháp tướng đều sẽ trong lúc nhất thời cho rằng ngộ giác bỏ mình. Mà ngộ giác chết hay không chính hắn làm sao có thể không biết, cho nên hắn một lòng coi là ngộ nhã bị điểm hóa buông xuống. Như vậy đã buông xuống ngộ nhã vì cái gì sẽ còn hỏi cái này chút vấn đề. Hắn cũng hoài nghi ngộ nhã đến cùng có hay không ngưng tụ chân Phật pháp tướng. Mà ngộ nhã cho lại là Ta là ngưng tụ chân Phật pháp tướng nha. Thế nhưng là làm gì không thể hỏi. Nộ giác ngạc nhiên cái này không tại hắn trong dự đoán. Vậy sư muội còn muốn trở thành thân? Nộ nhã vui vẻ nói, nghĩ a, nghĩ a, sư huynh muốn cùng ta thành thân không? Sư muội, chúng ta chính là người xuất gia. Chúng ta có thể hoàn tục nha. Hoàn tục. Nộ nhã trang nghiêm nói, sư phụ nói đã xuất gia dùng cái gì vì nhà, nếu muốn vì nhà về nhà là đủ. Nộ giác toàn thân run lên. Thế nhưng là Phật, Phật trong tim cũng ở trong thế tục, đương bỏ xuống trong lòng chấp niệm thời điểm ta chính là Phật lần này ngộ giác triệt để chấn kinh, ngộ nhã chấp niệm bị ngạnh sinh sinh chuyển đổi, điểm hóa ngộ nhã người đến tột cùng là bực nào đại trí tuệ, một tiếng sư phụ danh phù kỳ thực, mà một bên trịnh nhất nghe có chút lang thần, hắn có nói qua những lời này a, đây đều là chính ngộ nhã não bổ ra a, lúc này ngộ giác nhìn về phía trịnh nhất ánh mắt đã từ bình thản biến thành cực nóng, đại sư xin vì ta giải hoặc. trịnh nhất ngạc nhiên, ta nếu có thể cho ngươi giải hoặc coi như ta thua, lúc này vẫn là ngộ nhã mở miệng nói, sư phụ muốn vội vàng đi vào tìm hướng tiền bối, làm sao có thời giờ giải hoặc ta cái này đi vào hướng tiền bối, hướng vân thiên, mặc kệ là cái gì, hiện tại ngộ giác tốc độ cùng buộc phát chiến lực lại cao một cái trình độ, Ngộ giác những nơi đi qua hoàn toàn nghiền ép hết thảy, những người máy này đơn giản không chịu nổi một kích, đây tuyệt đối là một con khủng long bạo chúa hình người, thế nhưng là đối mặt vô biên vô tận pháo hôi, vẫn là một bàn tay không vô nên tiếng, trừ phi có thể tìm tới phía sau màn trí năng không phải hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, xông vào thông đạo về sau cực nóng khí tức rất nhanh liền đem trịnh nhất bọn hắn bao phủ, bất quá loại này nóng cũng không có khoa trương như vậy. Hiện tại Trịnh Nhất Ý Nguyên có thể nhịn chịu nổi. Đại sư, khôi lỗi chất lượng trực tiếp lên mấy cái đẳng cấp, mang theo các ngươi thật không dám dùng loại phương thức này đi vào. Dứt lời ngộ giác quay người liền các loại né tránh, sau đó mang theo Trịnh Nhất bọn hắn né tránh tất cả địch nhân. Ở chỗ này đã không phải là phổ thông người máy phá hôi. Những người máy này Ý Nguyên chỉ là người bình thường lớn nhỏ nhưng lại có không giống nhan sắc, tử sắc. Đây là vô biên vô tận màu tím nhạt đại quân, dạng này đại quân đủ để diệt sát nộ giác. Đây là nộ giác cho đạn án. Tại hỏa quang kia bắn ra bốn phía trong thông đạo, những đại quân này đang nhanh chóng tiến quân căn bản không để ý tới một bên tán loạn nộ giác, đại nhân, bọn hắn đây là có mục đích tính hành quân, tìm tới đầu nguồn khả năng tìm đến hướng vấn Thiên bọn hắn. bắt đầu quét hình, ta có một loại dự cảm không tốt, thủy tinh cầu lập tức kinh hãi, đại nhân, ngươi không phải người bình thường nha, ngươi cũng có bất hảo dự cảm, kia là xác định vững chắc xảy ra chuyện. chính nhất lúc này mới tỉnh ngộ tới, thân là đương thời thiên đạo hắn tại sao có thể có hư giả cảm giác? nói cách khác bên trong thật xảy ra chuyện. nộ giác, nhanh một chút. nộ nhã sững nàng đều chưa thấy qua sư phụ nàng nghiêm túc như vậy. Sư phụ, có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Trịnh Nhất không có trả lời, nộ giác vẫn không khỏi ra tốc. Tại nộ giác không ngừng cố gắng hạ bọn hắn rốt cục vượt qua thông đạo, đi tới biển lửa kia đồng dạng thế giới. Tại bên trong thế giới này chỉ riêng cực nóng khí tức đều đủ để diễn sát Trịnh Nhất, nếu không phải Ngộ Nhã trước tiên bảo vệ hắn, không chừng liền đã thương tổn tới. Đại sư, muốn đi đâu một bên? Một khi tiến vào thế giới, như vậy phương hướng liền không còn đơn nhất, mà lại kia đại quân thế mà cũng chia ra ba đường, cái này khiến bọn hắn lập tức đã mất đi tiến lên phương hướng. Trịnh Nhất xuất ra thủy tinh cầu thản nhiên nói, "Tính Tính ra một đầu xác suất lớn nhất. Thủy tinh cầu. Đại nhân, vẫn là dựa vào ngươi trực giác đi. Lúc này dựa vào trực giác. Kia cùng lựa chọn A, B, C khác nhau ở chỗ nào? Đang lúc Trịnh Nhất muốn tùy tiện đi một đầu thời điểm hành quân đại quân đột nhiên xuất hiện bạo động. Một nháy mắt tất cả đại quân toàn bộ tập kết đi phía trái phía trước mà đi, biến cố này kinh đến Trịnh Nhất cũng cho Trịnh Nhất chỉ rõ phương hướng. Nhưng mà cái này cũng chứng minh phía trước đã xảy ra chuyện. Không cần chờ Trịnh Nhất nói chuyện Ngộ Giác đã đi theo. Tại Ngộ Giác cực tốc hạ cũng không lâu lắm Trịnh Nhất cũng cảm giác được một cố khác khí tức cố khí tức này thẳng vào lòng người, băng lãnh đáng sợ. nộ nhã không khỏi kinh hô, thật là đáng sợ khí tức, mà lại cản cũng đỡ không nổi. là đến từ sâu trong linh hồn băng lãnh, ta từng tại thí phật giả trên thân cảm nhận được qua. nhưng rất kỳ quái khí tức của người này bên trong không có một tia sát ý, ngược lại có một loại chờ đợi khao khát cảm xúc. nộ giác cũng không chỉ có mở miệng. loại này băng lãnh, chính nhất luôn cảm giác mình ở đâu gặp qua. thế nhưng là lại hình như chưa hề cảm thụ qua, hoặc là không có đặc địa đi cảm thụ qua. không lâu sau đó, đại sư đến, nhưng là thật đáng tiếc ta không qua được lúc này mặc kệ là trịnh nhất vẫn là ngộ giác vẫn là ngộ nhã đều bị phía trước chiến trận hù dọa phía trước có ba chiếc hàng không mẫu hạm càng có vô số chiến cơ đụng súng còn có lít nha lít nhít tử sắc người máy nhưng mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là lại có một chiếc hàng không mẫu hạm đã bị bóp méo không thành dạng mà ngộ giác sở dĩ không thể nào nói nổi là bởi vì bọn hắn đã toàn quân đề phòng mà lại càng không ngừng tại cùng người giao chiến nếu như lúc này quá khứ như vậy hắn chính là đi chia sẻ hỏa lực đối mặt công kích như vậy hắn muốn một người còn dễ nói bảo vệ hai người liền khó khăn mà lúc này đây phía trước giao chiến càng ngày càng kịch liệt năng lượng cường đại ba động trực tiếp ảnh hưởng đến phía sau hành quân tốc độ. Lúc này một thân ảnh xông vào trịnh nhất trong mắt bọn họ. Kia là một đạo băng lánh thân ảnh, hai mắt chính là hết thể băng lánh đầu nguồn. Kia là một đôi làm cho người lạnh mình ánh mắt sợ hãi, không có chút nào tâm tình chập trờn, không ai bất kỳ sinh mệnh sát thái. Phảng phất trong mắt hắn hết thể đều chẳng qua là chết đi mục nát vật, nhưng mà càng làm trịnh nhất bọn hắn khiếp sợ là, vạn quân trước đó chỉ có hắn một người, hắn lấy một người chiến bạt quân, lấy một kiếm địch nổi thiên hạ. Hắn lấy một người một kiếm ngạnh sinh sinh mở ra âm dương lưỡng địa, tại cái này âm dương rõ ràng hai thế giới bên trong một cái bị người máy chiếm cứ, một cái chính là phía sau hắn thế giới, nơi đó một con người máy đều không có. Tất cả muốn đặt chân phía sau hắn thế giới hết thảy, đều đem vỡ nát tại dưới kiếm của hắn. Giờ khắc này băng lãnh mà lạnh lùng thân ảnh chính là thế giới này hữu hiệu nhất bình chứng, kia là vạn quân đều vô pháp vượt ngang trở ngại. Giờ khắc này Trịnh Nhất cuối cùng nhớ ra cảm giác quen thuộc này, kia là đến từ Đồ thiên giả khí tức, mà hắn chính là hướng Vân Thiên. Trước 152, người đã đến. Hướng Vấn Thiên lấy một người chiến vạn quân cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Trịnh Nhất tưởng tượng, coi như hắn là đồ thiên giả cái này treo cũng mở quá nghiêm trọng đi. Mà lại Trịnh Nhất có thể cảm giác được Hướng Vấn Thiên xem như đã thức tỉnh, từ đó về sau nhất định đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuyệt thế chi tư đem chấn kinh thiên hạ, đoạn nguyệt chi điệu đem không đủ để trở thành hắn sân khấu. Tam đại tiên môn vô số thiên kiêu không người có thể tới địch nổi, dạng này ta cũng có thể an tâm ở lui. Lúc này Ngộ rắc mặt mỉm cười, đang nói xong những này thời điểm hắn vốn có khí chất đang không ngừng biến mất, không bao lâu liền trở nên bình thường vô cùng chỉ là nhất cử nhất động của hắn lại càng thêm cường đại, càng khiến người ta kinh hãi. đối với ngộ giác biến hóa trịnh nhất cũng không làm sao để ý, hắn lo lắng chính là hướng vấn thiên. dưới tình huống bình thường hướng vấn thiên không thể lại dạng này, mà lại 6 vạn cùng huyền vô những người kia đều chết ở đâu rồi? thủy tinh cầu truyền tống đi qua, truyền tống địa điểm tự nhiên muốn là hướng vấn thiên sau lưng, về phần vị trí cụ thể, đương nhiên là cách hướng vấn thiên xa một chút. ai biết lúc này hướng vấn thiên có thể hay không đem bọn hắn cùng một chỗ chặn, đến lúc đó với ai khóc đi? chẳng qua là khi chỉnh nhất coi là an toàn lục thời điểm y nguyên một đạo lạnh kiếm đánh tới bất quá làm cho người may mắn chính là không phải hướng vấn thiên kiếm, liền chính nộ giác đều nói, nếu như là hướng vấn thiên kiếm hắn rất khó đón đỡ được. là các ngươi, tô đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? xuất kiếm người chính là tô yên, đối mặt một kiếm này, đỏ sức trịnh nhất liền đã biết tô yên cũng liền cùng nộ nhã một cái lượng cấp. không đợi bọn hắn nói hơn hai câu, trịnh nhất cũng cảm giác phía sau có một cố hầm băng đột nhiên bị mở ra hào giác. khi hắn quay đầu lúc hướng vấn thiên đã sau lưng hắn, mà khiến trịnh nhất ngoài ý muốn chính là hướng vấn thiên không có chút nào nghĩ chém hắn động tác tương phản hiện tại hướng vấn thiên sớm đã lệ rơi đầy mặt ngươi tới cứ như vậy liền một câu cứ như vậy mấy chữ đang nói xong về sau nguyên bản nhưng kiếm chỉ vạn quân có thể ngang hàng thiên hạ hướng vấn thiên ầm vang đổ vào trịnh nhất trên thân đối mặt dạng này hướng vấn thiên trịnh nhất nói không nên lời là cảm giác gì băng lãnh bên trong ngậm lấy chờ đợi khao khát cảm xúc lúc này trịnh nhất mới biết được hướng vấn thiên đang chờ đợi chờ mong hắn đến mà lại vừa thấy được hắn liền dứt khoát quyết nhiên nga xuống nói rõ hắn đã sớm tới cực hạn tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến lao đại nói ngươi nhất định sẽ tới hắn nhất định sẽ đợi đến ngươi Đây là lão đại chống đỡ tiếp duy nhất tín niệm. Sáu vạn thanh niên mang theo ngẹn nào. Trịnh Nhất không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn rất may mắn mình tới kịp thời. Thế nhưng là sáu vạn tiếp theo lại làm cho Trịnh Nhất kinh hãi, Khinh Ngữ tiểu thư bị giết. Khinh Ngữ bị giết? Cái này sao có thể? Có thất giả tại làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Trong tất cả mọi người thất giả tuyệt đối ưu tiên cứu Khinh Ngữ. Khi đó thất giả cô nương còn tại cứu giúp Khinh Ngữ, lão đại biết khả năng còn có một chút hy vọng sống, cho nên mới có thể bảo trì lại cuối cùng một tia lý trí chờ đợi ngươi tới. Lão đại điên rồi nhưng là cũng không điên, hắn một mực chờ đợi ngươi tới. Lão đại nói qua, ngươi nếu không đến hắn liền bất tử, càng sẽ không ngã xuống. Cái khác Trịnh Nhất không có hỏi, cũng không có thời gian đến hỏi. Hiện tại nhất định phải cứu hướng tính nữ, mặc kệ vì cái gì. Một nháy mắt Trịnh Nhất lĩnh vực toàn bộ triển khai, toàn bộ thế giới đều đem bao phủ tại hắn lôi đỉnh bên trong. Trịnh Nhất biết hắn lôi đỉnh không nhất định có tính tuyệt đối ưu thế, dù sao đối phương là văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc này Trịnh Nhất liền chán ghét khoa học kỹ thuật, chính diện chơi không lại hết biết nghĩ một chút tránh xét hoặc là cách biệt sự tình cũng không nói hoài tới ngộ giác tô yên bọn hắn giật mình trịnh nhất liền con hướng vấn thiên đến đằng sau trong sơ động trên đường đi sáu vạn nói cho trịnh nhất bọn hắn còn có một vạn tả hữu nhân viên có thể xuất động có chuyện gì có thể trực tiếp giao cho bọn hắn một vạn đối trịnh nhất tới nói chỉ có một cái số một mà thôi bất quá có số một cũng liền đủ vạn nhất không đủ vậy liền lại nói đương trịnh nhất đi vào sơn động về sau nhìn thấy tất cả mọi người cũng định xuất thủ mặc kệ là hướng y hay là sau lưng nàng bốn người lại hoặc là một co quắc máu cùng phá xác rùa đen còn có một cái đều dậy không nổi thư sinh Tóm lại những người này đều không ngoại lệ toàn bộ phế đi, nhưng mà mỗi người đều dự định liều mạng. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến đại nhân, nhanh mau cứu khinh ngữ đi. Muốn tới đã không kịp. Thất Dạ đứng tại ngã xuống đất khinh ngữ bên người khóc hô to. Thủy Tinh Cầu không nói hai lời lập tức bắt đầu quét hình. Đại nhân bảy hồn ly thể tin tức rối loạn, cơ bản đã chết rồi. Hướng y đã tuyệt vọng, nộ giận cùng nộ nhã không khỏi chắp tay trước ngực. Nhưng mà Trịnh Nhất trực tiếp nói ra, trực tiếp nói cho ta làm sao cứu. Rất đơn giản, lấy đại nhân ý chí đem khinh ngự thân thể làm ván cầu đi thu thập phân tán tại bốn phía tin tức. Sau đó dẫn đạo bọn hắn trở về thân thể chỉ cần tin tức một quý vị có thất giả tại cái khác cũng không phải là vấn đề cuối cùng thủy tinh cầu lại nói bất quá bây giờ cũng liền thất giả có thể miễn cưỡng dùng sinh mệnh quy tắc định trụ khinh ngữ tin tức một khi nơi này bị quấy rầy vậy liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời bên ngoài bây giờ có trịnh nhất lôi đình tại nhưng là lôi đình không nhất định có thể ngăn cản công kích của đối phương mà lại cả đám đều học được tranh xét vậy liền xong đời đại sư yên tâm nộ giác Mặc dù không kịp hướng đạo hữu nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện khiến cái này người tiến đến Nộ Giác chắp tay trước ngực lập tức ở trên người hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này không có Phật quang bao phủ không có uy thế cường đại, nhưng lại khiến người vô cùng an tâm. Nộ Nhã trong nháy mắt kinh hô, và... sư huynh là chân ngã chân Phật, ngươi làm như thế nào?" Nộ Giác mỉm cười, bái đại sư cùng hướng đạo hữu ban tặng. Nộ Nhã hưng phấn nói, "Đệ tử mặc dù không kịp hướng tiền bối cùng sư huynh, nhưng là cũng sẽ không lùi bước." Chân Phật pháp tướng ngưng tụ Phật quang phổ chiếu. Nhìn xem hai người kia pháp tướng Tô Yên ngược lại là ngây ngẩn cả người, nhất là Nộ Giác hắn có thể cảm giác được nộ giác mạnh mẽ khủng khiếp. "Ta, ta" Một bên Nhất Thư cũng kêu lên, Ngộ Nhã cười nói, liền ngươi dạng này cũng muốn tham chiến, vẫn là tôi đi." "Không phải, Nhất Thư xuất ra một kiện pháp khí nói, còn có thể dùng một lần, cũng đừng lãng phí." Nói xong Nhất Thư liền đem pháp khí ném cho Ngộ Nhã, tức là xuất lực cũng coi là bảo hộ Ngộ Nhã, dù sao Ngộ Nhã quá yếu rất dễ dàng ảnh hưởng đến Ngộ giác. Đối với cái này Ngộ Nhã không có cự tuyệt, ra ngoài là trọi cứng có thể có một phần bảo hộ tự nhiên không thể bỏ qua. "Vậy sư phụ chúng ta liền chờ một chút." Ngộ Nhã bọn hắn muốn xuất phát bị chỉnh nhất ngăn lại rất nhanh trịnh nhất từ hắn không gian tùy thân bên trong lấy ra hình người giáp sát trùng sau đó đối hướng vấn thiên nói có thể xuất động hết thể ra sau đó vạn quang cầu trực tiếp từ hướng vấn thiên thể nội bay ra không có vào hình người giáp sát trùng sau đó trịnh nhất đem thủy tinh cầu ném ra đối bọn họ nói lần này lấy thủy tinh cầu làm chủ đạo các ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp hắn chuyện này căn hệ trọng đại các ngươi chính là có tính tình cũng phải sau đó lại nói vạn người cùng tiêu lên thiên sinh xin yên tâm thủy tinh cầu lần này ngươi nếu là cái gì làm đều không có ngươi liền trực tiếp phân tích phân đi Sau đó Trịnh Nhất lại đối ngộ giác bọn họ nói, các ngươi phối hợp mới số 1 là được, không kiên trì nổi không muốn nhẫn kháng lui về đến là được. Cuối cùng Trịnh Nhất đem trước kia 10 con giáp sát trùng trên người lửa tím toàn bộ đều bao trùm tại số 1 trên thân, tự nhiên cũng không thiếu được con kia rùa. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài Trịnh Nhất mới thu hồi lôi vực đi vào khinh ngự bên người. Chương 153, Di Đồng. Hướng khinh ngự an tường nằm trên mặt đất, mặc dù đã không nhìn thấy nàng đến cùng chỗ nào nhận lấy một kích chí mạng, nhưng là nàng xác thực đã đã, đã mất đi sinh khí tức. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch nàng Trịnh Nhất không khỏi cảm khái. Vì cái gì chết lại là nàng? Chẳng qua nếu như hướng khinh ngữ bất tử hướng vấn thiên liền phát không được báo tố, càng sẽ không thức tỉnh đồ thiên tiềm năng. Có lẽ tại đồ thiên sự kiện bên trong hướng khinh ngữ là hẳn phải chết tồn tại. Trịnh Nhất thở dài ngồi xổm ở bên cạnh nàng, dùng hai tay nắm nàng còn có một tia nhiệt độ cơ thể tay bắt đầu tiến hành ý thức kết nối. Đối với Trịnh Nhất ở đây không có mấy người biết hắn có thể làm gì, cũng không ai biết hắn có năng lực như thế nào. Nhưng là mặc kệ là hướng vấn thiên hướng khinh ngự hoặc là thất giả tất cả mọi người đang chờ hắn đến, bọn hắn không rõ đến tột cùng là hạ người gì đáng giá những người này như thế tin tội thất dạ vì định chủ hướng khinh ngữ một chút hy vọng sống không để ý tất cả mọi người sinh tử càng không để ý tự thân an ủi chỉ là vì chờ trịnh nhất hướng vấn thiên phát cường lấy lực lượng một người độc chiến vạn quân cho dù như thế thiên tiêu vẫn là đang chờ trịnh nhất đến cái này trịnh nhất đến tuột cùng có được cỡ nào mị lực đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đối với người khác ý nghĩ trịnh nhất không để ý qua cũng chưa từng đi tìm hiểu qua hắn hiện tại chỉ là nghĩ sớm một chút cứu tình hướng khinh ngữ. theo hắn khổng lồ ý chí ghi vào trịnh nhất trước tiên liền cảm nhận được kia sốc sét tin tức trong chớp nhoáng này Trịnh Nhất cảm giác ý chí của mình một chút đi phân ra ngàn vạn đầu mỗi một đầu đều đối ứng một đầu tin tức Trịnh Nhất lập tức ngây ngẩn cả người tin tức này điểm là lấy cái gì tính toán phần vẫn là giây mỗi một phần bên trong một cái tin tức điểm vẫn là mỗi một giây một cái tin tức điểm tóm lại Trịnh Nhất tuyệt không tin tưởng sẽ là mỗi một năm một cái tin tức điểm mỗi một ngày đều không có khả năng loại sự tình này Trịnh Nhất không biết ngoại trừ hắn còn có bao nhiêu người có thể làm được cái này một cái không chế không tốt rất dễ dàng tinh thần phân liệt bất quá đối với hắn tới nói một điểm cảm giác đều không có Tại xuyên thấu tin tức điểm thời điểm trịnh nhất trong mắt chỉ có hám, có tin tức điểm gần trước mắt tức đặng, có tin tức điểm còn tại trên đường. Đối với gần tin tức điểm trịnh nhất tự nhiên muốn đi trước tìm xem hướng kinh ngữ. Trên lý luận mỗi cái tin tức điểm đều hẳn là có cái tin tức hư ảnh, tìm tới cái này hư ảnh trả lại là được rồi. Trong bóng đêm trịnh nhất cũng không có cảm giác được thân thể của mình, hắn chỉ có ý chí đang hành động. Thủy tinh cầu đã thông báo tuyệt đối không thể ở chỗ này biến hóa không phải rất dễ dàng làm bị thương đoạn tin tức này. Chính nhất ở chỗ này di động thật lâu, rốt cục hắn thấy được một mảnh đất tuyết. Trong đống tuyết có cái Hải nhi đang khóc, thút thít bên trong Hải nhi lộ ra như vậy cô độc như vậy bất lực. Trịnh Nhất đi vào bên người nàng phát hiện nàng thế mà còn không có mở mắt, Trịnh Nhất không hiểu, vì cái gì còn chưa mở mắt hướng khinh ngự sẽ ở trong đống tuyết. Chẳng qua là khi Trịnh Nhất muốn đi qua ôm lấy hướng khinh ngự thời điểm, lại có một đôi ấu tiểu tay đã đem hướng khinh ngự ôm lấy. Muội muội không khóc không khóc, là một vị rất non nớt tiểu nam Hải, sau đó hắn đối người sau lưng hô lớn, "Cha, muội muội ở chỗ này, nương khẳng định ngay tại kề bên này." Nhìn xem một đống người tới, Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có đi nhìn người khác trong mắt của hắn chỉ có cái này tiểu nam hải cái này tiểu nam hải trong mắt tràn đầy linh động không cần đặc địa đi kiểm tra trịnh nhất đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối là trí tuệ hình thiên tài nhưng mà người này lại là hướng vấn thiên hướng vấn thiên thật sự là dã ngu trịnh nhất không khỏi tự hỏi nhưng mà sau một khắc biến hóa lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của chính nhất tại hướng vấn thiên nhẹ hống hạ hướng khinh ngữ cười mở hai mắt ra về sau trịnh nhất cũng không nhìn thấy cái gì nhưng là hắn lại nghe được hướng vấn thiên kia tiếng kêu thế thảm về sau hết thể biến mất chỉ còn lại một đứa bé đang khóc trịnh nhất biết tin tức quy về một điểm Hắn ôm lấy Hải Nhi liền trở về mà đi. Đối trong thời gian này đến cùng sẽ ra chuyện gì Trịnh nhất không thể nào biết được. Duy nhất có thể để trông mong chính là có thể từ phía sau tin tức nhìn ra dấu vết để lại. Nhưng mà Trịnh nhất thật đáng tiếc, về sau mấy cái tin tức điểm trúng hướng khinh ngữ cơ bản đều trong bóng đêm vượt qua, đúng vậy ngoại trừ Hắc Cám chính là Hắc Cám, vô biên vô tận Hắc Cám. Thằng đến có một ngày Hắc Cám cửa bị mở ra,